Chương 753, Các hành nó đường và đạo đồng quy 4. Chương 753, Các hành nó đường và đạo đồng quy bốn ta. Cầm Sừng Châu xiên ngục tốt do dự há to miệng, dường như muốn nói gì. Thấy mọi người ánh mắt đều là hướng về chính mình xem ra, vị ngục tốt kia rốt cục cố lấy dũng khí, mở miệng nói ra ta nhớ được ta giống như vừa mở mắt chính là chỗ này ngục tốt, sinh ra chính là muốn trừng trị những tội nhân kia, sau đó mượn nhờ bọn chúng hoàn khí tu luyện. Phản phất những này chính là ta nên được ban thưởng. Mấy trăm năm đi qua, ta giống như hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình là thế nào tới. Chẳng lẽ là ta cũng uống qua mạnh bà thang, đã mất đi ký ức, có thể đây không phải là tội nhân mới có thể uống a. Đúng vậy a, tại sao phải nghĩ không ra đây hết thảy đều là vì cái gì đâu. Lời vừa nói ra, lập tức tại một đám ngục tốt bên trong đưa tới rất nhiều bọn mình. Bọn hắn cơ hồ đều là cùng cầm sừng châu xiên ngục tốt một dạng. Giống như từ sinh ra bắt đầu, thậm chí không biết là làm sao sinh, liền đã bị người cố định lại. Mỗi ngày chỉ cần tái diễn một dạng sự tình, không cần suy nghĩ, chỉ dùng bản năng nương tựa theo một loại nào đó tồn tại thiết lập trạng thái tốt còn sống thậm chí lúc nào tử vong cũng không biết, bởi vì đều là hỗn thể. Ngục tốt bên trong cũng chưa từng có ai là sẽ bình thường tử vong, nhưng lại sẽ có biến mất ví dụ. Sinh không biết sao là, chết cũng không biết gì đi. Ngơ ngơ ngác ngác, không có bản tâm. Hiện tại, liền ngay cả bọn hắn tồn tại bản thân, đều hứng chịu tới ngục chủ chất vấn. Nếu như bọn chúng thật cùng những cái kia chịu khổ tội nhân một dạng, đều chẳng qua chẳng qua là vì người khác cung cấp tu luyện tài nguyên đây hết thảy phải là kinh khủng bậc nào. Những ngục tốt chỉ là dưới đáy lòng nấp lại, cả người liền như là rơi vào vực sâu vô tận, bị bóng tối vô cùng vô tận bao phủ. Nhưng vào lúc này, không nhìn ngoài điện những cái kia thanh âm Áo xanh ngục chủ dùng lộ ra một chút dụ hoặc thanh âm hướng về đông đảo ngục tốt hỏi muốn biết lai lịch của các ngươi sao? Muốn tìm tìm các ngươi ý nghĩa sao? Muốn chạy trốn cái này vô tận luân hồi tra tấn sao? Liên tiếp tam vấn đông đảo ngục tốt tựa như là mê muội bình thường, điên cuồng lâm vào đối với ba vấn đề này trong khát vọng đây là đang dưới vực sâu, bọn hắn có thể tiếp xúc đến duy nhất bị người bỏ xuống tới dây thừng, tất cả mọi người nhất định phải liều mạng đi tóm lấy nó. Một lát sau, từng tiếng thủy triều trong đại điện tầng tầng quẩn, liên tiếp muốn. Ngay tại trong đại điện quanh quẩn những ngục tốt gầm thét thời khắc, dương minh địa ngục biên giới, cùng một chỗ khác địa ngục giáp giới vị trí. Hai bóng người sánh vai đứng tại trong bóng ma, ngắm nhìn trong điện một màn. Trong đó một vị vĩnh viễn là cái kia một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, khóe môi nếp lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy trong điện cảnh tượng, hắn dường như tâm tình không tệ, không tiếp tán thán nói đây không phải làm rất tốt thôi. Hắn còn không phải nói mình không quá am hiểu. Một bóng người khác chủ nhân nghe vậy tức giận đáp lại nói vậy còn không đều là bị ngươi bức cho. Lão phu như vậy văn nhã một người đệ tử, ngạnh sinh sinh bị ngươi bức thành một cái giang hồ phi tử. Lệnh nha tá ảnh nghe vậy cười ha ha một tiếng, ai bảo ngươi một mực không chịu đem ký ức cho ta, nếu không cái nào dùng phiền toái như vậy. Tình tình không tốt lắm ám ảnh cười ha ha ngươi cho rằng ai cũng là cái kia họ lưu, ngươi liền xác định không có ký ức chỉ bằng bản năng làm việc lao phu ngươi có thể khống chế ở. Đến lúc đó đem cái này cứu ú không cẩn thận quấy long trời lở đất, hoặc ngươi bố cục chính là ngươi nguyện ý nhìn thấy. Lạnh nhã tám ảnh em vậy trì trệ, lời đến khoẹt miệng ngữ lập tức bị chặn họng trở về. Thật lâu hắn mới ngượng ngùng biện xuất đến một câu tròn nên ta đây không phải tịch thu nha. Làm sao cảm tình lao phu không nguyện ý cho ngươi còn có thể cứng gian cẩm, cái kia có thể liền không nói được rồi. Ua cho ngươi cẩn tới tới tới, chúng ta bây giờ liền sò tay một chút. Trong tay ngươi không có kiếm không phải đối thủ của ta. Lão phu trong tay nắm rễ còn đều đem người đánh răng rơi đầy đất. Ngay tại hai vị đưa thân vào trong bóng tối tồn tại lẫn nhau cãi nhau thậm chí sắp diễn biến thành động thủ thời khắc. xa xa đại điện rốt cục bị vây lũng phạm nhân cưỡng ép đột phá, xông vào. Nhưng ngay lúc cùng một thời gian, một đạo tinh mịn lại mang theo hạt tròn cảm giác quang mang từ ngoài điện đống nhiên sáng lên, đồng thời như mưa vậy xuống, đem dương minh trong địa ngục tất cả phạm nhân đều đều bao phủ đi vào, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Những cái kia bị quang mang chỗ chiếu phạm nhân vậy mà mắt trần có thể thấy đang lùi lại, không chỉ là bước chân bên trên, mà là thần thái lời nói hết thảy đều tại lấy đạo ngược phương thức hiện ra cuối cùng những phạm nhân này lại lùi lại trở về ngay từ đầu ca nguyện thụ hình trạng thái giống như cái gì cũng không có xảy ra mà tiếp theo một cái trước mắt ở giữa trong cung điện môn hộ mở rộng từ trong đó đi ra rất nhiều ngục tốt ánh mắt của bọn họ đã không giống trước đó như vậy đờ đẫn mà là toé hiện ra một sợi tinh quang mặc dù hay là tại làm cùng lúc trước một dạng sự tình nhưng lại có rõ ràng khác biệt lệnh nha tá ảnh lại lần nữa tán dương tốt một cái bùi ánh sáng cái này nhưng so sánh ngươi hữu dụng nhiều táo bạo ám ảnh ngay vậy trong lúc nhất thời đúng là không biết nên cao hứng hay là nên nổi giận không khỏi ngu ngơ một hồi lâu. Một lát sau, hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, ngược lại hỏi không tiếc ở trong bóng tối ẩn núp lâu như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lệnh nhà Tám ảnh không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược một câu ngươi không cảm thấy những ngục tốt này, tới một mức độ nào đó cùng một loại nào đó tồn tại có chút tương tự à? Táo Bạo Ám ảnh suy tư một cái chớp mắt ngươi nói là thiên tộc. Lệnh nhà Tám ảnh nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, trầm thấp mở miệng đối với: Nhân gian thánh nhân trải qua thiên môn thời điểm sẽ bị thiên đạo lấy đi thất tình lục dụng, trở thành dễ dàng cho khống chế thiên tộc. Cựu Phạm nhân tại bị thiên đạo hóa thân mạnh bà lấy đi ký ức đằng sau, tại địa ngục trải qua vô số lần luân hồi tra tấn tẩy luyện liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn mới tinh khiết hồn linh tại sau này bọn hắn sẽ bị một lần nữa vùi đầu vào thế gian lại lần nữa trải qua hỉ nộ ai ố đây cũng là sơn hải giới luân hồi giống như là xuân sinh đông chết hoa cỏ hạt giống một lần lại một lần kết xuất trái cây đối xử mọi người ngắt lấy thế giới vạn linh bất quá đều là khác biệt hạt giống hoa truy cứu căn bản đơn giản chỉ là thiên đạo gieo xuống một ngụm lương từ thôi tại quý ngôn phong lúc nói chuyện không mạnh ngay tại một bên lặng lặng nghe ánh mắt xa xăm người trước tham thẳm thở dài xoay lại mở miệng trước đây thật lâu Ta ngay tại suy nghĩ vấn đề này. Thiên đạo hoặc là nói tu gì, tại sao muốn lấy chúng sinh thất tình lục dục làm thức ăn? Nó chẳng lẽ không nên vốn là vô tình đồ và sao? Cũng hoặc là nói, nó nguyên lai nhưng thật ra là hữu tình, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó đánh mất, cho nên bây giờ tại bản năng ngủ. Mà tàn mát những cái kia chính là thế gian chưa tỉnh. Chương 754. Các hành nó đường và đạo đồng quy năm. Chương 754. Các hành nó đường và đạo đồng quy năm ngục tốt kia lại là cái gì? Thư Thánh mở miệng hỏi từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn chúng cùng bước vào thiên môn thánh nhân là giống nhau tồn tại, chỉ là vị cách khác biệt còn có chút không giống với chính là thánh nhân thượng giới là giao ra chính mình thất tình lục dụng nhưng có ký ức chỉ là gặp lại đã từng người cùng mật đáy lòng cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào thuộc về tính căn bản ngăn chặn những ngục tốt này thì không giống với bọn chúng trước kia kỳ thật cũng là rơi vào kiểu u phàm nhân uống mạnh bà thang đằng sau bị tước đoạt ký ức nhưng không có nghĩa là thất tình liền không tồn tại nữa cái này cùng ta suy đoán thiên đạo đối với càng rơi xuống tầng địa phương không chế trình độ liền càng thấp lý niệm ăn cướp thiên đạo không cách nào ở chỗ này duy nhất một lần thu hoạch xong tất cả trái cây chỉ có thể lấy loại phương thức này cưỡng ép thu nạp một đợt chất chứa tình cảm rất phong phú nhất ký ức Sau đó lại tại lần lượt luân hồi cha tấn bên trong đem cựu đũ hồn linh còn thừa dư hết thảy ép sạch sẽ, cuối cùng đưa chúng nó triệt để tịnh hóa thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Ma ngu tốt, kỳ thật chính là cựu đũ địa ngục vĩnh viễn tịnh hóa ma diệt không được phạm nhân, cũng là chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ mục tiêu. Bọn chúng thường thường có chứa cực kỳ cường đại, thậm chí đột phá thiên đạo hạn chế mảnh liệt chấp niệm, vô luận là ác chấp niệm hay là thiện chấp niệm, đối với người hay là đối với sự tình, cũng có thể nhường đất ngục vô tận luân hồi tra tấn cũng vô pháp đưa chúng nó triệt để hóa. Có thể trở thành thánh nhân cương giả. Trên thân cũng có tương tự chấp niệm, nhưng cũng không phải là tất cả chấp niệm sinh linh mạnh mẽ liền nhất định sẽ trở thành thánh nhân. Lịch sử mây khói bên trong, nhân duyên tế hội chưa từng đăng đỉnh người có khối người, trong đó tự nhiên không thiếu có đại nghị lực nhưng vận khí người không tốt. Bọn chúng thăng không được thiên giới, cho nên chỉ có thể rơi vào kiểu đu nhưng cho dù là rất xuống cửu u, thậm chí bị tước đoạt ký ức, chấp niệm này cũng khắc ở bọn chúng bản năng bên trong, cơ hồ hóa thành bọn chúng tồn tại bản thân, không cách nào tước đoạt. Tựa như ngươi nếu là uống xong mạnh bà thang, đoan chừng cũng vẫn là ngủ quỷ một cái, chết bao nhiêu hồi cũng vẫn là một dạng. Không Mạch nghe được cái này, lập tức trắng quý ngôn phong một chút, tựa hồ rất là khinh thường. Mà quý ngôn phong không thèm để ý chút nào, tiếp tục tự mình nói ra bất quá thiên đạo đối với có cường đại như vậy chấp niệm tồn tại có lẽ cũng là vừa yêu vừa hận, bởi vì bọn chúng có thể kết xuất xa so với sinh linh khác càng thêm chân quý trái cây. Cho nên dù là bọn chúng tới một mức độ nào đó đã làm lịch chính mình, thiên đạo cũng sẽ không bỏ được đưa chúng nó như vậy ma diệt, nhưng lại không có khả năng cứ như vậy đưa chúng nó thả đi, đó cùng chờ mắt nhìn lên trời giới thiên tộc chuyển hóa thành tinh tộc không có khác nhau. Cho nên thiên đạo dứt khoát lấy ngươi bây giờ thấy phương thức, đem những này có cường đại chấp niệm người giữ lại tại Cửu U phân tán tại các tầng địa ngục, cũng chính là những ngục tốt kia. Cái này cùng ngươi muốn tranh thủ bọn chúng có quan hệ gì? Thư Thánh nhịn không được ngắt lời nói có được chấp nhận người, không cam lòng nhất tâm bị người bài bố. Bọn chúng mặc dù trầm luân sâu nhất, nhưng một khi chân chính thức tỉnh, nhưng cũng là thế gian cứng rắn nhất chiến sĩ. Thiên tộc đem thất tình lục dù xem như là chỗ yếu hại, nhưng ở ta xem ra, cái này hoàn toàn là thế gian cường đại nhất đồ vật. Giống như năm đó thiên cương ở thiên giới làm sự tình một dạng. Ta muốn để chuyện năm đó, tại tiểu lại lần nữa trình diễn, sáng lập một chi, đến từ vực sâu kỳ minh. Thư Thánh lắc đầu ngươi là thật e sợ thiên hạ bất luận a bất quá Lão Phu hay là đến nhắc nhở ngươi một câu. Năm đó tinh tộc sinh ra, có lẽ có cái tiếng ngọc hoàng thú bút. Theo hắn cái này ngắn ngủi mấy năm tấp nập hạ giới tình huống đến xem hắn căn bản không giống như là một cái vô tình vô dục thiên tộc, ngược lại càng giống là cùng Trường Phong tương tự tồn tại. Nói không chừng cũng là tinh tộc. Trường Phong, có lẽ là bởi vì bị cái tên này hấp dẫn, một âm thanh em ái tại giữa hai người vang lên. Cũng không phải là khổng mạch cùng Quý Nôn Phong bất kỳ một người nào, mà là một vị hoàn toàn xa lạ giọng nữ. Nó tiếng như trung bạc, chuyển du dương, dễ nghe êm hay Nghe được đạo thanh âm này trong nấy mắt, Quý Nôn Phong đột nhiên giật mình. Hắn cấp tốc đưa tay, nắm chặt trên cổ của mình treo lơ lửng một viên có chút tỏa sáng trang sức ngọc, ân cần hỏi hắn Mây Khói, "Ngươi như thế nào tỉnh? Không phải cùng ngươi nói ngươi bây giờ thần hồn bất ổn, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng?" "Không được." Dường như một màn này đối thoại đã phát sinh không biết bao nhiêu lần, thanh âm ôn nhu chủ nhân đều đã có thể đọc ngược như chạy, vội vàng đánh ghế quý ngôn phòng, "Bất đắc dĩ nói ai nhà, biết rồi biết rồi." "Đây không phải nghe thấy Mục Nhi tên thôi, là ngươi chính miệng nói với ta tiên sinh cho hắn lấy chữ tên là Trưởng phòng. Ta chỉ thấy qua hắn một mặt." "Phu nhân" Quý Ngôn Phong cười khổ một tiếng ai nha được rồi có phải hay không lập tức vừa chuẩn chuẩn bị đem ngươi bộ kia đại đạo lý rời ra ngoài đối phó ta. Hừ, ta hiện tại liền ngủ, không cho ngươi cơ hội. Vừa dứt lời, mặt dây chuyền cuối cùng lấp lóe hai lần, chợt rất nhanh liền trở về tại yên lặng. Mặc dù thanh âm chủ nhân chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng Quý Ngôn Phong thần sắc nhưng cũng trong nháy mắt đu hòa xuống tới. Hắn chăm chú nắm chặt trong tay mặt dây chuyền, thật lâu chưa từng buông tay. Không mạch thấy cảnh này, ở một bên liếc mắt, lắc đầu, dung nhập bóng đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quý Ngôn Phong ánh mắt hướng bên này lướt qua một chút, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chợt cũng dung nhập bóng đen bên trong. Một bên khác, Dương Minh địa ngục đại điện đường do cuối cùng đem tất cả ngục tốt đều đưa tiễn. Hắn hao phí sức chín châu hai hổ mới cho nơi đây tuyệt đại bộ phận ngục tốt trôn xuống một viên khôi phục hạ giống. Nếu là hắn giờ phút này có tư thể, hắn hiện tại đoán chừng mồ hôi đều muốn xuống. Chỉ còn chính mình sau, hắn đóng lại nặng nề cửa điện, sau đó phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất, đóng lại con mắt việc này cũng quá mệt mỏi. Hay là đi ngủ tốt, cái gì cũng không lo. Rốt cục có thể hiểu được tiên sinh. Bất quá nếu là tiểu sư đệ ở đây, bằng hắn nhảy bén, đối mặt loại diện này hẳn là rất là thuận buồn xuôi gió đi. Trân mặt một hồi. Đường do chậm rãi mở mắt, sâu kín thở dài cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đem hắn một người lưu tại phía trên, hắn hẳn là rất khó chịu đi. Chương 755, Các hành nó đường và đạo đồng quy 6. Chương 755, Các hành nó đường và đạo đồng quy 6. Nghiệt kính địa ngục. Làm Cửu U tầng sâu nhất thập bát đại địa ngục một trong, nghiệt kính địa ngục một mực là tất cả trong địa ngục đặc thù nhất tồn tại. Tầng này đại địa ngục bản thân cũng không tồn tại bất luận cái gì tự hình loại pháp tắc, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì huyết tinh tràng cảnh, cho nên nó cũng là tất cả trong địa ngục yên tĩnh nhất lại sạch sẽ gọn gàng một cái. Tồn tại ở nơi này chỉ có từng mặt đứng lặng tại trong lòng đất thạch kính, liên miên thành biển, căn bản trông không đến cuối cùng. Tương truyền, những này thạch kính có thể chiếu phá hết thảy hồn thể tam sinh tam thế, đem bọn hắn trải qua hết thảy, cùng những cái kia ở sâu trong nội tâm nhất sâu thẳm hắc ám bí mật, đều không sai chút nào hiện hóa tại trên mặt kính. Tại Cửu U, không tồn tại không có đủ ác hồn linh, tất cả mọi người là tội nhân. Lên tâm động nghiệp, đều là ác. Đồng thời theo Cửu U quy củ pháp tắc ác là độc lập tồn tại, ác chính là ác, là hết thảy việc thiện đều che giấu không được dơ bẩn. Cho nên hồn linh chỉ cần rơi vào Cửu U, liền cơ hội nhất định gặp cực hình. Khác nhau chỉ ở tại cuối cùng là đi đâu một tầng địa ngục. Mà cái này cần dùng đến miệt kính địa ngục những này thạch kính. Nơi đây cùng lại hà Kiều trực tiếp liên thông, thuận nhập vô bậc thang vô hạn hướng phía dưới xoay quanh thăng đá, ở giữa là vô tận trống rông vực sâu, lại được xưng là động không đáy một đường đi đến bảy ngày, liền có thể chạy tới nơi này. Hồn linh tại uống xong mạnh bà thang đằng sau, sẽ bị khác biệt với ngục tốt bên ngoài phán quan trực tiếp hấp hướng nơi đây, mặt chiếu thạch kính. Sau đó phán quan sẽ căn cứ thạch kính bên trong lộ ra hình ảnh, là phạm nhân tội nghiệp chia khác biệt đẳng cấp, cuối cùng mang đến từng cái trong địa ngục. Mà tại trong quá trình này Phạm nhân bản thân là không nhìn thấy thạch kính bất luận cái gì hình ảnh, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi đương nhiên, vừa mới ăn vào mạnh bà thang không lâu bọn hắn phần lớn đều là mờ mịt ngây ngô trạng thái, ít có có năng lực suy tính người, nhưng cũng không phải không có. Giờ phút này, nhiệt kính địa ngục vô tận trong mặt kính, súng lại đếm không hết phán quan cùng hồn linh bóng dáng. Phán quan phần lớn cầm trong tay chu bút cùng một quyển quyển vở nhỏ đợi nhiệt kính soi sáng ra phạm nhân tội nghi sau, lại nâng bút tại trên sách nhỏ viết bên dưới phạm nhân danh tự, cuối cùng tại danh tự phía sau viết lên phạm nhân sắp bị đẩy đi địa ngục danh tự các tầng địa ngục ngục chủ trong đại điện đồng dạng có cái không ngừng đổi mới danh sách mỗi khi trên sách có tên mới xuất hiện sở thuộc địa ngục ngục chủ liền sẽ phái người đến nghiệt kính địa ngục bắt người mà tại nghiệt kính địa ngục tới gần trung bộ vị trí đứng thẳng chín mặt cùng nó nghiệt kính có rõ ràng khác biệt to lớn nghiệt kính tuyệt đại đa số nghiệt kính cũng chỉ là bọn người cao nhưng mấy cái này tấm gương lại là có tương đương với nhân gian miếu thở sơn môn lớn nhỏ những này nghiệt kính là chuyên môn dùng để chiếu cảnh giới cao thậm chí tồn tại đặc thù linh giờ phút này ngay tại cái này chín mặt to lớn nhiệt kính trong đó một mặt có một đội người hướng về nơi này chậm rãi đi tới thanh thế cuộn cuộn dẫn tới nghiệt kính trong địa ngục rất nhiều phán quan hồn linh trận trận ghé mắt. Tại đội ngũ trung ương, một vị thân mang váy trắng, tư sắc bất phàm nữ tử toàn thân bị trói buộc lấy xiềng xích, mặt không thay đổi bị trước người ngục tốt kéo lấy thế lên. Vì áp giải một mình nàng, đúng là xuất động ba vị phán quan cùng 49 vị ngục tốt. Mà người này lại không phải người khác, chính là vô diện. Nhìn thấy cách đó không xa đứng lặng tại trên đại địa mặt tính, vô diện khẽ ngẩng đầu, khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt nghe nói tấm gương này có thể soi sáng ra người tam sinh tam thế. Ha <cười> ha, có thể soi sáng ra kiếp trước của ta là cái gì a? Lời vừa nói ra, trừ áp giải đội ngũ phán quan cùng ngục tốt bên ngoài, nghiệt tính trong địa ngục còn lại phán quan sắc mặt đều là lộ ra một trận kinh ngạc cùng chấn kinh. Bình thường xuống phẩm nhân, có thể nhớ ký há miệng cũng đã là ghê gớm tồn tại, mà người này không chỉ có mở miệng, đồng thời lại vẫn là như vậy trôi chạy. Cái này hồn linh chẳng lẽ lại không uống mạnh bà thang? Trên thực tế, vô diện cũng coi là uống, chỉ bất quá nàng mạnh bà thang cùng những người khác không giống nhau lắm. Chén của nàng là chống không đang đổi đến nhiệt kính địa ngục mấy ngày trước, còn còn tại ngoại hạ tiểu thời điểm. Vô diện đi theo đại đội ngũ, xếp hàng chờ mạnh bà phát canh. Trước đó, nàng đã đi rất dài rất dài đường mới đổi tới ngoại hạ tiểu bờ. Tất nhiên là khát nước khó nhịn đây cũng là kiểu u vì giảm xuống tội nhân chống cự muốn phương thức một trong. Cử độ rét lạnh cùng mọi mệt bên trong, có thể uống một ngụm canh nóng quả thực là thế gian chuyện hạnh phúc nhất. Mà khi trông mong đem đằng trước người đều chống nội đi, rốt cục đến phiên chính mình đằng sau, vô diện đầy cõi lòng mong đợi đi tới mạnh bà trước mặt. Nhưng vị này mỹ nhân tuyệt thế đối với phía trước những tội nhân kia đều là tiện tay đựng đầy một bát, đợi đối phương uống xong liền đuổi đi, không có gì ngoại lệ. Nhưng đến vô diện nơi này, mạnh bà đột nhiên liền bất động, nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm vô diện một hồi lâu cuối cùng vẫn là Vô Diện bị chằm chằm toàn thân run rẩy, thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi một tiếng còn được không? Sau một lát, Mạnh Bà không có trả lời, mà là cho Vô Diện một cái cái chén không. Vô Diện đầy cõi lòng mong đợi tiếp nhận đang đợi đối phương thịnh canh thời điểm, lại phát hiện đối phương lại bất động, mà là lẳng lặng nhìn chính mình. Vô Diện đầy mắt nghi hoặc. Nàng chỉ chỉ bát, ra hiệu Mạnh Bà cho mình tỉnh điểm, nhưng đối phương lại hoàn toàn bất vi sở động. Vô Diện nhìn nhìn bát, lại nhìn nhìn Mạnh Bà, bất đắc dĩ lên tiếng lần nữa cái kia. Chỉ là lần này nàng vừa mới mở miệng, liền bị Mạnh Bà chô đánh gãy, đối phương thậm chí còn hơi không kiên nhẫn uống. Vô diện túi đầu nhìn một chút chính mình một giọt nước đều không có cái trên không trông mong nháy náy mắt ở sâu trong nội tâm đang gào thét gào thét ta uống cái dám á uống nàng rất muốn cho trước mắt mạnh bà đến bên trên một cái quan kiếm nhưng thân là tiên tiên tồn tại nàng tự nhiên cũng bản năng đã nhận ra nữ nhân này không dễ trọng cho nên cuối cùng vẫn là kiềm chế lại nhưng nàng thật rất hát nàng đương nhiên biết mạnh bà thang là cái thứ gì nhưng nàng thật rất hát mà lại chính mình có cái gì không phải phải nhớ kỹ đồ vật sao bị ngục tốt trông coi xếp hàng trên đường vô diện chăm chú suy nghĩ một đường cuối cùng thật đúng là cái gì đều không có nghĩ đến mặc dù có chút bi ai nhưng chết cũng đã chết rồi, cũng liền không quan trọng. cho nên nàng thật rất khác. mắt thấy mạnh bà muốn xoay qua chỗ khác hầu hạ vị kế tiếp, vô diện kéo lại ống tay áo của nàng, gặt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tỷ tỷ. Văn ngươi, ngươi cho ta một ngủ đi. mạnh bà quay người nhìn về phía nàng, trong mắt dường như tỏa hiện ra một vòng tức giận. nàng không tiếp tục cùng vô diện nói nhảm, vung tay áo liền quất vào nàng trên thân, một trận cự lực truyền đến, vô diện cảm giác mình kém chút bị lần này rút hồn phi tán, mà bản thân nàng cũng bị xa xa kéo ra lại hạ tiểu vị trí, đi tới bờ bên kia. chậm một hồi lâu, nàng mới hoảng, hoảng ung dung đứng lên. Thân ảnh có chút phù phiếm, nhưng vẫn là không quên hướng về mạnh bà phương hướng ủng trộm tối thượng nhất khẩu không cho liền không cho thôi, động thủ có gì tài ba. Tê thật đau a. Thi thầm một câu, vô diện đột nhiên cảm giác mình sau lưng có chút động tĩnh. Quay người lại, nàng phát hiện mình đã bị hơn 10 vị phán quan ngục tốt bao bọc vây quanh, thanh này nàng giật này mình. Nàng coi là mạnh bà nghe thấy được lời của mình, phái người đến cho chính mình chút giáo hơn tới. Nhưng sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá những này phán quan ngục tốt tại vây quanh nàng thời điểm, giống như là nhìn thấy vật chân quý gì mở dạng, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, đồng thời Như Lâm đại địch Trong đó một vị phán quan đang cùng đồng bạn thương lượng đằng sau, cấp tốc thoát ly đội ngũ. Nhìn tình huống, muốn đi thông báo đi. Chương 756: Các hành nó đường và đạo đồng quy 7. Chương 756: Các hành nó đường và đạo đồng quy 7. Cửu Vũ không giống với thiên giới cùng nhân gian. Nơi này mỗi một vị hồn linh thời gian đều có thể sưng vĩnh hằng, cho nên bình thường có rất ít người vội vã làm cái gì, phi chu có thể là nhanh chóng đi đường công cụ cũng là cơ hội không gặp được bóng dáng. Liền xem như có, nhưng có thể đồng thời vận tải hồn linh đồ vật cũng là cực kỳ hi hữu, cho nên đi đường đồng dạng đều bằng vào đi đường người tự thân tu vi thế là ngay tại phán quan tiến về đại địa ngục thông bẩm xin chỉ thị thời gian bên trong vô diện ngay tại cái này cầu lại hà một bên bị trông coi dòng dã gần hai ngày tại đoạn này tịch liêu thời gian bên trong nàng không ngừng đang tự hỏi một vấn đề lao yêu bà này vì cái gì không cho mình canh uống nàng xem thường chính mình ở nhân gian bị người khi dễ cả một đời còn chưa tính cái này đều đến phía dưới tới còn phải nhìn một cái lao yêu bà sắc mặt vô diện càng nghĩ càng giận chỉ là khí cũng không có cách nào nàng dù sao cũng đánh không lại người ta trước đó đối phương quyết chính mình cái kia một tay áo để vô diện rõ ràng ý thức được mình cùng đối phương trên lệch đó là gần như không có khả năng vượt qua hường câu. Bất quá quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chính mình mặc dù không phải quân tử, nhưng tiểu nhân báo thủ, trăm năm, ngàn năm cũng đều mở dạng. Sớm muộn cũng có một ngày vô diện muốn trả lại lần này. Mà tại hai ngày sau vị kia phán quan thông bẩm trở về, phía sau của nó nhiều hơn một chi đến từ tầng sâu địa ngục đội ngũ, thình lình tiếp quản vô diện. Sau đó một đường áp lấy nàng thuận động không đáy vô tận xoay quanh thang đá hướng về phía dưới nghiệt kính địa ngục đi đến. Cái này đường xa thực sự quá dài dang dặc đồng thời quá lặp lại buồn thèm. Một đường thấy cảnh sắc cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thường cách một đoạn khoảng cách đại khái là mỗi tầng xoay quanh thang đá một nửa đều sẽ có một người diện bích đèn treo ở trên vách đá, tản ra lấp lánh quỷ hỏa, chiếu rọi ra phán quan cùng những ngục tốt âm trầm quỷ dị giữ tận khuôn mặt. Trừ cái đó ra, chính là mãi mãi đi xa không hết thềm đá cùng bên cạnh thâm trầm lỗ đen đi tại loại này trên đường, người sẽ dần dần quên chính mình đặt mình vào nơi nào, thậm chí quên đi tuyến nguyệt. Hết thảy đều giống như ngưng lại. Chỉ có trống cùng hằng cảm giác cô tịch triệt để bao phủ, nuốt hết hết thảy. Bọn hắn vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Vẹn vẹn là đi tại loại này đoạn tuyệt bất cứ hy vọng nào trên đường đối với thường nhân mà nói chính là một loại khó có thể chịu đựng được hình vô diện cơ hồ đem chính mình cả đời này ký ức đều lật qua lật lại đổ làm không biết bao nhiêu khắp thậm chí nàng thậm chí nàng nhảm chán phía dưới cho cái kia luôn toàn thân áo trắng quý mù huyễn tượng ra vô số bị trò mèo hình tượng cuối cùng mới không có bị cái này vô tận tịch liêu cùng hắc ám triệt để thôn phệ nhưng đặt vào xoay quanh thang đá cuối cùng hai ngày nàng đột nhiên lại ngược lại suy nghĩ trở về một vấn đề Mạnh bà không cho mình canh uống nguyên nhân thực sự là cái gì khẳng định không có khả năng là bởi vì chính mình đẹp mắt mà lại đối phương hay là nữ xem thường lý do của mình cũng có chút gượng ép. Theo vô diện tại xếp hàng thời điểm đại quan sát gặp, mạnh bà cơ hồ đối với tất cả hồn linh đều đối xử như nhau, công bằng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thậm chí trong bát cho ra nước canh cũng sẽ không thêm ra một giọt có thể là ít hơn một phần. Dưới tình huống như vậy, muốn nói đối phương đơn thuần nhắm vào mình, thật sự là có chút coi trọng chính mình, coi thường người ta. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Vô diện lâm vào thật sâu trầm tư, thậm chí một lần kém chút ngã sắp xuống, lại bị hai bên phán quan cùng ngục tốt không ngừng nâng đỡ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là tiên thiên đồ vật? đây cũng là có nhất định khả năng đây cũng là chính mình rõ ràng khác biệt với những hồn kia linh khác biệt duy nhất nhưng vô diện luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng thân là đã từng lương tựa họa thánh cùng tu di giáo tồn tại vô diện kỳ thật biết lấy không ít sơn hải giới bí văn có thể xương học rộng hiểu nhiều sớm tại tu di giáo thời điểm vô diện liền từng ở trong giáo nào đó một bộ trên cổ tịch thấy qua một chút đối với cửu u miêu tả trong đó vẹn vẹn nâng lên mạnh bà nữ tử này ở một mức độ nào đó có thể nói là thiên đạo tại cửu u hóa hiện là cửu u chi trung nhất không thể trêu chọc tồn tại thả diêm vương không gây mạnh bà đây là trong cổ tịch đặc biệt ghi chú rõ tám chữ lớn chỉ bất quá cái này cổ tịch quá mức tàn phá, tin tức lúc đó cũng không thể nào khảo chứng. Lại thêm cựu Vũ sự tình cách mình còn xa đến mức liên quan tới Mạnh Bà sự tình cuối cùng liền bị chỉ là tiện tay khẽ đảo vô diện vội vàng lướt qua, gác lại tại đáy lòng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu là lúc đó quyển cổ tịch kia ghi chép làm thật, Mạnh Bà thật cùng Thiên Đạo có chỗ liên hệ, như vậy đối phương đối với mình mở một mặt lưới, cũng chỉ có một loại khả năng. Một cái, để vô diện trong đầu chỉ là hiện hiện một cái chớp mắt liền vì chi toàn thân run rẩy khả năng đó chính là Mạnh Bà xem nàng như thành người một nhà. Nguyên nhân này tốt hơn phỏng đoán một loại là bởi vì vô diện bản thân liền là tu di giáo đồ, trên người có tu di giáo thần hồn đơn ký, còn có một loại chính là vô diện cuối cùng tại cùng họa thánh đồng quy vũ tận thời khắc, thần hồn thật như đối phương mong muốn, cùng đối phương dung ở cùng nhau, không phân khác biệt. mặc dù ý thức khả năng hay là lấy vô diện làm chủ đạo, nhưng chúng quy là hoàn toàn khác biệt. cho nên lúc này mới giải thích luôn luôn đối với hết thảy đều thờ ơ mạnh bà tại sao phải cho vô diện lớn như vậy tiện lợi, thậm chí ngay cả ký ức đều không cần cấp đoạn. chân quý tình cảm ký ức nhiều vô số kể, nhưng ở cựu thánh giai cấp dưới, thế nhưng là một cái vật cực kỳ hãn, đương nhiên sẽ không bỏ được phá hư. Mặc dù nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, nhưng Vô Diện Bản Năng cảm thấy, đây mới là tiếp cận nhất chân tướng một cái. Mà ý nghĩ này cũng làm cho nàng lập tức một trận trời đất quay cuồng, gần như sụp đổ. Lúc đó nàng liền sinh không thể luyến nằm ở trên thềm đá, lòng như cho nguội. Mà bởi vì thân phận của nàng là tổ, Minh Quân ra lệnh rất là kỳ lạ. Một đám những ngục tốt tuy nói là áp giải, nhưng cũng không dám đối với nàng có chút bất kính, lại không dám kéo lấy xiềng xích dắt lấy nàng đi. Những này hung thần ác sát ngục tốt lại đối với mình một mực cung kính tràn cảnh để Vô Diện càng xác nhận nội tâm ý nghĩ, nhất thời buồn từ đó đến khó có thể tưởng tượng nàng bây giờ nội tâm đang chịu đựng dạng gì phong bạo ngập trời, liều mạng cả một đời, liền muốn thoát ly không chế, thu hoạch được tự do, nhưng cuối cùng lại phát hiện chính mình vẫn luôn đang vẽ thánh trong không chế, chưa bao giờ thoát ly qua đối phương ngũ chỉ sơn, thậm chí ngay cả tồn tại bản thân đều là đối phương tạo cho. vốn cho rằng lựa chọn tử vong một khắc này, chính mình triệt để đạt được tỉnh hóa cùng tự do, nhưng không ngờ hiện tại đến tử u, vậy mà vẫn như cũ là chưa từng thoát khỏi lao già kia, tuyệt vọng như thủy triều đưa nàng bá phủ nàng điên cuồng trên người mình tìm kiếm, muốn tìm họa thánh trên người mình tồn tại vết tích. Nhưng thần hồn dung hợp tự nhiên là không có khả năng giống nhục thân như vậy tùy tiện bị người nhìn ra đó là tầng thứ cao hơn, địa vị càng cao hơn ô dung hợp. Nhất là vô diện cùng họa thánh là người sáng tạo cùng sáng tạo vật quan hệ. Tại dưới tình huống như vậy, dung hợp sẽ càng thêm để cho người ta khó mà phát giác, thậm chí là càng thêm chặt chẽ. Chương 757, Các hành nó đường và đạo đồng quy 8. Chương 757, Các hành nó đường và đạo đồng quy 8 ngươi ở đâu? Lão bất tử, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta. Đi ra. Vô diện trong lúc nhất thời giống như là điên rồi. Nàng lấy tay điên cuồng tại trên người mình bắt tới chúc tới mặc dù hồn linh chi thân sẽ không giống nhục thân như vậy máu thịt bé bé, nhưng cũng lại không ngừng hao tổn. mà lúc này đây, bốn phía phán quan cùng những ngục tốt lướt nhau, không còn quan sát, bắt đầu lực động thủ khống chế vô diện hành động vô luận như thế nào, cũng không thể để nàng nhận bất luận cái gì thương thế. đây là minh chủ nguyên thoại, cũng may vô diện khi còn sống tuy mạnh, một khắc cuối cùng thậm chí ẩn ẩn chạm đến bậc cửa kia, cùng phá thoái họa thánh thần hồn dung hợp sau, bây giờ hồn linh cấp bậc càng là thực sự đạt đến thánh giai. nhưng bởi vì biết được nàng tồn tại, cùng mạnh bà đối với nó mở một mặt lưới đặc minh chủ chỗ phái ra áp giải đội ngũ, tự nhiên cũng là trong địa ngục mạnh nhất cái kia hàng một. Vô luận là phán quan hay là ngục tốt, đều là xuất từ tầng sâu nhất ác Tỷ địa ngục. Đồng thời cầm trong tay cựu u cao gia hồn khí, có thể trực tiếp nhằm vào thánh hồn. Đồng thời những hồn này khí lực lượng tại ngay từ đầu liền trực tiếp đạt được ác Tỷ địa ngục ngục chủ trao quyền, trực tiếp liên thông khăng khít địa ngục khủng bố phát tác, vẫn luôn duy trì mở ra trạng thái. Mà coi như bất luận hồn khí, vẻn vẹn là ba vị kia phán quan, đều là thực sự chuẩn thánh hồn linh. Đồng thời xuất thủ càng là có thể đối đầu thánh hồn, lại thêm hơn 10 vị ngục tốt cùng hồn khí. Một đội này người cường đại khó có thể tưởng tượng. Có thể nói nương tựa theo dạng này, phối trí đoàn người này liền xem như đụng phải những năm gần đây tại Cửu lạng Lặng Yên cao hứng hồng Trần Giáo một chút chủ. Tại đối phương không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, tiểu đội này cũng có đầy đủ lòng tin đem nó đuổi bắt trở về, giải vào khang khích trong địa ngục. Mà tại dạng này chuẩn bị xuống, tức ít có chân chính đối phó hồn thể kinh nghiệm vô diện tự nhiên không thể nào là đám này phán quan ngục tốt đối thủ, rất nhanh liền bị đối phương trấn áp xuống tới. Tại sau này, tay chân của nàng đều bị trói buộc lênvarphi hồn tỏa, một chỗ khác giữ tại ngục tốt trong tay, như cái chân chính phạm nhân một dạng khó mà hành động, càng không cách nào giống trước đó như thế thương tổn tới mình liền xem như dạng này, vô diện cũng vẫn là tại thang đu bên trên khóc lóc om sòm lăn lộn gần nửa ngày, cuối cùng mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Bởi vì phu hồn tỏa thật sự là quá nặng, vật này là trong địa ngục chuyên môn dùng để trấn áp trọng đại phạm nhân đồ vật, chuyên môn trói buộc hồn thể đồng thời bị vây nốt ở hồn linh càng dễ dua, phu hồn tỏa cầm tu lực lượng liền càng nặng đồng thời vật này là hấp thu phạm nhân bản thân hồn thể lực lượng để tăng trưởng tự thân trí lực, cho nên khi nó càng nặng thời điểm, phạm nhân bản thân cũng sẽ đồng bộ trở nên càng thêm suy yếu. cứ kéo dài tình huống như thế, vô diện giày vò mấy lần liền giày vò bất động. nguyên bản nếu như nàng trung thực. Phán quan cùng những ngục tốt tự nhiên là sẽ không cho nàng bên trên cái đồ chơi này, nhưng bây giờ lại là không thể không bên trên. Trung thực xuống tới đằng sau, một đám đội ngũ rốt cục có thể lần nữa lên đường. Lần này vô diện trở nên trầm mặc rất nhiều, ở giữa cơ hồ không có nói qua một câu. Mà liên tại nhanh đến địa phương thời điểm, nàng giống như là đột nhiên lại nghĩ thông suốt cái gì, trong mắt không giống trước đó như vậy từ trầm, có chút lộ ra một chút sáng ý, khỏe miệng thậm chí có thể trông thấy một vòng cười lạnh. Kỳ thật trước đó hết thảy, đều chỉ bất quá là vì phát tiết trong lòng không cam lòng cũng phẫn nộ, nhưng cái này hoàn toàn đã chứng minh vô mặt không hề giống chính mình biểu hiện ra như vậy tuyệt vọng bởi vì chân chính tâm chết, là không có bất luận cái gì gợn sóng quá lớn. Tại đường xá cuối cùng, nàng lấy chính mình cũng khó có thể tưởng tượng cứng cỏi, tiếp nhận sự thật này. Cả đời lang bạt kỳ hồ đều chưa từng đánh ngã vô diện, bây giờ bất quá là lại trải qua thụ một chút khó khăn chắc trở thôi. Chính mình cũng là chết sống một lần người, còn có cái gì rất sợ hãi. Hoa Thánh nếu có thể đem chính hắn cưỡng ép nhét vào linh hồn của mình bên trong, như vậy chính mình cũng nhất định có thể đem hắn rút ra. Không phải liền là chơi sao? Đến, xem ai hao tổn qua ai. Tại sau này, liền trở về nhiệt kính địa ngục trước đó một màn kia. Giờ phút này, Một nhóm phán quan ngục tốt áp giải vô diện đi tới nghiệt kính trước mặt, chuẩn bị cưỡng ép soi sáng ra vô diện tội nghiệt. Kỳ thật không cần bọn chúng động thủ, vô diện chính mình cũng nghĩ nhìn xem, tấm gương này đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy mơ hồ. Chính mình có hay không tam sinh tam thế, hay là nói nàng thật chỉ là cái bị người vẽ ra tới đồ vật, chưa bao giờ có qua lại cùng tương lai. Mà nàng muốn nhất xác nhận một chút, chính là tấm gương này soi sáng ra ký ức sẽ là chính mình, hay là Hoa Thánh. Mặc dù căn cứ vô diện chính mình đối với cựu Vũ hiểu rõ, đứng tại ngọc kính trước bản nhân là không nhìn thấy tấm gương hiện hiện hình ảnh. Nhưng mạnh bà đều vì chính mình phá lệ mình tới hiện tại cũng còn có chứa ký ức, lại là tiên tiên đồ vật, chưa hẳn liền không có giòn ngó nghiệt kính khả năng, không chỉ có là vô diện một người, chính là những cái kia đưa nàng áp giải một đường phán quan ngục tốt, giờ phút này cũng đều đem ánh mắt đổ tới, bọn chúng hiếu kỳ tại như thế một vị có thể làm cho mạnh bà phá lệ, minh chủ mở miệng tồn tại là thủ, trong kính đến cùng sẽ hiện ra cái gì, mà nàng vừa có dạng gì lai lịch, còn lại không thuộc về trong chi đội ngũ này rất nhiều phán quan cũng là một trận ghé mắt, hiếu kỳ tại cái gì dạng tồn tại có thể dẫn động như vậy chiến trận, thậm chí để a tỷ địa ngục đại nhân vật tự mình áp giải, cứ như vậy tại vạn chúng chú mục tình ngô giới. Vô diện đứng ở thân kính trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu, nghiệt kính quanh thân sáng lên một vòng rườm già đạo văn. Ngay sau đó, trên mặt kính bắn ra một đạo mánh liệt vũ quang, đâm bốn phía đông đảo tồn tại liên tiếp nhắm mắt. Chỉ có vô diện cố chấp trận to hai con ngươi, không lúc đích, không gì sánh được chăm chú một mực nhìn chăm chú nghiệt kính bên trong cảnh tượng, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một màn. Không bao lâu, vũ quang tán đi. Vô diện rốt cục có thể thấy rõ trong kính cảnh tượng, nhưng tại hạ một khắc, trên mặt nàng tranh luận che đậy thất vọng chi ý bởi vì trong kính không có cái gì. Quả nhiên, cho dù là chính mình, cũng không có gì là nơi đây pháp tắc không thể xâm phạm, mặt kính trước bản nhân chính là không nhìn thấy tấm gương bảy biện ra tự thân hình ảnh. Nhưng vào lúc này, vô diện còn tưởng rằng là bởi vì nơi đây pháp tắc nguyên nhân. Nhưng tại hạ một khắc, bên cạnh liền liên tiếp chuyển ra phán quan bọn họ ngạc nhiên thanh âm đàm thoại cái này sao có thể? trong gương làm sao lại không có cái gì? Ân, vô diện tận tốc quay đầu, công chúng nhiều phán quan trên mặt kính ngạc thu hết vào mắt, rơi vào trầm tư. giống như không chỉ là chính mình một người nhìn không thấy. cái này có chút ý vị sâu xa. một bên khác, đông đảo phán quan cũng lâm vào thảo luận điều đó không có khả năng, trừ phi nàng vừa mới giáng sinh ở chỗ này. Nếu không nghiệt tính không có khả năng cái gì đều không biểu hiện. Đúng a, nghiệt tính địa ngục vận chuyển hơn ngàn năm, chưa bao giờ phát sinh qua bậc này tình huống. Các ngươi nói bạn quan cũng biết, nhưng sự thật chính là, nghiệt tính bên trong chính là cái gì cũng không có. Cuối cùng câu nói này nữ vừa ra, các vị phán quan thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Chương 758. Các hành nó đường và đạo đồng quy chín. Chương 758. Các hành nó đường và đạo đồng quy chín đúng vậy a, hiện thực cứ như vậy trần trụi bày ở cái này, nói cái gì đều không dùng. Cửu U phán quan đẳng cấp căn cứ hồn thể cảnh giới, thực lực chiến đấu cung tư lịch chờ chút tổng hợp đại khái chia bốn cái cấp bậc điểm ấy từ bề ngoài bên trên phân chia không rõ ràng duy nhất có thể phân biệt ra được bọn chúng đẳng cấp chính là bọn chúng trong tay cầm phán bút nhan sắc theo thứ tự là sáng nhạt tím đậm màu son đen trắng theo thứ tự tiến dần lên trong đó đẳng cấp cao nhất giai phán quan đã có uy hiếp thánh hồn năng lực thực lực cực kỳ cường đại mà tại lúc này hiện trường yên lặng thật lâu đằng sau tất cả phán quan bên trong một vị duy nhất cầm trong tay bút đen phán quan mở miệng báo cáo đi tiểu đội còn lại hai vị chu bút phán quan liếc mắt nhìn nhau đối với cái này cũng đều là không có gì nghị bởi vì trước mắt phát sinh sự tình đã vượt xa khỏi bọn chúng có thể giải quyết thậm chí lý giải phạm chủ. Một lát sau, trong đội ngũ một vị Chu bút phán quan rời đi nghiệt tính địa ngục, tiến về càng sâu tầng đại ngục báo cáo. Tại Cửu U, cũng không tồn tại trực tiếp truyền âm thần thông có thể là tương tự pháp bảo vật phẩm, tựa hồ tương ứng đồ vật ở chỗ này xem như một loại cấm kỵ. Bởi vì Cửu U địa vực cực kỳ rộng lớn, đồng thời căn bản không biết nó đến cùng sâu bao nhiêu, mà mỗi một tầng địa ngục đều có cực kỳ cường đại pháp tắc. Những pháp tắc này tới một mức độ nào đó tạo thành từng đạo vô hình lĩnh vực, lẫn nhau đụng nhau hoặc xung đột. Cái này khiến cho truyền âm loại thần thông có thể là pháp bảo ở chỗ này vận chuyển cực kỳ gian nan càng là tầng sâu địa ngục pháp tắc lĩnh vực va chạm liền càng là mãnh liệt, càng là khó mà truyền âm. dưới loại tình huống này, bằng vào nhân lực lấy hồn khí mở đường, truyền lại tin tức ngược lại sẽ càng nhanh một chút đồng thời nếu có người muốn thông qua loại phương thức này thông qua ngăn chặn phán quan cắt đứt tin tức cũng là cơ hội hoàn toàn không có khả năng. Cùng ngục tốt hồn bài chỉ là treo ở riêng phần mình địa ngục ngục chủ đại điện khác biệt. mỗi một vị phán quan hồn bài trực tiếp treo móc ở a tỷ địa ngục mình quân trong đại điện đồng thời phán quan tại gần như hồn diện trước đó còn có thể phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt hồn lực qua mang, giống như là trong đêm tối minh hỏa. Cực kỳ có thể thấy rõ ràng điều này có thể cấp tốc triệu hoán phụ cận địa ngục ngục chủ dẫn người đến đây trợ giúp. Dưới tình huống như vậy, bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu tồn tại muốn nhằm vào phán quan đều cơ hồ tuyệt đối không thể. Vô Diện nhìn thấy Chu Bút phán quan rời đi, biết được chính mình lại phải ở chỗ này chờ một trận, dứt khoát trực tiếp ở trước gương mặt đối mặt ngồi xuống đúng lúc này, một vị ngục tốt tại nàng bên cạnh hảo tâm nhắc nhở không cần tại nghiệt kính trước mặt đợi thời gian quá dài, lại nhận nghiệt kính ảnh hưởng, đánh mất tâm trí. Vô Diện nghe vậy mỉm cười một tiếng, chỉ chỉ trước mắt tấm gương cảm ơn, bất quá ta cảm giác cái đồ chơi này không ảnh hưởng được ta. Ảnh hưởng ngục tốt không tiêu ngạo không tự tin nói người đang nói thập vô diện lông mày cau lại mở miệng, nhưng nói được nửa câu lại đột nhiên im bặt mà dừng. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn sau lưng ngục tốt một chút. Chốc lát sau, nàng đúng là nghe theo lời nói của đối phương, lựa chọn đứng dậy rời đi mà kính. Bởi vì cả hai ở giữa giao lưu cũng không có cái gì rõ ràng khác thường, thậm chí ứng xem như việc nằm trong phận sự, đồng thời phán quan bọn họ tâm tư như cũng đang tự hỏi vừa rồi mặt kính mất linh sự tỉnh, cho nên chỉ là đem ánh mắt hướng bên này đảo qua một chút liền không còn để ý mà tại đứng dậy đằng sau, vô diện một lần nữa tìm một vị trí tọa hạ, lặng im chờ đợi. Một ngày sau, rời đi phán quan trở về, cùng lần trước đại trận chiến khác biệt. Lần này cùng nó cùng nhau, chỉ có một vị trắng non gương mặt nam tử. Sở dĩ chỉ có một người, là bởi vì vẻn vẹn hắn một người liền đã đầy đủ, lại nhiều ra cái gì người đều là dư thừa, thậm chí có thể nói là đối với nam nhân này mà thị. Mà khi thấy rõ hắn khuôn mặt trong nháy mắt đó, toàn bộ nhiệt kính địa ngục cũng vì đó chấn động. Tất cả phán quan ngục tốt không chút do dự cùng nhau quỳ xuống tham viếng, âm thanh run rẩy mà kính cẩn tham kiến U Minh Thánh Quân. Không chỉ có là cửu u quan lại như vậy, những cái kia uống mạnh bà thàng đã mất đi ký ức phàm nhân, mặc dù ngơ ngơ ngác ngác hoàn toàn không biết người này là ai, nhưng cũng từ nội tâm chỗ sâu bản năng cảm nhận được cực kỳ cường đại uy nghiêm cung áp bách, đều là đen nghịt quỷ xuống một mảnh ở đây duy nhất còn tại duy trì đứng yên. Chỉ có vô diện một người. Nguyên bản lấy nàng tính tình, nhìn thấy thứ đại nhân vật này, hơi quỷ một chút tỏ vẻ tôn kính kỳ thật cũng không tính là chuyện gì, bình thường mà thôi. Nhưng không biết là có hay không là bởi vì cùng họa thánh dung hợp nguyên nhân, nàng hiện tại đột nhiên chết sống không môn quỷ. Tất cả mọi người là thánh hồn, ai lại so với ai khác kém? Mặc dù từ đối phương triển lộ khí tức đến xem, 10 cái chính mình khả năng đều không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng vô luận như thế nào, trên khí thế cũng không thể thua. Vô Diện ánh mắt tới lui, nàng thậm chí không hiểu nhớ tới hôm qua cái kia hướng mình đáp lời ngủ tốt. Nàng muốn nhìn một chút đối phương hiện tại thế nào. Nhưng ánh mắt một phen tìm kiếm phía dưới, Vô Diện vì có chút ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không tìm được đối phương. Nàng lại đem hộ vệ chính mình những ngục tốt kia lần lượt tiên lặng đến một lần, 49 cái, không thiếu một cái. Vậy cái kia cá nhân là lúc nào tới? Lại là làm sao giữa bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa? Có thể khẳng định là người này lúc đó nhất định là 49 vị ngục tốt bên trong bên trong một cái. Chẳng qua là khi hắn rời đi đằng sau, 49 vị ngục tốt vẫn như cũng là không thiếu một cái, nhưng không có một người cùng hắn trùng hợp, không hợp tối thường chính là cũng hoàn toàn không có người phát hiện trong đó dị dạng, trừ bọn bị hắn đáp lời qua chính mình. Người này tới lui quỷ bí trình độ vậy mà để vô diện cái này cực kỳ am hiểu ngụy trang đại năng đều hoàn toàn chưa từng phát hiện, hắn đến cùng là lai like lịch gì? Mà đối phương lúc đó nhìn như là hướng mình triển lộ ra thiện ý, cái này lại đại biểu cho cái gì? Trong chốc ngắn này, vô diện bỗng nhiên phát hiện Liền xem như cái này thế giới sau khi chết, cũng chưa chắc liền so với nhân gian đơn giản, nước đều là giống nhau sâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên tại vô diện bên tai vang lên, ngươi đang tìm ai? Vô diện bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện vị kia bị toàn bộ nhiệt kính địa ngục vô tận hồn linh quan lại tham viếng đế vương giờ phút này không nhìn cái kia một mảnh quỷ xuống đám người, trực tiếp đi tới trước người mình, ngay tại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình. Có lẽ cũng không phải là tự lực, nhưng hắn thanh âm nghe là như vậy băng lãnh, phất vạn tái trong núi băng phất qua mạnh mẽ nhất lạnh thấu xương Hàn phong, để cho người ta không cầm được thể xác tinh thần run rẩy. Dù là vô diện, lúc này cũng không nhịn được run run một chút. Nhưng đối mặt với đối phương vấn đề, vô diện trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng lại là điện quang nhanh quay ngược trở lại, phi tốc suy nghĩ. Chỉ là một cái chớp mắt đằng sau, nàng liền mở miệng đáp không có gì, chỉ là muốn nhìn xem địa ngục này bên trong người có phải hay không đều giống như ta, trong gương phải chẳng cũng là cái gì đều chưa từng biểu hiện. U Minh Thánh Quân ánh mắt thâm thúy ở trên người nàng ở lại, cho vô mặt mang đến áp lực lớn lao. Hồi lâu sau, U Minh Thánh Quân mới chậm rãi mở miệng tự nhiên là khác biệt, có thể được đến mạnh bà yêu người, ngàn năm qua cũng liền như thế một vị. Chương 759 Các hành nó đường và đạo đồng quy 10. Chương 759, các hành nó đường và đạo đồng quy 10. Nghe được U Minh Thánh Quân lời nói, Vô Diện cười ha ha không phải liền là bảo lưu lại ký ức à. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có cái gì cái khác chỗ tốt. U Minh Thánh Quân thâm ý sâu sắc nhìn nàng một cái tự nhiên là có. Vừa dứt lời, U Minh Thánh Quân chậm rãi đưa tay, tại Vô Diện trước mắt nhẹ nhàng vung lên. Một trang giấy trang trống giống hiển hóa tại Vô Diện trước mắt. Vô Diện tập trung nhìn vào, trên trang giấy viết đầy to to nhỏ nhỏ địa ngục tên. trừ tầng sâu nhất kinh khủng nhất cái kia 18 cái đại địa ngủ không ở trong đám này bên ngoài còn lại địa ngục cơ bản đều ở phía trên, thậm chí không thiếu mặc dù không bằng đại địa ngục nhưng tự thân pháp tắc cũng là cực kỳ khủng bố cường đại mà ngục. nhìn lướt qua đằng sau, vô diện đem ánh mắt một lần nữa quét về phía U Minh Thánh Quân. người sau nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bình tĩnh mở miệng trong này tùy ý chọn một cái. thứ hôm nay, ngươi chính là cái tia địa ngục ngục chủ. lời vừa nói ra, vô diện đột nhiên giật mình. ngục chủ. mặc dù hiểu rõ không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng biết cái tên này tại cửu u liền đại biểu cho cực cao quyền lực. thiên như ý nghĩa, chính là một tầng địa ngục chúa tể chí tôn. mà nhìn tình huống này người trước mắt này là dự định để cho mình tại cái này tùy ý chọn, không chỉ có là vô diện. Bốn phía Ngục Tốt cùng Phán Quan bọn họ nghe vậy, mặc dù như cũ tại quỳ, không dám ngẩng đầu, nhưng thấp kém đi khuôn mặt cũng đều là kinh ngạc không thôi. Tại cửu đủ tổng cái chức quan mặc dù đều có mạnh có yếu, có thực có hư, nhưng đại thể vẫn có một ít phân chia cao thấp. Ngục Tốt, Phán Quan, Vô Thường, Ngục Chủ, Diêm Vương, cơ bản dựa theo trình tự này sắp xếp. Nhưng chức quan này là dựa theo quyền lợi trình độ tới phân chia, trừ cuối cùng nhất giả bên ngoài, trước bốn người đều không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Cửu U bất luận cái gì trước quan cao vị tồn tại cũng có thể sánh vai thánh hồn, giống như là bút trắng phán quan cùng mặt trắng ngục tốt, trong đó ngục tốt đến mặt đen cùng mặt trắng cấp độ, liền có thể gọi là vô thượng, trở thành hoàn toàn mới chấp trưởng một phương cửu U quyền hành tồn tại. Mà ngục chủ bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, khiến cho bọn chúng cũng không cần có cao bao nhiêu hồn thể tu vi liền có thể lợi dụng pháp tắc ở vào thế bất bại. Nhưng ra nhà mình địa bàn đằng sau, ngục chủ chiến lực mất đi nhất định pháp tắc tăng thêm, thì sẽ trở giảm. Dù vậy, cửu U tất cả tồn tại, cũng cơ hồ không người không muốn trở thành ngục chủ, bởi vì ngục chủ có tất cả hồn linh đều tha thiết ước mơ chỗ tốt. Bọn chúng là một tầng địa ngục tất cả tài nguyên tu luyện trực tiếp người được lợi. Giống phán quan ngục tốt chi lưu, đơn giản đều là bắt trước lời người khác, thường thường đều đang đợi ngục chủ phân cho bọn chúng một chút ăn cơm thừa rượu cặn thôi. Dưới tình huống như vậy, ngục chủ hồn thể tốc độ tu luyện sẽ hiện ra bộ phát thức tăng trưởng. Nhân gian tu sĩ tại tăng vọt cảnh giới thời điểm sẽ lo lắng cảnh giới bất ổn, cần áp chế rèn luyện, nhưng ở kiểu vũ thân là hồn thể thì hoàn toàn không cần lo lắng loại tình huống này. Nếu là nhân duyên tế hội, cho dù là từ thấp nhất cảnh hư linh cảnh một đường tăng nhanh đến thiên linh cảnh đều hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên mặc dù ngục chủ rời đi chỗ ở ngục chiến lược sẽ xuất hiện nhất định suy giảm nhưng đó là so ra mà nói, bởi vì trường kỳ sứ ngục chủ tồn tại, căn bản không có cảnh giới thấp. Cho dù là rời đi đại ngục, bọn chúng cũng có thể phát huy ra nguyên bản thực lực, mà trở lại trong đại ngục, bọn chúng chính là vô địch tồn tại. Giống như là làm a thì địa ngục chi chủ u minh thánh quân, dù là ra đại ngục, toàn bộ cửu u cũng hầu như không tồn tại có người là đối thủ của nó. Còn nếu là tại hắn tự thân trong đại ngục, khó có thể tưởng tượng nó sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Cho nên tại cửu u, ngục chủ chức vị chính là tăng lên hồn thể tu vi trời, là mạnh lên nhanh nhất đường tắt. Cửu U Thánh Giai mặc dù chính diện chiến lực không bằng người ở giữa mạnh, nhưng số lượng lại là khó có thể tưởng tượng. Hơn xa tại nhân gian, Ma U Minh Thánh quân đối mặt vô diện, lại là không chỉ có để nàng thăng liền bút cấp, thăng phạm người lắc mình biến hóa biến thành ngục chủ, trả lại cho nàng có thể tự chủ quyền lợi lựa chọn. Đây là dạng gì hậu ái? Liên ngay cả vô diện chính mình cũng là trầm mặt thật lâu, mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào tờ kia viết đầy địa ngục tên trên trang giấy. Nàng biết, chỉ cần mình tùy ý nói ra bên trong một cái danh tự, nàng liền đem thay thế một vị ngục chủ, thay thế nó trở thành nơi đó chúa thể, làm cho đối phương vận mệnh từ đỉnh núi nhất cử rơi xuống đến đáy cốc. Chỉ bất quá. Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Mặc dù còn không biết cụ thể chi tiết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng bắt lấy cơ hội lần này. Về phần ở trong đó chỗ giấu giếm Phong mang cùng vòng xoáy, ngày sau hãy nói chính là, nàng vô diện kinh lịch còn thiếu a, vẹn vẹn chỉ là xuất sinh một chuyện, nàng liền đã để thiên thượng thiên hạ tuyệt đại đa số tồn tại đều người nghe kinh ngạc đem có thể cầm lấy đến trong tay, còn lại gặp chiều phá chiêu. Thở sâu, vô diện thu hồi ánh mắt, lại tại lúc này đưa tay tại trên trang giấy tiện tay một chỉ liền nói đi. U Minh Thánh Quân ánh mắt đi theo vô diện ngón tay nhất chuyển, cuối cùng rơi vào trên trang giấy viết châu hầm ngục bốn chữ phía trên. Trầm mặc một cái chớp mắt đằng sau hắn dường như nghĩ tới cái gì ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào châu hầm ngục phía dưới danh xương phía trên nơi đó rõ ràng viết dê minh địa ngục bốn chữ lớn châu hầm ngục cùng tương liên ưu minh thánh quân ánh mắt tại hai cái này địa ngục danh tự ở giữa dừng lại hồi lâu lông mày có chút nhíu lên tại sao muốn tuyển cái này vô diện nhìn thấy ánh mắt của hắn giống như lộ ra một chút nghi hoặc ta không biết những này địa ngục đều khác nhau ở chỗ nào cho nên tùy tiện điểm không phải nói trên tờ giấy này có thể tùy ý chọn a thân cái này thế nào a tính toán không được ta đổi lại một cái ưu minh thánh quân yên lặng nửa ngày lắc đầu không cần Vốn là bản vương nói trên trang giấy tùy ý chọn, tự nhiên giữ lời. Như là đã tuyển cái này, sau đó ngươi liền có thể đi làm trâu của ngươi hồ ngục chủ. Bất quá, U Minh Thánh Quân lời nói xoay chuyển, vô diện ánh mắt đống nhiên cùng đối mặt, chờ đợi Văn đi nhậm chức trước đó, có ba cái cấm kỵ là ngươi nhất định phải biết được, hiện tại bản vương chính miệng nói cho ngươi. Vô Diện thân thể hơi nghiêng về phía trước, lỗ thai dựng thẳng lên, biểu hiện ra ngoài cùng nghe tư thế. Người ta vừa mới cho mình phong cái đại quan, để cho mình một bước lên trời, chính mình mặt ngoài cho chút mặt mũi là là. Dù sao chính mình lại không tổn thất cái gì. Lần này Nguyên bản thuộc về vô diện bản năng lại lại lần nữa chiếm cứ thượng phòng, đè xuống nội tâm giờ phút này đối với loại này lệnh nó sự tình kháng cự. Hữu Minh Thánh quân dường như có chút ngoài ý muốn Vô Diện sẽ làm ra động tác này, nhất thời cũng làm 10 phần thụ ý, khẽ gật đầu đằng sau liền nói ra cái thứ nhất cấm kỵ, không được trêu chọc Bạch Bà, điểm ấy ta nghĩ ngươi đã ý thức được. Vô Diện chậm rãi gật đầu cái thứ hai cấm kỵ, không e rằng cho nên lưu thoán đại ngục, lén qua phàm nhân. Đầu này Vô Diện nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng là gật đầu điều thứ ba này, là gần 2 năm mới thêm, nhưng là trọng yếu nhất một đầu. Một khi đụng vào, trực tiếp tức đoạt bất luận cái gì trước vị, giải vào khang khích địa ngục đang nói điều thứ ba này cấm kỵ lúc, U Minh Thánh Quân thần sắc rõ ràng nghiêm túc mấy phần, mang theo một phần uy nghiêm. Chương 760. Các hành nó đường và đạo đồng quy 11. Chương 760, các hành nó đường và đạo đồng quy 11 đối mặt U Minh Thánh Quân áp bách, Vô Diện chỉ cảm thấy nội tâm trầm xuống. Nàng cương ép đứng vững thân hình, thở sâu sau, lên tiếng hỏi đầu thứ ba là cái gì? U Minh Thánh Quân ánh mắt thâm thúy nhìn Vô Diện một chút, ánh mắt thấy rõ, trực chỉ lòng người không được cùng hồng trần giáo giáp giới. Một khi phát hiện, lập tức coi là phản bội chạy trốn, sẽ nhận cứu tất cả địa ngục đội bắt. Vô Diện nghe vậy tâm thần chấn động mấy liệt. Nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình khả năng đã cùng đối phương giáp giới qua. Nhưng cái này tự nhiên không thể nói ra được, mà lại cũng tuyệt không thể tại trước mặt người đàn ông này biểu hiện ra mảy may, nếu không nàng hiện tại liền phải chết ở chỗ này. Thế là yên lặng sau một lát, vô diện lên tiếng lần nữa xin hỏi Thánh quân, cái này Hồng Trần giáo lại là thần thánh phương nào? Đề cập cái tên này, Vũ Minh Thánh quân giống như lộ ra một vòng tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngầm mang sát ý mở miệng nói ra giáo này là tại trong 10 năm gần đây tại cựu Vũ cao hứng thế lực, bất quá trong chớp mắt, bọn hắn liền đã phát triển đến làm cho Cửu Vũ trên dưới không thể không vì đó nhìn thẳng vào tình trạng Hồng trần giáo hồn tu hành tung rất là quỷ bí, thường thường giấu tại chỗ tối, tùy thời mà động. Nếu có nguy hiểm thì cấp tốc rút lui, khiến người ta khó mà phòng bị. U Minh Thánh Quân nói đến đây, lời nói một trận ánh mắt của hắn quét mắt một vòng trung quanh phán quan ngục tốt, để bọn chúng đầu cáng phát ra buông xuống. U Minh Thánh Quân khoe miệng lộ ra một vòng mua cận, chậm rãi nói thậm chí ở đây những này phán quan ngục tốt bên trong, liền có khả năng tồn tại người của bọn hắn. Lời vừa nói ra, trước đây không lâu mới thấy qua một vị vô diện kém chút liền không có kéo căng ở nhưng phong phú kinh lịch cùng cùng họa thánh dung hợp chấn định để nàng cưỡng ép ổn định trên mặt biểu lộ, chưa từng bởi vậy bại lộ chính mình. U Minh Thánh Quân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chợt tiếp tục nói: Giáo chủ của bọn hắn tựa hồ có một cái cực kỳ đáng sợ năng lực, thậm chí có lẽ có thể đoán trước tiên tri. Đồng thời tại mê hoặc nhân tâm bên trên rất có một bộ, bởi vậy giữa bất chi bất giác từ mạnh bà dưới tay sớm một bước trộm đi cực kỳ cường đại hồn linh, nảy thoát kiểu u vạn ngục không chế. Sau đó hắn đem những này cường đại hồn linh bồi dưỡng thành cánh chim của chính mình, dần dần lớn mạnh, cuối cùng lại đem những hồn linh này thần không biết quỷ không hay nhét hồi thứ chín bên trong, trà trộn tại các tầng. Cử động lần này đã thương tổn tới kiểu căn cơ dẫn động mạnh bà tức giận, là cửu u trên dưới tuyệt đối địch nhân, không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống. Một khi phát hiện, nên lập tức báo cáo tiêu diệt toàn bộ. Nếu có tư tàng làm trái, thậm chí cùng tiếp xúc vượt qua nửa canh giờ chưa báo, đều là trọng tội. Đến lúc đó vô luận ngươi nói cái gì, cũng làm chỗ lấy khang khít thực hình. Ngươi nhưng có biết? U Minh Thánh Quân đùa ám ánh mắt âm lãnh lại lần nữa rơi vào vô diện trên thân, cho nàng mang đến lớn lao áp bách. Mà cái sau đương nhiên sẽ không tại trong lúc mấu chốt này sờ hắn rủi ro. Chính trọng chắp tay vô diện ổn thỏa kiệt lực tìm kiếm đám này tặc tử tích, là Thánh Quân phân ưu. Không không không, Minh Thánh Quân lắc đầu. Vô Diện chậm rãi mở đầu, mặt lộ nghi ngờ ngươi không cần đi tìm bọn hắn, việc này cũng không cần ngươi quan tâm. U Minh Thánh Quân thần tình nghiêm túc sợ dị nói cho ngươi việc này, cũng là bởi vì muốn cho ngươi cách bọn họ xa một chút. Bởi vì nếu như ngươi thật gặp, cái kia rất có thể, ngươi đã trở thành bọn hắn một thành viên. Mà lúc kia, coi như ngươi là được Mạnh Bà yêu hái người, Bản Vương cũng không thể không làm trái một lần lão nhân gia nàng ý thức, tự tay giết ngươi. Đương nhiên, đây khả năng là ngươi ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, cho nên ngươi phải tận lực tránh cho, có biết không? U Minh Thánh Quân đang nói cuối cùng câu nói này lúc có chút túi xuống thân, như là như vực sâu u ám ánh mắt nhìn thẳng vô diện hai con người. nương theo hắn hành động, vô diện chỉ cảm thấy một ngọn núi hướng về tự mình ngã xuống dưới, nàng có chút không thể nào hiểu được đồng dạng đều là thánh hồn, vì cái gì người nam nhân trước mắt này vậy mà có thể làm cho mình mang đến dạng này áp bách, thậm chí để cho mình có loại sâu tiến tại đối mặt vô thượng thần linh lúc cảm giác, loại này áp bách quá mức đáng sợ, nếu không phải giờ phút này là hôn thể, vô diện giờ phút này toàn thân nhất định đều đã như bị mồ hôi lạnh tầm tấu, tại cái này dưới ánh mắt kiên trì hai hơi, vô diện hơi có chút vướng víu gật đầu ta biết. U Minh Thánh Quân ánh mắt cuối cùng nhìn vô diện một chút, cuối cùng đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, sau đó nhìn về phía một bên Quỷ Bút Đen Phán Quan Cách Đêm, người tiếp lấy dẫn người đưa nàng đi châu hầm ngục, giao tiếp đằng sau lại về A tỷ địa ngục. Bút Đen Phán Quan trầm mặc bên dưới, xin chỉ thị nếu là Nguyên Châu Hỗ Ngục chủ không phục. Không phục? U Minh Thánh Quân khẽ miệng chậm rãi hiện ra một vòng cười lạnh, vậy bản vương cũng không có biện pháp, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bút Đen Phán Quan cảm thấy chấn động. Nó biết U Minh Thánh Quân câu nói này bao hàm phân lượng đó là đưa cho nó lấy phán quan tri thân, sự quyết ngục chủ quyền lợi. Thở sâu, Phán Quan Cách Đêm cấp tốc đáp là U Minh Thánh Quân tại đem sự tình đều giao phó xong đằng sau, trực tiếp rời đi nhiệt kính địa ngục, không biết đi hướng nơi nào, mà cho đến hắn đi hồi lâu sau, quy sát tại nhiệt kính trong địa ngục phán quan cùng những ngục tốt mới lần lượt đứng dậy, khôi phục bình thường vận hành. Phán quan cách đêm sau khi đứng dậy thở phào một hơi, hơi chậm chậm mới đi đến vô diện trước người, xin chỉ thị ngục chủ đại nhân, chúng ta lúc nào lên đường? Vô diện suy nghĩ chốc lát đáp chờ một lát một lát, để cho ta cuối cùng lại nhìn một chút tấm gương. Kỳ thật đây chỉ là lấy cớ, trên thực tế là từ U Minh Thánh Quân sau khi đi, tiếp nhận áp lực thật lớn vô diện phải cần một khoảng thời gian chăm sóc, vì thế tùy tiện tìm cái lý do thôi. Bất quá nghe được cả hai đối thoại, bốn phía ngục tốt cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, đều tự tìm cái địa phương bình phục nghỉ ngơi. Mặc dù bọn chúng đều là át thì địa ngục ngục tốt, đối với U Minh Thánh Quân cũng không lạ lắm, nhưng chúng nó luôn cảm giác hôm nay U Minh Thánh Quân cùng ngày xưa không giống nhau lắm, ẩn chứa một tia hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Dưới loại tình huống này Thánh Quân, tự nhiên cho đám người mang đến áp lực từ lớn, trong lòng run sợ. Tuy nói cửu u hồn linh không tồn tại thọ nguyên thuyết pháp, gần như vĩnh hằng, nhưng nếu là chọc giận Thánh Quân đối phương thậm chí có thể đưa người sinh tử, thậm chí tồn tại tư cách đều trực tiếp tước đoạt, để hồn linh triệt để chôn vùi thành hư vô. Những ngục tốt kỳ thật bao nhiêu đều có chút bội phục vị kia nữ tử váy trắng đều dưới loại tình huống này. Nàng lại còn có thể vẫn đứng, bình thản ung dung, đồng thời một mực không kiêu ngạo không tự ti duy trì lấy cùng U Minh Thánh Quân nói chuyện với nhau. Phần này định lực đáng đời nàng vừa lên đến liền được phong làm ngục chủ. Nghỉ ngơi chốc lát sau, vô diện cuối cùng nhìn lướt qua tấm gương, chậm chậm giãy đứng dậy, nhìn về phía ở một bên yên lặng chờ phán quan làm phiền các hạ hộ tống. Chương 761, Các hành nói đường, Vạn đạo đồng quy 12. Chương 761, Các hành nói đường, Vạn đạo đồng quy 12. Tới thời điểm là một đường hướng phía dưới, nhưng bây giờ muốn đi quá khứ châu hầm ngục chỉ có thể coi là làm trung đẳng, ở vào thượng tầng. Cho nên một đoàn người tại buôn ba mấy ngày sau, hiện tại lại phải leo về đi. May mắn bây giờ đều là hỗn thể, nếu không chân đều được bò đoạn đồng thời động không đáy biên giới vô hạn thang đu đi lên thời điểm mỗi một cái bậc thang cũng không thể thất bại, nhất định phải đặt xuống. Nếu không vô luận là ai đều sẽ thu nhận động không đáy pháp tắc trừng phạt. Vô diện từng cố ý khảo nghiệm một chút, bị một thanh không biết từ nơi nào bay tới huyết thứ kém chút xuyên qua lạnh thấu tim, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hay là hộ vệ những ngục tốt sớm phản ứng liên hợp vận dụng hồn khí xuất thủ mới khó khăn lắm ngăn lại. An định lại vô diện đột nhiên phát hiện, trừng phạt này cường độ lại có thể trực tiếp làm bị thương thánh hồn. Thấy được nàng trong mắt không hiểu, bút đen phán quan cách đêm bất đắc dĩ nói ra ngục chủ đại nhân hay là chớ có thử. Thông đạo này bản thân liền có thể xem như là nhất trọng địa ngục, hướng xuống không có bất kỳ hạn chế gì, đi lên thì khó khăn trùng điệp. Ngài có thể hiểu thành tất cả đi ở chỗ này người đều tại bị phạt. Một khi không theo nơi đây quy luật, thu nhận pháp tắc trường trị, nó sẽ căn cứ ngài tự thân tu vi hạ xuống tương ứng cấp bậc trường trị. Giống ngài hồn thể cảnh giới đạt đến thánh giai đạo không đấy tiêu hạ xuống trừng phạt uy lực liền sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lần một lần hai còn tốt, nếu là lại nhiều, liền xem như chúng ta cũng là không chịu nổi. Ngài nếu là thật đối với cái gì cảm thấy yếu kỳ, không ngại trực tiếp hỏi ta, ngàn vạn lần đừng nếu lại giống như vậy thử. Vô diện lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Nàng nhìn bốn phía ngục tốt cùng phán quan, đầu tiên là lộ ra một vòng vẻ ấy nãy, chợt cũng không khách khí, trực tiếp hướng cách đêm phán quan mở miệng hỏi cửu u tương tự thông đạo. Còn có rất nhiều sao. Cách đêm nghe vậy chợt mặc, nó đột nhiên rất muốn quất chính mình hai cái bật hay, nhưng nói đều là chính mình nói, nó cũng không có cách nào thu hồi đi chỉ có thể kiên trì đáp kiểu lũ địa vực sau mà minh ngông, nếu chỉ riêng chỉ là một cái lối đi tự nhiên là không đủ tương tự thông đạo mặc dù còn chưa có tuyệt đối tinh chuẩn số lượng nhưng ít ra cũng lấy ngàn mà tính vẫn tồn tại rất nhiều chưa bị tìm kiếm ra bí ẩn thông đạo toàn bộ cộng lại cộng lại nhiều vô số kể vô diện lộ ra một vòng vẻ cân nhắc một lát sau lại hỏi tất cả địa ngục trên dưới liên thông duy nhất phương thức chính là động không đáy bút đen phán quan suy tư một cái chớp mắt nghĩ đến đối phương bây giờ đã thân là ngục chủ sớm muộn cũng phải biết những chuyện này liền cũng không còn che che lấp lấp nó lát đầu hồi đáp tự nhiên không chỉ một loại này nhưng đây cũng là tất cả thông hành phương thức bên trong trực tiếp nhất thuận tiện chỉ cần nguyện ý tuân thủ quy tắc liền cũng là an toàn nhất lại không phải nhanh nhất đúng không vô diện chậm rãi bổ sung một câu cách đêm phán quan lần này không có trả lời vô diện liền biết được đáp án nàng ngược lại lại bắt đầu hỏi một vấn đề khác động không đấy thật không nắm chắc sao cửu u có dưới người đi qua chưa cách đêm phán quan vẫn không có đáp lại nhưng vô diện có thể thấy rõ ràng nghe được bốn phía những ngục tốt thanh âm hít vào khí lạnh phán quan cầm bút tay thậm chí đều đang run rẩy thanh âm thậm chí giống như là mang tới mấy phần dọn nẹn ngào ngục chủ đại nhân chúng ta mau mau đi thôi lại có một hai ngày chúng ta liền đến châu hằng ngục. Bút đen phán quan giờ phút này nội tâm chỉ muốn mau đem tên ôn thần này đưa tiễn, lại để cho nàng hỏi tiếp, thật không biết nàng còn có thể gây rối ra cái gì sấm xét giữa trời quang sự tình. Thấy chúng nó bộ này run rẩy bộ dáng, vô diện sửng sốt một chút, không nghĩ tới những người này sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nàng không có tiếp tục liền vấn đề này dây dưa, ngược lại tiếp lấy suy nghĩ cái khác muốn biết sự tình. Bây giờ nàng mới đến, cần nhất đúng là hiểu rõ cựu ưu lớn nhỏ tin tức, đương nhiên sẽ không bông tha bất cứ cơ hội nào. Còn nữa dọc theo con đường này nếu là không nói chút gì, không khỏi quá mức bột chính mình khẳng định lại sẽ không bị không chế suy nghĩ tự thân cùng họa thánh dung hợp sự tình, cho nên chỉ là cho phán quan ngục tốt một chút giảm sóc thời gian. vô diện liền lên tiếng lần nữa, cựu u thánh quân chỉ có một vị sao? có lẽ là bởi vì lúc trước vấn đề quá mức do người, cho tới khi vô diện hỏi ra vấn đề này lúc, bốn phía đám người đúng là có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, dường như sợ vô diện đổi ý, ngược lại lại đến hỏi cái gì cấm kỵ sự tình, bút đen phán quan tật tốc mở miệng, đồng thời trả lời không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ dài rằng rằng, mà đang trả lời đồng thời, cước bộ của nó lại là càng chạy càng nhanh, tựa hồ muốn nhờ vào đó kéo dài thời gian. Mau đem vô diện đưa đến địa phương, cửu u thánh quân cũng không chỉ một vị, mà là có mười vị. Nhưng u minh thánh quân là mười vị thánh quân bên trong công nhận mạnh nhất, cũng là cửu u cộng chủ, có thể đồng thời hiệu lệnh cái khác thánh quân. đệ nhất thánh quân, u minh, a tì địa ngục mục chủ, đồng thời quản lý chung tất cả hồn linh. thứ hai thánh quân, vượt sâu, động không đáy động chủ. thứ ba thánh quân, hàn minh, hàn băng đại địa ngục mục chủ. đệ tứ thánh quân, hắc nguyệt, dây Thừng đen đại địa ngục mục chủ. thứ năm thánh quân, huyết dạng, huyết hà đại địa ngục mục chủ. thứ sáu thánh quân, thanh thiên, tiêu to đại địa ngục mục chủ. thứ bảy thánh quân, đem hồn. Vũ tử thành thành chủ. Thứ tam thánh quân, nóng rực, não nhiệt địa ngục, thịt vụn địa ngục ngục chủ. Thứ chín thánh quân, hồn tông, vạn hồn điện địa chủ. Thứ mười thánh quân, ổ quay, ổ quay điện địa chủ. Trong đó hai, bảy, chín, mười, bốn vị này thánh quân thân phận tương đối đặc thủ, vị thứ hai thần bí nhất, cái khác cũng đều là không phải ngục chủ. Vô diện nghe vậy suy tư một hồi, chủ động tránh đi bốn vị thánh quân bên trong thứ hai thánh quân, ngược lại hỏi vũ tử thành là cái gì. Phán quan giờ phút này vậy mà không hiểu có chút cảm kích, không có gì do dự liền hồi đáp đây coi như là kiểu u bên trong đặc thù nhất một chỗ, ngài có thể đem nó hiểu thành một cái cấu trúc ở trong địa ngục tỉnh thổ. Chỉ cần là tiến vào thành này, vô luận là kiểu u quan lại hay là phàm nhân, đều có thể thoát ly hồn linh thân phận, một lần nữa có nhục thân. Bọn hắn có thể ở nơi đó hóa thành người sống sinh tồn, tạm thời miễn đi bất luận cái gì thống khổ. Nhưng tương truyền muốn đi vào thành này cần trả giá đắt, nhưng bỏ ra chính là cái gì bởi vì hồn mà dị, cụ thể hạ quan cũng không rõ ràng. Vô Diện khẽ gật đầu, xoáy lại hỏi Vạn Hồn Điện đâu? Ngục tốt thần sắc nhiều hơn một phần kính sợ Vạn Hồn Điện chứa đựng cựu Vũ tất cả quan lại hồn bài, có thể tùy thời biết được bọn chúng trạng thái cùng giống như là ngục chủ thay đổi tin tức. Nếu là quan lại gặp được nguy hiểm, có thể tại sắp chết trạng thái dưới cương ép hướng Vạn Hồn Điện truyền lại một lần tin tức. Căn cứ sự tình thân cấp, Vạn Hồn Điện có thể trực tiếp điều động không cao hơn 3 vị trở xuống ngục chủ trực tiếp truyền tống trợ giúp, là cựu Vũ duy nhất có thể vượt qua không gian truyền lại tin tức cùng không gian truyền nhân năng lực trí bảo. Chỉ bất quá nó sử dụng đại giới tựa hồ cũng 10 phần cao, cho nên Vạn Hồn Điện điện chủ tương truyền cũng là đổi mới nhanh nhất một cái. Chương 762. Các hành nó đường và đạo đồng quy 13. Chương 762, các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 13 cái kia ổ quay điện đâu? Tại nghe xong Vạn hồn điện đặc tính đằng sau, Vô Diện ngược lại hỏi ổ quay điện truyền ti các điện thụ hình hoàn tất thanh tịnh hồn linh, một lần nữa phát hướng tứ đại bộ châu đầu thai. Thanh tịnh hồn linh, Vô Diện hơi nhíu như mày, vì cái này từ ngữ cảm thấy một vòng không hiểu thật có lỗi ngục chủ. Các đêm trên khuôn mặt một lần nữa lộ ra vẻ ấy nấy. Vô Diện biết được việc này lại chạm đến cấm kỵ của bọn nó, hỏi lại đối phương cũng sẽ không trả lời, bởi vậy không còn như vậy sự tình dây dưa, ngược lại lại hỏi một chút cái khác tin tức. Một bên tra hỏi một bên buôn ba đằng sau một đoàn người rốt cục đã tới mục đích của bọn họ, Như Khanh địa ngục. Chưa hoàn toàn bước vào tầng này, Vô Diện liền cảm nhận được một cú đập vào mặt mũi tanh. Cùng lúc đó, từng tiếng đinh tai nhức óc thú giống liên tiếp mà tới. Lần theo thanh âm nhìn lại, Vô Diện khỏe miệng không khỏi co lại. Như Khanh địa ngục địa vực có thể xương rộng lớn, là một vòng liên miên trong dãy núi buồn địa khổng lồ, mà tại trong buồn địa kia ương, tồn tại đến hàng vạn mà tính hở ra. Chỉ là những này hở ra lại không phải mô đất, mà là từng tôn có thể so với núi nhỏ một dạng cự hình châu rừng. Bọn chúng đỉnh đầu sừng giống như là như sắt ép, tản ra hàn quang, đồng tử xích hồng, cũng hiện đầy tơ máu mũi của bọn nó cũng là thờ hồn hện, gót sắt thỉnh thoảng trên mặt đất ma sát, tùy thời đều duy trì công kích tư thái. Chỉ cần có phạm nhân tại bọn chúng trước mắt lắc lư, bọn chúng liền sẽ gầm thét xô vào, đạp nát hết thảy. Mà tại trong bùn địa, căn bản không có phạm nhân có được gần nút vị trí. Lấy bốn phía dãy núi cao ngất trình độ, bất luận kẻ nào đều không thể với tới. Đồng thời trên dãy núi hiện đầy như là lưỡi dao sắc bén bụi gai, muốn leo đi lên từ đó thoát đi, căn bản tuyệt đối không thể. Bọn hắn chỉ có thể tiêu thảm, hoảng sợ lấy, tuyệt vọng lấy bị cựu như vừa đi vừa về lặp đi lặp lại đạp thành bùn máu, hay là bị sắc bén sừng châu đánh bay, còn đoạn toàn thân xương cốt tất cả trong địa ngục. Phạm nhân tại thụ hình tử vong trong nháy mắt đó sẽ bị cưỡng ép tức đoạt tự thân hồn thể tình cảm ký ức, sau đó lại độ hóa hiện nhục thân thực thể đến lại một lần nữa tiếp nhận cái kia mãnh liệt thống khổ, một mực lặp lại đến mất đi bất kỳ tâm tình gì ký ức, trở thành trống giống. Về phần bị tức đoạt tình cảm, chính là trong địa ngục tượng đẳng nhất tài nguyên tu luyện đây là vô diện lần thứ nhất trực diện địa ngục xử quyết phạm nhân cảnh tượng. Dù La nàng ở nhân gian tự tay giết không ít người, thậm chí trải qua rất nhiều đại chiến thảm liệt, đối mặt một màn này cũng là lòng sinh khó chịu. Nàng bản năng nhắm mắt lại, mà tại một cái chớp mắt đằng sau, có lẽ là thụ họa thấy ảnh hưởng Nàng lại lần nữa mở mắt, không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này đau thương địa ngục cảnh tượng, cho đến ánh mắt của chính mình một chút xíu từ trước tới giờ không nhịn biến thành hờ hững đặt mình vào địa ngục, liền ứng ném trừ bất luận cái gì sẽ liên lụy tự thân độ vật. Thân là có thể vẽ ra tiên thiên đồ vật thiên tài thánh nhân, hỏa thánh đương nhiên sẽ không cho phép chính mình có được bất luận cái gì cho yếu hại. Vô diện bên cạnh cách đêm một mực tại chú ý sắc mặt nàng biến hóa, khi thấy đối phương trong thời gian cực ngắn liền thích ứng cảnh tượng như vậy đằng sau, nội tâm không khỏi run lên. Lần thứ nhất liền có thể như vậy cấp tốc định lại, không hổ là nhận mạnh bà cùng thánh quân ưu gái người. Lại tại lúc này. Vô diện đột nhiên mở miệng hỏi đi vào cái này như khanh địa ngục phạm nhân đều phạm vào tội gì? Cách đêm vốn muốn nói chính mình cũng đã đưa đến địa phương, sau này sự tình nên hỏi người thuộc hạ của mình. Nhưng nghĩ đến đối phương đặc thù, lại thêm mình đã đưa một đường, không kém cuối cùng này nhân tình, nghĩ nghĩ liền mở miệng đắp phạm thế người tổn hại sinh mệnh, tùy ý ngược sát súc vật, đem tự thân khoái hoạt xây dựng ở nổi thống khổ của bọn nó phía trên, khi đánh vào tầng này. Vô diện nghe vậy đột nhiên cười như thế xem xét, tiểu còn tính là chính nghĩa một phương. Phán quan cách đêm nhíu mày nhìn về phía vô diện chẳng lẽ không phải? Vô diện lộ ra một vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười, không có trả lời mà là đi đầu một bước đi vào như khanh trong địa ngục. Cách đêm yên lặng một cái trước mắt, cũng mang theo những ngục tốt bước vào tiền đến, cũng hướng phía sau hạ lệnh bằng tốc độ nhanh nhất giao tiếp, sau đó chúng ta trở về A Tỷ địa ngục. Giao tiếp quá trình dị thường thuận lợi. Như khanh ngục chủ nghe nói là U Minh Thánh quân tự mình hạ lệnh để vô diện tới thay thế vị trí của mình, lại xem xét hơn 10 vị A Tỷ địa ngục ngục tốt phán quan đội hình lúc này không có chút gì do dự, trực tiếp liền giao ra ngục chủ lệnh bài, cũng cam nguyện trở thành Như khanh địa ngục một tên ngục tốt. Vô diện đồng ý nàng cần một cái quen thuộc nơi đây tồn tại đến để nàng nhanh chóng khống chế nơi này mà đã mất đi địa ngục pháp tắc tăng thêm nguyên như khanh ngục chủ, đối với mình mà nói cũng không có uy hiếp năng lực, rất tốt khống chế. Nhưng cái này kỳ thật đều không phải là chủ yếu nhất lý do. Nguyên nhân căn bản nhất vâng. Vô Diện tại trên giấy lựa chọn địa ngục tên thời điểm, cũng không phải là ngẫu nhiên chọn. Chỉ bất quá vì giấu giếm được U Minh Thánh Quân, nàng mới cố ý giả bộ như ngẫu nhiên một chỉ chọn chúng bộ dáng. Sở dĩ sẽ như thế. Tự nhiên là bởi vì Vô Diện gặp phải vị Tiên đặc Thu Ngục tốt đối phương đang nhắc nhở nàng rời xa thân kính đằng sau, lấy một loại cực kỳ bí ẩn thần hồn truyền âm phương thức, nói ra hai chữ Như Khanh vô diện cũng không biết đối phương để cho mình lựa chọn cái này địa ngục lý do cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương nhưng nàng càng thêm không tín nhiệm là đại biểu thiên đạo mạnh bà cùng u minh thánh quân ở nhân gian tu di giáo chờ đợi thời gian lâu như vậy nàng tự nhiên biết cùng thiên đạo tương cận đều là dạng gì mặt hàng cũng biết mình tại trong đó đóng vai lấy dạng gì nhân vật nàng ở trong giáo làm sự tình nếu là đều bị đào đi ra nói không chừng đều có thể dẫn động tiên nhân tức giận tự mình hạ giới đến gì nàng tóm lại nàng cùng trung thành thiên đạo tín đồ không có một tơ một hào quan hệ chỉ là vì mạng sống coi như không đề cập tới nàng coi như nàng thể nội một nửa khác hỏa thánh Mặc dù nhìn so với nàng trung tâm nhiều, nhưng trên thực tế đều là cá mẹ một lửa. Nên nói không nói, đối với chuyện như thế này, hai người không hổ là sư đồ. Mặc dù đều vào dạy, nhưng liền không có một cái là thật thà phụng thiên đạo. Bọn hắn đều chỉ tin chính mình. Nhập giáo trị bất quá cũng là vì đạt thành mục đích của bọn hắn, mà không phải bọn hắn trung cực kết cục. Dưới loại tình huống này, vô diện muốn nhiều một loại lựa chọn cũng là không gì đáng trách. Thỏ không còn ba hàng. Qua lại kinh nghiệm để nàng biết mãi mãi cũng không có khả năng tại trên một con đường chạy chết, mà là vĩnh viễn đều phải cho mình lưu mấy đầu đầu lui mà ngục tốt hai chữ kia, vì nàng cung cấp một loại khả năng khác, cho nên mới có trước đó một màn kia. Mà tại giao tiếp đằng sau, Vô Diện đưa tiến A tỷ địa ngục phán quan cùng Ngục Tốt, về tới ngục chủ trong đại điện. Nguyên Nhu khanh ngục chủ tên là Mục Tự. Người này nhân vật thích tướng chuyển biến nhanh chóng, để Vô Diện loáng thoáng từ trên người đối phương thấy được cái bóng của mình. Từ ngục chủ lắc mình biến hóa biến thành ngục tốt đằng sau, đúng là không có chút nào không thích đứng, chính mình vừa mở cửa đối phương liền định loạt tiến lên đón, hô to bái kiến ngục chủ. Vô Diện khẽ miệng giật một cái, không có đi để ý tới người này, ngược lại bắt đầu đánh giá đến ngục chủ đại điện nội bộ cấu tạo. Nhưng vào lúc này Ngoài điện đột nhiên đi vào một bóng người đó là một vị ngũ tốt. Nhìn thấy đối phương trong ngay mắt, vô diện nội tâm đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt ngươi đừng. Chương 763. Các hành nó đường và đạo đồng quy 14. Chương 763, các hành nó đường và đạo đồng quy 14. Không nhìn không diện mục bên trong lộ ra hỏa sợ, ngục tốt ánh mắt rơi thẳng vào nàng trên thân, mỉm cười mở miệng ta là hồng Trần giáo chủ. Có thể lại tới đây, xem ra đạo hữu đã trông thấy người của chúng ta cho ngươi truyền lại tin tức. Ta hiện tại tới đón đạo hữu nhập hội. Một bên một tử con ngươi một chút xíu trưởng thành trung đồng, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất mà nghe được câu này vô diện trong đầu ông một tiếng, tâm trong nháy mắt mát đến đáy cốc. nàng trực lăng lăng nhìn xem vị này ngục tốt, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng ý tứ đã biểu lộ rất rõ ràng đại ca. người điên rồi a. chỉ là trần chờ một cái trước mắt, nàng liền trong nháy mắt kịp phản ứng, gấp giọng mở miệng người đánh rắm. ai là ngươi đạo hưu? chỉ là đã chậm. cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một tiếng kịch liệt anh minh vang vọng vang vọng tại toàn bộ châu hầm trong ngục, cũng để trên dưới mười mấy tầng địa ngục đều cảm nhận được nơi này rung động. toàn bộ ngục chủ đại điện giống như là bị thứ gì bắt chúng. Trong ngáy mắt bị di thành một vùng bình địa, chỉ còn lại có một tự cùng thụ địa ngục pháp tác bảo vệ vô diện tại phế tích tàn viên bên trong chật vật bò lên, thần hồn phù phiếm, thần sắc ngốc trệ. Sau một khắc, U Minh Thánh Quân thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh á quả là thế. Tựa hồ là phẫn nộ tại vô diện thật dám lừa gạt mình, U Minh Thánh Quân một kích này trên cơ bản hạ tử thủ. Mặc dù nhằm vào chủ thể là ngục chủ đại điện cùng vị kia thần bí Hồng Trần giáo chủ, nhưng chỉ là dư ba khoé động cũng đã để vô diện có loại toàn thân hồn thể đều muốn bị đánh sơ xác cảm giác. Nếu là vừa rồi lần này hoàn toàn chạy tới mình, Vô Diện cảm thấy mình dốc hết toàn lực đều không tiếp nổi, trừ phi vận dụng thuộc về Họa Thánh cái kia một nửa, làm cho Họa đạo cùng Thánh thể cả hai ở giữa kết hợp. Chỉ bất quá Vô Diện nội tâm hết sức rõ ràng, mượn nhờ đối phương đạo pháp càng nhiều, chính mình chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo liền sẽ tùy theo suy yếu, đó là nàng hoàn toàn không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cái này U Minh Thánh Quân thực lực quá mức đáng sợ. Cái này còn hay là tại cái khác Địa ngục, cũng không tại hắn Át Địa ngục bên trong. Trong thấy U Minh Thánh Quân hoàn toàn không để ý sống chết của mình ngang nhiên động thủ trả diện, Vô Diện một mặt khóc không ra nước mắt. Nàng biết lúc này giải thích cái gì đều đã đã chậm, nhưng mình thật cái gì cũng còn không có làm a cái này Hồng Trần Giáo ở đâu là muốn cho chính mình nhập hội. Rõ ràng là muốn trực tiếp giết chết chính mình. Tùy tiện suy nghĩ một chút đều biết, Vũ Minh Thánh Quân khẳng định không có khả năng hoàn toàn yên tâm chính mình như thế một tồn tại đả thủ. Nhất là giấy kia trên mặt ngẫu nhiên một chỉ lựa chọn nhìn như xào rượu, nhưng muốn hoàn toàn giấu giếm được hắn căn bản không có khả năng. Cho nên đối phương mặc dù lấy cơ rời đi, nhưng khẳng định còn tại lặng lẽ đi theo chính mình phía sau, thậm chí liền trà trộn tại chi kia hộ tổng trong tiểu đội. Hồng Trần Giáo cũng có thể làm sự tình, hắn U Minh Thánh Quân vì cái gì không làm được? Lúc này tự nhiên là muốn hoàn toàn ẩn nút đứng lên, chờ đợi phong ba đi qua, Hồng Trần giáo là thế nào dám ở lúc này lộ diện, hơn nữa còn là giáo chủ đích thân đến. Làm sao công nhiên tạo phản? Không phải nói bọn hắn hành tung vô định, ẩn nút cực sâu a. Cái này sâu cái chửi a. Giáo chủ đều muốn trực tiếp đơn đấu Minh Quân. Tại vô diện trong mắt, cho tại trong lúc mấu chốt này lộ diện, cùng trực tiếp hạ chiến thư cũng kém không có bao nhiêu. Giờ này khác này, ưu Minh Thánh Quân hiện thân sau, đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua vô diện, chợt liền rời đi ánh mắt hắn hiện tại không có quá nhiều tinh lực có thể đặt ở trên người nàng, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía đối diện vị kia mang theo ngục tốt mặt nạ Hồng Trần giáo chủ giáo chủ đại nhân đều đã hiểu thân, còn làm gì che che lấp lấp. nghe được Minh Quân tra hỏi, Ngục Tốt thanh âm có chút phiêu miểu, giống như là cách một tầng mây mù, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói vẫn chưa tới chúng ta chân chính lúc gặp mặt. U Minh Thánh Quân cười lạnh có thể tại cửu nhất lên động tĩnh lớn như vậy, trừ vực sâu bên ngoài, còn lại cũng có thể. ngươi là vị nào Thánh Quân? Hồng Trần giáo chủ Ngục Tốt dưới mặt nạ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười ngươi đoán. Minh Thánh Quân mỉm cười một tiếng thôi, dù sao ngươi không có khả năng rời đi nơi này đợi đem thần hồn của ngươi chôn vùi sau, bản vương lại trở về nhìn xem thiếu đi ai liền biết. À, cái kia nói không chừng chờ ngươi trở về, ngươi nói không chừng sẽ phát hiện thập đại thánh quân chỉ còn lại có chính ngươi, ngươi không sợ à? Linh giang miệng lợi, không biết bản lĩnh thật sự có bao nhiêu, thử một lần liền biết. Quay một tiếng, Hàn Huyên qua đi, U Minh Thánh Quân trực tiếp xuất thủ, chỉ gặp hắn đưa tay một nắm, một tòa to lớn điện đường đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân ảnh của hắn tùy theo lên không, cao ở trên vương tọa. vô số hồn linh đối mặt hắn đều cần nhìn lên, hắn là kinh khủng nhất địa ngục chủ nhân, là cửu u chỗ sâu nhất vương giả, là hết thảy sinh linh cuối cùng. Khi hắn ngồi ngay ngắn ở điện đường chỗ cao, thân mang đế bảo, tất cả hồn linh đều cảm giác tự thân bị không có gì sánh kịp trong áp, giống như là đem tu di sơn nhất cử lưng đeo tại trên thân, căn bản nâng không nổi thân, chỉ có thể bị một chút xíu ép thành bụi bặm. Vô diện cùng một tự cơ hồn là trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, căn bản là không có cách chống lại Minh quân uy áp. Thân là Cửu Vũ chi chủ, Ngũ Minh Thánh quân cơ hồ đối với tất cả hồn thể đều có chứa tuyệt đối áp chế năng lực. Mà khi vô diện tại cố uy áp này bên trong vận dụng hòa đạo, cưỡng ép đem tự thân bay vụt đến thánh hồn cực hạ, gian quay đầu hướng về Hồng Trần giáo chủ bên kia nhìn lại thời điểm, nàng trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, trong mắt của nàng coi là dám ở U Minh Thánh Quân trước mắt hiện thân tồn tại, nhất định là một vị cường giả đỉnh tiên lập địa. Coi như không được lại, bao nhiêu cũng có thể đại chiến cái mấy trăm lần hợp. Nhưng nàng quay đầu nhìn thấy chàng cảnh lại là, vô diện các nàng vẫn chỉ là không chịu nổi trọng áp quy trên mặt đất, mà vị kia thần bí Hồng Trần Giáo Chủ giờ phút này vậy mà đã hoàn toàn nằm ở trên mặt đất. Nhìn tình huống này, một hồi sẽ qua mà người này tiếng ấy đều nên đi lên không phải ngươi tới nơi này làm gì? Vô diện nội tâm điên cuồng gào ngươi mẹ nó là Hồng Trần Giáo Chủ, U Minh Thánh Quân đều đã đem ngươi liệt vào cấm kỵ. Kết quả ngươi liền đến cái cái này, thấy cảnh này vô diện triệt để vì đó sụp đổ phát điên, thậm chính mình trước đó quả thực là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể tin Hồng Trần giáo tả. Sớm biết chính mình ngay từ đầu nên tại mạnh ba thánh quân trên con đường này trói chặt, mà không chỉ có là nàng như vậy sụp đổ. Liên ngay cả ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa uy minh thánh quân nhìn thấy Hồng Trần giáo chủ tại dưới uy áp trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi một màn, trên khuôn mặt cũng là có thể thấy rõ ràng triển lộ ra một vòng nghi hoặc, cùng hoang đường. Chương 764, các hành nói đường, và đạo đồng quy 15 Chương 764, các hành nói đường. Vạn đạo đồng quy 15. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Vũ Minh Thánh Quân suy nghĩ liền trong nháy mắt thu liễm. Những này bất quá đều là đối phương mê hoặc lòng người chi pháp, tuyệt đối không thể tin tưởng. Căn cứ từ mình những năm này phái người đối với Hồng Trần giáo rất nhiều đã điều tra giải đây là một đám giảo hoạt, cẩn thận, thần bí tân sinh thế lực. Bọn chúng giống như là bóng ma bình thường, ở khắp mọi nơi. Nhưng khi thật muốn muốn tìm tìm thời điểm nhưng lại không thể tìm kiếm. Nhiều năm như vậy, cứ một phương bắt được hành động của bọn nó vết tích ít, càng thêm ít, thậm chí tuyệt đại đa số đều là đối phương chủ động phát ra cho chúng nó. Cái này đại biểu cho hai loại khả năng một loại là đối phương thế lực quy mô không lớn, bởi vậy tự nhiên khó mà bắt phát hiện. Một loại khác là đối phương đã khổng lồ hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Bây giờ triển lộ, bất quá là băng sơn hướng ra phía ngoài triển lộ một góc, càng sâu tầng vật dẫn kỳ thật đều chiếm cứ tại mặt biển phía dưới. Chấp trưởng Cửu Vũ không biết bao nhiêu năm tháng, U Minh Thánh Quân bản năng cảm thấy người sau khả năng cao hơn. Mà dưới loại tình huống này, đối phương nếu thái độ khác thưởng, cao điệu hiện thân, liền nhất định là có chuẩn bị mà đến, không có khả năng đặc biệt tới cố ý cho mình đưa cái đầu người. Về phần trước mắt vị này biểu hiện nửa điểm đều không thể tin. Thế là tại yên lặng một cái chớp mắt đằng sau, U Minh Thánh Quân lại lần nữa giơ tay lên, dùng sức một nắm U Minh chi lao. Nương theo thoại âm rơi xuống, trong đại điện, vô số đạo hữu quang đống nhiên dâng lên. Quay chung quanh Hồng Trần Giáo Chủ Quân thân, trong nháy mắt bày ra một tòa cao ngang người màu đen nhà giam. Không dung đối phương có chút phản ứng thời gian, nó cơ hồ là trong nháy mắt thành hình, từ bốn phương tám hướng trong chốc lát tụ lại. Nó giống như là cái vật sống một dạng, thỉnh thoảng đang ngọ sáng lên từng đạo chặt chẽ đường vân, còn có vô tận hồn thê lương gào thét, tại trên không ngừng đầu, ánh mắt giống như là âm lãnh như độc gắt gao ngó bị vây ở trong đó tồn tại. Thức này thần thông có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn, có thể trong nháy mắt áp chế đối phương hồn thể vận chuyển. Kinh khủng nhất vâng, Pham La thân ở này trong lao, bị vây ở trong đó tồn tại bản thân hồn linh chi lực lại không ngừng bị lồng giam tức đoạt thuần vệ, mà thuần vệ hồn lực sẽ một lần nữa bổ sung tiến trong lồng giam, triệt để hóa thành thức thần thông này trưởng thành chất dinh dưỡng, để lồng giam càng thêm bành trướng lớn mạnh, càng kiên cố. Thức thần thông này tại đối mặt cảnh giới thấp hồn linh lúc uy lực có lẽ còn không rõ lộ ra, nhưng đối mặt nguyên linh đỉnh phong thậm chí là thiên linh hậu kỳ cường đại thánh hồn, thức thần thông này uy lực liền sẽ chân chính bị vô hạn phóng đại mà một tay sáng lập Hồng Trần Giáo Hồng Trần Giáo Chủ, thân hồn cảnh giới đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Cái này cho U Minh Chi lao thượng đẳng nhất chất dinh dưỡng, thức thần thông này mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại nhân. Cứ kéo dài tình huống như thế, không dùng đến nhiều một hồi, tòa này nhà giam liền sẽ hóa thành một cái vĩnh hằng bất diệt lao ngục, đem bên trong Hồng Trần Giáo Chủ triệt để chấn áp cũng quan trí hư không. Tựa hồ là thức thần thông này thật sự có thể uy hiếp được chính mình, cái này tự xưng Hồng Trần Giáo Chủ người hơi có chút bối rối bị U Minh Chi lao điều một đợt lực lượng thần hồn hắn kiệt lực đứng lên, giống như là say rượu bình thường lung lay, ánh mắt tại trong lồng giam bốn chỗ tuôn sát, cuối cùng rơi vào một chỗ a tại cái này. hắn đẩy ngục tốt mặt nạ, sau đó đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ, đầu ngón tay nổi lên một vòng bạch quang, giống như là mũi kiếm phản chiếu hàn mang. Sau đó hắn chậm rãi ngắm ngay chính mình vừa rồi do xét định vị trí, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái thiên nguyên. Đúng một tiếng, cờ thánh ngạt tử. Tại U Minh Thánh Quân có chút co vào ánh mắt bên trong đã bảnh tăng phúc đến một cái cực kỳ kiên cố. U Minh Chi lao hướng thanh phá toái, từ nội bộ trong nháy mắt tăng dã bắn ra vô tận lưu quang thậm chí đem tòa này vừa mới dâng lên Minh Quân Đại Điện đều nóng ra không ít lỗ thủng hô. Hồng Trần Giáo Chủ quỷ ngôn phong tại một trận bụi bặm bên trong chậm rãi đứng vững, cùng Thượng Thủ U Minh Thánh Quân bình tĩnh đối mặt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng Thánh Quân Đại Nhân tại hạ vô ý mạo phạm, nhưng ngươi bất quá cũng là con cờ, chỉ là tạm thời chiếm cứ một cái tương đối vị trí trọng yếu thôi. U Minh Thánh Quân hô hấp có chút tăng thêm, từ trên khuôn mặt của hắn tựa hồ có thể có thể thấy rõ ràng cảm giác được một cố tức giận, mà toàn bộ hành trình đem Song Phương trong nháy mắt giao phong để ở trong mắt vô diện nội tâm lập tức vì đó kinh hô, kích động suýt chút nữa thì nước mắt chảy dòng đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Đây mới là trong lòng ta cửa giả." Đối với Vô Diện tới nói, U Minh Thánh Quân lần này đằng sau đã gần như không có khả năng tiếp nhận nàng, cấp độ kia cùng với đem hắn Minh Quân mặt mũi đè xuống đất chà đạp, cho nên Vô Luận Hồng Trần giáo là tồn tại dạng gì, đều là nàng đằng sau đường ra duy nhất. Từ Hồng Trần giáo chủ hiện thân cũng hô to nàng nói bạn một khắc này bắt đầu, Vô Luận nàng có nguyện ý hay không, nàng đều không có khả năng sẽ cùng U Minh một phương cùng tồn tại. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương cứ như vậy bị U Minh Thánh Quân tiêu diệt. Như thế đợi chờ mình, chỉ có tuyệt lộ đúng lúc này, U Minh Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một bản sách màu đen sách. Tại sách trên trang tiến sách, rõ ràng viết sinh tử hai chữ đây là cửu u bên trong truyền thừa cổ lão, đồng thời có thể sừng cường đại nhất hồn khí một trong sinh tử bộ. Mặc dù không biết người trước mắt tên thật, nhưng đối phương như là đã xuất hiện tại trước mắt mình, vậy cũng đầy đủ thu hắn một nửa thần hồn. U Minh Thánh Quân hướng về Quý Nôn Phong nhẹ nhàng đưa tay, vớt qua đối phương một màn tàn ảnh. Tại vô diện trong mắt xem ra, giờ khắc này tựa như là vị kia Hồng Trần Giáo chủ thể nội chạy ra một đạo giống nhau huấn ảnh, sau đó thẳng tắp chạy về phía U Minh Thánh Quân phương hướng. Mà đối với một màn này phát sinh, Hồng Trần Giáo chủ bản nhân lại cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn lại một cái chính mình trôi hướng địch nhân. Xin tử bộ pháp tắc gấp đảo hết thảy, cho dù là thánh hồn cũng vô pháp chống lại. Cùng một thời gian, xin tử bộ tự chủ lật đến một tấm trang trống không, U Minh Thánh Quân tay cầm màn này tạt ảnh, chậm rãi đem nó y lên. Chưa hoàn toàn dán vào thời khắc, một cố khó nói nên lời khủng bố ba động liền tràn đầy toàn bộ châu hư ngục, để cả vùng không gian đều giống như là biển gầm chấn động đứng lên. Bao quát những cái kia thị huyết châu rừng ở bên trong, tất cả tồn tại đều từ nội tâm chỗ sâu dâng lên một cú cực kỳ mãnh liệt ý sợ hãi. Vô diện càng là chưa từng có thể nghiệm qua loại cảm giác này giống như là tự thân hết thể đều tại đối phương trong công chế chỉ là gậy gậy ngón tay có chút động niệm liền có thể tùy ý lấy đi giống như là cầm lấy nhà mình vật phẩm một dạng tùy ý một bên khác một tự càng là như vậy về phần vị kia bị sinh tử bộ khóa chặt hồng trần giáo chủ hắn càng là hoàn toàn không để ý cường giả phong độ khi nhìn đến u minh thánh quân xuất ra sinh tử bộ trong nháy mắt đó hắn cũng đã bắt đầu tắt nha tự chạy một bên chạy trước còn vừa đang gào thét đừng nhìn nủa dỡn động thủ a một tiếng cười khẽ tử hư không bên trong truyền đến làm cho u minh thánh quân động tác ngừng một lát cơ hồ ngay tại cái này âm thanh nhẹ kêu thanh âm vang lên cùng một thời gian. Lưong theo lấy răng rắc từng tiếng vang, đại điện đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện một đạo tinh mịn bạch tuyến, mặc dù mảnh, nhưng lại mười phần sáng tỏ, có thể thấy rõ ràng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quần quận màu xương kiếm quang trong nháy mắt chém xuống, dễ như trở bàn tay giống như đem bất luận cái gì tiếp xúc đến sự vật đều một phân thành hai, đồng thời tình thế không giảm chém về phía U Minh Thánh Quân. Cảm nhận được một kiếm này bao hàm uy năng, U Minh Thánh Quân sắc mặt đại biến thần linh cảnh. Chương 765, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 16. Chương 765, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 16 điều đó không có khả năng U Minh Thánh Quân giờ phút này nội tâm chấn động không thua kém một chút nào giờ phút này trong không gian rung động, hắn có chút không thể tin nhìn xem từ trong hư không chậm rãi đạp tới lao giả mặc bạch bào, não hải lâm vào trong nháy mắt mở mịt đây là từ chỗ nào đụng tới nhân vật, có thể khẳng định là người này không phải cửu u bất luận một vị nào ngục chủ, trên thân cũng không có bất luận cái gì cửu u địa ngục pháp tắc khí tức, nhưng đây cũng là U Minh Thánh Quân càng thêm vì đó nghi hoặc không hiểu nguyên nhân, không có pháp tắc gia trì, nơi này làm sao có thể xuất hiện đẳng cấp này thần hồn, mà một nhân vật như vậy, hắn là thế nào khả năng không có thượng giới mà là đi vào cửu u? Không chỉ là ưu minh thánh quân như vậy phản ứng, khi xa xa vô diện nhìn thấy cái này quen thuộc một kiếm cùng vị kia treo cao vào trong hư không láo giả, nội tâm cũng là trong nháy mắt ngũ lôi bá đỉnh, hãi nhiên nghẹn nào thư thánh, nghiên tính và tính, nàng đều không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy lao đầu tử này, chỉ bất quá nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng là việc hợp tình hợp lý, chính mình cũng đi vào cái này, đối phương không tại cái này còn có thể cái nào? Một năm trước trận chiến kia, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đối phương cự tuyệt tượng giới mời, chiến đến một khắc cuối cùng, mà khi thấy rõ khuôn mặt này trong mắt, vô diện nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Nàng biết đó cũng không phải chính mình, mà là thuộc về họa thánh cái kia một nửa thần hồn bản năng. Chỉ cần là thân ở Nam Châu thánh nhân, có thể nói cơ hồ không có bất kỳ người nào có can đảm trực diện vị này rút kiếm lão nhân. Khi hắn ở thời điểm, bất luận cái gì ngoại bộ thánh nhân cũng không dám xâm phạm trung nguyên một bước, thậm chí đầy trời tiên thần cũng phải vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn, không cách nào ở nhân gian chống lại một kiếm kia phong mang. Hắn là tu sĩ cùng thế hệ không thể vượt qua núi cao, là nhân gian ngàn vạn chúng sinh sống lưng. Hắn chính là nhân gian ý chí. Họa thánh mặc dù cũng là thiên tư tung hoành hạng người, nhưng là cả một đời đều bị hắn ép gắt gao chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại nam bộ một góc, không cách nào chân chính bước vào trung nguyên một bước. dưới tình huống như vậy, hoa thánh đối với thư thánh có thể nào không hận, có thể nào không sợ? vô diện cùng hoa thánh tâm tình ưu minh thánh quân không biết, nhưng hắn giờ phút này lại thiết thiết thực thực cảm nhận được cái này vào đầu một kiếm vi năng chưa rơi xuống, hàn mang liền đã tới trước. ưu minh thánh quân hoàn toàn chưa từng dự liệu được trong địa ngục vậy mà dáng lâm cường giả bực này đồng thời bực này đại sự mạnh bà vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình. trong ngay mắt này U minh thánh quân triệt để ý thức được hồng Trần giáo đối với cửu thẩm thấu trình độ khả năng vượt xa tưởng tượng của hắn nhưng cũng không có lưu cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian, bởi vì mầu xương kiếm quang đã đi tới phụ cận đối mặt một kiếm này, Ngũ Minh Thánh quân hết sức chăm chú, không dám có chút khinh thị. Thư Linh, Nguyên Linh, Thiên Linh, Thần Linh, thân hồn cảnh giới đạt tới thiên linh hậu kỳ, liền có thể xưng là thánh hồn. Mà sớm tại hơn 30 năm trước, thư thánh thần hồn cảnh giới liền đạt đến một bước này, đằng sau vẫn luôn tại đảo ngược áp chế thần hồn. Từ Lâm Trung một khắc, vì ứng đối tiên nhân chi huy, thư thánh triệt để giải trừ tự thân cấm chế áp chế mấy chục năm tiên linh hậu kỳ thần hồn hậu tích bắt phát, cũng tập hợp vạn dần chi lực, nhất cử đột phá tới thần linh cảnh đỉnh phong cái này khiến tại cửu u một mực chờ đại hàn giáng lâm quý ngôn phong phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa hàn giáng lâm động tĩnh che giấu được mà làm như thế nguyên nhân tự nhiên nhận được hồi báo bởi vì vô luận là ở nhân gian hay là tại cửu u không mạnh đều là do chi không thẹn chiến lược mạnh nhất cũng chính bởi vì có hắn tồn tại để quý ngôn phong có trực diện u minh thánh quân tiện thể điều tra một chút đối phương thực lực chân chính ý nghĩ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng thân là cửu u cộng chủ không ai biết u minh thánh quân đến cùng tồn tại bao lâu hắn thậm chí có lẽ là cùng ngọc hoàng nhân vật cùng thời đại tất nhiên không có khả năng chỉ là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy mà thần linh cảnh không mạnh đã có cùng đụng tới đụng một cái lại toàn thân trở ra thực lực. Nếu là ở Át Tỳ Địa Ngục bên trong, U Minh Thánh Quân có pháp tắc gia trì, tham dò sự Tỉnh Quý Nôn Phong có lẽ còn muốn suy tư một phen. Bởi vì cái này nói không chừng liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ góp đi vào. Nhưng bây giờ Quý Nôn Phong giựt vào vô diện đem U Minh dẫn đi ra, để hắn rời đi Át Tỳ Địa Ngục, liền hoàn toàn không có cố kỵ này. Buông tay buông chân đánh chính là, giờ phút này, Thư Thánh Bình Bình đạm đạm một kiếm quý nhất, lại ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ nồng đậm hạo nhiên khí tức, đó là trong địa ngục vĩnh viễn khó mà nhìn thấy qua mình. Giống như là thái dương bình thường, trừng mắt mà cực nóng. U Minh Thánh Quân lần đầu tại người khác trên thân, cảm nhận được đầu nguồn giống như áp chế. Tựa như hắn giờ phút này đối mặt cũng không phải là một người một kiếm, mà là ngàn ngàn vạn vạn chúng sinh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, U Minh Thánh Quân tay phải trong nháy mắt hiện hiện một tấm màu đen đại ấn, bị hắn tiện tay hất lên, đại ấn đung nhiên hướng về kiếm khí nên đón. Tuột tay trong nháy mắt, đại ấn lớn lên theo gió, như núi lớn che lại xuống, mang theo cực hạn nặng nghề trang nghiêm khí tức. Từ đại ấn kia bên trong, thư Thánh đồng dạng cảm nhận được vô số âm linh tại đồng thời hướng về chính mình gào thét. Đây là U Minh Thánh Quân lại một trí bảo hồn khí, Diêm Vương ấn. Vật này đại biểu Hán Minh Quân quân trôi, có thể chấn áp vạn hồn. Thế ra trong ngay mắt, cho dù là thần linh cảnh thần hồn, Thư Thánh cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề áp bách cảm giác, tự thân hồn lực vận chuyển cũng bắt đầu trở nên chỉ trệ đứng lên đại ấn cùng kiếm khí chưa giao hội, liền tại toàn bộ địa vực phía trên tạo thành hai đoàn hoàn toàn khác biệt khí diễm. Nửa bên xương bạch, nửa bên tối tăm, địa vị ngang nhau. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tại ném ra Diêm Vương ấn đi đối kháng kiếm khí đằng sau, U Minh Thánh quân tay trái vừa lật, trong tay lại lần nữa hiện hiện một vật đó là một chi nhìn có chút thường thường không có gì lạ bất nhưng khi cây bút này bị U Minh Thánh Quân nắm chặt trong máy mắt, từng đạo kim văn từ trên cán bút hiện hiện lưu chuyển, mà ngòi bút kia lông tóc đều là trong nháy mắt giãn ra, giống như là nở rộ đó hoa. vô tận sợi tơ vô hình kéo dài vô hạn, tại trong bất chi bất giác trải rộng cả vùng không gian ở vào châu hầm trong ngục tất cả hồn thể tồn tại, đều trong nháy mắt này từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một cô lớn lao khủng bố. Tựa như cổ của mình quấn quanh một vòng sợi tơ, đồng thời trong phút chốc liền vị chi thẳng băng, giống như là treo sâu bình thường, tại đưa chúng nó hướng tịch diệt chỗ sâu kéo đi. Quý Nôn Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền vội ôm thanh mở miệng nhắc nhở coi chừng. Đây là câu hồn bút. Chuyên công thần hồn, nếu là bị khoản này tuyến cuốn lên nhất thời một lát, thần tiên khó cứu. Chương 766, Các hành nó đường và đạo đồng quy 17. Chương 766, Các hành nó đường và đạo đồng quy 17. Kỳ thật không cần Quý ngôn phong lên tiếng nhắc nhở, Thư Thánh cũng bản năng cảm nhận được cái này hồn khí khó giải quyết. Bởi vì Vũ Minh Thánh Quân giờ phút này vận dụng câu hồn bút phần lớn đều là nhắm vào hắn một người, hắn tự nhiên cảm nhận được rất nhiều vật khác biệt. Những cái kia sợi tơ vô hình mặc dù lộn xộn, nhưng cuối cùng lại một chút xíu hội tụ tại một chỗ, biến thành một tôn chỉ tồn tại ở trong ý thức u ám âm lãnh quái vật nó một thân áo bào đen, cầm trong tay một thanh thật dài liêm đao, lưới đao liền gắt ở thư thánh hồn thể trên cổ, tản ra khí tức cực kỳ ấm lãnh. Thư thánh không chút nghi ngờ, không quan hệ cảnh giới, chỉ cần bị thanh liêm đao này câu bên trong chính mình hồn thể, thân hồn của mình liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Câu hồn đoạt phách, đoạn diệt nhất quả, đây mới là câu hồn bút chân chính diện mạo. Trong mọi người tại đây, chỉ có thân hồn cảnh giới đạt đến thần linh cảnh, lại bị câu hồn bút tuyển làm chủ mục quan trọng mục tiêu thư thánh mới có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái này cũng không có thực thể ý thức độ vỡ. Từ đối phương trên thân, thư thánh cảm nhận được chân chính diện nguy cơ. Vào thời khắc này, trong hư không màu xương cùng u sắt triệt để ra hòa, quý nhất kiếm khí cùng Diêm Vương ấn triệt để đụng vào nhau, bạo tán ra từng đạo kinh người khí lãng. Trên dưới mười mấy tầng địa ngục đều cảm nhận được cỗ này rung động ba động, nhất thời đều là vì đó sợ hãi. Cùng một thời gian, cầm trong tay cự Liêm âm u đồ vật cũng dong đưa ngón tay của nó, Liêm đao chớp mắt giận ra, hướng về thư thành cái cổ chém ngang. Trong một chớp mắt, cảm giác được nguy hiểm thư thành trước đạp một bước, thủ một lĩnh vực nhất thời tùy tâm niệm thi triển mà ra một tiếng, Liêm phong chạm tại trên bình chứng, va chạm ra cỗ thứ hai chấn động thủy triều. Mà sớm tại trước đây, vô diện cùng một Tự liền bị Diêm Vương ấn cùng kiếm khí va chạm dư ba hất bay ra ngoài, người trước nội tâm càng là một trận bất đắc dĩ chua xót đang yên đang lành, làm sao lại biến thành thành môn thất hỏa tai họa cá trong chậu. Cái gì cũng không có làm, thương thế kia ngược lại là không ý thụ. Một Tự thậm chí muốn so nàng thảm hại hơn. Không chỉ có tự dưng đánh mất ngục chủ vị trí, còn bị cuốn vào đẳng cấp này cường giả trong tranh đấu. Mà lúc này đây, quý nhất kiếm khí ở trong quyết đấu chiếm thượng phòng, màu xương đột nhiên đại thịnh, chiếm hơn nửa màn trời, cũng nhất cử bắn ra Diêm Vương ấn, lại lần nữa kiên định hướng về U Minh Thánh Quân. Cùng một thời gian Câu hồn bút hiển hóa áo bào đen tồn tại cũng lại lần nữa bưng lên cự liềm, cách một tiếng lại lần nữa chạm tại thủ hộ lĩnh vực phía trên, để lĩnh vực có thể duy trì phạm vi trong nháy mắt có vào, cơ hồ cùng thư thánh hồn thể gián chặt. Câu hồn bút uy năng quá mức đáng sợ, chỉ cần lại đến một chút, thủ hộ lĩnh vực liền sẽ chớp mắt phá toái. Một bên khác đối mặt kiếm khí U Minh Thánh Quân cũng là ở vào giống nhau hoàn cảnh, chỉ là không ngừng phóng thích hồn lực kiệt lực chỉ hoàn lấy kiếm khí rơi xuống. Tại Song phương công kích sắp triệt để chạm tại trên người đối phương thời điểm, U Minh Thánh Quân cùng thư thánh ánh mắt trong nháy mắt giao hội. Sau một khắc, hai người thế công đột nhiên cùng nhau tiêu tán. Thư Thánh Tạng ra kiếm khí, để nó hóa thành vô tận thuần túy hồn lực điểm sáng, như xương bình thường nhẹ nhàng thổi qua U Minh Thánh Quân thân thể, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà trong cùng một lúc, U Minh Thánh Quân cũng thu hồi cầu hồn bút. vô tận sợi tơ đều khép về. Đạo Văn cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng một lần nữa hóa thành một chi thường thường không có gì lạ bất lông. Bởi vì hai vị đại năng như vậy dừng tay, hết thể chấn động cũng dần dần bình phục lại. Nhưng lúc này Châu Hầm Ngục đã trở nên một mảnh hỗn độn, những cái kia cao lớn thị huyết Châu rừng đều là không thấy bóng dáng, địa đều bị thành càng sâu địa, như là như vực sâu. Liên ngay cả bốn phía dãy núi cũng bị rung ra vô tận vết rách, cả tầng địa ngục không gian tồn tại đều tràn ngập nguy hiểm. Mà cái này, vẹn vẹn hai người thăm dò giao hợp tay một cái chớp mắt kết quả, Thư Thánh từ đầu tới đuôi chỉ bất quá ra một kiếm, cuối cùng thậm chí còn thu hồi đi một nửa. Tu Minh Thánh Quân cũng bất quá chỉ là vận dụng hai kiện hồn khí, lại đều là sớm đã thanh danh tại ngoại, càng sâu tầng át chủ bài cũng cơ hồ đều không có vận dụng. Mặc dù lần này chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng hai người đều biết, song phương chỉ cần lại hướng phía trước như vậy một bước, vô luận là kiếm quang rơi xuống hay là liêm đao chém ngang, hai người liền đều nên sinh tử đối mặt. Nhưng ít ra hiện tại Song Phương còn không đến mức đi đến một bước này. U Minh Thánh Quân Tại nhìn thấy Thần Linh Cảnh Thư Thánh Hiện Thần một khắc này bắt đầu, liền biết chính mình hôm nay không làm gì được Hồng Trần Giáo đằng sau xuất thủ. Đơn giản là ứng đối công kích của đối phương cùng hơi thăm dò. U Minh Thánh Quân Thủ Hạ có lấy vô số tinh binh cường tướng, tự nhiên không cần thiết dựa vào chính mình một người cùng địch nhân tử đấu, đó là hạ đẳng nhất cách làm. Về phần Cờ Thánh Thư Thánh, càng lắng ngay từ đầu mục đích đúng là thăm dò. Bọn hắn muốn biết vị này Cựu U Chi Chủ thực lực đến cùng tại cấp bậc gì, cái này sẽ quyết định tương lai Hồng Trần Giáo tại Cựu U động tĩnh mặc dù rời đi a tị địa ngục u minh thánh quân cờ thánh thư thánh có năm chắc liên thủ đối phó thậm chí là áp chế nhưng tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy đem đối phương chém chết ở chỗ này một là vẫn chưa tới thời điểm hai là như thế không khỏi cũng quá coi thường vị này minh giới vô giả cho nên song phương hơi thăm dò đằng sau cuối cùng đều lựa chọn thu tay lại sự thật chứng minh u minh thánh quân so cờ thánh trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều cho dù là ra a tị địa ngục cũng có chứa không tầm thường chiến lược đương nhiên cái này cũng cùng thư thánh căn bản không có toàn lực xuất thủ có quan hệ hắn thậm chí đều không có cầm kiếm tóm lại song phương đều bảo lưu lại rất nhiều Thuộc về mặt chữ ý tứ chạm đến là thôi. Giờ phút này, U Minh Thánh Quân ánh mắt tại vị kia hồng Trần Giáo Chủ và lao giả mặc bạch bảo trên thân ở lại một cái chớp mắt, lại đang nơi xa toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh vô diện cùng một tự trên thân lướt qua, dường như muốn đem những gương mặt này đều khắp tại đáy lòng. Tại sau này, hắn thu hồi tất cả ánh mắt, lại chưa hướng bên này nhìn qua một chút, thẳng thu hồi hai kiện hồn khí, chợt quay người rời đi. Nếu thăm dò đã kết thúc, lại lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa. Bất quá Song Phương nội tâm đều rõ ràng, lần tiếp theo gặp nhau, có lẽ cũng không phải là như vậy tiểu đả tiểu nháo, có chút thăm dò. Một lần như vậy đủ rồi đối với U Minh Thánh Quân rời đi, cũng là không người tiến lên ngăn cản, đều là yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn biến mất tại địa ngục biên giới, cuối cùng chui vào động không đáy thâm thúy trong bóng tối. Tại hắn rời đi đằng sau, Thư Thánh mới thâm thẳm thở dài một tiếng, mở miệng nói cho lão phu một thanh kiếm, ta có thể. Ngươi không phải nói nắm căn cọ là được rồi a? Quý ngôn phong chậm rãi tháo mặt nạ xuống, liếc hắn một chút. Thư Thánh cái chán trong nháy mắt nổi gần xanh đó là đánh ngươi, mà lại cái này ngay cả cái vật sống đều không có, ở đâu ra cỏ? Cái kia lắc lắc dung đi vào hai người phụ cận vô diện rãi đưa tay, yếu ớt ngắt lời nói. Mặc dù nội tâm có loại cực kỳ mãnh liệt ảnh hưởng muốn cho nàng mau chóng rời đi nơi này, nhưng Vô Diện hay là kiên trì đi tới hai người trước mặt. Bởi vì nàng biết, không có Hồng Trần giáo che chở, chính mình cô đơn trước bóng đối mặt đằng sau toàn bộ Cửu U đối đu bắt, thoát đi khả năng cơ hội là không đương nhiên còn có một loại khả năng sống sót, chính là trực tiếp trở lại loại Hà kiểu tìm vị kia mạnh bà. Bằng vào đối phương đối với mình hữu ái, cùng đối phương tại Cửu U là thủ, Vô Diện có vô cùng có khả năng nhận phù hộ. Nhưng dọc theo con đường này phong hiểm quá lớn, đồng thời liền ngay cả mạnh bà bản thân đều không thể hoàn toàn tin tưởng, nói không chừng lúc nào liền sẽ tỉnh lộ lại, phát hiện nàng chẳng qua là một tên phản đồ xuống đến Cửu U đằng sau, Vô Diện phát hiện chính mình đi mỗi một bước đều bộ bộ kinh tâm. Cửu U cường đại thánh hồn vô số kể, chí ít hiện tại, nàng còn không tính là phát triển một cái kia. Không có thư thánh chiến lực cờ hòa thánh trí tuệ, muốn một mình độc sông Cửu U, cơ hội tuyệt đối không thể. Cho nên Vô Diện vô luận như thế nào đều nhất định muốn dính vào cây to này, chương 767. Các hành nói đường và đạo đồng quy 18. Chương 767, các hành nói đường và đạo đồng quy 18. Nghe được Vô Diện thanh âm, Kỳ Thánh thư thánh hai người cùng nhau quay đầu, người sau thần sắc càng là lộ ra một vòng mở mịt ngươi là ai? Kỳ Thánh cười một tiếng liếc qua vô diện, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏa thánh, hừ một tiếng. thư thánh lấy tự thân hồn lực hội tụ ra một thanh quan kiếm, trực tiếp liền chuẩn bị động thủ chờ một lát. ta chặt kích cỡ. vô sắc mặt mặt đống nhiên biến đổi, gấp giọng nói chờ chút. ta không phải hỏa thánh. ưn. thư thánh rút kiếm động tác ngừng một lát, ánh mắt có chút hướng phía dưới, quét nàng một chút vậy ngươi là ai? ta là vô diện. a nghe được cái tên này, thư thánh không có chút gì do dự, lại lần nữa rút kiếm. nhìn thấy đối phương không chút nào chuẩn bị cho mình cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền chuẩn bị rút kiếm chém người. vô sắc mặt mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc kiếm khí sắp rơi vào vô diện trên thân thời khắc, một bên Quý ngôn phong mở miệng chờ một chút. Thư Thánh rút kiếm tay lại lần nữa một trận. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Kỳ Thánh, sắc mặt lộ ra một vòng không hiểu cái này hai tai họa phía trước chút năm nhưng làm cơn gió mạnh dày vò không nhẹ, hiện tại nếu xuống, đoán chừng cũng là tìm hắn phiền phức, ngươi muốn thả nàng. Quý ngôn phong lắc đầu ngươi muốn giết họa Thánh ta không ngăn. Nhưng nghe ngươi vị đệ tử kia nói tới, cái này vô diện phía sau còn tính là rút mục nhi không ít là bận địu, còn có thể lấy công chỗ tội. Thư Thánh lại lần nữa nhìn vô diện một chút, khẽ như mày cái này hai hiện tại khác nhau ở chỗ nào à? Vũ Ngôn Phong mỉm cười, ta có thể cho nàng có. Vô Diện nghe vậy sửng sốt một cái trước mắt, chợt không thể tin ngẩng đầu ngươi có thể cho ta cùng hắn tách ra. Kỳ Thánh cười híp mắt nhìn nàng một cái, đương nhiên có thể. Thật sao? Giống như là trong đêm tối nhìn thấy ánh dạng đông. Vô Diện thần sắc lộ ra một vòng vẻ kích động, chợt lại có chút chần chờ. Hỏi do ngươi ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Cũng có thể là. Nghe được trực tiếp như vậy phát biểu, Vô Diện trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ là cười cười xấu hổ đúng lúc này. Kỳ Thánh đột nhiên hỏi ngươi muốn xuống không? Vô Diện nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu mặc dù trước khi Lâm Trung Liệu mạng đổi lấy tự do một khắc này tâm tình là thật, nhưng trực diện tử vong dũng khí chưa hẳn có thể tại cùng là một người trên thân xuất ra hai lần, đồng thời tại cửu u tử vong là chân chính trực diện, là từ trên thế giới bị triệt để xóa đi, cả hai ý nghĩa không thể cung cấp. nhưng ngay lúc vô diện coi là cái này khá quen hồng trần giáo chủ sau đó phải cùng với nàng bàn điều kiện thời điểm đối phương chuyện lại đột nhiên nhất chuyển nghe nói thành Dương Châu bên ngoài người kém chút đem bản tọa Mục Nhi đưa tiến cửu u, Nhi nghe được hai chữ này, vô diện lại lần nữa vì đó khẽ giật mình. tiếp theo một cái trước mắt nàng không thể tin ngần đầu, xem xét cẩn thận một lần nam tử trước mắt cho tới giờ khắc này nàng mới biết được cố này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào trước mặt mình đứng đấy lại là quý mục cha ruột trong lúc nhất thời nội tâm của nàng báo động nổi lên toàn bộ hồn thể trong nháy mắt hóa thành một đạo u quang phi tốc bỏ chạy đây không phải đụng trên với đao trước mặt đứng đấy hai người này một cái là quý mục tiên sinh một cái là hắn cha ruột mà kém chút tự tay đem quý mục đưa tiên cửu u vô diện cũng dám đồng thời đứng tại hai người trước mặt Là ngại chính mình chết một lần mới chỉ nguyện a vô diện tâm trong nháy mắt lạnh một nửa chỉ cảm thấy đưa thân vào này thậm chí cũng không bằng vừa rồi theo u minh thánh quân trở lại a tỷ địa ngục. Hạ Trang nói không chừng sẽ còn so hiện tại tốt một chút. Giờ phút này, mặc dù biết chính mình rất khó thoát đi hai người này lòng bàn tay, nhưng vô diện hay là chuẩn bị thử một lần, không đến tuyệt cảnh chân chính, liền không thể từ bỏ hy vọng đây là vô diện nhân sinh chuẩn tắc. Mà đối mặt vô diện trốn chạy, vô luận là thư thánh hay là kỳ thánh, hai người đều không có phản ứng gì. Thậm chí khi nàng chạy ra tốt một khoảng cách, thậm chí sắp chạy ra châu hầm ngục biên giới thời điểm, kỳ thánh mới hề hoại đưa tay đủ một tiếng. Kỳ thánh nhẹ nhàng gậy cái búng tay vô lượng cờ giới, vừa dứt lời, trong một chớp mắt lấy hắn tự thân là thiên nguyên. Tương đạo tung hành tỷ hạp cờ tuyến vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài, trong nháy mắt vượt qua sắp thoát ly vùng địa vực này vô diện. Khi hành cung hàng trung điểm cùng một chỗ, mấy trăm cái giao nhau thập tự điểm vị bởi vậy thành hình, cuối cùng hóa thành một cái đem toàn bộ châu hầm ngục không gian đều bao phủ bản cờ khổng lồ. Mà hết thảy này, đơn giản đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình nhân. Phát giác được bốn phía dị dạng, vô diện có chút kinh dị tối đầu, trong lúc nhất thời không xác định xảy ra chuyện gì. Nhìn lại, bởi vì chính mình không ngừng chạy trốn, Kỳ Thánh Cùng Thư Thánh Thân ảnh sớm đã nhìn không thấy, nhưng nàng sâu trong nội tâm cảm giác nguy cơ lại chưa từng tiêu tán nửa phần đúng lúc này, một cái tung hoành giao nhau thập tự điểm vị trí tại dưới chân của nàng hội tụ, từ bên trên nhìn lại, nàng giống như là trong nháy mắt hóa thân thành đưa thân vào trên bàn cờ, một con cờ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đứng hàng chính giữa kỳ thánh chậm rãi đưa tay cản không đội thành. Giải quyết dứt khoát. Trong nháy mắt kế tiếp, đã chạy ra hơn 10 dặm vô diện thấy hoa mắt, lại lần nữa mở mắt xem xét, phát hiện chính mình vậy mà quỷ thần xui khiến xuất hiện ở kỳ thánh trước mặt. Cái này, vô diện bỗng nhiên nghĩ tới là quý mục cây đàn hương thế giới. Chiêu này không gian điều khiển chi pháp, tựa hồ cùng kiện pháp bảo kia có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng tại hạ một khắc nàng liền phát hiện, tựa hồ xa xa không chỉ tại đây. Bởi vì nương theo lấy kỳ thánh đưa tay, vô diện phát hiện chính mình vậy mà không bị khống chế bắt đầu đứng thẳng người, chính mình đi hướng kỳ thánh. Nàng muốn nếm thử phản kháng, lại là căn bản là không có cách thoát ly khống chế có muốn thử một chút hay không vận dụng cái kia một nửa. Kỳ thánh hảo tâm nhắc nhở. Dường như cảm thấy có thú, thư thánh cũng ở một bên nói bổ sung không bằng như vậy đi, để cho ta chặt một nửa thử một chút. Nói không chừng liền chặt bên trong lão tặc này bộ phận không thể động đậy vô diện toàn thân giận mình. Sợ hãi, nhục nhã, phẫn nộ chờ chút nỗi lòng xen lẫn trồng chất lên nhau. Trong đáy mắt, nàng muốn động dùng Họa đạo tránh thoát khống chế tâm tình mãnh liệt đến cực hạn. Chương 768, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 19. Chương 768, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 19. Nhưng vào lúc này, thư thánh lại lần nữa ngưng tụ ra chú kiếm, chậm rãi hướng về vô diện đi tới, tựa hồ muốn một lần nữa cho nàng đến một kiếm trước đó. Mà đối mặt một màn này, cơ thánh lần này vậy mà cũng là chưa từng ngăn cản, tựa hồ ngầm cho phép việc này. Vô diện thân thể lại lần nữa run rẩy sấm mặt thậm chí lộ ra dữ tợn, dây dụa đến cực hạn. Nàng đã có thể cảm nhận được thư thánh kiếm phong bên trên truyền lại tới lệnh thấu xương hàn ý, sâu trong nội tâm một nửa khác thậm chí đang điên cuồng muốn khống chế thân thể phản kháng, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng vậy mà đều bị nàng chế trụ. Trong chấp nhóm này, vô diện đột nhiên phát hiện, so với chân chính tử diện, nàng vậy mà càng không muốn để cho mình hướng hỏa thánh thỏa hiệp, tiếp nhận hắn ở trong cơ thể mình sự thật, càng không muốn thả hắn ra. Mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng đây cũng là so với nàng sinh mệnh của mình đều càng thêm muốn cho nàng bảo vệ đồ vật. chứ minh ra, nàng không muốn trở thành bất luận người nào bóng dáng liền ngay cả chính nàng đều có chút xem không hiểu chính mình a đối mặt tiến đến kiếm quang vô diện đột nhiên khẽ cười một tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại nhưng trong dự đoán mình bị một kiếm chém thành cho bụi chàng cảnh cũng không có xuất hiện thư thánh kiếm tại sắp chém xuống tại vô diện thiên linh một khắc này đột nhiên ngừng lại tiên lặng chốc lát sau vô diện thoáng có chút nghi ngờ mở mắt vừa vặn trông thấy kiếm khí hóa thành vô tận điểm sáng tiêu tán một màn thư thánh bay đầu nhìn về phía cờ thánh không sai biệt lắm đi chẳng lẽ lại thật đúng là muốn lao phu lấy lớn nhét nhỏ đi chém như thế một cái tiểu nữ oa quý ngôn phong mỉm cười gật đầu có thể có thể kiên trì đến bây giờ đều chưa từng thả cái kia một nửa đi ra chứng minh nàng đối với họa thánh dung hợp kháng cự thật rất lớn cho nên cho dù là tùy ý thần hồn mẫn diệt cũng như cũ có thể thủ vững bản tâm dạng này còn không tính không có thuốc nào cứu được quý ngôn phong nhẹ nhàng vỗ vô, vô vô diện bà vai ra hiệu nàng có thể đứng dậy người sau mở miệng đứng lên sau đó hậu chi hậu giác kịp phản ứng có chút tức giận nhìn về phía hai người các ngươi mới vừa rồi là đang thử thăm dò ta thư thánh nhàn nhạt quét nàng một chút chưa hẳn ngươi nếu là thật thả lão tặc này một nửa đi ra lão phu một kiếm kia cũng liền thật muốn chém đi xuống về phần đằng sau tịch diệt chính là cái nào một nửa. Ngươi lại là chết hay sống? Liền không tại lao phu bên trong phạm vi không chế, vô diện vừa mới dâng lên lửa trong nháy mắt lại tắt xuống dưới. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi giọng giống như có chút lớn. Nàng có biết hay không chính mình là tại đối với người nào đại hống đại khiếu? Vậy ta hiện tại, yên lặng chốc lát sau, không diện mục ánh sáng len lén liếc hướng hai người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xem như vượt qua kiểm tra sao? Quý ngôn phong nhẹ gật đầu xem như qua. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một trương cuộn trụ, đưa tới vô diện trước người đây là cái gì? Văn tự bán mình. Đối với cờ thánh tại một số phương diện dị thường ngay thẳng, vô diện cảm giác sâu sắc khó chịu, nhưng cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào ân ta không ký sẽ chết sao. Quý ngôn phong cười híp mắt nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt khuôn mặt tươi cười này, vô diện lạnh sinh sinh dùng mình một cái, lập tức nhận lấy đối phương đưa tới trước người mình của trụ. Vào tay đằng sau, nàng đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Túi đầu nhìn kỹ, lại phát hiện đây không phải trước đây ít năm ở nhân gian thời điểm chính mình thừa dịp quý mục tu vi không bằng chính mình lúc, buộc đối phương ký hồn a. Trước mắt quyển trụ cùng nàng năm đó xuất ra đồ vật cơ hồ giống nhau như lúc, hoàn toàn đồng xuất một triệt. Liền ngay cả trên quyển trục kia đạo văn cơ hồ đều không có bất luận cái gì khác biệt, duy nhất cảm thụ chính là phẩm cấp tựa hồ so với nàng lúc đó sở dụng cao hơn một chút. Vô Diện cầm này tấm quyển trục, nội tâm nhất thời ngũ vị tạp trần. Lúc đó mình tại Nhân Gian buộc Quý mục ký kết hồn thể, bước hiếp hắn trợ giúp chính mình đồng như hòa thánh. Không nghĩ tới bây giờ hắn lao tử bây giờ lại tại Cửu dùng đến phương thức giống nhau đến buộc nàng ký tên. Cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển, một thù trả một thù a vừa nghĩ, Vô Diện một bên mở ra quyển trục, cẩn thận nhìn một chút nội dung phía trên. Mặc dù nàng biết mình hiện tại không có quyền tự quyết, nhưng tóm lại vẫn là phải hiểu rõ dưới. Trên quyển trục nội dung đại khái chia làm ba đầu. Thứ nhất, Vô Diện muốn không giảng buộc giúp Hồng Trần giáo phái làm một chuyện. Thứ hai, Vô Diện muôn đời không được cùng Hồng Trần giáo là địch. Thứ ba, Vô Diện muôn đời không được phóng thích Họa Thánh thần hồn, nhưng vận dụng Họa đạo ngoại trừ. Như đầu thứ nhất sau khi hoàn thành lại không từng trái với hai ba, Hồng Trần giáo sẽ phụ trách đem Vô Diện cùng Họa Thánh cả hai thần hồn tách rời. Cuối cùng là ký kết hồn khế song phương ký tên. Bên trong một cái danh tự đã rơi xuống, chính là Quý ngôn phong danh tự. Còn có chính là vừa mở đầu liền viết ở trên đỉnh trái với điều ước chừng trị người, vừa sâu. Vô Diện nhìn một chút, lông mày thư giãn lại cao chặt. Trên quyển trục này mặt trố viết điều kiện nhìn như đối với nàng cực kỳ có lợi, một chút cũng không có bán mình bóng dáng, giống như là nàng chiếm tiện nghi mở dạng, nhưng nàng lại bản năng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu thứ nhất liền có thể tìm kiếm ra rất nhiều thứ. Vô diện ngược lại là nguyện ý để đầu thứ nhất viết để cho mình làm sự tình điều kiện nhiều hơn mấy cái, mà không phải chỉ là thật đơn giản một cái. Bởi vì từ đầu tới đuôi chỉ dùng làm một chuyện, vậy cái này cũng không chứng minh đơn giản, ngược lại đã chứng minh chuyện này độ khó cùng nguy hiểm có lẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Về phần đầu thứ hai xem như trong dữ liệu Cờ Thánh tự nhiên không có khả năng bỏ mặc một địch nhân tại bên ngoài lác lư, cho nên dù là tự mình hoàn thành khế ước nhiệm vụ, cũng tất nhiên không có khả năng cùng Hồng Trần Giáo là địch. Nhưng vô diện cảm thấy Cờ Thánh có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bên cạnh vị kia đã từng rút kiếm chém chết quần tiên lao đầu tự liền đứng tại đó đâu? Có như thế một cái định hải thân trâm, cho vô diện một trăm cái lá gan nàng cũng không dám cùng Hồng Trần Giáo là địch, ôm đùi còn đến không kịp. Mà đầu thứ ba lại là để vô diện có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Hồng Trần Giáo vậy mà thật sự có đưa nàng thần hồn cùng họa thánh tách rời biện pháp, đồng thời còn nguyện ý giúp nàng, bởi vì ký kết khế ước đằng sau. Đối với song phương ước thúc tác dụng là ngang hàng, cho nên chỉ cần nàng không chủ động vi phạm khế ước, Hồng Trần Giáo một phương liền tất nhiên sẽ thực hiện đầu thứ ba, trợ giúp nàng hoàn thành thần hồn tách rời đầu này cũng cho nàng mười phần động lực, bởi vì bị buộc không thể không ký kết khế ước cái kia một tia khúc mắc cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ là phía sau câu kia vận dụng hỏa đạo ngoại trừ là có ý gì? Vô Diện trong lòng hiện lên một vòng lo nghĩ. Chẳng lẽ lại chính mình còn có thể họa thánh không ra được tình huống dưới trương dụng đạo pháp của hắn? Nghĩ một hồi cũng không nghĩ rõ ràng, Vô Diện tạm thời đem việc này gác lại. Bởi vì vô luận như thế nào, bất luận nàng có nguyện ý hay không, trong đây phần này hồn khế đều là nhất định phải ký nàng ánh mắt rơi vào phía dưới quý ngôn phong danh tự bên trên, ngẩng đầu hỏi một tiếng ách tiền bối có bút ta cờ thánh tất nhiên là sớm đã chuẩn bị đem một chi ở vào khoảng giữa nửa hư nửa thực ở giữa kỳ lạ chút bút đưa cho vô diện vào tay đằng sau vô diện chỉ cảm thấy tự thân hồn lực đều bị cây bút này trong nháy mắt rút đi một phần nàng biết được đây là muốn dùng hồn lực của mình đến ký tên ngày sau nước thuốc hiệu lực càng lớn dạng này dễ dàng cho trái với điều nước đằng sau để trên khế nước trừng trị người tìm tới chính mình chỉ là tại ký tên thời điểm vô diện lại đột nhiên do dự một chút nàng nghĩ nghĩ nhìn về phía cờ thánh Lại lần nữa xin chỉ thị tiền bối, trên quyển trục này danh tự có thể hay không đổi một cái. Chương 769, Các hành nói đường và đạo đồng quy 20. Chương 769, Các hành nói đường và đạo đồng quy 20. Cờ Thánh dường như lộ ra một vòng hào hướng a. Người muốn đổi hay? Liên đổi thành. Quý mục đi. Cũng coi là giải quyết xong một phen nhân quả vô diện nội tâm nghĩ như vậy đến. Quý ngôn phong ha ha cười một tiếng có thể. Chỉ bất quá trên khế ước này nội dung ta còn cần lại thêm một đầu. Thăng thêm cái gì? Vô Diện hỏi. Quý ngôn phong chưa từng mở miệng trực tiếp cầm lại trúc bút tại trên quyển trục viết đạo đầu thứ tư vô mặt không được yêu quý mục từ đầu tới đuôi tận mắt xong quý ngôn phong viết xong đầu này vô diện một mặt mờ mịt ngươi cái này đều cái gì cùng cái gì là chăm chú sao quý ngôn phong mỉm cười chỉ là làm nhất trọng bảo hiểm mà thôi có thể không nhìn. đầu này kỳ thật cũng có thể tính là bảo hộ chính ngươi tin tưởng ta ngươi cùng cái kia thiên sát cô tinh đi quá gần không phải chuyện tốt thiên sát cô tinh vô diện khỏe miệng giật một cái mặc dù nàng bản thân cũng không phải rất chào đón quý mục hết thề đều chỉ bất quá là trao đổi ích lợi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được nói một câu ơn ngươi là cha đi có nói mình như vậy thân nhi từ sao? Quý Ngôn Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ta nói sai. Vô Diện cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào phản bác giống như cũng không có. Đột nhiên, Quý Ngôn Phong cần cổ treo đeo mặt dây chuyền đột nhiên lặng lẽ tự chủ trôi lơ lửng, vây quanh đỉnh đầu của hắn, sau đó đùng một tiếng chiếu vào sau gáy của hắn hung hăng đến vào một. Vô Diện nhìn xem một màn này đều sợ ngây người khụ khụ. Quý Ngôn Phong nuốt nuốt cái, ó, ho nhẹ một tiếng, giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn đưa tay một vòng, đem trên quyển trụ tên của mình xóa đi, sau đó hơi suy tư một phen. Nhìn về phía Vô Diện hồn khế bên trên danh tự nhất định phải bản nhân ký viết mới có ước thúc chí lực, nhưng chúng ta hiện tại cùng hắn âm dương tương cách, muốn làm đến chuyện này cũng không dễ dàng, bất quá cũng là không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Mặc dù chủ đề chuyển hướng có chút cứng nhắc, nhưng Vô Diện vì chiếu cố vị giáo chủ này mặt mũi, hay là thuận lời đầu của hắn hỏi trước dùng ngươi họa đạo khắc họa ra một cái quý mục, sau đó đem hắn giao cho ta là có thể. Khắc họa một cái lập luôn cảnh là có thể. Lấy ngươi bây giờ cường độ thần hồn, chuyện này không khó. Vô Diện nghe vậy khẽ nhíu mày dạng này sẽ để cho hắn đi ra. Quý Ngôn Phong Tựa Hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thư Thánh. Thư Thánh thở dài, chậm rãi đưa tay ai, đi theo ngươi một ngày ngày tốt lành đều không có, mỗi ngày đều là lao lực mệnh, ta đều bao lâu không ngủ rất thẳng. Thư Thánh mặc dù ngoài miệng oán giận, nhưng động tác lại là chưa ngừng. hắn đem hai ngón khép lại thành kiếm, cuối cùng nhất cử điểm vào vô diện mi tâm, khả năng có đau một chút, chịu được đi. Theo đầu ngón tay điểm nhập, một cú cực kỳ tinh thuần kiếm ý trong nháy mắt từ mi tâm tràn vào vô diện thể nội. Trong một chớp mắt, nàng giống như là bị vô tận sóng biển mất, mất gần như mất đi ý thức. Thần huồn đột nhiên bị ngoại bộ chi lực gác liệt như vậy xâm nhập, không khắc nhục thân bị từng tức từng tức lang chĩ, đau đớn khó có thể tưởng tượng. Vô sắc mặt mặt lộ ra dữ tợn, thậm chí bởi vì đau đớn kịch liệt mà ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Lâu lâu thậm chí toát ra một vòng mánh liệt sắc ý, giống như là thể nội vị kia muốn liều lĩnh bạo khởi xuất thủ, nhưng lại bị nàng dốc hết toàn lực đè xuống. Ma thư thánh điểm nhập đạo kiếm khí kia tại trong cơ thể của nàng không ngừng rũ tẩu, cuối cùng tại thần hồn của nàng các nơi tạo thành từng đạo giống như là xiềng xích giống như kiếm khí gông xiềng, lóe lên lóe lên, hiện ra lấy xương bạch sát thái, hết thể liên lạc sau, vô diện nằm trên mặt đất chậm thật lâu. Cuối cùng mới trần mặt đứng lên, chỉ là lấy tay ấn ấn mi tâm, không có gì. Loại đau đớn này nàng đã sớm nhận qua đã không biết bao nhiêu lần, lần này cũng còn xem như nhẹ. Thư thánh thấy thế không khỏi lộ ra một vòng vẻ tán thán chợt nói ra lão phu đạo kiếm khí này chỉ ít có thể duy trì thời gian 3 tháng. Tại đoạn này thời gian bên trong, ngươi có thể tùy ý vận dụng hòa đạo, không cần lo lắng lao ra hỏa kia sẽ mượn cơ hội đi ra cùng người chiếm chức ý thức, trừ phi hắn muốn chết. Thư thánh trong lời nói lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin, lấy thần linh cảnh thần hồn thi triển kiếm khí phong ấn, còn có thể bị thấp nhất cảnh tồn tại phá giải, sách kia thánh tự hỏi có thể nguyên địa tự diện cho tới bây giờ đều là hắn vượt cấp đánh người khác, cho tới bây giờ không ai có thể cản hắn dai. Vô diện quan sát một phen tự thân, trừ ra vừa rồi đau đớn bên ngoài, thư thánh kiếm khí tựa hồ không có đối với mình tạo thành bất luận cái gì cái khác ảnh hưởng, thật sự chỉ là vì phong ấn hỏa thánh. Suy nghĩ chốc lát, nàng chậm rãi đưa tay lấy họa đạo ngưng tụ ra một chi bút vẽ, thể nội cũng không có bất luận động tĩnh gì truyền đến, cái này khiến nàng thoáng yên tâm không ít. Tay nàng cầm bút vẽ, thứ hư không chậm rãi phát họa bởi vì hỏa thánh ngay tại trong cơ thể nàng, cho nên nàng hành sự họa đạo giống như là tự nhiên mà vậy, tùy tâm mà sinh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vướng víu cảm giác, tựa như là nàng bản thân lĩnh ngộ đại đạo một dạng. Mà liên tại nàng dần dần phát họa ra một cái hình người hình dáng thời khắc, tự thân hồn thể lại đột nhiên chuyển đến một trận dị dạng, giống như là họa thánh đang mượn cơ giấy rủa. Cái này khiến vô diện nội tâm siết chặt, động tác trên tay đều hứng chịu tới ảnh hưởng, rũ nhẹ nhẹ đúng lúc này, thư thánh bình thản thanh âm ở một bên truyền đến vẽ chính ngươi, cái khác không cần để ý tới. Đạo thanh âm này để vô diện nội tâm hơi yên ổn mấy phần. Nàng tận lực không nhìn tự thân dị dạng, hết sức chăm chú đi khắc họa ảnh hình người. Mà ở trong quá trình này, nàng toàn thân liên tiếp sáng lên một mảnh màu xương quang mang. Giống như là ánh trăng hóa thành lụa mỏng nu hòa khoác ở nàng nguyện chuyển hồn thể phía trên đó là thư thánh kiếm khí tại vô diện trong hồn thể bay hơi lấy tác dụng của nó. Mà tại mảnh này màu xương hà y sáng lên trong đáy mắt, vô diện trong thoáng chốc nghe được một tiếng đến từ sâu trong nội tâm phẫn nộ gào ghét, chợt hết thể liền trở về tại ý lặng. Dường như họa thánh bị kiếm khí triệt để để ép trở về. Cái này khiến vô diện có thể cấp tốc đắm chìm tại họa đạo bên trong, bút tùy tâm ý, ký ức hiện lên, rất nhanh liền khắc họa ra một đạo sinh động như thật thân ảnh áo trắng đây là vô diện trong trí nhớ tại đi xa hảo trên phi thuyền thấy quý mục. Khi đó hắn nhìn còn hơi có vẻ ngây ngô, trên mặt tràn đầy quan mang. Tiêu Sái, Hàng Hải, khi đó hắn vẫn chỉ là một cái thiếu niên lang đà trai, cùng hắn áo trắng một dạng không nhiễm trần thế, bừng sáng. Chương 770, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 21. Chương 770, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 21. Mà khi đạo thân ảnh này bị khắc họa ở trong hư không trong nháy mắt, vô luận là cờ thánh hay là thư thánh, trong mắt đều xuất hiện trình độ nhất định hoàng hốt. Vô diện thậm chí nhìn thấy, có một đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở quý ngôn phong bên cạnh, lưu tình nhìn xem quý mục thân ảnh, trong mắt ẩn hiện nước mắt vô diện mặc dù sừng sốt một chút nhưng biết mình khắc họa đạo thân ảnh này cũng không có cách nào duy trì thời gian quá dài thế là lên tiếng nhắc nhở tiền bối ta vẽ xong quý ngôn phong khẽ gật đầu nguyên để hắn xoay qua chỗ khác đằng sau giao cho ta vô diện nghe vậy làm theo để quý mục bóng lưng đưa lưng về phía đám người quý ngôn phong nhẹ nhàng vô vỗ hải vân yên hư hào đầu vai sau đó đối mặt quý mục bóng lưng chậm rãi đưa tay cờ đầu tiên vừa dứt lời một viên nóng ánh sáng long lanh quần cợt từ hắn trên tay hiện hiện bị hắn nhất cử quăng vào họa đạo quý mục thể nội khiến cho thân thể bỗng nhiên cứng đờ giống như là bị định trụ bình thường trong ngay mắt kế tiếp Hoa đạo quý mục giống như là triệt để sống lại một dạng, chậm rãi mở mắt. Trong mắt của hắn mang theo một chút mơ mịt, dường như không biết rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chính mình đây là lại nằm mơ, là bởi vì gần nhất dung hợp không ít quân cờ, cho nên lại tới Anu An Nhi không gian thần bí a. Hắn muốn hướng bốn phía dò xét nhìn xem, lại phát hiện chính mình chỉ có thể nhìn thấy phía trước, lại là không cách nào quay người. Hải Vân Yên không chế không nổi tiến lên mấy bước, nhưng ở sắp bổ nhào vào quý mục trước người thời điểm nàng nhưng lại cưỡng ép để cho mình ngừng lại. Nàng biết người trước mắt chính là chân thật quý mục, là nàng tha thiết ước mơ muốn gặp được thân tử, nhưng nàng đồng thời cũng biết. Mặc dù Quý ngôn phong đem nhân gian Quý mục chân thân lấy cờ độn phương thức cưỡng ép kéo đến Cửu U, nhưng Cửu U bên trong, đồng dạng tồn tại cực cao ý chí phát tắc. Mặc dù không bằng người ở giữa thiên giới như vậy, nhưng cũng là không thể xâm phạm. Nếu là người sống nhìn thấy người chết tâm hồn, dẫn động Cửu U thiên đạo ý chí, vô luận là Quý ngôn phong hay là Quý mục, đều sẽ nhận lớn lao phản vệ, thậm chí sẽ trực tiếp gián đoạn kết nối đây cũng là vì cái gì Quý ngôn phong tại lấy cờ độn kết nối trước đó muốn để vô diện đem Hỏa đạo Quý mục trước xoay qua chỗ khác nguyên nhân. Cho nên dù là Hải Vân Yên thời khắc này tưởng niệm mãnh liệt đến cực hạn, nàng cũng không thể để Quý mục quay đầu. Nhưng đây là nàng chỉ tới kịp gặp mặt một lần hai tử A bắt đầu thấy còn tại trong tã lót, lúc gặp mặt lại, hắn vậy mà đều đã lớn như vậy. Hải Vân Yên đứng tại Quý Mục sau lưng, thần sắc ôn nhu mà bị thường, khỏe mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Mặc dù hồn thể cũng không có đúng nghĩa nước mắt, nhưng cũng là nàng cảm xúc tại kịch liệt ba động đằng sau hồn lực lộ ra. Lúc này, biết Quý Mục thần hồn lấy loại phương thức này tồn tại ở cựu vũ tầng sâu thời gian không có khả năng quá dài, quý ngôn phong thâm hút khẩu khí, chậm rãi tiến lên. Trong tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, đem chúc bút cách không ném đưa đến Quý Mục trong tay cũng mở ra cờ giới lĩnh vực như là trước đó điều khiển vô diện như vậy điều khiển quý mục cầm viết lên quyển trục trầm rãi ở tại trước mặt mở ra chỉ là trên đó bị một tầng sương mù bao khỏa để hắn không cách nào thấy rõ chữ ở phía trên mà tại quý mục trong mắt chỉ là trong trước mắt trong tay liền xuất hiện một chi không rõ lai lịch, đồng thời quỷ dị rút đi tự thân một bộ phận lực lượng thần hồn cái này khiến hắn trong lúc bất chợt ý thức được đây không phải ngộ quý mục đột nhiên giật mình hắn không chút do dự tại ngoài bút yếu điểm tại trên quyển chục một khắc này hắn đung nhiên cưỡng ép dừng lại thế bút đồng thời ngón trỏ tại trên cán bút nhẹ nhàng vừa gõ thủ một lĩnh vực cùng lúc đó cho là mình là chúng Huy cảnh, Quý Mục còn trực tiếp điều động Khế ước Chi Linh, huyết thế linh ngọng điệp năng lực ảo ngọng chân nguyên. Một trận thất thải hào quang hiển hiện, Quý Mục phía sau trong nháy mắt mở ra một đôi màu sắc rực rỡ hai cánh. Bản Nguyên đạo pháp Thiên Phú thần thông trong chốc lát tràn đầy thiên địa. Cái này khiến Quý Ngôn phong cờ giới lĩnh vực một trận kịch liệt cuộn, cuộn, cơ hồ không cách nào duy trì tiểu tử này. Quý Ngôn phong không thể không kiệt lực khống chế cờ giới lĩnh vực cùng độn pháp thần thông, duy trì lấy thông đạo kết nối, không để cho Quý Mục thần hồn như vậy thoát khốn, nhưng cũng vô lực điều khiển hắn đi ký kết Khế đức. Vẹn vẹn là thông giới bích cưỡng ép triệu thần hồn một chuyện, liền đã hao tổn hắn hơn phân nửa lực lượng. Nhưng quý mục phản kháng cường độ như cũ tại ngoài dự liệu của hắn. Lập luôn cảnh vật dẫn chỉ có thể gánh chịu quý mục bây giờ bộ phận thần hồn, cũng không phải là hắn toàn bộ trạng thái. Mà dưới loại tình huống này, quý mục đều có thể tiến hành phản kháng thậm chí muốn tránh thoát cờ giới khống chế, đủ để thấy hắn hiện tại cường hãn tiểu tử thúi, cánh cứng cấp rồi a. Một bên khác, Thư Thánh nhìn thấy quý ngôn phong căng thẳng, không khỏi lắc đầu. Mặc dù thật thích trông thấy lão gia hỏa này ăn quả đắng, nhưng lại tiếp tục như thế tình huống liền không tốt lắm. Cho nên hắn cũng là có chút tiến lên, ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm, chuẩn bị động thủ bài trừ quý mục thủ hộ chi vực. Mặc dù dạng này có thể sẽ để hắn ăn chút khổ nhỏ đầu, nhưng bây giờ cũng bất chấp. Chỉ là lại tại lúc này, Hải Vân Yên đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn. "Thưa thánh nào nào ngươi?" Hải Vân Yên ôn nhu cười một tiếng, đan thần nhẹ nhàng nhúc nhích tiên sinh, giao cho ta đi. Vừa dứt lời, nàng chậm rãi tiến lên, giống như là như ưu linh trực tiếp xuyên qua quý mục lĩnh vực, đi tới phía sau hắn. Tại trong lúc này, thủ một lĩnh vực không có bất kỳ cái gì phát giác cùng ngăn cản, tựa như nàng căn bản không tồn tại bình thường. Mà Hải Vân Yên đi đến trong lĩnh vực sau, chậm rãi đưa tay, từ phía sau lưng Nhu Hỏa nắm ở quý mục cái cổ, tại hắn bên tai nhẹ nhàng đeo một tiếng ngục nhi. Nghe được cái này âm thanh ôn nhu lại bao hàm tưởng niệm kêu gọi, quý mục tất cả phản kháng động tác cũng vì đó trì trệ. Thù một lĩnh vực cùng huyền đạo hóa hiện thải dục bởi vì đã mất đi điều khiển, đột nhiên hóa thành vô tận lập loè điểm sáng, như giống như ngân hà giải đầy toàn bộ không gian. Quý mục hai con ngươi một chút xíu trở to, muốn quay đầu chấp niệm tại lúc này mãnh liệt đến cực hạn. Đến mức tay phải của hắn bị quý ngôn phong nhân cơ hội này điều khiển, tại trên quyển trục ký xuống danh tự việc nhỏ như này đều hoàn toàn chưa từng để ý hắn chỉ muốn quay đầu. Chỉ muốn quay đầu nhìn xem sau lưng là ai. Một chút, nhìn một chút là được. Chỉ là vô luận hắn làm sao giải Cổ của mình đều giống như bị đóng đinh bình thường, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể di động một chút. Mà lúc này vô diện họa đạo thời gian duy trì cũng đã sắp đến cực hạn, đến mức quý mục toàn bộ thân thể đều tại mắt trần có thể thấy tiêu tán. Hắn tự thân cũng đã nhận ra điều này, bởi vậy càng phát ra vội vàng, thậm chí nếu có gan tiêu đốt thần hồn cưỡng ép tránh thoát, cờ giới không chế quay đầu khuyên hướng. Thư Thánh nhìn thấy một màn này thở dài một tiếng, có chút quay đầu sang chỗ khác. Quý Ngôn Phong cũng là thần sắc phức tạp, toàn thân đều đang run rẩy, Hải Vân Yên càng là đẩy mặt nước mắt. Nhưng bọn hắn đều biết tuyệt không thể tại lúc này để quý mục chân chính quay đầu. Phương Tài Hải mây khói một tiếng kêu, kêu gọi đã chạm đến cấm kỵ, cả tầng địa ngục đều tại ẩn ẩn chấn động, giống như là có đồ vật gì đang xuất thế một dạng. Nếu là tiếp lấy đụng vào cấm kỵ, đằng sau tất nhiên sẽ thu nhận riêng phần mình giới vực pháp tắc trừng phạt, tuyệt không thể lại thêm kịch hậu quả. Bởi vậy, đương Quý Mục liều mạng một chút xíu quay người quay đầu, đối kháng không chế, cuối cùng rốt cục sắp trông thấy sau Lương Hải vân yên thời điểm. Quý Ngôn phong thở dài, đột nhiên nắm tay. Quý Mục thể nội quân cờ nhận triệu án, đột nhiên bay trở về trong tay của hắn, kết nối gián đoạn. Quý Mục thần hồn trong nháy mắt ly thể, sau đó bị giới vực pháp tác trong nháy mắt khu trục ra chỗ sâu trở về bản thể của hắn. Cùng một thời gian, vô diện khắc họa quý mục thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán, hết thảy trung quy yên lặng ở đây bốn người đều là trầm mặc hồi lâu, chỉ có Hải Vân Yên kiềm chế tiếng khóc lóc chậm rãi quấn quần. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ngôn Phong, mắt sắc kiêu ngạo mà bi thương mục nhi hắn trở nên mạnh như vậy, nhất định là chịu không ít khổ đi. Quý Ngôn Phong trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu đây là hắn nhất định phải vai khiêng trách nhiệm, mấy khối, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chương 771, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 22. Chương 771, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 22 đại đường bắc bộ một tòa quy mô không lớn thôn xóm nhỏ bên trong, ta túc người ta quý mục đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, mộng có chút nén một chút đầu lâu, cảm nhận được náo hải rất nhỏ truyền đến đâm nhói cảm giác, quý mục nhíu nhíu mày, thân hôn rất nhỏ tổn thương là thật, hẳn không phải là mộng, chỉ là âm thanh kia, một tiếng rất nhỏ lạch cạch tiếng vang, giống như là giọt nước rơi xuống trên mặt đất thanh âm, quý mục sờ lên gương mặt của mình, phát hiện chính mình trong bất tri bất giác đã tràn đầy nước mắt, lung tung xoa xoa, quý mục từ trên giường đứng dậy, đẩy ra cửa viện, đi tới trong viện, lúc này đã là ngày đông, quần tinh bầu trời đêm sáng chói, đầy đất màu xương nhân gian. Vị Dương Đông Tuyết đáp lấy ánh trăng mà rơi, là toàn bộ thế giới đều phụ thêm một tầng thánh khiết hạ y quý mục tại trong đống tuyết dẫm ra một đầu dấu chân thật dài, cuối cùng tại ánh trăng nông lung chỗ rừng bướm hồ. Chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, quý mục ngẩng đầu quan sát ba lượng sao dày đặc, thần sắc u buồn mà cô tịch. Lúc đầu một tháng qua, hắn một thân một mình dạo chơi đại đường Bắc Bộ toàn cảnh đã thành thói quen. Nhưng ở giờ phút này, bởi vì cái kia âm thanh không biết là mộng hay là tồn tại gì hình thức thanh âm, hết thảy tâm bình tĩnh tự đều bị triệt để là tung. Trước mắt của hắn giống như là lóe lên rất nhiều thân ảnh. Phu thân, thư thánh, sư minh cùng vị kia chỉ ở trên bức họa thấy qua mâu thần nếu như bọn hắn đều còn tại còn tại bên cạnh mình nên tốt bao nhiêu mục nhi mục nhi quý mục một lần lại một lần lẩm bẩm hai chữ này trước mắt dần dần hiện ra một đạo đoan trang ôn nhu bóng hình xinh đẹp mẹ là ngươi sao hắn đưa thân vào đêm khuya yên tĩnh tuyết trong thôn vô tận cảm giác cô tịch giống như là tuyết lở một dạng đem hắn bao phủ hoàn toàn hạ tại trong tuyết lớn đứng yên thật lâu thật lâu cho đến tuyết bay đem hắn bề ngoài vùi lấp toàn bộ thế giới đều nổi lên một vòng ngân bạch mà trong lòng của hắn đồng dạng có một trận tuyết lớn rơi xuống châu hầm ngục biên giới động không đáy vách động tiềm đá Vô diện cùng Quý Ngôn Phong cùng thư Thánh Sánh vai đứng tại thềm đá biên giới, tham dò nhìn xuống dưới, nhìn chăm chú cái kia một mảnh u ám, vô diện thật sâu dùng mình một cái, khóc không ra nước mắt nói hiện tại đổi ý còn gì à? Quý Ngôn Phong mỉm cười chữ thế nhưng là chính ngươi ký, có thể ngươi cũng không nói điều thứ nhất này là để cho ta nhảy động không đáy à? Ta cho là ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, vô diện như muốn sụp đổ làm sao có thể? Đây chính là động không đáy, tiểu u hung hiểm nhất cấm địa một trong, a thì địa ngục đều không có nó sâu, ai biết nhảy đi xuống ta còn có thể hay không đi lên? Đối mặt vô diện gào thét, quý ngôn phong ngược lại là một mặt mây trôi nước chảy lên không nổi ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngày sau còn có thể cho ngươi lập cái bệ. Bất quá ta cảm thấy ta cái kia hiền lành mục nhi có lẽ đã cho ngươi dựng lên một cái. Vô diện một mặt bất đắc dĩ. Nàng lấy hết dung khí từ trên thềm đá hướng về thềm đá biên giới bước ra một bước, nhưng cũng vẹn vẹn một bước. Thềm đá biên giới một khối đá vụn nhận để ép, rơi vào động không đáy bên trong. Không có nhắc lên chút nào động tĩnh, doa đến vô diện lại đem chân trở về. Nàng giáng chặt lấy động không đáy vắt trong, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi Tiên Đối, một nhất định phải xuống dưới sao? Để cho ta xuống dưới là muốn làm cái gì? phía dưới lại có cái gì? Quý Ngôn Phong chăm chú suy tư một phen, đáp lại nói ân ta cũng không rõ lắm. Tóm lại ngươi xuống dưới hẳn là liền biết. Vô Diện khỏe miệng giật một cái có thể hay không đừng như thế không đáng tin cậy a. Trước ngươi thẳng thắn đầu. Nhưng vào lúc này cảm thấy không nhịn được thư thánh trực tiếp một cái lắp mình đi tới vô diện bên người. Đầu tiên là đem nàng từ trong vách tường cách rời ra, sau đó từ phía sau bay lên một cước liền đem nàng trực tiếp đạp xuống dưới nhanh đi. Khốn sát lao phu. Vô Diện phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Chẳng cả người đều triệt để bị vực sâu vô tận thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. liền ngay cả gào thảm thanh âm cũng bị vô hạn kéo dài biến thành một loại đặc thù âm điệu. Quý Nôn Phong hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lắc đầu nơi này hai người chúng ta đều chưa từng xuống dưới qua, hẳn là chí ít cho nàng điểm thời gian chuẩn bị. Thư Thánh tức giận trận nhìn, nhìn hắn một chút, ngươi nhìn nàng giống như là có thể chuẩn bị xong người sao? Không có ta một cước này, ngày tháng năm nào nàng đều không thể đi xuống. Quý Nôn Phong nghe vậy cảm thấy Thư Thánh nói cũng có đạo lý, liền không còn phản bác. Hắn cuối cùng hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chật quay người đi thôi, tất cả quân cờ đều là đã vào chỗ, chúng ta chậm đợi hoa ở liền có thể. Lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh liền đã bỗng nhiên biến mất, lại không bóng dáng. Mà đổi thành một bên động không đáy vô hạn trong vực sâu. Đối với hai người nói chuyện với nhau thanh âm, vô diện đã hoàn toàn nghe không được. Ngay từ đầu, nàng còn có thể thỉnh thoảng nghe gặp bên thai thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng kêu thảm thiết, đó là các tầng địa ngục cửa vào truyền ra từ hình phạm nhân động tĩnh. Nhưng càng về sau, liền ngay cả cái này tiếng kêu thảm thiết đau lớn nàng đều đã dần dần nghe không được. Càng đi tầng sâu đại địa ngục, chỗ khoảng cách độ dày liền càng sâu. Vô diện thậm chí muốn chờ đợi cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể nghe thấy một tầng địa ngục tiếng kêu thảm thiết. Tại bóng tối vô tận cùng không ngừng trong khi rơi, những âm thanh này thậm chí để nàng cảm nhận được thân thiết. Rốt cục. Tại cuối cùng đi ngang qua một tầng phiêu đã cực kỳ nồng đậm huyết vụ địa ngục cửa vào đằng sau, vô mặt không còn nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời cùng nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Cái này khiến nàng biết, cái kia sau cùng thấy, chính là kiểu vũ tầng sâu nhất ác thì địa ngục đó là hết thể tội ác điểm cuối cùng. Mà thuộc về vô diện đường, bất quá vừa mới bắt đầu. Tại vô tận vô hạn trong bóng tối, nàng dần dần không nhớ rõ chính mình hạ xuống bao lâu, lại cần bao lâu mới có thể kết thúc tiến trình này. Nàng thậm chí dần dần bắt đầu chia không rõ chính mình đến tột cùng là tại hạ rơi hay là tại lên cao. Chương 772. Các hành nó đường, vạn đạo đồng quy 23. Chương 772, các hành nói đường, vạn đạo đồng quy 23 ở chỗ này, thời gian, không gian khái niệm đều bị tổn vệ. Chỉ có Vĩnh Hằng, vô hạn cô tịch cùng Hắc ám triệt để đưa nàng vây quanh, mà tuyệt vọng là trong Hắc ám này duy nhất sắp thái đến cuối cùng. Vô diện tại lúc thanh tỉnh không thể không bắt đầu phát tán vô tận suy nghĩ đến cứu vớt chính mình, thậm chí bắt đầu theo ký ức đến nghiên cứu hỏa đạo thần thông. Dù sao lao bất tử kia đều bị phong bế, không dùng tỷ phí. Ngẫu nhiên nàng sẽ còn thắp sáng một sợi linh hỏa nhìn chung quanh một chút, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy đã hình thành thì không thay đổi bất động, tựa hồ vĩnh viễn không có bất kỳ thay đổi nào tại dạng này thay nhau nếm thử mấy lần đằng sau không hứng lắm vô diện thậm chí cái gì đều không muốn lại nếm thử mà là dứt khoát trực tiếp đi ngủ mặc dù nàng có đôi khi ngay cả mở mắt nhắm mắt đều khó mà phân biệt nhưng để ý thức quy về không minh vẫn là có thể làm được đang tự hỏi thời điểm trong đó có một vấn đề rất là đột xuất bị nàng thường thường lấy ra nhấm mướt núi này biển thế giới thật sự có sâu như vậy a rốt cục tại đã trải qua không biết bao lâu rơi xuống đằng sau vô diện đột nhiên tại một cái nháy mắt đã nhận ra một loại nào đó khác biệt cảm giác này mặc dù rất nhỏ nhưng đối với thời khắc này vô diện tôi nói lại là như là như mặt trời mắt như sấm rền chấn động Trong một vùng tăm tối, đầu tiên là hướng mặt thổi tới một trận gió, mà phong trung ẩn chứa cực kỳ khó nói nên lời mùi, giống như là một tòa bị người vứt bỏ đại viện, trong năm chưa từng có người bước chân quét dọn, mở cửa sắt cái kia góc nhặt vô tận cho bụi liền trong nháy mắt đập vào mặt. Vô Diện nghe thấy đến, chính là cỗ này mục nát mùi. Cỗ này mục nát chi phong mặc dù gây mũi, nhưng cũng đầu tiên để nàng tìm được phương hướng cảm giác, xác nhận trên dưới phương vị. Cái này khiến nàng kích động thậm chí muốn nước mắt chảy dòng. Mặc dù không biết phía dưới là cái gì, nhưng cái gì cũng tốt. Liền xem như hơn xa tỷ địa ngục mấy ngàn vạn lần địa ngục. Nàng hiện tại cũng nguyện ý xông vào một lần. Chỉ cần đừng lại để cho mình lưu tại đây vĩnh hằng trong bóng tối đối với nàng mà nói, đây mới là sắp đưa nàng cha tấn đến sụp đổ chân chính địa ngục. Càng hướng xuống rơi, chỗ cảm thụ đến gió liền càng trở nên mạnh mẽ, trong đó bao hàm mục nát khí tức cũng càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng cho đến đưa nàng thổi không cách nào mở mắt, khó mà hô hấp, chỉ có bên thai như sấm sét phong khiếu thanh âm chiếm cứ hết tai. Vô diện ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Nàng sắp đến. Rốt cục, vô diện cảm giác mình giống như xuyên qua cái gì. Bên hai như sấm sét tiếng gió trong nháy mắt biến điệu, trở nên không còn cường ngạnh như vậy dữ dội, mà là chậm rãi phát qua lộ ra một cô vô lực, cảm giác tang thương, giống như là một vị thế triều lão nhân, vô diện bình phục một thoáng tâm trạng, để cho mình chấn định lại quang minh chi dực. Nàng một chút xíu ngưng tụ tự thân lực lượng, ngưng tụ ra một đôi tản ra quang huy sáng chói thánh khiết chi dực, từ từ đã ngừng lại hạ xuống xu thế, cũng chiếu sáng nơi đầy cảnh tượng. Khi hết thể đập vào mắt trong nháy mắt, vô diện con ngươi bông nhiên vì đó có rụt lại đây là, nàng hết thể động tác bông nhiên vì đó dừng lại, cả người phảng phất bị ổn định ở giữa không trung, thật lâu đều chưa từng hoàn hồn. Giờ phút này hiện ra ở trước mắt nàng là hoàn toàn cảnh tượng quen thuộc, từng tòa hùng vĩ linh ảnh, vô số đầu đường mòn. Cùng đường mòn cuối cùng chỗ cộng đồng thông hướng đầu cầu không có sai trước đây không lâu mới đi qua một lần nơi này đường vô mặt không gì sánh được xác định nơi này là loại hạt tiểu nhưng mình một mực tại hạ xuống làm sao lại lại tới đây chẳng lẽ mình tại trong động không đấy một mực là hướng lên tung bay phải không vô diện có chút sụp đổ phát điên nàng có chút không có khả năng tiếp nhận mình tại xuyên qua như vậy vĩnh hằng tuyệt vọng hắt cám đằng sau nhìn thấy đúng là cảnh tượng như vậy không đối vô diện khỏe mắt lại lần nữa tháo nhìn lại lần nữa tưởng tận xem xét nơi đây cảnh tượng lần này phát hiện rất nhiều khác biệt rõ ràng nhất chính là nơi đây không có bất kỳ cái gì ngục tốt cùng âm hồn, chỉ có chính mình một thân một mình, cô tịch đứng ở giữa thiên địa. thậm chí liền ngay cả vị kia thần bí mạnh bà ở chỗ này cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. linh ảnh, đường mòn, lại hà kiều hết thảy không có bất kỳ cái gì hồn linh tồn tại bóng dáng. có lẽ là vô diện xuyên qua động không đáy đằng sau, trong lúc nhất thời có chút không tích đứng, não hải cũng theo đó vương hữu. hiện tại chăm chú nhìn xem đến đằng sau, nàng phát hiện nơi này căn bản không thể nào là chính mình đã từng đặt chân cái kia cửu lũ cửa vào. nàng chậm rãi hạ xuống, đi tới trên linh ảnh hai cánh kích động phong tức nhấc lên một tầng thật dày tích bụi như tung bay tuyết lớn thậm chí che cản không ít ánh mắt khó có thể tưởng tượng nơi đây bao lâu không có người đã tới thân ảnh lóe lên vô diện lại tới trên mại hà tiểu mạnh bà tặng cho cái chén không một màn kia rõ muồn một chiếc mắt nhưng nơi đây nhưng không có bất luận bóng người nào vô diện dựa vào lan can biên giới nhìn xuống dưới sợ hãi ở giữa phát hiện liền ngay cả dưới cầu kia chạy xuôi hoàng tuyển cũng đều đã khô cạn cái đồ chơi này nguyên lai like là tài giỏi sao vô diện chậm rãi ngẩng đầu thông qua phía sau hai cánh của mình một chút xíu tham hỏi cái này cả một cái thế giới nàng rốt cuộc biết trong thông đạo những cái kia mục nát hương vị đến từ nơi nào, bởi vì đây vốn là một cái đã bị lãng quên, mục nát, thế giới tử vong. Nhưng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc chưa từng giải đáp, cho nên vô diện lại lần nữa cất bước, hướng về một phương hướng nào đó đi đến. Không biết đi được bao lâu, lại đi bao xa, vô diện đi tới trên mặt đất, mặt chữ ý tứ trên mặt đất. Khi thấy tòa kia to lớn, huy hoàng mà mục nát núi cao xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, vô diện phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất đó là tu di sơn, xuyên qua động không đáy đằng sau, vô diện vậy mà đi tới một tòa mục nát sơn hải thế giới khó có thể tưởng tượng vô diện giờ phút này nội tâm rung động đằng sau nàng không biết dùng thời gian bao nhiêu đi khắp ngọn núi này rồi đấy liền ngay cả nam châu cũng đi qua nhưng thấy đều là gạch bể ngói tàn bụi đất tung bay không có nửa cái bóng người duy gặp ven đường rất nhiều xương khô bị gió cắt ăn mọn, nhẹ nhàng đụng một cái liền tiêu tàn gói bụi không đấu vết giống như đạp ở một phương này mục nát trong thế giới nàng tự thân cũng hóa thành một hạt bụi muốn trở về cái gì vĩnh hằng tinh mịch vốn cho rằng động không đáy vĩnh hằng hắc đã đủ tuyệt vọng nhưng đạp ở nơi này vô diện mới khắc sâu cảm giác được cái gì mới thật sự là nhỏ bé tuyệt vọng dạng này một tòa to lớn thế giới cuối cùng đều hoàn thành bộ dáng này vậy mình đâu nếu như thế giới này là chân thật vậy thế giới này bên trên đã từng hẳn là cũng không thiếu một chút đỉnh tiên lập địa đại năng tu sĩ đi bọn hắn lại đi nơi nào chẳng lẽ là đều hóa thành ven đường kia xương khô sao đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra sơn hải thế giới có hai cái sao hay là nói đây chỉ là quá khứ cùng tương lai bóng dáng chính mình bây giờ chẳng qua là đưa thân vào một cái cỡ lớn trong miếng cảnh thử nghĩ có một ngày chính mình vị trí thế giới đột nhiên biến thành bộ này thảm bại bộ dáng đi khắp thiên hạ cũng chỉ có chính mình một người Chỉ có vĩnh hằng cô tịch cùng mục nát làm bạn. Phần này tuyệt vọng cùng bố, căn bản không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Chương 773, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 24. Chương 773, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 24. Mặc dù biết đây không phải chính mình sở tại thế giới, nhưng vô diện tâm tình cũng vì đó càng nặng nề. Mà càng là thăm dò, nội tâm của nàng nghi hoặc cũng liền càng nặng, chưa từng chút nào tiêu giảm nửa phần. Cờ Thánh biết nơi đây bí mật sao? Hắn nói chung hẳn là biết đến, bằng không thì cũng không có khả năng cùng Thư Thánh cùng nhau muốn mạnh mẽ ép mình xuyên qua động không đấy lại tới đây nhưng hắn muốn chính mình tới nơi này làm gì? thậm chí phần kia hồn khế bên trên, chính mình từ đầu tới đuôi chân chính cần làm sự tình cũng chỉ có như vậy một kiện, tự nhiên là chuyện rất trọng yếu. nhưng cái này đổ nát hoang vu trong thế giới có cái gì đáng giá chính mình tìm kiếm sao? giấu trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nàng một đường đi tới tu di sơn, nhìn lên vô tận quần quần đỉnh núi. tại thế giới kia, muốn lên giới cơ hồ chỉ có thể thông qua thành thánh phương thức. nhưng ở nơi này, hẳn không có hạn chế này. ai có thể đến ngăn cản nàng đâu? Vừa vặn, vô diện cũng nghĩ nhìn xem phía trên này đến cùng đều là bộ dáng gì. Nhưng ngay lúc vô diện sắp leo về phía trước thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên người mình nơi nào đó hơi khác thường. Túi đầu xem xét. Một viên nóng ánh sáng long lanh quân cờ cứ như vậy từ lòng bàn tay của mình bay ra, lơ lửng tại trước người nàng. Vô diện thấy thế vì đó sức sở. Quân cờ. Lúc nào? Nàng hơi kinh ngạc với mình vậy mà mang theo quân cờ này một đường, đồng thời hoàn toàn không có phát giác, cho đến đối phương chủ động hiện thân, tương ứng ký ức mới tùy theo nhớ tới. Như vậy thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng suy nghĩ thu bút, để vô diện đối với vị kia Hồng Trần giáo chủ kiên kỵ lại nhiều mấy phần đối phương có thần thông mặc dù rất ít đại khai đại hợp, nhưng lại đều là huyền diệu không gì sánh được, có thể xưng kỳ thuật. Trước đó cách lượng giới hàng hồn quý mục khiến cho ký tên thủ pháp cũng giống như vậy. Bây giờ thấy con cờ này xuất hiện, vô diện đã dự cảm đến đằng sau muốn phát sinh cái gì. Quả nhiên, vô diện trong mắt quân cờ một trận biến ảo, cuối cùng triển lộ ra một bóng người, chính là quý Nôn Phong. Chỉ bất quá có chút khác biệt chính là, biến hóa sau khi Quỷ Nôn Phong mười phần tiểu xảo, so với quân cờ cũng cùng lắm thì quá nhiều. Ngay tại vô diện hiếu kỳ ngắm nhìn thời điểm, Quý Ngôn Phong đột nhiên mở miệng tiếp một chút, tạ ơn. Vừa dứt lời, cả người hắn đột nhiên không bị không chế hướng về dưới mặt đất rơi xuống. Vô Diện cuống quýt đem nó tiếp ở lòng bàn tay, sau đó hơi có chút im lặng nhìn về phía cờ thánh tiểu nhân tiền mũi, ngươi lây là. Khoảng cách thực sự quá xa, có thể hiện hóa như thế một cái tiểu nhân đã là cực hạn, ngươi cần phải đem hắn bảo vệ tốt. Vô Diện nhìn chăm chăm lòng bàn tay tiểu nhân, đong nhiên nhớ tới mình tại xuống tới trước đó bị hắn uy bức lợi dụng chịu nhiều đau khổ trả diện. Hiện tại chỉ cần mình nhẹ tay nhẹ lắc một cái, dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, Quý Ngôn Phong cười ha ha nói hạ xuống dễ dàng nhưng ngươi biết làm sao tự động không đáy leo về đến a ngươi biết vượt sâu mạnh bao nhiêu a ngươi biết ngừ ngừng ngừng ta đã biết biết ta sẽ bảo vệ tốt tiền bối vô diện một mặt đau đầu nhận thua giống như đem quý ngôn phong đặt ở chính mình đầu vai thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ đầu vai của nàng mặc dù rất mỏng nhưng đối với thời khắc này quý ngôn phong tới nói lại rõ ràng đầy đủ quý ngôn phong rõ ràng rất hài lòng vị trí này phất tay trực chỉ phía trước theo ta nói đi tiền bối ngươi nhìn đối với nơi này không phải rất kinh ngạc cho nên ngươi đã tới nơi này đúng không ngươi nên đi phải đi tiền bối đây rốt cuộc là địa phương nào Vì cái gì cùng chúng ta sơn hải thế giới như vậy chi tượng? Quý ngôn phong chưa từng đáp lại, mà Vô Diện vẫn như cũ tự mình không ngừng hỏi trong lòng mình nghi hoặc, kỳ thật có trả lời hay không đều tại kỳ thứ, chỉ là tại cái này cô tịch hoàng vu trong thế giới, nàng muốn tìm cá nhân nói chuyện thôi. Dù là hoàn toàn chưa từng đạt được đáp lại, nhưng chỉ cần biết có một người như thế còn tại chính mình đầu vai, cũng đã đầy đủ ý tạm. Trước đó, Vô Diện cũng không biết chính mình là thế nào kiên trì tới. Thuận Quý ngôn phong một đường chỉ phương hướng, Vô Diện một đường trèo non lội suối, xuyên qua một mảnh lại một mảnh hoang vu địa vực. Nơi này liền ngay cả nước biển đều là khô cạn. Lần đầu Vô diện trực quan cảm nhận được cả một cái thế giới mênh mông. Mặc dù nàng giờ phút này cũng có được tương đương với thánh hồn lực lượng, nhưng vượt ngang phương thế giới này, như cũng cần năm này tháng nọ thời gian. Còn nếu là lấy phạm nhân chi lực, bằng vào hai chân, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng đi không xa bao nhiêu khoảng cách. Có thể bước ra Nam Châu đều đã là cực hạn, nhưng một châu chi địa đối với toàn bộ Sơn Hải thế giới tới nói, không nói nhỏ bé, nhưng cũng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, chiếm cứ không được quá nhiều phất lượng. Vô diện thụ quý ngôn phong chỉ dẫn, tại Tu Di Sơn xoay quanh một đường đi lên trên, cuối cùng đi tới vị trí giữa sườn núi căn cứ nguyên lai sơn hải thế giới tin tức nơi đây hẳn là nam thiên môn vị trí nhưng đến nơi này đằng sau vô diện gật đầu bốn chỗ nhìn xem lại phát hiện nơi này đâu còn có thiên môn bóng dáng chỉ có sụp đổ cột đá luồn ngang lộn xộn nằm tại một vùng phế tích tàn viên bên trong tích lũy một tầng thật dày bụi đất thậm chí ngay cả thiên đỉnh đều biến thành dạng này vô diện chỉ là cảm khái một câu cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại dọc theo con đường này cảnh tượng tương tự nàng đã thấy cũng nhiều bao nhiêu đã hơi choáng đúng lúc này vĩ ngôn phong thanh âm lại lần nữa chuyển đến bên trên đi có lẽ là vượt qua thế giới duy trì tiểu nhân hao tổn cực kỳ khổng lồ còn cờ tiểu nhân càng về sau nói chuyện số lần càng ngày càng ít tích trữ như vàng đồng thời cũng cơ hội tránh khỏi bất luận hành động gì vô diện tự nhiên cũng đoán được điều này chính nàng là từng bước từng bước bước ra tới biết mình đến cùng đi bao xa khoảng cách lại vượt qua cái gì trên thực tế nàng vốn là là cách như vậy xa địa vực cờ thánh vẫn như cũ còn có thể bảo trì một phần liên hệ thủ đoạn mà cảm thấy sợ hai thắng phục hao phí một đoạn thời gian vượt qua thiên môn phế tích vô diện thuận đường núi tiếp lấy đi lên thế giới hoang vu đến tận đây mây mù tự nhiên cũng đều tiêu tán mà thiên giới đã mất đi mây mù cùng tinh khiết linh lực tăng thêm, nhưng cũng cùng phổ thông địa vực xe xích không bao nhiêu, đơn giản là ở cao một chút thôi. Cái này khiến vô diện trước đó nội tâm đối với thiên giới một chút vẻ kính sợ cũng theo đó tan thành mây khói. Cũng may lực lượng thần hồn không quá dựa vào ngoại lực bổ sung, đạt tới thánh hồn cấp độ đằng sau càng là có thể tới một mức độ nào đó tự cấp tự túc, cho nên vô mặt không cần lo lắng ở chỗ này linh lực hao hết trở thành phạm nhân tình huống. Trên thực tế, thực thể nhục thân căn bản là không có cách ở chỗ này duy trì thời gian quá dài, cho dù là thánh giai cũng giống như vậy đây là một mảnh chết thế giới, cho nên mới tới đây. Tự nhiên cũng chỉ có thể là người chết. Thực thể nhục thân hạ tràng cuối cùng chính là hóa thành ven đường những cái kia hong khô sương khô. Lại cắm đầu leo lên trên sau một khoảng thời gian, vô diện đột nhiên lên tiếng hỏi tiền bối, từ ta nhảy xuống động không đáy đằng sau đến bây giờ, đi qua thời gian dài bao lâu? Chương 774. Các hành nó đường, vạn đạo đồng P25. Chương 774. Các hành nó đường, vạn đạo đồng P25 đối mặt vô diện lại một lần đặt câu hỏi, quý ngôn phong vẫn như cũ chưa từng đáp lại. Nhưng vô diện đối với cái này cũng không có mảy may ngoài muốn nàng chỉ là muốn cho chuyện chứng minh chính mình còn không có theo phương này thế giới hoang vu mà trường luân, cũng không thèm để ý đáp lại chỉ là lại đi ra hai bước vô diện đột nhiên cảm thấy đầu vai hơi khát thường quay đầu nhìn lại lại trông thấy quý ngôn phong dựng lên hai ngón tay dường như đối với trước đó vấn đề đáp lại hai trời vô diện có chút không xác định nói ra tháng ta đều đã ở chỗ này chờ đợi hai tháng vô diện hai con ngươi đột nhiên trừng lớn đầy mắt không thể tin đồng thời nàng cũng phát hiện quân cờ tiểu nhân tựa hồ đã nhanh muốn ngay cả lời đều nói không ra cái này khiến nội tâm của nàng ẩn ẩn dâng lên một cố vội vàng cảm giác lại tiếp tục như thế ra kết nối là tất nhiên chính mình nhất định phải ở trước đó tìm tới Cờ Thánh Độ vận muốn, sau đó từ đối phương nơi đó đạt được phương pháp trở về, không phải vậy nàng liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghĩ đến đây khả năng, nàng toàn thân liền đều bị sợ hãi chiếm đầy Mặc dù nàng khi còn sống sau khi chết đều không có bằng hữu gì, một thân một mình, nhưng cái này cùng toàn thế giới đều chỉ có chính mình một cái sinh linh hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng trong nháy mắt tăng nhanh mấy phần bước chân, nhanh chóng leo lên trên đi. 33 bố cục là cái nón trụ đi lên, nhưng rách nát trình độ trên tổng thể nhưng đều là một dạng. Vô diện lại hao phí mấy ngày, liên tiếp vượt qua mười mấy trọng thiên vực chính mình lại bởi vì quá độ mỏi mệt mà không thể không hơi sự tình trình đốn. mặc dù thần hồn không giống nhục thân, nhưng một mực như vậy cường độ cao tiêu hao, tự nhiên cũng là sẽ cảm thấy ra rời. tìm cối hơi vương mức chút tụ đá, vô diện lung tung lấy tay nâng đỡ phía trên cho bụi, liền xếp bằng ở đi lên bắt đầu điều dưỡng nội tức, lấy công pháp chữa trị thần hồn đang vẽ thanh trong trí nhớ, tồn tại đại lượng cùng thần hồn có liên quan công pháp đoạt xá, dưỡng hồn, dung hồn, luyện hồn, cái gì cần có đều có. vô diện một bên nhìn, một bên nghiến răng nghiến lợi, xem ra lão tặc này vẫn luôn đối với mình lòng mang ý đồ xấu, từ mình bị sáng tạo ra trong nháy mắt đó. Dung hợp đoạt xá kế hoạch cũng đã bắt đầu, chỉ là cuối cùng bị quý mục đâm một cước, để họa thánh chỉ là dung hợp thuộc về thần hồn cái kia một nửa, thậm chí kém chút thất bại trong căn tấc. Nếu không phải mạnh bà mở một mặt lưới, hắn trên thực tế cũng chờ cùng với chết, coi như dung hồn cũng khó thoát bị tịnh hóa hạ trạng. Mà tại dung hồn đằng sau vô diện tự nhiên mà vậy có thể cùng họa thánh ký ức cùng hưởng, chỉ là nàng trước đó đều ngại cái này quá mức không phải mái, lại thêm sợ sệt đối phương mượn cơ hội chiếm trước ý thức, cho nên một mực chưa từng đập qua. Nhưng từ khi thư thánh đem họa thánh phong ấn, cơ thánh để cho mình thi triển họa đạo đằng sau vô diện ý nghĩ liền dần dần vì đó chuyển biến. Hoạ Thánh là Hoạ Thánh, Hoa Đạo là Hoa Đạo, cả hai là hoàn toàn khác biệt độ vật. Nếu lao bất tử này đều muốn chiếm hữu chính mình tiên tiên thân thể, như vậy chính mình trái lại bắt hắn suốt đời sở tu lại, vì sao không được? Có thể nói, Quý Ngôn Phong tại cửu lũ hồn khế điều lệ bên trong cô ý tăng thêm một câu kia vận dụng hóa Đạo ngoại trừ chính là vì đánh thức vô diện, mà thư thánh kiếm khí phong ấn cũng cho vô diện tương ứng lực lượng. Cái này khiến nàng vô luận lại thế nào dày vò, chỉ cần tại ba tháng kỳ hạn bên trong, Hoạ Thánh đều chỉ tài giỏi trước mắt, cái gì đều không làm được. Thậm chí 3 tháng kỳ hạn chỉ là thấp nhất, là thư thánh vì cho mình lưu một phần chỗ trống miễn cho cuối cùng mất mặt muối thuyết pháp. Trên thực tế lấy vô diện trong khoảng thời gian này quan sát để phán đoán, Họa Thánh muốn đột phá đạo kiếm khí này phong tỏa, không có 4 5 tháng thậm chí thời gian nửa năm, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào nữa. Có lẽ là vì cùng mình cấp độ sâu dung hợp, hắn muốn so vô diện trong tưởng tượng suy yếu, đến mức tại ý thức trong tranh đoạt một mực chưa từng chiếm thượng phong xuất hiện. Nhưng đối với Họa Thánh tới nói, bỏ ra phần này đại giới lấy được chỗ tốt chính là như vậy vô diện liền không cách nào trực tiếp đem hắn tước đoạn chỉ có thể mắt chờ đợi cả hai thần hồn cuối cùng triệt để hòa làm một thể đương nhiên, là tại không có ngoại lực tham gia tình huống dưới. Cờ thánh cùng thư thánh tồn tại cũng là hắn hoàn toàn chưa từng dự kiến đến kiếm khí phong ấn tồn tại, để họa thánh mười phần khó chịu, thậm chí cảm nhận được uy hiếp. Nay bằng với hắn hiện tại chỉ có thể chơ mắt nhìn vô diện vận dụng thuộc về mình hết thảy, mà chính mình lại chỉ có thể chơ mắt nhìn. Song vương nhân vật tại một chút xíu lịnh chuyển, giống như là đọc qua ký ức, tự nhiên cũng coi là vô diện đối với họa thánh một loại đảo ngược căn mòn đang vẽ thanh ký ức trường hạ bên trong lung tung tìm kiếm một phen, vô diện tìm được một bộ thích hợp dùng nơi này các loại tình trạng công pháp đây là một bộ có thể nhanh chóng tu dưỡng thần hồn công pháp, tên là dưỡng thần thai. Kỳ chủ chỉ là để thần hồn trở về thành như là thai nhi một dạng trạng thái, tu dưỡng điều tức, chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể cấp tốc khôi phục lực lượng thần hồn đơn giản tới nói. Vô Diện chỉ cần dựa theo trên công pháp ghi lại phương thức vận chuyển hồn lực, sau đó ngủ lấy một nhỏ phát hiện tốt. Phương thế giới này căn bản không có người nào, nhưng Vô Diện hay là cẩn thận phân ra một sợi thần hồn hóa thành tiểu nhân, thủ vệ tại bốn phía. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, thần hồn tiểu nhân tùy thời có thể lấy đưa nàng tỉnh lại. Trên bờ vai quân cờ tiểu nhân hiện tại con mắt đều nhanh không mở ra được, tự nhiên không có dư lực giúp nàng chống coi. Làm xong đây hết thảy sau, Vô Diện nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cách không từ một chỗ vứt bỏ trong cung điện kéo đến đây một đoạn bài mảnh, dù lên, đệm ở dưới người mình, sau đó ngã xuống. Thân hồn cũng cũng không phải là hoàn toàn không cảm giác, chỉ là tương đối nhục thân tới nói rất là rất nhỏ, cho nên có thể dễ chịu một điểm là một chút, dù sao cũng so trực tiếp nằm trên tảng đá tốt. Từ khi chết về sau, vô diện trong lòng tự bên trên cũng có một chút rượu biến hóa. Nếu vẫn luôn không có người đối với mình tốt, vậy mình nhưng phải đối với mình tốt đi một chút. Ngã xuống đằng sau, vô diện tượng trưng hít mũi một cái. A, may mắn người không thấy buổi bốn. Cứu giới A tì Địa Ngục. Một thân màu đen Đế Bảo U Minh Thánh Quân thần sắc bình thản ngồi một mình ở trên vương tọa, ngón tay gõ nhẹ vương tọa lan can, dường như đang suy tư cái gì. Không bao lâu, một vị cầm trong tay bút trắng phán quan đi tới ngoài điện, không người bẩm báo nói U Minh đại nhân đem hồn thánh quân đã tới. U Minh Thánh Quân không có vội vã hồi phục, mà là hỏi trước phán quan một tiếng đây là bản vương gặp vị thứ mấy thánh quân. Bẩm đại nhân, tính cả đem hồn thánh quân, đây đã là ngài triệu kiến vị thứ 5 thánh quân. Bút trắng phán quan không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói năm vị ạ. U Minh Thánh Quân thì thào nói nhỏ một tiếng. Phán quan chưa từng ứng nói Nó tự nhiên biết U Minh Thánh Quân không có khả năng không biết mình gặp qua mấy vị thánh quân, sở dĩ hỏi lại chính mình một lần, tất nhiên là có dụng ý khác đúng lúc này, U Minh Thánh Quân thần sắc giống như mang tới một vòng bực bội, nhưng lại rất nhanh bình phục lại. Hắn tiện tay vung lên, chỉ thị nói để đem hồn trở về đi, không cần đến gặp ta. Chương 775. Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 26. Chương 775. Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 26. Bút trắng phán quan nghe vậy thần sắc lộ ra một vòng ngạc nhiên không thấy. U Minh Thánh Quân nhàn nhạt nhìn nó một chút, thở dài không cần thiết. Đây là vì gì? Thân là đứng tại phán quan đỉnh có thể độc ép thánh hồn tồn tại bút trắng phán quan tự nhiên có tư cách hỏi ra nghi ngờ trong lòng từ khi cùng hồng trần giáo chủ sau khi giao thủ bản vương vốn muốn hội kiến tất cả thánh quân nhìn xem ở trong đó đều có ai là cùng hồng trần giáo liên lạc phản đồ. nhưng gặp mấy cái đằng sau bản vương đột nhiên phát hiện không cần như thế dù là đi theo u minh thánh quân lâu như vậy sớm đã được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng bút trắng phán quan nghe được u minh thánh quân loại ngựa khí này cũng là nuốt một ngụm nước bọt ý của ngài là u minh thánh quân tự dễ cười một tiếng hội kiến đằng sau đơn giản chính là hai loại khả năng một loại là bị bản vương bắt được phản đồ, trực tiếp trừ diệt còn có một loại ngay tại lúc này dạng này Mỗi người đều không có bất luận cái gì lỗ thủng, không chê vào đâu được, để bản vương cái gì cũng nhìn không ra đến. Người trước còn tốt, nếu là người sau ha ha. Bút trắng phán quan nghe vậy càng thêm nghi ngờ không có lỗ thủng chẳng lẽ không phải càng tốt sao? U Minh Thánh quân cười nhạo một tiếng tốt. Cái này chứng minh đã không có một cái thánh quân đứng tại bản vương bên này, bọn hắn tất cả đều là hồng trần giáo người. Bút trắng phán quan nghe vậy toàn thân run mạnh, hạ nhiên nghẹn ngào cái này. Cái này sao có thể? U Minh Thánh quân hừ lạnh một tiếng làm sao không khả năng. Nếu không có hô khe một mạch, bọn hắn như thế nào nói liên tục từ đều là giống nhau? nếu không có người vì bọn hắn che lấp, làm sao có thể ngay cả bản vương Minh vương thật mắt cùng chăm chú nghe đều không phát hiện được bọn hắn sơ hở. Bút trắng phán quan vẫn như cụ khó có thể tin. Tiếng lặng một hồi lâu, nó có chút không xác định nói ra liền không thể tất cả thánh quân đều không phải là phản đồ sao? U Minh thánh quân lần này chỉ là nhàn nhạt quét nó một chút, tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, lại không làm đáp lại, mà hỏi ra vấn đề bút trắng phán quan chính mình cũng rõ ràng, toàn viên đều chưa từng làm phán kết quả, cơ hồ không có chút nào khả năng. Những năm gần đây Hồng Trần giáo tại Cửu Vũ càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đồng thời thường xuyên làm ra một chút đại sự đằng sau lại để cho kiểu Vũ đông đảo quan lại hoàn toàn sợ không tới cái đuôi của bọn hắn. Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần như vậy, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Nếu là đây hết thệ phía sau không có Cửu Vũ đại nhân vật duy trì cùng che lấp, đó là tuyệt không có khả năng. Nhưng U Minh Thánh quân thời khắc này kết luận vẫn như cũ quá mức giỏi người, để bút trắng phán quan hiện tại cũng đều không dám nhận thụ sự thật này. Cửu Vũ thập đại thánh quân, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chấp trưởng một phương quyền hành, cường đại khó có thể tưởng tượng ở trong đó phản loạn bất luận một vị nào đều là trời đất sụp đổ đại sự, toàn bộ phản loạn đây chẳng lẽ là muốn đem cửu u lấp bằng sao? U Minh đại nhân chúng ta muốn làm sao? Đối mặt loại chuyện này, Bút Trắng Phán Quan trong lúc nhất thời cũng là hoang mang lo sợ, đành phải hỏi ý các loại. Các loại cái gì? U Minh Thánh Quân ánh mắt thâm thúy các loại vượt sâu thức tỉnh, chỉ có nàng là tuyệt đối sẽ không phản bội bản vương, cũng chỉ có nàng cùng bản vương liên thủ mới có thể giải lần này cửu u chi kiếp. Nhìn thấy U Minh Thánh Quân như vậy bình tĩnh bộ dáng, Bút Trắng Phán Quan cũng thoáng yên ổn mấy phần, nó khôi phục mấy phần suy nghĩ, lên tiếng hỏi ngài hôm nay gặp mặt rất nhiều Thánh Quân sự tình, phải chăng cần giữ bí mật? nếu là cần những cái kia trông thấy việc này ngủ tốt hạ quan có thể u minh thánh quân lắc đầu không cần lần này sự kiện động tĩnh quá lớn nhìn thấy người tự nhiên cũng không ít phong không được ngươi luôn không khả năng đến mặt khác thánh quân trên địa bàn diện khẩu đi bút trang phán quan nghĩ nghĩ khen nhiễu mày cái kia u minh đại nhân ý tứ là u minh thánh quân hơi suy nghĩ không bằng dứt khoát trực tiếp đem việc này âm thầm truyền đi càng lớn càng tốt những phản đồ kia biết bản vương đối bọn chúng sinh nghi hẳn là sẽ yên lặng một đoạn thời gian đối với chúng ta như vậy có lợi bản vương từ hôm nay thân đi tìm được sâu chỉ cần để nàng đóng lại tất cả động không đấy gãy mất trên dưới kết nối, phản đồ lại nhiều cũng là vô dụng, đều có thể từng cái đánh tan. Bút trắng phán quan suy tư một chút, cảm thấy có lý. Thật muốn diệt nhiều như vậy miệng có thể là thanh trừ ký ức muốn nhắc lên động tĩnh, không thể so với chuyện này bản thân càng nhỏ hơn. Không nghi ngờ gì, phán quan trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Trong điện chỉ còn lại có chính mình sau. U Minh Thánh quân đóng lại cửa điện, để cho mình đưa thân vào bóng đen bên trong, như cái pho tượng một dạng trầm mặc rất rất lâu. Mà tại sau này, hắn trong lúc bất chợt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát một phen mình đã ở có lẽ vượt qua vạn năm lâu cung điện, chậm rãi thở dài một cái hồn tông, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy còn lại liền xem chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ cùng ta lời hứa. Cái này nước sơn đen động quật ở vạn năm, cũng là nên thay đổi tâm tình. Động không thấy bên dưới mục nát sơn hải. Vô diện từ trên đụ đá đứng dậy, chậm rãi duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy không nói ra được thần thanh khí sảng. Quay đầu nhìn thoáng qua quân cờ tiểu nhân. Nàng phát hiện đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, cơ thánh hẳn là cũng dùng phương thức nào đó khôi phục một chút lực lượng thần hồn chỉ là còn cần một bên duy trì thần hồn siêu viễn cự ly kết nối, cho nên khôi phục hiệu quả không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng cũng so trước đó ngay cả con mắt ngay cả đều nhanh không mở ra được trạng thái thật tốt hơn nhiều chuẩn bị xong chưa. Nghe được quý nói gió thanh âm, vô diện trở mình một cái từ trên đụ đá nhảy dựng lên, nàng hơi có chút lưu luyến không rời sờ lên bụi bẩn vải mảnh, dù sao cũng là một gối tình duyên, khó mà quên. Một lát sau, nàng phất vát tay, cách không điều khiển vải mảnh treo trở về chỗ cũ, chật phủ tay, đem quân cờ tiểu nhân lại lần nữa đặt ở chính mình đầu vai tốt, lên đường. Nghe không quá may mắn, đều chết qua một lần người còn quan tâm cái này làm cái gì? cũng là hướng phía đông đi thẳng, đoán chừng lại có từng cái nửa tháng, chúng ta liền có thể đến. tiền bối, ngươi phí lớn như vậy kình, đến cùng là muốn cầm tới cái gì a? đến ngươi sẽ biết. Thôi ta hai người trần mặc đi thật dài một khoảng cách, vô diện đột nhiên ngừng lại thế nào? quý nói gió hỏi. vô diện nuốt một ngụm nước bọt, giống như là trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, thần sắc một chút xíu trở nên hoảng sợ tiên bối. ta nhớ tới một vấn đề. cái gì? quý nói rõ bình thản mở miệng ta đến rơi xuống địa phương tại cầu đại Hà cũng không tại động không đấy. Cái này chứng minh chúng ta Sơn Hải thế giới cùng mảnh này hoang Vũ Sơn Hải cả hai động không đấy cũng không phải là trực tiếp liên hệ với nhau. Nhưng là ngọn núi này biển thế giới nếu tồn tại giống nhau như lúc cửu ú cùng thiên đình vậy liền chứng minh nơi này khẳng định cũng tồn tại đồng dạng động không đấy đi. Vậy nếu như ta từ nơi này thế giới hoang Vũ động không đấy nhảy đi xuống cuối cùng sẽ thấy cái gì? Chương 776. Các hành nó đường và đạo đồng quy 27. Chương 776. Các hành nó đường và đạo đồng quy 27 đối mặt vô diện vấn đề, quý ngôn phong chỉ là trở mặc. mà tại mảnh này trong yên tính Vô Diện chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, trong đầu ông minh không thôi. Đối phương mặc dù không có trả lời, nhưng cũng sớm đã hơn hẳn trả lời. Trong chấp nhóm này, Vô Diện chỉ cảm thấy mình đời này bị tất cả kinh hãi sự tình chồng chất cùng một chỗ, đều không có giờ phút này tới càng kinh người hơn. Nàng trong nháy mắt có chút nói năng lộn xộn. Nàng thân sắc có chút đối rối nhìn bốn phía, nhìn về phía cái này hoàng vũ thiên điện. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đang bị thế giới cái này thịnh đại to lớn cùng vĩnh hằng cô tịch một chút xíu triệt để từng bước xâm chiếm thôn phệ. cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn, triệt để quy về hư vô trước tiền bố. Cái này thế giới như vậy còn có bao nhiêu Trầm mặc vĩnh hằng trầm mặc tại vô diện thăm dò một trọng khác sơn hải thế giới cùng một thời gian tinh môn sau vô tận u ám trong hoàn vũ một viên thiên thạch dĩ hàng định tốc độ ở trong tinh không nổi lơ lửng hướng về một phương hướng nào đó tiến lên mà tại trên thiên thạch lại là có hai bóng người vừa đứng ngồi xuống giờ phút này thân ở phía trước một thân tàn phá đạo bảo lý hàn y lý quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong thiên thạch tâm nghĩa linh thiếu khí vô lực hỏi thần côn chúng ta còn bao lâu có thể tới nghĩa linh ngay cả con mắt đều không có mở ra chỉ là nhàn nhạt hồi phục hai chữ nhanh Lý Hàn Y thì đột nhiên xoay người lại, có chút sụp đổ nói mỗi lần ngươi cũng là hai chữ này, nhưng bây giờ chúng ta đều đã tại địa phương cất chim cũng không có này tung bay nhanh hơn 10 ngày a. Đến cùng lúc nào có thể tới? Nghĩa Linh có chút mở mắt, nơi này không có chim, hỏi là vấn đề sao này? Lý Hàn Y thì chán nổi gần xanh lên đó là cái gì? Tiểu gia ta hỏi là lúc nào có thể tới ngươi nói địa phương rách nát kia. Lập tức, Lý Hàn Y thì hô hấp đột nhiên tăng thêm, hắn vén tay áo lên, đang muốn cho tên chọc đầu này trên đầu mở ánh sáng, nhưng lại tại lúc này, Nghĩa Linh lời nói bình thản âm thanh lại lần nữa truyền đến đến. Ân. Lý Hàn Y hô hấp vì đó chi trệ, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa trôi nổi một nửa lục địa, nó thoạt nhìn như là đứt gãy ngọn núi, tại không người hỏi thăm trong hoàn vũ cô tịch du đãng, không có đường về. Lý Hàn Y lìa nháy nháy mắt, không dám tưởng tượng lần này nghĩa linh nói lại là thật. Từ khi bước vào tinh môn đằng sau trong khoảng thời gian này đến nay, hai người đầu tiên là xuyên qua một mảnh phá toái thạch mang, nơi đó cực kỳ hung hiểm, có chút đá vụn biên giới giống như là lưỡi dao một dạng sắc bén, đồng thời bọn chúng chất liệu rất là cứng rắn một khi đụng vào cũng bị vương khí trực tiếp tới truy cập không có gì sai biệt đồng thời toàn bộ đá vụn mang tựa như là vòng xoáy một dạng lưu chuyển xoay tròn không ngớt, đồng thời tốc độ cực nhanh lít nha lít nhít thỉnh thoảng sẽ còn va chạm vào nhau vậy ra bắn ra bốn phía để cho người ta khó lòng phòng bị không chỉ như vậy bọn chúng trải rộng khu vực còn cực kỳ rộng lớn hai người trọn vẹn ở bên trong ghé qua gần nguyệt dư đồng thời nương tựa theo lý hàn y lý tiêu diêu đặc tính mới rốt cục bình yên vượt qua nơi đây đây cũng là nghĩa linh tại sao phải lựa chọn lý hàn y, y, y, y nguyên nhân bất kỳ hợp đạo giả thậm chí thánh nhân đều không có như lý hàn y, y, y, y như vậy có không có gì sánh kịp xuyên thẳng qua năng lực nhưng sau đó. Mới là Lý Hàn Yizi ác ngộ bắt đầu. Trong hoàn vũ có các loại tầng tầng lớp lớp thậm chí chưa thấy qua hiếm lạ đồ vật, nhưng có được hung hiểm cũng là nhiều vô số kể. Chủ yếu nhất, là nơi này cũng không phải là thật không có cái khác tồn tại. Lý Hàn Yizi đã nhớ không rõ chính mình tao ngộ qua bao nhiêu đầu tình không tự thú. Bọn chúng có chút không có đủ thần trí, có chút thì giàu hoạt tàn bạo, rất khó ứng phó. Cũng may mắn Lý Hàn Yizi cùng nghĩa linh mặc dù đều không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng chạy trốn bản sự nhưng đều là không thể nói. Dù vậy, đạo bào của hắn hiện tại cũng tàn tật bị hư hao bộ dáng như vậy. Bất quá cũng may đây hết thảy đều muốn kết thúc. Thời gian qua đi hơn hai tháng, bọn hắn rốt cục đã tới mục đích. Khi thấy một nửa kia phiêu đã ngọn núi xuất hiện trong mắt, Lý Hàn Yi liền trở nên kích động, ta biết ngươi rất kích động, nhưng xin ngươi khắc loại. Nghĩa Linh lời nói còn chưa từng nói xong, Lý Hàn Yi liền thi triển Tiêu Diêu quyết hóa thành một đạo bạch mang liền xông ra ngoài một chút. Nhìn xem Lý Hàn Yi nhanh như chớp liền chạy mất tầm thân ảnh, Nghĩa Linh trùng điệp thở dài ta liền biết, đối với vô tận tinh không mênh ngông tới nói. Lý Hàn Yi mỗi ngày có thể nhìn thấy không phải nhàm chán khô khan há cảm, chính là những cái kia phiền nhi lại phiền tinh không tự thú. Mặc dù nơi này cơ hội vô cùng lớn, nhưng hắn lại giống như là ngồi tù một dạng dưới tình huống như vậy, có thể có mới là sự vật xuất hiện. đối với Lý Hàn Y thì tới nói không khác một loại cứu rồi hắn chỗ nào còn chờ kịp dưới chân thiên thạch chính mình chậm rãi thổi qua đi. nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, Lý Hàn Y di cương chuẩn bị đạp vào một nửa ngọn núi đồng thời, trên ngọn núi đột nhiên sáng lên từng đạo to lớn vô cùng đường vân màu vàng. ngay sau đó, một cú cự lực đột nhiên đánh vào Lý Hàn Y thì ở trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. thu quán tính ảnh hưởng, Lý Hàn Y không nhận chính mình không chế liên tiếp đục xuyên mười mấy quả thiên thạch, trong lúc nhất thời lại không thấy bóng dáng. nghĩa linh bất đắc dĩ thở dài nơi này có trận pháp đó a chỉ chốc lát sau, nhìn càng thêm chật vật lý Hàn Ý và một mặt u uất tung bay trở về. Hắn lau khỏe miệng gì ra máu tươi, mặc trên người đã nhanh muốn nhìn không ra là đã bảo, càng giống là từng đầu thật dài vài vóc treo ở trên thân ngươi làm sao không nhắc nhở ta một chút. Lý Hàn Y gì chất vấn nghĩa linh. Người sau gân xanh trên trán một chút xíu tóe lên vậy ngươi ngược lại là nghe người ta nói a? Nhị hóa? Mẹ. Lý Hàn Y gì gãi đầu một cái, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, tự giác đối lý. Ho nhẹ hai tiếng làm dịu xấu hổ đằng sau, Lý Hàn Ý gì chỉ chỉ phía trước ngọn núi đây là cấp bậc gì pháp trận? Vì cái gì ngay cả ta tiêu Diêu quyết còn không thể nào vào được? Nghĩa Linh tức giận trợn nhìn, nhìn hắn một chút, đừng nói ngươi bây giờ vào không được, liền xem Như Nhập Thánh cũng giống như vậy. Chờ ngươi vào lục tiên chi cảnh thử lại đi. Lý Hàn Y gì có chút chừng lớn mắt vậy, chúng ta làm sao đi vào? Nghĩa Linh thở dài, theo thiên thạch trôi nổi chậm rãi tiến lên đối mặt lóng lánh vô tận kim quang, giống như là bị triệt để kích hoạt ngọn núi, hắn chậm rãi đưa tay ra, trong miệng khẽ nhả sắt đã không rời. Vừa dứt lời, tại Lý Hàn Y liếc giật mình dưới ánh mắt, ngọn núi vậy mà tự chủ phân giải, nứt ra ra một cái khe, mà tại trong khe hở, dọc theo một đầu thông đạo, cuối thông đạo thì tồn tại một tòa trang nghiêm cung điện, tản ra như lưu ly li sắc thái. Nhìn thấy phía trước cảnh tượng, Lý Hàn Y liếc mắt hốc mồm quay đầu nhìn về phía Nghĩa Linh, tựa như là lần thứ nhất biết hắn một dạng người người. "Ngươi cái gì ngươi, đi." Nghĩa Linh từ trên thiên thạch vọt lên, hóa thành một đạo kim quang rơi vào trong thông đạo, sau đó thuận cầu thang một đường đi lên trên. Lý Hàn Y thì khẩn đi theo phía sau hắn, thần sắc mang tới một phần kính sợ ai, thần côn không đối, linh minh "Ngươi làm như thế nào? Ngươi chậm một chút đi, chờ ta một chút." Chương 777. Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 28. Chương 777, các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 28 người có phải hay không vụng trộm tu luyện? ngươi bây giờ cảnh giới gì? hợp đạo sẽ không phải thánh nhân đi, ở trong thông đạo đi một trận. nghĩa linh thực sự bị cái này thuốc cao ra cho cuốn không có cách nào, đành phải có chút thả chậm chút bước chân, cùng hắn giải thích nói ta cũng không từng tu luyện, bây giờ cũng vẫn như cũ không có đủ tu vi. vậy tại sao? trận pháp này là ta bày ra, tự nhiên có thể điều khiển. ngươi bày ra? lý hàn y giềnh nháy mấy lần con mắt, chợt kìm phản ứng. ngươi tiền thân? nghĩa linh nhẹ gật đầu trước đó đã nói với ngươi, đạo nguyên của ta cũng không hoàn chỉnh, cũng không có theo thần hồn của ta chuyển sinh, đây cũng là giữ lại ký ức đại giới một trong. Bất quá ta cũng bởi vậy lưu lại một tay. Trước mắt ngươi thấy ngọn núi này, chính là chuẩn bị ở sau một trong. Lý Hàn Y Dì dùng ngón tay chỉ phía trước cung điện tròn tên đạo nguyên của ngươi liền tại bên trong. Nghĩa Linh nhẹ nhàng lắc đầu không tại. Đây chỉ là ta lúc đó dưới tình thế cấp bách cắt xuống một đoạn tinh hạch, phong tồn ở chỗ này, sau đó đem lưu đẩy tới tinh không. Chân chính đạo nguyên vẫn tại thiên giới. Nghĩa Linh bình tĩnh nói xong, Lý Hàn Y Dì não hại lại lâm vào trong phong bạo các loại ngươi nói cái đồ chơi này là ngươi cắt đi. Ân, có vấn đề gì không? Lý Hàn Y chậm rãi ngẩng đầu. Hai bên lối đi to lớn ngọn núi một chút xíu chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, cũng lộ ra một cỗ trang nghiêm nặng nề khí tức, mang cho hắn một cỗ nặng nề áp bách cảm giác. Vì càng trực quan cảm thụ, hắn hướng bên cạnh trên vách núi đá đá một bước, lập tức kêu đau một tiếng, ôm chân, kêu rên đứng lên. Nghĩa Linh thấy thế bất đắc dĩ nói khuyên ngươi hay là dừng lại tùy tiện thử. Cái này một đoạn nhỏ tinh hạch mặc dù không lớn, nhưng trình độ cứng cấp liền xem như bỏ vào tu di sơn thể nội chỗ sâu nhất dòng nham thạch bên trong rèn luyện vạn năm cũng sẽ không hòa tan. Ngươi một này, thuần túy tự mình chuốc lấy cục cổ. Lý Hàn Y dị hận hận đứng lên, đồng thời lại có chút hiếu kỳ vậy chúng ta bây giờ là muốn luyện hóa cái này đoạn tinh hạch à? Đây là ta tiền thân thái nhất tinh hạch, ngươi không luyện hóa được. Nha. Lý Hàn Y dị hề rũ cụp lấy đầu, cảm thấy có chút không thú vị, xoay lại hỏi cái kia luyện hóa xong sau, ngươi có thể bay vụt đến cảnh giới gì? Nghĩa Linh hơi ngâm nghĩ một phen, đáp lại nói bàn thánh. Bất quá đó cũng không phải ngay sau đó khẩn yếu nhất sự tình, đằng sau lại nói, nghe được nửa câu đầu, Lý Hàn Y đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, chờ sau khi nghe được nửa lại là vô cùng ngạc nhiên cái này đều không phải là khẩn yếu nhất sự tình, còn có cái gì so đây càng khẩn yếu? đến ngươi sẽ biết. Hai người một bên tán gấu, một bên từ từ đi tới cung điện trước cửa. Nghĩa Linh ngẩng đầu ngó nhìn tòa này như là như lưu ly trong suốt cung điện hoa lệ, trong mắt lộ ra một vòng hồi ức. Lại tại lúc này, Lý Hàn Y đã đẩy ra cửa điện, đi đầu vừa xài bước đi vào tiểu gia ta ngược lại là muốn nhìn nơi này cất giấu bảo bối gì. Nghĩa Linh lắc đầu, theo hắn bước vào trong điện đi vào đằng sau. Lý Hàn Y sững sốt một chút, bởi vì trong cung điện cái gì cũng không có, chỉ có vị trí trung tâm để đó một cái ngọc quan. trừ cái đó ra, cơ hồ không có vật gì khác nữa. Có chút tiến lên hai bước. Lý Hàn Y dì hướng trong quan tài thăm viếng, lại phát hiện trong quan tài vậy mà nằm một thiếu nữ, cái này khiến hắn có chút kinh hỉ. Mặc kệ còn sống hay là chết, là cá nhân là được. Lý Hàn Y liền đã mấy tháng không có nhìn thấy người sống, hết lần này tới lần khác nghĩa linh không có việc gì liền nữa thích không để ý tới hắn. Trong khoảng thời gian này là thật đem hắn nghẹn quá sức. Có thể nhiều cái nói chuyện bạn đó là tốt nhất. Nhìn kỹ, thiếu nữ lẳng lặng nằm tại trong ngọc quan, khuôn mặt đẹp đẽ, mỹ lệ xuất trần, không giống nhân gian độ vật. Một thân da thịt trắng non như ngọc, giống như dưới ánh trăng tuyết mịt, không nhiễm trần thế, phong ánh sáng long lanh. Quan sát một hồi, Lý Hàn Yiya đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nghĩa Linh, đây là người nhân tỉnh. Lý Hàn Yiya ánh mắt trong nháy mắt bén nhọn lên. Tại sao không nói chuyện? Ngươi nói chuyện trọng yếu hơn không phải là đem nàng tỉnh lại đi. Không nên không nên, ngươi bây giờ thế nhưng là hòa thượng. Dạng này là muốn phá giới. Lý Hàn Yiya đem hai tay khoác lên Nghĩa Linh trên bờ vai, chỉnh trọng lắc đầu, tựa hồ không đồng ý Nghĩa Linh sự tỉnh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Nghĩa Linh lập tức mặt đen lại, ngươi suy nghĩ phát tán cũng quá nhanh đi. Đây là Nguyệt Âm Chi Linh, không phải ta nhân tình. Không phải a. Lý Hàn Y giật sắc mặt bên trên lộ ra một vòng tức giận, nhưng rất nhanh lại ngược lại hỏi Ngụy Tâm Chi Linh là cái gì. Nghĩa Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng dù sao kế tiếp còn có dùng đến hắn địa phương, cho nên cuối cùng vẫn là giải thích nói Ngụy Tâm Chi Linh là thiên giới một cái kỳ lạ chủng tộc. Tại chúng ta Tiền Thân, năm vị tinh quân thoát ly thiên giới thời điểm, Ngụy Tâm Chi Linh bởi vì từng cùng ta Tiền Thân ký kết qua khế ước, nhận lấy thiên giới đổi bắt, cuối cùng cũng cùng nhau đi theo Tinh tộc đến tinh không. Thân là thiên giới sinh linh, các nàng thọ nguyên kéo dài, đồng thời có một loại kỳ lạ thiên phú. Chi Linh giữa lẫn nhau khoảng cách bao xa, Các nàng đều có thể lẫn nhau hướng đồng tộc truyền lại tin tức, không nhìn không gian khoảng cách. Bởi vì thiên tộc thường xuyên phái người tiến vào tinh không, đuổi bắt tinh tộc, cho nên tinh tộc ở rất nhiều tinh thần sẽ thời khắc duy trì di chuyển trạng thái. Mà tinh không sao mà mênh mông, một khi thoát ly quá xa rất dễ dàng mê thất, cho nên thông tin năng lực các không thể thiếu. Một đoạn thời gian rất dài, Nguyệt Âm Chi Linh đều đảm đương lấy tinh tộc ở giữa truyền tin người, là tinh tộc lẫn nhau kết nối trọng yếu xuyến xích. Huyền Ngọc trong quan vị này chính là Nguyệt Âm Chi Linh bộ tộc tộc trưởng, là cùng ta ký kết khế ước vị đưa năm đó ta tại dưới tình thế cấp bách cố ý đưa nàng phong tồn tại trong cung điện, miễn cho ngày sau đều không thể liên hệ với bọn hắn. đưa nàng ngủ say tại huyền ngọc trong quan tài, dựa vào trận pháp, lại thêm tòa này thái nhất thần điện, có thể hoàn toàn dừng lại thời gian của nàng. dạng này nàng vô luận kinh lịch chờ đợi bao lâu, tại tỉnh lại lúc cũng chỉ bất quá là cảm thấy mình ngủ một giấc, không có bất luận cái gì thống khổ. dùng tinh hạch thêm trận pháp bảo hộ, trục xuất tinh không, có thể tránh cho nàng bị người tìm tới cũng phá vỡ tổn thương. thần điện thêm hai khối tinh hạch mạnh vỡ thủ hộ, lấy chín đinh khóa thần trận kết nối, trừ phi ngọc hoàng bản thể đích thân đến, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ. Mà nương tựa theo cùng tinh hạch cùng thần điện liên hệ, chỉ có ta mới có thể tìm được nàng. Lý Hàn Y gì toàn bộ hành trình ăn tinh ngay xong, cuối cùng, cuối cùng lại có chút nghi ngờ tới một câu tại sao ta cảm giác cái này càng nghe càng giống ngươi nhân tình. Nghĩa Linh, chương 778. Các hành nó đường, vạn đạo đồng quy 29. Chương 778. Các hành nó đường, vạn đạo đồng quy 29 nàng không. Lý Hàn Y phất tay đánh gãy được được được, ngươi nói không phải cũng không phải là. Cho nên chúng ta hiện tại là muốn đem nàng tỉnh lại sao? Đúng. Nghiệp Linh giờ phút này chỉ cảm thấy mọi lòng không gì sánh được, mười phần hối hận chính mình trước đó tại sao muốn lựa chọn cùng nhị Hóa này, một khối tiến vào tinh môn đây không phải tìm tội thủ là cái gì. Muốn ta làm thế nào? Lý Hàn Ý liền lỗ lên tay háo, kích động. Nghĩa Linh dùng ngón tay ngọc quan trước một cái phương vị ngươi đứng tại đó, chờ chút ta sẽ chỉ dẫn ngươi bài trừ Huyền Ngọc trên quan tài tính trí trận pháp mở quan tài, đây cũng là cuối cùng nhất trọng phòng hộ. Trận này cùng tinh hạch bên ngoài cái kia chín đinh khóa thần trận khác biệt, cần vận dụng đại lượng linh lực, cho nên chỉ có thể ngươi đến. Chân pháp bài trừ quá trình đối với hiện tại chúng ta mà nói có thể sẽ có chút nguy hiểm, cho nên ngươi phải thận trọng một chút, không nên kinh thường." Lý Hàn Ý gì nhẹ gật đầu biết, "Động thủ đi." Nghĩa Linh nội tâm có chút dâng lên một tia an ủi. Mặc dù phiền hắn mấy vào năm, nhưng ở mấu chốt sự tình bên trên, gia hỏa này vẫn là có thể dựa vào được. Nghĩa Linh chính như này nghĩ thời điểm, Lý Hàn Ý gì đột nhiên cúi đầu nhìn về phía trong quan tài ngọc thân ảnh, cười ha ha, khẽ khẽ lẩm bẩm "Để cho ta nhìn xem đây rốt cuộc là không phải ngươi nhân tình." "Ngươi mạnh miệng." Nàng coi như không nhất định. Nghĩa Linh quả nhiên vẫn là phiền hắn. Hoàng Vũ Sơn Hải Từ khi hỏi ra vấn đề kia sau, vô diện liền trở nên trầm mặt lại. Trong óc nàng đều đã bị có quan hệ với sơn hải thế giới vấn đề sở chiếm cứ, không còn có thứ gì có thể gây nên nàng hiếu kỳ động không đáy dưới cảnh tượng hoàn toàn lật đổ nàng đối với thế giới nhận biết, thậm chí là hoàn toàn phá toái gây dựng lại. Nhưng loại trạng thái này tựa hồ ngược lại tăng nhanh bước tiến của nàng. Mỗi khi Quý ngôn phong chỉ một ngón tay, vô diện liền bản năng chuyển hướng phương hướng kia tật tốc bút đầu, giống như là một loại bản năng. Ngay tại sắp leo lên 33 ngày cuối cùng nhất trọng thiên đột thời điểm, vô diện tựa như lại nghĩ tới cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra một vòng hoang mang có lẽ là hoang vu sơn hải đã tử vong yên lặng nguyên nhân nơi này cũng không có ban ngày cùng đêm tối phân chia bầu trời mãi mãi cũng là tối tăm mờ mịt giống như là một đoàn hỗn độn nơi đó cái gì cũng không có cũng nhìn không thấy quần tinh tiền bối nơi này tinh không nơi này không có tinh không thời gian qua đi nhiều ngày quý ngôn phong rốt cục hồi phục vô diện một câu lời của hắn tuý nhưng mỗi một chữ nhưng đều là sấm sét giữa trời quang rung động vô diện tâm thần tiền bối không có tinh không vẫn có ý tứ gì quý ngôn phong thở dài mặt chữ ý tứ chỉ có chúng ta chỗ sơn hải tồn tại sơn hải bên ngoài đây đã là vô mặt không biết lần thứ mấy bị kinh đến nói không ra lời xuống đến động không đáy đằng sau trải qua hết thề mặc dù phần lớn đều là khốc khăn nhưng có quan hệ với sơn hải chân thực diện mạo chính như cùng bức tranh bình thường một chút xíu bày tại trước mắt của nàng cảm giác này để nàng run rẩy mà say mê nhưng nàng vừa định lại từ quý nôn phong trong miệng này ra càng nhiều tin tức thời điểm đối phương lại nhắc nhở lại nói tiếp đi lên chúng ta lập tức đã đến tại ngươi triệt để thôn vệ hoa thánh trở thành hoàn chỉnh thánh hồn trước đó đừng lại suy nghĩ nhiều quá nếu là bởi vì biết quá nhiều trở về đằng sau gây nên thiên đạo nhìn chăm chú ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Chuyến này đằng sau, nếu là chưa từng nhập thánh, ngươi đoạn ký ức này cũng sẽ được ta phong tổn, đây là vì ngươi tự thân tính mệnh suy nghĩ." Quý ngôn Phong lần này thái độ khác thường nói ra không ít lời nói, thần sắc đã mang tới một phần trị trọng, để Vô Diện Tâm Thần run lên. Nàng biết đối phương nếu là muốn lừa nàng có vô số một cơ hội, không cần thiết muốn tại trên chuyện này hao phí tâm thần. Nàng chậm rãi gật đầu, mặc dù có chút khó khăn, nhưng vẫn là một chút xíu cương ép đem trong đầu rất nhiều phân loạn suy nghĩ đè xuống, ngược lại trở về đến chính sự phía trên. Hai ngày đằng sau, Vô Diện rốt cục đi tới Tu Gì Sơn đỉnh phòng 33 ngày cao nhất trời, Ly Hàn Thiên leo lên tầng này đằng sau vô diện cả người sườn sốt một chút cùng nó thiên vực khác biệt mặc dù thiên vực cơ bản đều đã hoang phế rách nát nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy đã từng xa hoa trang nghiêm bóng dáng chỉ là tại cái này ly Hà thiên vô diện lại là cái gì cũng chưa từng trông thấy nơi này cái gì cũng không có cung điện lầu các, kỳ chân dị bảo linh dịch linh chỉ hết thảy đều không tồn tại tồn tại ở này chỉ là trong không tựa hồ cư trú ở tầng này thiên tiên sớm đã triệt để đoạn tuyệt hết thảy cảm xúc ý nghĩ sang vậy so phía giới thiên vực tiên nhân còn muốn chế để đối ngoại vật lại không nửa phần yêu cầu xa vời. Những vật kia tại bọn chúng mà nói thậm chí đều là dơ bẩn cùng tàn bã, là e sợ cho tránh chim mà không kịp tồn tại. Cho nên nơi này cái gì cũng không có. Tầng này tiên nhân chỉ còn lại có đối với đại đạo theo đuổi bản năng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn chúng đã nửa dung hợp tiến vào trong đại đạo, bản thân liền biến thành thiên đạo một bộ phận, khó mà lại xưng là người. Truy đuổi đại đạo đây chính là bọn chúng theo đuổi cuối cùng kết cục. Vô Diện nhớ lại tu di trong giáo đối với 33 ngày một chút ghi chép, hơi có chút căm ghét nhìn nơi đây một chút một đám nhị hóa tiên điên. Bị người bán còn muốn cho người ta kiếm tiền. Ngồi tại Vô Diện đầu vai Quý Nôn Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía vô diện ánh mắt cũng nhiều thêm một phần thưởng thức. Vô diện gặp hắn tâm tình không tệ, thừa cơ hỏi tiền bối, chúng ta đã đi tới cao nhất này, hiện tại có thể nói cho ta biết muốn tới nơi này làm cái gì đi. Quý ngôn Phong lắc đầu trời là cao nhất trời, nhưng núi còn không phải chỗ cao nhất. Tiếp lấy đi lên đi. Gia Ly Hận Thiên đằng sau, vô diện vậy mà tại nơi này thấy được một đầu thật dài cầu thang, một mực kéo dài đến hỗn độn chỗ sâu. Nơi đó hẳn là đỉnh núi vị trí. Phần sau ngày đoạn đường này, vô diện đi rất là cố hết sức. Có lẽ là phương thế giới này như cũng lưu lại một tia uy nghiêm, để nàng càng là đi lên liền càng là căng thẳng. Cố áp bước này không quan hệ nhục thân hay là thần hồn, đều là đối xử như nhau. Vô diện chỉ cảm thấy trên thân giống như là lưng đeo một tòa núi cao, mỗi một bước bước ra đều so với một lần trước trọng lượng muốn nặng hơn gấp đôi. Cái này khiến bước tiến của nàng càng ngày càng chậm, phía sau thậm chí ngay cả lời đều nói không ra. Vừa đi vừa nghỉ, cái này ngắn ngủi mắt thường có thể nhìn thấy cuối một đoạn đường, vô diện lại hao tốn gần thời gian nửa tháng mới lên tới đi. Khi nàng rốt cục bước qua cuối cùng nhất trọng bậc thang thời điểm, toàn bộ hồn thể trực tiếp chợt nhẹ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy, tại chỗ đỉnh núi nhìn lại. Toàn bộ thế giới hoang vu cùng to lớn đều đều ở trong mắt, khó có thể tưởng tượng nàng thời khắc này cảm thụ là như vậy rung động, không cách nào nói rõ. Không bao lâu, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nóng nhìn đỉnh núi nội bộ cảnh tượng, lại đột nhiên ở giữa vì đó sức sờ. Tồn tại ở này sự vật thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nơi này không có cái gì trí bảo, cũng không có cái gì trang nghiêm cung điện, vô diện đối với đỉnh núi tất cả tưởng tượng toàn bộ là không. Nhìn thấy trước mắt chỉ có một mảnh khô héo cánh đồng hoa, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa tiền bối. Chúng ta hiện tại là muốn làm cái gì? Các loại, các loại cái gì? Các loại hoa nở. Chương 779, các hành nó đường, vạn đạo đồng quy 30. Chương 779, các hành nó đường, vạn đạo đồng quy 30. Hoàn Vũ chỗ sâu, thái nhất thần điện Ngật Nhi, đừng như vậy, còn có ngoại nhân. Giờ phút này, trong cung điện, thức tỉnh thiếu nữ chưa mở ra hai con người, liền như cái bạch tuộc một dạng quấn ở nghĩa linh trên thân, làm sao lây đều không lấy được. Mà ở một bên cách đó không xa, rất là ra một phen khí lực, nhìn càng phát ra thê thảm chật vật lý Hàn Y thì hai tay ôm ngực, một mặt hờ hững nhìn xem một màn này, khoe miệng thỉnh thoảng nhất lên một vòng cười lại a. Nhìn thấy hắn giờ phút này biểu lộ ra thân sắc, Nghĩa Linh liền biết hắn khẳng định lại hiểu lầm. Không làm sao được, hắn đành phải một bên gian nan lay lấy đem chính mình ôm sắp thở không thông thiếu nữ, một bên cười khổ hướng Lý Hàn Y giải thích nói ta cùng Mạch Nhi không phải ngươi tưởng tượng bên trong loại quan hệ đó. Nàng vâng ta đừng làm rộn chung Mệnh Khế ước Chi Linh. Cho nên ta một mực xem nàng như mọi mọi nhìn. Nói xong lời cuối cùng, Nghĩa Linh rốt cục đem thiếu nữ từ trên người chính mình lôi xuống, cưỡng ép đưa nàng đỡ thẳng Mạch Nhi nghe lời, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm, ôn chuyện sự tình ngày sau hãy nói được xưng là ngẹt nhi thiếu nữ đóng chặt hai con người, có chút chu môi, giống như là có chút không tình nguyện mỗi lần vừa thấy được ta chính là nhiệm vụ, nhiệm vụ. Thái nhất ca ca, chúng ta đều một vạn năm không gặp ai, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ta sao? À đúng rồi, cái này vạn năm bên trong ngươi hẳn không có tìm khác hồ ly lặng lơ đi. Ngươi, bởi vì tại trong ngọc quan bị phong tồn vạn năm, vừa mới thức tỉnh duyên cớ, thiếu nữ ngũ giấc trong thời gian ngắn hơi chóng, khôi phục cũng không hoàn toàn, cho nên một mực nhắm chặt hai mắt. Nhưng nàng giác tựa hồ trước một bước khôi phục, bởi vậy dẫn đầu vòng quanh nghĩa linh, ở trên người hắn nghe thấy này. Bất quá dù vậy. Nguyệt Nhi cuối cùng cũng chưa từng ngửi được cái gì khác phái hương vị, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lúc này nàng thị giác đã dần dần khôi phục, nàng liền mở to mắt, nhìn về phía liền đứng tại trước người mình nghĩa linh. Mặc dù mọc ra một bộ thiếu nữ tiểu nộn dung mạo, nhưng Nguyệt Nhi dáng người lại là mười phần cao gầy, hai chân càng là trắng non vóc dài, đứng tại một thế này thần cao vốn cũng không tính ra chúng nghĩa linh trước mặt, càng là chọn vẹn cao hơn hắn cả một cái đầu. Hiện tại cả hai ở giữa thuộc về Nguyệt Nhi đưa tay liền có thể đem nghĩa linh ôm nhập trong bộ ngực tổm mộ thân cao kém, thực sự y như là chim non nép vào người xoay chuyển hình a thái nhất ca ca, tóc này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Nghĩa Linh bộ dáng đằng sau, Ngạch Nhi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng loáng thoáng phát giác được khí tức quen thuộc, liền bản năng từ trong quan tài nhảy dựng lên đem nó ôm chặn giờ phút này khôi phục thị giác mới chính thức thấy được Nghĩa Linh bây giờ dung mạo. Một đầu này bóng lưỡng mơn sáng, là thật để nàng có chút khó mà tin được Thái nhất ca ca ngươi không phải một mực lấy mái tóc làm bảo bối tới. Ta nhớ được lần trước nam hoàng đại nhân vụng trộm từ phía sau rút ngươi một sợi tóc, ngươi trực tiếp truy sát hắn hơn 300 năm. Cuối cùng, hay là Thiên Cương đại nhân tự mình ra mặt điều hòa mới bỏ qua. Làm sao lần này ngông ngô? Nghĩa Linh thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay che ngoạc nhi miệng khe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một bên Lý Hàn Y trong nháy mắt cái chán mồ hôi đều nhanh xuống ngừng ngừng ngừng. Ngặt Nhi bị che miệng lại, vẫn như cũ dạ nửa ngày mới yên tĩnh. mà nghĩa linh lại qua một hồi lâu mới đưa nàng buông ra người làm. Vừa định phàn nàn hai câu, Ngặt Nhi liền thấy đứng ở một bên không ngừng cười lạnh Lý Hàn Y định hỏi Thái Nhất Ca Ca nhị hóa này là ai. Ngặt Nhi liền cảm nhận được một cố không giống bình thường cảm giác quen thuộc. Bình tĩnh quan sát Lý Hàn Y một hồi lâu, Ngặt Nhi đột nhiên giật mình a. Nam hoàng đại nhân. Nàng trong nháy mắt bưng kín miệng của mình, đồng thời cũng minh bạch Thái Nhất Ca Ca tại sao muốn đem miệng của mình bưng kín cảm tình ngay lúc đó hai vị chính chủ đều ở chỗ này đây phạm làm một cái xử lý không tốt có lẽ lại là một cái 300 năm sắc cơ nhưng đối mặt nguyệt nhi phản ứng lý hàn y lại có chút nghiêng đầu lộ ra một vòng hoang mang nhìn thấy lý hàn y biểu lộ ra thân sắc nguyệt nhi sửng sờ một chút chợt trong lúc bất chợn nghĩ tới cái gì Vụ trộn bám vào nghĩa linh bên thai hỏi thái nhất ca ca nam hoàng đại nhân hắn còn tại thụ cách âm chi mê nghĩa linh nhẹ nhàng gật đầu lý hàn y đột nhiên xuất hiện tại trong hai người tham thảng hỏi cái gì là cách chi mê nha nguyệt nhi bị giật nảy mình cấp tốc cùng nghĩa linh tách ra lui lại mấy bước tôi có chút cảnh giới nhìn về phía Lý Hàn Ích Quại này chủ nàng tự nhiên là biết đến cho dù là tại năm vị đế quân bên trong Nam Hoàng Tên cũng là để cho người ta vừa hãi vừa sợ vừa yêu vừa hận tiếng xấu thậm chí muốn vượt xa huy danh của hắn chủ yếu nhất một chút chính là hắn không có bất kỳ cái gì thân là đế quân tự giác càng không có bất luận cái gì giá đỡ người bình thường khả năng coi là điều này đại biểu lấy thân dân nhưng đặt ở trên người hắn liền hoàn toàn khác biệt Nam Hoàng yêu thích vui đùa ngày thường nhất là yêu treo cả người chứ còn lại bốn vị đế quân bên ngoài tinh tộc trên dưới cơ hồ không có người nào có thể trốn qua hắn ma trưởng mà lấy hắn thân phận, trừ Thiên Cương Đế quân, cũng cơ hồ không có người nào có thể bá ở hắn. Mà Thiên Cương Đế quân trăm công nghìn việc, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày để ý tới hắn, cho nên tinh tộc bên trong, cơ hồ là nghe Nam Hoàng mà biến sắc. Dưới tình huống như vậy, tận mắt nhìn thấy Nam Hoàng đang ở trước mắt, ngoạc nhi tự nhiên có chút khẩn trương. Bất quá nghĩ lại, đối phương còn tại thụ cách đâm chi mê, hẳn là còn không có vạn năm trước như vậy khủng bố. Ngạc Nhi có chút tiên tâm, ho nhẹ một tiếng nói ách không có gì. Thái nhất ca ca, ngươi lần này tìm Nguyện Nhi là bởi vì cái gì nha? Nguyện nhi quay đầu nhìn về phía Nghĩa Linh bắt đầu cứng rắn nói sang chuyện khác cho nên cách âm chi mê đến cùng là cái gì. Lý Hàn Y gì không buông tha chính là nhớ không nổi trí nhớ kiếp trước. Nghĩa Linh bất đắc dĩ đáp lại nói, đồng thời đem Lý Hàn Y lùi gẩy đến một bên, nhìn về phía Ngạch Nhi, thần sắc trong lúc nhất thời trở nên có chút nghiêm túc lại Nhi, ngươi cùng cái khác ngoại tâm chi linh tộc nhân. Bây giờ còn có thể giữ liên lạc sao? Vấn đề này mang ý nghĩa phân tán trong tinh không tinh tộc hôm nay là có hay không còn còn sống đấy, là Nghĩa Linh lần này tiến vào tinh môn nhất định phải xác nhận chuyện mấu chốt nhất một trong. Việc này kết quả hoặc sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai sơn hải thế giới thế cục đi hướng. Cho nên nghĩa linh tiến vào tinh môn sau chuyện thứ nhất, chính là bay vào vũ trụ. Mượn nhờ tự thân cùng tinh hạch từ nơi sâu xa liên hệ, tìm tới Mo Nhi, sau đó trực tiếp liên hệ tản mát tại trong hoàn vũ tinh tộc, chương 780. Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 31. Chương 780, các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 31. Bình thường Nguyệt Âm Chi Linh có thể đồng thời liên hệ mười mấy vị tộc nhân đã là cực hạn. Vượt qua số lượng này tồn tại, đều có thể gọi là thiên phú dị bẩm, lại nhất định phải không ngừng tăng lên tự thân cảnh giới cùng thần hồn, tự thân càng mạnh thiên phú cường độ cũng sẽ như diều gặp gió. mà thân là Nguyệt Âm Chi Linh bộ tộc tộc trưởng cũng chỉ có nguyệt nhi có năng lực cùng tư cách đồng thời liên hệ với phân bố tại trong hoàn vũ tất cả ngoại tâm chi linh không nhìn khoảng cách cùng số lượng gặp nghĩa linh nâng lên chính sự nguyệt nhi thần sắc cũng có chút nghiêm túc thanh âm mang tới một phần thanh lãnh mặc dù ngươi đem ta dùng huyền ngọc quan tài phong bế dừng lại nhưng ở trong thời gian này đối với tộc nhân ở giữa liên lạc ta vẫn là có thể đủ có thể tiếp thu theo ta hiện tại thức tỉnh có quan hệ với những tin tức này truyền lại tương quan ký ức cũng tại đồng thời khôi phục nghĩa linh khẽ gật đầu lộ ra một vòng tán thưởng xoáy lại hỏi có cái gì đáng giá chú ý sao Ngụy Nhi tại ký ức chi hải bên trong tìm kiếm một phen, nhẹ giọng mở miệng, ta có thể cảm giác được vị trí của các nàng tại một vạn năm này bên trong cách ta càng ngày càng xa, thông tin số lần cũng từ lúc mới bắt đầu tập ngập dần dần trở nên thưa thớt. Trong trí nhớ lần trước thông tin, đã là gần ngàn năm trước sự tình. Lần trước là vị nào Ngụy Âm Chi Linh? Nghĩa Linh nhíu mày hỏi đỏ âm. Nghĩa Linh suy nghĩ trong lát, ánh mắt có chút liếc qua cách đó không xa Lý Hàn Y y ở đỏ âm nhớ không lầm đây cũng là nam hoàng dẫn đầu trong đó một chi tinh tộc truyền thừa quan. Ngụy Nhi nhẹ nhàng gật đầu đúng là như thế. Làm sao? Lại cùng tiểu gia ta dính líu quan hệ. Lý Hàn Y giật ngang đôi miệng. Mặc dù không có đủ Nam Hoàng toàn bộ ký ức, nhiều nhất chỉ là một chút dài rất đoạn ngắn, nhưng cái này cũng không hề giống như là Lý Hàn Y không biết mình là Nam Hoàng chuyển thế. Giờ phút này nghe được cùng tiền thân bộ hạ có liên quan tin tức, Lý Hàn Y tự nhiên vì thế cảm thấy yêu kỳ. Nhưng nghĩa linh lại chưa từng để ý tới hắn, vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc hướng Nguyệt Nhi hỏi ý nói đỏ âm truyền lại tin tức là cái gì. Nguyệt Nhi nhìn Lý Hàn Y về một chút, nhẹ nhàng thở dài ta dùng nguyên thoại thuật lại một lần đi. Tốt. Nghĩa Linh khẽ gật đầu gặp phải dạ xoa bộ vây công, địch nhiều ta ít. Do đó thông chi tất cả tinh tộc chi hệ không cần trợ rút, không cần trợ rút xin mời nhận được tin tức tộc nhân lập tức thông chi sở thuộc tinh tộc chi hệ rời xa trước mắt tinh đánh dấu có thể nghĩa linh phất tay đánh gãy ngạch nhi nguyên thanh thuật lại lời nói đằng sau không cần lại nói hắn cũng biết kết quả lý hàn y ở một bên cũng là trầm mặt lại tất cả vui đùa ẩm ý chi ý đều thu liễm mặc dù hắn cũng không có nhớ tới tương quan ký ức nhưng cũng bản năng cảm nhận được cái này ngắn ngủi mấy câu ngữ bên trong bao hàm nặng nề cảm giác có lẽ là bắt trước lúc đó đỏ âm nữ khí ngạch nhi thanh âm nghe không có cỡ nào thảm liệt cùng kinh hoàng ngược lại là bình tĩnh không gì sánh được không giống như là một đám gặp phải đại địch có lẽ muốn diệt vong tộc đàn nhưng càng là bình tĩnh càng là có thể cảm nhận được lời nói kia bên trong bao hàm bình tĩnh tuyệt vọng chi này tinh tộc thậm chí chủ động thông cáo còn lại tinh tộc không cần trợ giúp cấp tốc rời xa thản nhiên chịu chết khó có thể tưởng tượng bọn hắn lúc đó đưa thân vào dạng gì tuyệt cảnh lại là giấu trong lòng dạng gì dũng khí chủ động cáo chi đồng tộc rời xa dù là đã cách ngàn năm tuế nguyện cái kia cố khói lửa mùi như cũ vượt qua thời không mang theo một cỗ trang nghiêm cùng nghiêm túc tràn ngập ra lý hàn y bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở nhưng cũng biết chính mình kỳ thật không làm được cái gì vừa rồi ngoẹt nhi lời nói để hắn biết được cái kia dù sao đã là ngàn năm trước sự tình Hết thể đều sớm đã phát sinh, kết quả đã nhất định, coi như chưa từng kết luận, nhưng bây giờ hắn lại có thể làm cái gì? Chỉ bất quá có lẽ là đấy lòng như cũ còn sót lại lấy không cam lòng, Lý Hàn Yili hay là nhìn về phía hai người, hỏi nhất định không cứu được a. Nghĩa Linh khẽ thở dài một tiếng dạ xoa bộ, là thiên nhân tám bộ chúng bên trong hung tàn nhất ngoan lệ bộ hạ. Có lẽ là tại ý thức của bọn nó bên trong như cũ còn xuất lại lấy ác quỷ cùng hung thú đặc tính, cũng không hoàn toàn thanh trừ. Rơi xuống cái khác bộ hạ trong tay, có lẽ còn có bị bắt làm tù binh nuốt vào thiên lao khả năng, nhưng rơi vào bọn chúng trong tay. Nghĩa Linh không có tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lý Hàn Ý gì nghe vậy trầm mặc. Nguyệt Nhi cũng là yên lặng một hồi lâu, thật lâu đằng sau mới nhìn hướng Nghĩa Linh, lên tiếng hỏi chủ nhân, chúng ta sau đó liên hệ tất cả ngoại tâm chi linh. Tất cả? Tất cả? Nghĩa Linh kiên định đáp lại. Nguyệt Nhi chậm rãi thở hắt ra, nhẹ nhàng gật đầu rốt cục đến cái ngày này a. Ta đã biết. Nàng mở ra hai chân con rải, chậm rãi đi tới Thái Nhất thần điện trung ương. Mỗi bước ra một bước, quần áo trên người nàng liền vì chi sáng lên một tầng, từng đạo diễm lệ đường vân chậm rãi ra, giống như là tại trong đêm tối nở rộ hoa quỳnh. Tại nàng đi vào trong đại điện đằng sau, Nghĩa Linh hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Cùng một thời gian, toàn bộ Thái Nhất Thần Điện sáng lên cực kỳ ánh sáng chói mắt, trung điệp tại Nguyệt Nhi trên thân, để thời khắc này nàng xem ra có loại không nói ra được cảm giác thiêng liêng thần thánh, giống như là nguyệt thần giáng lâm thế gian. Trật nàng thở sâu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Nương theo lấy động tác của nàng, Huyền Ngọc Quan Tài đúng là từng khúc giải thể, biến thành từng khối ngọc chế trong suốt gạch đá. Những này gạch ngọc lấy Nguyệt Nhi làm trung tâm, diễn phần mình sắp xếp, cũng lẫn nhau trên mặt đất dọc theo ra từng đạo lam sợi tơ, cuối cùng tạo thành một đạo tản cực hạn hào quang pháp trận cảnh. Nguyệt Nhi một thân màu xanh thảm dài, đứng tại trận pháp tranh cảnh trung ương, chậm rãi nhắm mắt lại lúc mở mắt, con ngươi của nàng đã triệt để hóa thành như là như bảo thạch màu lam, sợi tóc cũng là tự chủ rơi lên, phản chiếu lây giống như tinh thần hào quang, phụ trợ lấy nàng xuất trần siêu nhiên. giờ khắc này, nàng chính là trên chín tầng trời kia tôn quý nhất tiên nữ, không nhiễm trần thế, tuyệt thế mà độc lập. cũng chính là tại thời khắc này, Lý Hàn Y lẻ mới chính thức cảm nhận được trước mặt vị tiên nữ này cường đại, đó là một loại tuyệt đối áp bách cảm giác. dù là đối phương cũng không nhắm vào mình, thi triển hết thể cũng không chất chứa nửa phần sát ý nhưng liền vẹn vẹn cái này tùy ý ở giữa khí tức triển lộ, liền đủ để chấn động tinh không. mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Ngạc Nhi mi tâm sáng lên một đạo ấn ký đó là độc thuộc về Thái Nhất Đế Quân Tinh ấn. Mặc dù giờ phút này nó cũng không từng cho Ngạc Nhi mang đến cái gì tăng thêm, nhưng lại đại biểu nàng thời khắc này thân phận đã chứng minh nàng lệ thuộc vào một chi nào tinh tộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạc Nhi ngậm âm thanh mở miệng. Kỳ dị vâng. vô luận là nghĩa linh hay là Lý Hàn Y gì? giờ phút này đều chưa từng nghe được nửa phần thanh âm, nhưng trận pháp cùng Ngạc Nhi tự thân hào quang lại tại giờ phút này lập đến cực hạn đây là độc thuộc về Ngạc Tâm chi linh bộ tộc nữ. Trừ các nàng tự thân bên ngoài, bất luận tồn tại gì đều không thể bắt, càng không cách nào đánh cắp nghe nói. Lời đã nói ra chính là tuyệt mật, chương 781. Các hành nó đường và đạo đồng quy 32. Chương 781, các hành nó đường và đạo đồng quy 32. Tại ngoẹt nhi vận dụng thiên phú tại giữa các hành tinh truyền âm thời điểm, vô luận là nghĩa Linh hay là Lý Hàn Ilya, đều đều là nghiêm túc không gì sánh được, chưa từng nói chuyện với nhau có thể là phát ra cái gì động tĩnh, sợ quấy rầy đến ngoẹt nhi thiên phú thi triển. Cứ như vậy kéo dài tốt một đoạn thời gian, hai người thấy rõ ràng ngoẹt nhi sắc mặt một chút xíu biến hóa ba động, tư lần mang theo mong đợi cảm giác dần dần nhíu mày, sau đó nghi hoặc, lo lắng, cùng cuối cùng loáng thoáng lộ ra mở mịt cùng sợ hãi. Lý Hàn Y gì cùng Nghĩa Linh hai người thần sắc cũng theo Ngạch Nhi trên khuôn mặt hạ xuống động, lo lắng không thôi đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để Ngạch Nhi như vậy. Bọn hắn hoàn toàn nghe không được mệt âm chi linh ngôn ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác còn không dám hỏi, chỉ có thể lo lắng xung. Lại qua đại khái thời gian một nén nhang, Ngạch Nhi bốn phía quang mang trận pháp dần dần yếu bất trừ khử, nàng tự thân quang mang cũng dần dần yên lặng. Cùng một thời gian, Lam Thái nhất thần điện chi chủ Nghĩa Linh cũng cảm nhận được món trí bảo này uy năng đang từ từ thu liễm, tạm thời đình chỉ chuyển. Biết được truyền âm đã có một kết thúc, Nghĩa Linh vội vàng mở miệng hướng Ngạch Nhi hỏi Nghẹt Nhi, "Thế nào?" Nguyệt Nhi thần sắc vẫn như cũ còn sót lại lấy một sợi mờ mịt có chút bàng hoàng nhìn về phía nghĩa linh ta ta không biết Lý Hàn ý gì có chút nhũ mày đây là có ý tứ gì. Nghĩa Linh nhìn thấy Nguyệt Nhi trạng thái rõ ràng có chút không đúng, liền tiến lên nhẹ nhàng vô vô nàng sau vai, ôn nu nói đừng có gấp Nguyệt Nhi, từ từ nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi liên tục hít sâu tốt khẩu khí, đợi một chút xíu bình phục lại sau, nàng thanh âm hơi có chút trầm thấp nói ra Thái Nhất ca ca, ta ta tìm không thấy các nàng. Lời vừa nói ra, nghĩa linh cùng Lý Hàn Y câu là sững căn cứ nghĩa linh trước đó lời nói. Nguyệt Âm Chi Linh truyền tin thiên phú cực kỳ cường đại, có thể vượt qua cực xa không gian khoảng cách, cũng không tồn tại hoàn toàn truyền đạt không đến tin tức tình huống. Mà Nguyệt Nhi thân là Nguyệt Âm Chi Linh bộ tộc tộc trưởng, vô luận là thiên phú hay là tu vi, đều là Nguyệt Âm Chi Linh bên trong mạnh nhất một cái kia, càng là không có khả năng truyền đạt không đến. Huống hồ coi như dù gì, cũng không có khả năng ngay cả một vị Nguyệt Âm Chi Linh đều không trả lời. Như thế tình huống, liền xem như Nguyệt Nhi cũng là lần đầu gặp phải. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống ta thử nhiều lần nhưng là ngay cả một cái tiếng vang đều không có. Thanh âm của ta là tất cả trong thị nội vang dội nhất một cái kia. Mỗi khi mở miệng thời khắc, các nàng không sai biệt lắm liền có thể phát giác nghe được đặt ở trước kia căn bản không cần chờ đợi bao lâu bọn tỷ muội liền sẽ làm ra đáp lại nhưng bây giờ đã lâu như vậy lại là hoàn toàn không có nghĩa linh nghe vậy lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau lý hàn y thì tại yên lặng sau một lát cũng nói ra nội tâm lo lắng các ngươi nói có phải hay không là không có khả năng nghĩa linh chém đinh chặt sắt đáp lại nói nghĩa linh biết lý hàn y dị muốn nói cái gì nhưng cái kết luận này quá mức đáng sợ bởi vậy bị hắn trực tiếp đánh gây bỏ mà tại sau này thái nhất trong thần điện lại lâm vào vĩnh cửu tinh mịch mặc dù cực lực bắc bỏ nhưng ở đây trong ba người tâm đều rõ ràng Lý Hàn ý suy đoán chưa hẳn cũng không phải là thật. Vạn năm qua càng ngày càng ít thông tin, cùng ngàn năm trước đỏ âm tuyệt mệnh thông cáo đều đủ để chứng minh tinh tộc tại mất đi năm vị đế quân đằng sau cái này vạn năm bên trong hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng ác liệt, thậm chí thường xuyên lọt vào thiên giới đuổi bắt định chiến lược không ngang nhau, để bọn hắn căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kháng, chỉ có thể mượn nhờ tinh không mênh mông đến đảo vòng, giống như là bị thợ săn truy đuổi thọ rừng. Mà một vạn năm thời gian cũng đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, tinh tộc thật có thể trốn bên trên một vạn năm a. Ở đây ba người mặc dù đánh đấy lòng không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng cũng đều là không chắc. Dù sao Ngẹt Nhi tự mình truyền âm nhưng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn, lại thế nào bản thân lừa gạt đều khó có khả năng che lấp. Nghĩa Linh Mặc dù có thể biết trước trình độ nhất định tương lai, nhưng tiến vào tinh môn đằng sau hắn thấy hết thảy đều đang dần dần trở nên mơ hồ không rõ, khó mà thăm dò. Cái này chứng minh nơi này hết thảy đều vượt ra khỏi hắn hiện tại có thể biết trước thông hiểu cực hạn. Cho nên tại một lần nữa luyện hóa tinh hạch mảnh vỡ nhập thể, trở thành bán thánh trước đó, hắn loại năng lực này ở trong tinh không không tạo nên tác dụng quá lớn, tự nhiên cũng vô pháp biết được tinh tộc trạng thái bây giờ nhìn thấy bầu không khí có chút trầm thấp, tiên lặng chốc lát đằng sau, nghĩa linh ngưng âm thanh mở miệng bất luận như thế nào, ta vẫn là không nguyện ý tin tưởng bọn họ cứ như vậy bị thiên tộc tiêu diệt sạch sẽ. dù là không có chúng ta năm người, tinh tộc cũng có vô số hạ người kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn mỗi một người đều có được không có gì sánh kịp nghị lực cùng dũng khí, là thế gian cường đại nhất chiến sĩ. thiên tộc có thể đem bọn hắn tạm thời đánh bại, khu trục, thậm chí là truy sát, nhưng muốn nói cứ như vậy đem toàn bộ tinh tộc đều hoàn toàn tiêu diệt, làm cho cả tinh không đều lại không dấu vết của bọn hắn, việc này tuyệt đối không thể. nguyệt nhi cùng lý hàn y chầm rãi ngẩng đầu. Trong mắt một lần nữa bắn ra một tia ánh sáng, Nghĩa Linh nói tiếp đi ra chính mình suy đoán bọn hắn nhất định là gặp cái gì đặc thù tình huống. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Chưa hẳn liền không ai có thể đủ ngăn cản Ngoại Âm tồn tại, thậm chí là không gian, thậm chí bí cảnh. Các ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Nghĩa Linh lời nói không khác là ngoẹt nhi một lần nữa mang đến hy vọng, mặc dù hắn trong giọng nói rõ ràng có từng tia chất vấn Ngoại Âm chi linh tiên phú thành phần. Nhưng ở giờ phút này, nhi đồng dạng không gì sánh được hy vọng đây hết thảy kỳ thật đều là là chính mình xảy ra vấn đề. Cái này không chỉ có là liên lạc không được tinh tộc vấn đề. Cái này đồng dạng đại biểu cho tất cả ngoại tâm chi linh khả năng đều đã chết, toàn bộ tinh không mênh mông đều chỉ còn lại chính mình một cái ngoại tâm tộc trưởng. Cái này khiến ngoại nhi làm sao có thể tiếp nhận? Một bên khác, Lý Hàn Y cũng là tạm thời nhận đồng nghĩa linh lời nói, khẽ gật đầu vậy chúng ta sau đó làm thế nào? Nghĩa Linh ánh mắt kiên định tại không có thu đến thông tin trước đó, chúng ta bên này mỗi ngày chí ít 3 lần, một mực duy trì kêu gọi. Nếu là bọn họ có tại, nhất định có có thể nghe được một ngày. Mặc dù ta tiền thân đang làm chuẩn bị lúc cũng không từng tưởng tượng qua loại cục diện này, nhưng vẫn là tại trong thần điện lưu lại cực kỳ khổng lồ tinh thần chí lực. Đầy đủ trong khoảng thời gian này trận pháp gia chỉ lấy dùng. Nghĩa Linh ánh mắt chuyển hướng ngoẹt nhi chính là trong khoảng thời gian này có thể muốn vất vào ngươi. Ngoẹt nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta vốn là khế ước của ngươi Chi Linh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chưa nói tới cái gì vất vả. Huống hồ tìm tới tộc nhân của ta, cũng vốn là chức trách của ta cùng sự tình muốn làm. Nghĩa Linh khẽ gật đầu, bản năng tưởng tượng trước kia một dạng sờ sờ đầu của nàng, lại phát hiện lấy hiện tại thân cao kém làm chuyện này giống như không quá phù hợp. Dù sao cũng hơi quá khó xử chính mình Chương 782 Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 33. Chương 782, các hành nó đường và đạo đồng quy 33. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Nghĩa Linh ra tay lại chậm rãi rụt trở về. Nhưng vào lúc này, Ngụy Nhi chủ động giảm xuống tư thái, tối đầu dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Nghĩa Linh tay, là muốn như vậy phải không? Chủ nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Có lẽ là một lần nữa dấy lên nhiệt tình đằng sau, Ngụy Nhi tâm tình không sai. Thế là sau khi đứng dậy, nàng trái lại sờ lên Nghĩa Linh đầu chọc, nhuận miệng cười đúng rồi, ngươi cái dạng này, nhìn quen thuộc, kỳ thật vẫn rất thành ngũ tú. Nghĩa Linh thần sắc lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Từ lúc ký sự đưa đến hiện tại, còn chưa bao giờ có người chạm qua đầu của mình. Nam Hoàng chỉ là sở soạn hắn một sợi sợi tóc, liền bị hắn truy sát dòng dã 300 năm. Nhưng bây giờ lại là phá lệ. Mặc dù rất không quen, nhưng lấy mình bây giờ thân cao cùng cảnh giới, thật đúng là không cách nào phản kháng đối với mình động thủ động cước ngoẹt nhi đầu năm nay. Khế ước chi linh đều muốn đảo ngược phệ chủ thôi, coi như là đằng sau mệt nhọc buổi thường đi. Nghĩa linh nội tâm đành phải như vậy tự an ủi mình. Một lát sau, ngoẹt nhi thỏa mãn thu tay về, thần sắc dần dần triển lộ ra kiên định việc này không nên chậm dứt, ta hiện tại liền bắt đầu đi. Nghĩa linh khẽ vượt tốt, Trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ đồng bộ luyện hóa tinh hạch. Nếu là ở trong thần điện tích chứa tinh thần chi lực dùng hết đằng sau còn chưa từng thu đến cái khác ngoẹt tâm chi linh đáp lại, đến lúc đó ta cũng có thể vận dụng tu vi biết trước một phen. Một bên khác, Lý Hàn Y nhìn thấy Nghĩa Linh cùng Ngoẹt Nhi đều đã riêng phần mình phân phối thỏa đáng, mục tiêu minh xác, thế là đưa tay chỉ chính mình vậy ta đâu. Nghĩa Linh quay đầu nhìn hắn một cái người tu luyện đi. Nghe được cái này hơi có chút quen thuộc ba chữ, Lý Hàn Yiye sửng sốt một chút, lập tức giơ chân. Khá lắm, cảm tình liền đem ta khi người rảnh rỗi đúng không? Một bên Mạch Nhi giờ phút này đã một lần nữa về tới ở giữa thân điện, lại lần nữa kích hoạt lên pháp trận, bắt đầu truyền âm. Nghĩa Linh chưa từng phản ứng Lý Hàn Yiye, tự chủ tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa tinh hạch mảnh vỡ đúng lúc này, nhìn thấy Nghĩa Linh động tác Lý Hàn Yiye giống như là trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì, quấn lên tới hỏi Linh Hinh, ngươi cùng quý gia tựa hồ cũng có kia cái gì tinh hạch. Nghĩa Linh liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Lý Hàn Yiye gãi đầu một cái không có gì. Chẳng qua là cảm thấy các ngươi đều có. Vậy ta có phải hay không cũng nên có a. Tốt xấu ta cũng coi là cái đế tinh đi. Nghĩa Linh hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn một câu khẳng định có a. Lý Hàn Y Lia nhãn tình sáng lên vậy ta. Biết hắn muốn hỏi điều gì Nghĩa Linh trực tiếp ngắt lời nói người tinh hoạch, hỏi ta làm cái gì? Ta cũng không biết ở đâu. Ta còn không có hỏi đâu. Lý Hàn Y Lia lẩm bẩm một tiếng, quay người hờn dỗi giống như đi. Nhìn tình huống, tựa hồ là chuẩn bị tìm một chỗ giải sầu một chút. Nhưng vào lúc này, Nghĩa Linh đột nhiên gọi hắn lại chờ một chút. Lý Hàn Y gì có chút quay đầu. Nghĩa Linh vươn tay, nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình không nhớ nổi nói hỏi một chút hắn. Lý Hàn Y Lia đứng tại chỗ sốt một hồi lâu, chờ ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên đúng a. Thu di hải vực, vô lượng đảo bên ngoài, tất thanh thiền, linh vũ, đỗ thanh, ba người tại trải qua hơn một tháng buôn ba đằng sau, rốt cục cùng nhau đến nơi này. Bọn hắn giấu trong lòng quý mục phân phối trách nhiệm mà đến. Tại cây đàn hương trong thế giới đại chiến phát sinh trước đó, vô diện từng cáo chi quý mục thánh duyên vị trí, trong đó một chỗ chính là nơi này. Mặc dù quý mục cảm thấy đế tinh tự cụ khí vận, có lẽ cũng không dùng tới cái này, nhưng lấy đến trong tay cũng lo trước khỏi họa. Dưới tay mình cường giả cấp bậc bán thánh thế nhưng không ít. Coi như quý mục những này đế tinh không dùng được, lưu cho những này bán thánh dùng để phá cảnh tăng cường chiến lược cũng là tốt. Cùng trời giới đối kháng chỉ dựa vào bọn hắn mấy vị khẳng định là cô đơn chiếc bóng cho nên giống thánh giai dạng này định phong chiến lực nhất định phải lại nhiều ra một nhóm càng nhiều càng tốt mà quý mục gần nhất một mực tại vội vàng rời giặc nam châu các nơi thu nạp quân cờ hoàn mỹ ra biển cho nên trọng trách này tự nhiên là giao cho dưới trướng hắn ba viên đại tướng trong tay hiện tại dù là không sử dụng cây đàn hương thế giới nhân gian có thể uy hiếp được quý mục tồn tại cũng là ít càng thêm ít cho nên hắn không cần thiết đem người đều lưu thủ tại bên cạnh mình đó là đối với tài nguyên lãng phí cho nên dưới trướng hắn tuyệt đại đa số thế lực cùng cường giả đều riêng phần mình phân phối cho nhiệm vụ Tất thanh tiền ba người trô dẫn tới, chính là tất cả nhiệm vụ bên trong có thể xưng trọng yếu nhất một cái. căn cứ phong vân cách trước khi tới đối với có quan hệ vô lượng đảo nghe đồn siêu tập, vô lượng đảo coi như đối với toàn bộ tu di hải mà nói, cũng là một cái rất kỳ lạ hào đảo. Toa đảo này chỉ có tại số rất ít thời gian mới có thể xuất hiện ở trên mặt biển, đồng thời cần lấy phương thức đặc thù thu hoạch tư cách mới có thể tiến nhập. Nếu không liền sẽ như là ảo ảnh bình thường, chỉ có thể nhìn thấy nó ảnh mà không cách nào đi vào. Rất nhiều tu sĩ si nghe được tương quan nghe đồn có lẽ sẽ coi là đảo này có ở đó hay không trên mặt biển thời điểm một mực chìm ở mặt biển phía dưới nhưng trên thực tế trải qua ba người tại trước đây không lâu tìm kiếm mặt biển phía dưới căn bản không có hòn đảo này bóng dáng nó giống như là đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên ở giữa biến mất đồng dạng cực kỳ thần bí mà tất thanh tiền ba người đã tại đây đợi mấy ngày nhưng vẫn là không có chờ đến vô lượng đảo xuất hiện ở trên mặt biển cùng nó hòn đảo hải vực khác biệt chính là vô lượng đảo xung quanh tồn tại đại lượng hải thú hòn đảo này mặc dù không thường lộ đồng thời hóa thời gian không có quy luật chút nào mà theo thời gian ngắn mấy ngày lâu là mấy năm nhưng nó mỗi lần xuất hiện đều sẽ phun ra nuốt vào cũng phóng xuất ra một cỗ cực kỳ nồng nặc linh lực huyết khí. Những ký thức này có thể cực kỳ nhanh chóng tăng trưởng hải thú bọn họ tu vi, cho nên phụ cận vùng biển này tự nhiên để hải thú bọn họ chen chúc mà tới. Cái này khiến cho tất thanh tiền ba người muốn nên ngang ở chỗ này chờ đợi vô lượng đạo xuất hiện không quá hiện thực. Dựa vào tất thanh tiền hiệp thần chi y y thần thông, ba người có thể trong khoảng thời gian ngắn không bị hải thú phát hiện. Nhưng thức thần thông này cần để cho tất thanh tiền lấy lực lượng một người đồng thời duy trì ba vị hợp đạo đỉnh phong tu sĩ ẩn tàng, cái này không khác một loại tiêu hao to lớn bởi vậy nếu là vô lượng đảo 10 ngày nửa tháng vẫn như cũ vẫn chưa xuất hiện ba người liền phải muốn biện pháp khác mặc dù chuyến này đi ra quý mục đem thiên lý khoái thai lâu cho bọn hắn để bọn hắn có thể triệu hoán trình độ nhất định trợ giúp nhưng luôn không khả năng ngay cả vô lượng đảo mặt cũng còn không gặp bên trên bọn hắn liền muốn cùng hải hạ đàn thú đến trận trước sinh tử quyết đấu đi được không bù mất lại còn không có tất yếu ngắm nhìn một chút nơi xa nhìn không thấy bờ vương vút mặt biển linh vũ ung dung thở dài cái này thánh duyên thật đúng là không tìm thật kỹ a đỗ thanh một mực mở ra lấy tay phải mu bàn tay lưu chuyển lên đạo đạo đường vân màu vàng giống như là đang thi triển lấy một loại nào đó thần thông Hắn lấy tiên nhân thủ đoạn một lần nữa thăm dò một lần nơi này, cũng là lộ ra một vòng nghi hoặc ta lấy tầm lòng thuật quan tri, khối này cũng không giống là tồn tại trận pháp kết giới gì loại hình, thường thường không có gì lạ. Mà nó lại không tại dưới mặt biển. Vậy cái này đảo rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Chương 783, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 34. Chương 783, Các hành nó đường, Vạn đạo đồng quy 34 đối mặt đỗ thanh nghi hoặc, tất thanh thiền cùng linh vũ đều là lâm vào trầm tư. Một lát sau, tất thanh thiền suy đoán nói ra các ngươi nói có hay không một loại khả năng, chính là cái này vô lượng đạo cùng đã từng côn luôn một dạng cũng có thể tùy thời di động, cho nên hắn mới không ở nơi này. Linh Vũ nghe vậy khẽ vút cằm, hiển nhiên là Tất Thanh Thiền lời nói có chút tán thành, nhưng hắn đồng thời cũng đưa ra nghi ngờ của mình. Nhưng nếu như là dạng này, nó vì cái gì nhất định phải về tới đây đến đâu? căn cứ ngoại giới tương quan nghe đồn, vô lượng đảo tựa hồ chưa bao giờ tại nơi khác hải vực xuất hiện qua, mỗi lần hiện thân tất nhiên ở đây. Đây là bởi vì nơi này có đồ vật gì đang hấp dẫn nó đến a? Đỗ Thanh cũng là ở một bên nói bổ sung nếu là Thanh Thiền huynh suy đoán làm thật, vậy liền chứng minh hòn đảo này rất có thể là có người đang thao túng thậm chí là có ý thức của mình cũng có khả năng nó là một kiện phẩm giai cực cao pháp khí, bị người mệnh lệnh một mực tại nơi này đi tới đi lui, tìm có thể là thi hành hạng nào đó nhiệm vụ. Ba người một phen nghiên cứu thảo luận tổng kết xuống tới, cảm thấy có khả năng nhất tình huống đơn giản ba loại: một, cỡ lớn di động phi thuyền; hai, hải thú khổng lồ; ba, có thể vượt qua không gian hòn đảo. Trừ cái đó ra, ba người cơ hồ còn muốn không đến khả năng khác. Về phần thần thông hóa hiện loại hình, có chút quá mức làm người nghe kinh sợ, không tại suy tính bên trong. Nghiên cứu thảo luận đằng sau, Linh Vũ ánh mắt nhìn về phía tất Thanh Thiên Thanh Thiên ngươi hiệp tận chi y còn có thể kiên trì bao lâu? Không cao hơn 10 ngày. Tất Thanh Thiên yên lặng lường được một phen, đáp lại nói. Linh Vũ khẽ gật đầu, chợt ngẫm nghĩ một cái, chớp mắt nói ra vậy chúng ta ở chỗ này đợi thêm 7 ngày. Sau 7 ngày nếu là vô lượng đảo vẫn chưa xuất hiện, chúng ta liền tìm phương pháp khác. Tất Thanh Thiên đỗ Thanh đối với cái này đều không dị nghị đúng rồi Thanh Thiên Minh trước ngươi nâng lên cái kia tiến vào vô lượng đảo tư cách là cái gì? Đỗ Thanh ngược lại hỏi. Tất Thanh Thiên lộ ra một vòng cười khổ cái này tiến vào điều kiện có chút quá sơ lược, ta hiện tại cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Đổ thanh cùng Linh Vũ liếc nhau, đều là lộ ra một vòng hiếu kỳ, nói rõ chi tiết nói căn cứ trong các tu sĩ từ hải yêu chỗ thám thính đến tin tức, muốn đi vào vô lượng đảo, đầu tiên muốn đem tự thân hóa thành vô lượng một phần tử. Các ngươi ai biết cái này vô lượng là thứ đồ gì a? Tất Thanh Thiên ánh mắt tại Linh Vũ cùng Đỗ Thanh trên mặt liên tiếp đảo qua, nhưng cả hai ngơ ngác một chút, chợt cũng đều là lắp đầu hoàn toàn chính xác quá sơ lược. Linh Vũ thở dài vô lượng sẽ cùng biển có quan hệ sao? Đỗ Thanh đề lời miệng. Tất Thanh Thiên nhãn tình sáng lên, gật đầu nói ra, có lẽ có khả năng này. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể dùng ta thủy linh nguyên tố thử một chút, để tự thân tan vào trong nước biển. Linh Vũ ngắm nhìn dưới thân nước biển, vốt cảm nói ra cũng chỉ có thể như vậy. Chốc lát, tất thanh thuyền cùng đỗ thanh riêng phần mình đứng tại một đầu nổi lên mặt biển lấy hơi hải thú đỉnh đầu, tham hỏi lấy Linh Vũ lấy tự thân thủy linh chi lực một chút xíu chuyển hóa thành trong suốt thủy nhân, sau đó dần dần triệt để dung nhập trong biển, không thấy tăng hơi. Bởi vì hiệp thần chi ý tồn tại, hai người đứng tại hải thú đỉnh đầu hoàn toàn không có gây nên bất luận cái gì chú ý, nhiều nhất để cái này hai cái hải thú cảm thấy mình đầu hơi chìm lên như vậy mấy phần. Bất quá đây đối với hình thể khổng lồ hải thú tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Hai người cứ như vậy đứng tại lâm thời trên lục địa, dùng thần thức tìm kiếm lấy linh vũ bóng dáng, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cái gì đều không có tìm tới. Tất Thanh tiền đối với cái này không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này còn cần cái gì hiệp ẩn chi a? Ai có thể trông thấy hắn? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giật mình a. Con hàng này là cố ý. Lần trước hắn đánh cờ bị thua ta, hắn hiện tại là tại công báo tư thủ. Đỗ Thanh trùng điệp thở dài mới phản ứng được a. Chỉ bất quá trên mặt mũi không tốt nói như thế, cứ bất lợi cho ba người hợp tác. Cho nên Đỗ Thanh vừa định mở miệng nói xong rõ ràng ve suy nghĩ nhiều, tiện thể an ủi hai câu. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thanh trong lúc bất chợt nghe được một trận dị hưởng, thân hình bỗng nhiên vì đó mà ngừng lại đây không phải nước biển cuồn cuộn âm thanh, cũng không là tiếng gió gào thét, cũng không hải thú tê minh đây là một loại cùng thế giới này không hợp nhau thanh âm. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại cực kỳ rõ ràng có thể nghe. Đỗ Thanh ánh mắt nhìn về phía tất thanh thiền, phát hiện đối phương cũng đồng dạng nghe thấy được cỗ này dị hưởng, một mặt nghiêm túc xem ra chúng ta vận khí không tệ, cái này gặp được vô lượng đảo hiển hóa. Còn không thể phất lở, không biết tư cách cụ thể là cái gì, chúng ta lần này chưa hẳn có thể vào. Đỗ Thanh lên tiếng nhắc nhở. Hai người hướng phía dưới xem xét. Phát hiện vẫn như cũ tìm không thấy linh vũ thân ảnh, cái này chứng minh đối phương cùng nước biển dung hợp rất tốt, cái này khiến trong hai người tâm an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, âm thanh kia càng ngày càng mạnh, cuối cùng trực tiếp chiếm cứ hết thảy, trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang đỗ thanh cùng tất thanh thiên trong thoáng chốc chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào tĩnh mịch biển sâu, tại được nghe trưởng tình gào thét, là như vậy sa sầm, thê lương mà tự do. Thời gian dần trôi qua, một tòa hòn đảo to lớn đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở trên mặt biển, cũng phun ra một đạo do linh khí cùng huyết khí kết hợp màu hồng của nước, xông thẳng tới chân trời. Đằng sau cột nước phân tán, Phá thành vô tận sương mù mưa rơi rơi vào trên mặt biển, khuấy động lên ngàn trượng sóng chồng, dẫn tới vô tận hải thú nhảy cẫng vui mừng mình, bay qua mặt biển. Cho dù là lấy tất thanh tiền cùng đỗ thanh kiến thức, giờ phút này cũng theo đó nhìn ngây người. bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ lệ hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo sinh trưởng cực kỳ cây cối rậm rạp rừng cây, nhưng cùng bình thường hòn đảo khác biệt chính là, nơi này cây cối nhưng đều là màu hồng. Nếu có gió nhẹ lướt qua, nhấc lên đầy trời lá rừng, một mảnh màu hồng hải dương liền do này hình thành. Phiêu đang tại xanh lam tu di trên biển, hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt sát thái toàn bộ vô lượng đảo tựa như là một cái nở rộ biển hoa, phú hoa sóng nhị, đón gió nôn diễm. Nói đến, là toàn bộ hải vực đều phụ thêm nhất trọng nội đảo Hà Y cùng một thời gian. Một trận nhẹ nhàng mà tiếng nhạc du dương quanh quẩn tại màu hồng giữa thiên địa, giống như là một trận tiếng địch, có ôn nhu mà tình tế tỉ mỉ giai điệu, làm cho người lưu luyến quên về. Mà tiếng địch kia nơi phát ra, tựa hồ là đến từ trên hòn đảo một đạo huyện chuyển thân ảnh. Nàng có được cực kỳ ưu nhã dáng người cùng làm cho cựu tiên tiên nữ cũng vì đó ảo đạm phai mở dung nhan tuyệt thế, nhưng nàng nửa người dưới lại không phải người, mà là như là chân châu giống như óng ánh trong suốt đuôi cá. Tại dưới ánh mặt trời lóe ra say lòng người con trạch, con mắt của nàng sáng tỏ mà ưu tĩnh, như là dưới bầu trời đêm lấp lánh sao dày đặc, có được tuyệt đối yên lặng mật cùng thế gian ôn nhu nhất hạ quang. Không cần lấy đẹp đến miêu tả, nàng chính là đẹp bản thân. Chương 784. Sơn Hải vô lượng 1. Chương 784. Sơn Hải vô lượng 1. Trống rông hiển hóa mộng ảo chi đạo. Tiếng nhạc du dương, tuyệt mỹ nhân ngư công chúa đây hết thảy xuất hiện để tất thanh thiền cùng đỗ thanh hoàn toàn trợ tay không kịp thậm chí đáp ứng không xuể. Giống như là đưa thân vào mộng cảnh chỗ sâu, không cách nào làm cho người tin tưởng đây hết thảy đều là thật sự phát sinh ở trước mắt mình tất thanh thẹn cùng độ thanh trong lúc nhất thời thậm chí kém chút quên đi chính sự, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới bên trong giấc mộng. Cho đến trên hòn đảo vị kia nhân ngư công chúa buông xuống cây sáo, hướng về hai người chỗ phương vị nhàn miệng nhu cười. Nàng đúng là liếc mắt một cái thấy ngay hận tàng bên trong hai người. Mà vệt kia dáng tươi cười giống như là sáng sớm luồng thứ nhất chiếu khắp trên thế gian ánh nắng, hết thảy tất cả khói mù đều bị dáng tươi cười này đều xua tan, lại không bóng dáng. Mà tại nụ cười này đằng sau, vô lượng đảo đúng là bắt đầu dần dần hư hóa, tựa hồ sắp biến mất không thấy gì nữa. Nhân ngư công chúa mỉm cười, đơn giản là đang cáo biệt một màn này để tất thanh thiền cùng đỗ thanh tề tề du lên như ở trong mộng mới tỉnh bọn hắn đông nhiên nhớ tới bọn hắn tới đây là muốn làm cái gì vô lượng đảo vô lượng đảo vô lượng đảo muốn bỏ chạy trong hai người tâm đồng lúc phát ra rít lên một tiếng đông nhiên hướng về sắp biến lặng biến mất vô lượng đảo phóng đi bọn hắn giờ phút này ly đảo từ vị trí rất gần ngượng nhờ không ngừng vọt lên hải thú xem như ban đạp hai người nhảy mấy cái ra tốc ở giữa liền đi tới hòn đảo vị trí nhất cử hướng về vô lượng đảo trên thổ địa là đi chuyện thuận lợi có chút vượt ra khỏi hai người tưởng tượng nhưng tại hạ một cái chớp mắt trong hai người tâm đồng lúc trầm xuống bịch. Liên tiếp hai đạo tiếng vang, hai người đồng thời đã rơi vào trong nước. Cũng không có chờ đợi bao lâu, tiếp theo một cái trước mắt, hai người hóa thành hai đạo thủy tiễn, lấy cực nhanh tốc độ từ trong nước biển lùa lên, lại lần nữa phóng tới hòn đảo. Chỉ là như thế một chỉ hoãn, vô lượng đạo liền đã hư hóa hoàn thành, giống như là sương mù đồng dạng tại hai người trước mắt tiêu tán không thấy, giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Hết thảy, thật tựa như giống như một ảo. Toàn thân nước nhẹp hai người đạp ở trên mặt biển, ngơ ngác nhìn xem một màn này, diễn phần mình không nói gì. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở trong nước biển bốn chỗ tìm kiếm. Lại tại lúc này, thanh âm quen thuộc từ sau lưng của bọn hắn truyền đến đường tìm, Ta tại cái này, hai người đồng thời quay đầu, đã thấy linh vũ từ trong nước biển dâng lên, thân thể chậm rãi từ thủy nhân biến thành thực thể. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, tất thanh thiền cùng đỗ thanh liền biết lần này tiến vào vô lượng đảo kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. Ba người đều không có nghĩ đến vô lượng đảo sẽ xuất hiện nhanh như vậy, sau đó lại chỉ là trong nháy mắt liền biến mất đối với đối phương làm sao tới lại thế nào đi. Ba người không có đầu mối, xem ra vô lượng chỉ cũng không phải là nước biển. Đỗ thanh nói ra duy nhất có thể xác nhận sự tình. Dù sao dung nhập nước biển linh vũ giờ phút này vẫn tại bên ngoài, chưa từng bị hòn đảo mang đi không quan hệ. chí ít chúng ta đã chứng minh vô lượng đảo thật sẽ xuất hiện ở đây, mà không đơn giản chỉ là nghe đồn. Tất thanh tiền lên tiếng an ủi có thể nó đến cùng là thế nào xuất hiện. Đỗ Thanh một mặt không hiểu, có thể sử dụng do xét chi pháp hắn đều thử qua, đồng thời bởi vì hắn đã từng chính là tinh tộc lệ thuộc tiên chúng, cho nên sử dụng thuật pháp cấp bậc đều là không thấp. Nhưng dù vậy cũng là chưa từng bắt được mảy may hòn đảo xuất hiện bóng dáng. Chất pháp, linh lực, nhục thân huyết khí, vạn sự vạn vật vận chuyển đều có nó vết tích, nhưng đặt ở trên hòn đảo này lại mất linh nó dấu vết gì đều không có. vừa mở mắt lúc nó liền đã xuất hiện, lại một sát na nó liền lại biến mất vô tung, tự do tự tại. ngao du bầu trời cao, không có bất kỳ sự tình gì vật có thể đem nó trói buộc đúng rồi nâng lên vô lượng đảo hiển thần. tất thanh thiền cũng trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía linh vũ vũ hình, vừa rồi ngươi ở dưới biển, thấy có lẽ cùng ta hai người khác biệt, có thể từng thấy được tòa đảo này là như thế nào xuất hiện. đối mặt tất thanh thiền vấn đề, linh vũ trầm mặc hồi lâu, vừa rồi ngẩng đầu, nó thanh em đúng là mang tới một phần kính sợ vậy căn bản cũng không phải là đảo, không phải đảo đó là cái gì? Thất Thanh Tiễn cùng Đỗ Thanh nghe vậy đều là sức sở. Linh vũ thở sâu vậy hẳn là là một tôn quái thú. Nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí đã nghe qua trên đời vậy mà lại tồn tại ở a to lớn quái thú. Hình thể của nó thậm chí so với ta tiên tổ còn muốn to lớn. Các ngươi thấy hòn đảo kia, bất quá chỉ là nó đỉnh đầu một mảnh lốn đốn thôi. Người tiên tổ. Tất Thanh Tiễn cùng Đỗ Thanh không hẹn mà cùng nhớ tới tại Tây Châu thời điểm, con ác thú cái kia đem ngọn núi đều dẫm tại dưới chân thân ảnh vĩ nạn. Không nghĩ tới Hiển Hóa vô lượng đảo lại chỉ là một góc của băng sơn, chân chính quái vật khổng lồ vẫn tại mặt biển phía dưới côn. Đỗ Thanh giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Con ngươi dần dần co vào, thì thảo nói nhỏ, hắn tại không trở thành tội tiên, còn tại Thiên Cương chủ tinh trước đó, liền trời sinh tính không yêu tu tập, tất cả tinh thần gia tộc trưởng lão truyền thụ việc học đó là lần lượt về lên, không có một cái có thể chăm chú nghe xuống. Những khóa này bên trong trong đó liền bao gồm có quan hệ với Sơn Hải dị thú. Tinh tộc bên trong chủ trương tộc nhân có thể không tinh thông nhưng không thể không biết ở đời trước thái nhất đế quân thủ ý bên dưới. Tất cả cảnh giới đạt tới đại La Kim Tiên cảnh tinh tộc trưởng lão, thường cách một đoạn thời gian đều cần lẫn nhau giảng giải một môn đạo pháp. Nếu là không có gì tốt dạng, cũng có thể giảng được nhân. Thái nhất đế quân chủ trương tất cả tinh tộc người ít nhất phải biết mình địch nhân là cái gì, thậm chí thiên phú và nhược điểm, đều là cần trình độ nhất định hiểu rõ, làm đến biết người biết ta, miễn cho cuối cùng chết không rõ ràng. Bởi vì cùng trời tộc không chết không thôi quan hệ, tinh tộc trưởng kỳ ở vào trong trinh chiến, cùng trời tộc lẫn nhau có đấu đá. Cho nên vô luận là vị nào đế quân, đều khó có khả năng để cho mình tộc nhân ở vào an nhàn bên trong, cần thiết tu học luận đạo ác không thể thiếu. Nếu không cái này cùng đem bọn hắn tính mệnh tự mình đưa cho thiên tộc không khác chính là đã từng tinh tộc bên trong lưu truyền một môn đạo pháp trường trình học, trong đó giảng đến sơn hải trong thế giới đại lượng quý hiếm dị thú, cùng bọn chúng tầng tầng lớp lớp huyền diệu thiên phú, có thể bị đã từng tinh tộc trưởng lão đơn độc lấy ra giảng giải giới thiệu, vô luận đề cập chính là cái nào danh tự, đều nhất định là sơn hải trong thế giới cường đại nhất một nhóm kia cự thú, trong đó thậm chí không thiếu tiên tiên thánh thú. Chỉ bất quá coi như như vậy, đỗ thanh năng nhớ cũng là cực kỳ có hạn. Trên thực tế, mỗi một vị tinh tộc bản thân cũng đều là hạng người tầm cao khí ngạo, đạo tự thân pháp kỳ tuyển, tu vi thông thiên, như hắn như vậy người cũng không phải số ít. Trừ phi là ngũ đại đế quân đẳng cấp kia nhân vật khác truyền thụ đạo pháp kinh nghiệm, bằng không bình thường đồng tộc chỗ chia sẻ kiến giải, rất ít có thể vào pháp nhãn, phần lớn là mang theo phê phán tính ánh mắt. Giống như là ngự thú loại này ít lưu ý đạo pháp, thì càng là như vậy. Bất quá tại độ thanh số lượng không nhiều nhớ mấy cái thái cổ cự thú bên trong, lại có một cái để hẳn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tương truyền thế gian có một cự côn, nó thọ nguyên kéo dài, tính tình thuần hậu, hình thể đủ sánh vai nguyên một tòa thiên vực, đồng thời nó có một cái cực kỳ huyền diệu năng lực. Chương 785. Sơn Hải Vô Lượng 2. Chương 785. Sơn Hải Vô Lượng 2 căn cứ Đỗ Thanh cực lực tìm kiếm mà ra ký ức, con thú này có thể vượt qua bất luận cái gì không gian, đồng thời còn có thể trong dòng sông thời gian ngao du. Thân thể của nó có thể tùy thời tại thực thể cùng hư ảo ở giữa chuyển hóa, xuyên qua bất luận cái gì ngăn ở trước mắt chướng ngại đồ vật, thậm chí có thể làm được đầu hư ảo đồng thời phần đuôi lại hiển lộ thực thể. Trước đó nói là hở nào, Đỗ Thanh còn không có đem nó cùng con cự thú này liên hệ đến cùng một chỗ. Thằng đến Linh Vũ tại dưới mặt biển tận mắt thấy bản thể của nó đề cập côn cái chữ này, Đỗ Thanh trong đầu phảng phất giống như bị chậm điện, trôn giấu tại ký ức chỗ sâu, vô số năm không người hỏi thăm một góc đông nhiên bị người lật ra hắn nhớ tới thuộc về nó chân chính danh tự sơn hải vô lượng côn tất thanh tiền cùng linh vũ ánh mắt trong nháy mắt đồng thời nhìn lại đỗ thanh thần sắc lộ ra một vòng kích động ta nhớ ra rồi đây là tôn thái cổ cự thú nó có thể vượt qua thời không trường hạ cơ hội không ai biết nó tồn tại bao lâu cho dù là tiên nhân tại trước mặt nó cũng bất quá là như là vừa mới học được đi đường hài đồng căn bản là không có cách bằng được căn cứ tinh tộc ghi chép khi nó xuất hiện tại một thời đại nào đó bên trong liền chứng minh thời đại này tất nhiên sẽ muốn phát sinh một kiện đủ để ghi vào sử sách đại sự mà lịch sử tiết điểm chính là nó lương thực giống như là ghép hình cuối cùng một khối bị tìm đủ Tất cả manh mối đều nổi lên mặt nước, Đỗ Thanh càng nói càng là phân chấn, ánh mắt cũng buộc phát sáng rực vô lượng vô lượng. Đối với Sơn Hải vô lượng côn mà nói, trở thành vô lượng, chính là để tự thân trở thành có thể đủ để ảnh hưởng lịch sử người. Đây là có thể bị Sơn Hải vô lượng côn cài đặt duy nhất điều kiện, mà bị nó cài đặt đằng sau, nó có thể dẫn người đi hướng cái khác không thuộc về thời đại của người, nhìn thấy một chút trọng yếu lịch sử thời khác, thậm chí là không muốn người biết bí mật. Chỉ là tại du lịch thời không trường hà trong lúc đó, hết thảy đều chỉ có thể nhìn trộn, không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào bị cai đặt khách nhân thậm chí không có khả năng thoát ly vô lượng côn cài đã khu vực nếu không sẽ trong nháy mắt bị báo táp thời không cuốn thành hư vô coi như mạng ngươi đại trốn qua một tiếp cũng tất nhiên sẽ dẫn động nó tức giận nó sẽ đích thân xuất thủ gạt bỏ hết thảy cũng nuốt lên thời không vết thương cho nên tại trong truyền thuyết nó còn có một cái càng thêm thế nhân quen thuộc danh tự thời không chi linh đỗ thanh nói một hơi hơi có chút cảm khái nhìn xem hai người liền ngay cả nói cho ta biết con thú này vị đạo hưu tiêu cũng chỉ là tại trong truyền thuyết từng nghe nói chưa bao giờ nhìn thấy chân dung không nghĩ tới bây giờ vậy mà để cho ta nhìn thấy cái này chứng minh thời đại này sẽ có đại sự phát sinh. Hơn nữa là đủ để cải biến toàn bộ lịch sử đi hướng đại sự. Đỗ Thanh nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự giễu cười một tiếng ta đang nói cái gì? Có đế quân tại, đây không phải tất nhiên a. Một bên khác, Tất Thanh Tiễn cùng Linh Vũ toàn bộ hành trình an tĩnh nghe xong, đều là rung động không hiểu. Người trước từ đáy lòng cảm thán nói thế gian này lại còn có bực này thần kỳ thái cổ cự thú, hay là con sống? Linh Vũ suy tư một cái chớp mắt, nói ra có lẽ xưng là còn sống cũng không chính xác. Nó cũng không nhất định là muốn tại chúng ta thời đại này còn sống, cũng có thể là từ viễn cổ vượt qua mà đến, chỉ là tại chúng ta tiết điểm thời gian này nổi lên mặt nước, lấy hơi Sau đó lại độ chìm vào biển sâu, có thể vượt qua thời không chừng hạ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng liền giống như là vượt qua sinh tử, nhảy ra tâm giới, tồn tại tức là vĩnh hằng. Đỗ Thanh cùng Tất Thanh Thiền riêng phần mình gật đầu, nhưng tại hạ một cái trước mắt, Tất Thanh Thiền đột nhiên hỏi một cái rất là sắc bén vấn đề các ngươi cảm thấy ba người chúng ta giống như là có thể thay đổi lịch sử người a. Linh Vũ nhìn một chút Đỗ Thanh, Đỗ Thanh nhìn một chút Tất Thanh Thiền, Tất Thanh Thiền nhìn Linh Vũ. Ba người dạng này lẫn nhau nhìn một hồi lâu, cuối cùng phần mình thở dài. Linh Vũ vuốt vuốt mi tâm, nếu như là lời nói, vừa rồi chúng ta liền lên ảo. Tất Thanh Thiền hay là hướng tiên sinh báo cáo đi. Đỗ Thanh, chỉ có thể như vậy. Thương nghị thỏa đáng, Tất Thanh Tiền lấy ra ngàn giảm khoái trong lâu, chuẩn bị truyền tống. Chỉ là ở trước đó, hắn nhớ lại vừa rồi kinh diễm tuyệt mỹ hình ảnh, không khỏi cảm khái một câu nhân ngư công chúa thật là đẹp a. Hoàn toàn chính xác liền ngay cả luôn luôn Đoan chính Đỗ Thanh cũng không nhịn được lên tiếng phụ họa nói nhân ngư công chúa. Ở đâu? Giống như là phát động một loại nào đó cơ quan chốt mở khóa, duy nhất không từng chứng kiến nhân ngư chân dung linh vũ lộ thai trong nháy mắt dựng đứng lên. Tất Thanh Tiễn cùng Đỗ Thanh nhìn nhau cười một tiếng, người nào đó giấu ở dưới đáy biển nhìn không thấy nhân ngư công chúa, lại chỉ có thể nhìn thấy con thú. Ai, đáng tiếc đi. Đây còn không phải là các ngươi nói vô lượng cùng biển có quan hệ. Linh Vũ chán nổi gân sinh lên, nắm đấm cũng trong ngáy mắt siết chặt. Nhưng ở lúc này, Tất Thanh Tiễn cùng Đỗ Thanh đã lần lượt bước vào ngàn rằm khoái trăng lâu truyền tống phát sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa, trước khi đi còn hướng về Linh Vũ phất phất tay, ra hiệu nói đường dừng lại. Nhân ngư đến cùng dáng dấp ra sao? Linh Vũ gầm thét đuổi theo. Sau 3 ngày, Trường An. Xử lý tấu chương Đường Thánh Tông trong trăm công ngàn việc mở ra một phong thư. Tiên lặng đọc qua đến cùng đằng sau, không khỏi lắc đầu cười một tiếng tốt người cái quý mục. Bây giờ toàn bộ Trung Nguyên hơn phân nửa tu sĩ cơ hồ đều bị ngươi cho phái nhiệm vụ, như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại cũng bắt đầu đánh chấm chủ ý. Đường Thánh Tông cười ha ha, liền muốn đem thư hợp lại, chuẩn bị tiếp lấy xử lý tấu chương. Gần nhất toàn bộ Nam Châu động tác vô cùng nhiều, đại đường bản đồ cũng tại kịch liệt tăng trưởng, nhưng lương theo mà đến sự tình nhưng cũng là nhiều vô số kể. Nam Việt tú binh xử lý, Nam Việt bách tính trấn An, Lương Thảo quản lý nhân tuyển, có công tướng sĩ khao phong thưởng, mới một nhóm tài nguyên tu luyện phân phối, hết thảy đều là sự tình. Mặc dù đây hết thề cũng vô dụng bằng vào Đường Thánh Tông lực lượng một người đến xử lý, nhưng xem qua hiểu rõ là khẳng định không thiếu được, thỉnh thoảng còn sẽ có chỗ sửa đổi. Dù là cũng chỉ là nhìn trên bàn chồng chất như núi tấu Trương cũng có thể để cho người ta nhức đầu không thôi. Đường Thánh Tông đã ngồi tại chỗ này thiên điện hai ngày, một mực chưa từng chớm mắt. Nếu là đặt ở trước kia, hắn sớm đã chống đỡ không nổi, nhưng bây giờ trạng thái lại là còn có lưu chỗ trống, chỉ bất quá từ lâu mọi mệ không chịu nổi. Tại bận rộn như vậy tình huống dưới Đường Thánh Tông tự nhiên không muốn để ý tới quý mục thiên mã hành không bình thường đề nghị. Nhưng ngay lúc hắn sắp khép sách lại tin đem nó phóng tới một bên sát na, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Do dự sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa đem sách kia tin cầm lại ở trong tay, mở ra lại tiếp tục nhìn một lần Sơn Hải Vô Lực Quân. Ngược lại thật sự là là một cái làm cho người hướng về thần kỳ chi thu a. Yên lặng một lát, Đường Thánh Tông bất đắc dĩ cười một tiếng xem như bị hắn đánh tới bậy tức. Thôi, cũng là nên kiến thức một chút người tu hành thế giới. Chí ít nhìn tấu trương mắt không sinh chắc chát, chát. Chương 786, Thâm không tiếng vọng. Chương 786, thân không tiếng vọng. Một tháng sau, thái nhất thần điện Hệ sinh linh thị giác mà nói, Lý Hàn Y thì trong khoảng thời gian này rất là khác thường. Hắn vậy mà một lần đều không có đến phiền qua chính mình. Mà Nghĩa Linh cùng tinh hạch dung hợp quá trình cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Mặc dù mảnh vỡ này vốn chính là chính mình, nhưng mình bây giờ thể chất thật sự là quá mức yếu đuối. Dù là mình tại nơi này chút năm mỗi ngày một mực tại kiên trì lấy lao Sen chi thủy ngâm tẩy luyện, là dung nạp tinh hạch mảnh vỡ làm chuẩn bị, cũng vẫn là có chút không đủ. Hắn chỉ có thể nếm thử một bên dung hợp đồng thời một bên hấp thu tinh thần chi lực rèn luyện tự thân, tăng lên tự thân gánh chịu hạn mức cao nhất. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho luyện hóa tinh hạch tốc độ chậm hơn rất nhiều, thậm chí là dài dằng dặc. Nhưng đây cũng là nghĩa linh hiện tại duy nhất có thể cách sử dụng. Một tháng qua, hắn đã có chút hiệu quả. Tinh hạch mảnh vỡ đã bị hắn đã dung nạp gần một phần mười, cái này mang đến cho hắn cực kỳ khổng lồ tăng thêm. Lý Hàn Y trong khoảng thời gian này lại không phải đang giận, mà là thật sự có sự tình đang bật. Chịu nghĩa linh chỉ điểm sau, hắn tại trong tự thân điên quần tìm kiếm, siêu tập ký ức. Mặc dù chưa từng tìm tới Nam Hoàng người lao tặc kia lưu lại tinh hạch, nhưng lại thật làm cho hắn chơi đùa ra không ít thứ. Tại tự thân võ vận chuyển thừa bên trong mảnh vỡ. Hắn tìm được nam hoàng hoạch tâm đạo pháp đó là một bản tên là Hỷ Lạc Kinh Công Pháp, trong trí nhớ tựa hồ là hắn tiền thân tự sáng tạo. Cái tên này, nghe chút cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. So với công pháp, đây càng giống như là một loại nào đó tà giáo lưu truyền đồ vật, nhưng lại thật sự chính là nam hoàng truyền thừa. Trải qua một phen tu tập cùng xâm nhập hiểu rõ đằng sau, Lý Hàn Y Nhi đột nhiên phát hiện bộ công pháp kia lịch thiên cùng đáng sợ. Pháp này ý nghĩa chính lấy vui vẻ nhập đạo. Chợt nhìn tựa hồ không có gì thực tế năng lực chiến đấu. Nhưng ở tu luyện đến đại thành đằng sau, đạo này có thể làm cho thế giới tuyệt đại đa số đạo pháp thần thông đều theo chính mình tâm ý trêu đùa biến hóa. Tựa như đối thủ dốc hết toàn lực thi triển ra một thức sát chiêu, vui vẻ chi đạo lại có thể tùy ý để thức thần thông này biến thành vô hại chim bay có thể là cái khắc càng thêm không hợp tối thường, thậm chí là vũ nục đối thủ đồ vật. Mà địch nhân bởi vậy sinh ra phẫn nộ cùng nó cảm xúc, lại là có thể bị vui vẻ một đạo cho hấp thu, hình thành đặc thủ tăng phúc chi lực. Cho nên đạo này cường đại, hoàn toàn là xây dựng ở chính mình vui vẻ cùng địch nhân thống khổ phía trên đặt ở trên chiến trường, đây chính là cường đại nhất gậy quậy phân heo. Chấp trưởng đạo này người có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cũng đều bắt hắn không có cách nào, vô luận là đối thủ hay là đồng đội. Bất quá đạo này mặc dù cường đại, nhưng nó phương thức tu luyện cũng cùng bình thường đạo pháp phương thức tu luyện khác biệt, thậm chí có thể xưng là dị đoan. Lý Hàn Y dị tại hiểu rõ xuống tới đằng sau, thân xác dần dần cổ quái. Hắn lúc này cuối cùng là biết vì cái gì có lúc nghĩa linh cùng Mệt Nhi nhìn về phía mình ánh mắt sẽ là như vậy căm ghét, thậm chí là mang theo sát khí. Bởi vì nếu quả như thật muốn theo trên công pháp nói tới tu luyện, thật là rất không thoải mái người. Công pháp này chủ yếu chia làm tam trọng đệ nhất trọng so ra mà nói tương đối dễ dàng tu luyện, chỉ cần Lý Hàn Y lì khắc nhớ tới trong đầu tương đối sung sướng hồi ức liền có thể. Nhưng đến đệ nhị trọng chỉ bằng vào trong trí nhớ sung sướng coi như không đủ, Lý Hàn Y muốn bắt đầu chính mình sáng tạo sung sướng đến để thăng công pháp tiến cảnh. Một tháng qua, Lý Hàn Y một mực tại tu luyện hỷ lạc kinh đệ nhất trọng, bây giờ đã nhỏ có sở thành. Bất quá hắn hiện tại tu luyện pháp này đã đạt đến bình cảnh, lại xuống một bước, đoán chừng cũng không phải là chỉ bằng vào mình có thể hoàn thành. Nay bằng với trông thấy Bảo Sơn phía trước lại không cách nào chuyển về, vào đầu bức hai giống như cảm giác thời khắc đều tại ảnh hưởng hắn. Trong lúc hoàng hốt, Lý Hàn Y chỉ cảm thấy trong đầu của mình bỗng nhiên tung ra một cái ý nghĩ, hắn muốn cho nghĩa linh sinh sôi. Cái này khiến trở hắn mọc ra chính mình liền có thể rút. Nhưng ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt liền bị Lý Hàn Y cấp tốc cắt đứt, đột nhiên bừng tỉnh tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này còn có thể ảnh hưởng nhỏ ra thân chí. Lung lây đầu, Lý Hàn Y đem trong đầu tà niệm đều thanh trừ, nhíu mày lâm vào trầm tư. Cường đại như thế vui vẻ chi đạo, chẳng lẽ chỉ có thể thông qua loại này trêu cợt người phương thức để tăng trưởng sao? Hắn đây cũng không phải cảm thấy cái này có cái gì không tốt, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút không đúng. Nam Hoàng Vương thức tu luyện tựa hồ là sai, vui vẻ chi đạo, hẳn là càng thêm bàng bạc mạnh mẽ chính là trí cường lớn đạo pháp. Hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu là vạn năm trước sáng lập kinh này, Nam Hoàng biết được chính mình sẽ bị vạn năm sau chính mình chất vấn, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Nhưng Lý Hàn Y thì bản năng cảm thấy, Nam Hoàng lựa chọn phương pháp có thể là tu luyện vui vẻ một loại, nhưng cũng không phải toàn bộ. Chậm tư chốc lát, Lý Hàn Y thì trước người chậm rãi xuất hiện một quyển kinh văn đó là hắn lấy tự thân linh lực ký ức luyện hóa ra tới hỉ lạc kinh kinh quyển. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Lý Hàn Y thì triệu hoán ra phú bút, đúng là tại kinh văn bên trên bắt đầu viết đứng lên. Hắn vậy mà tại sửa, thậm chí là hoàn thiện bộ này thông thiên đạo pháp, vui vẻ chi đạo cũng có thể để chúng sinh vui vẻ cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, lực lượng một người, độc một nan xanh, một bàn tay không vô nên tiếng, khó thành đại thế. chúng sinh chi lực, hậu tích bạc phát, tích cắt thành hác, cao bằng trời. tại lý hàn ý viện bận biểu túi bùi đồng thời, nguyệt nhi trong khoảng thời gian này cũng chưa từng nhàn rỗi. mượn nhờ thái nhất thần điện tồn tại tinh thần khổng lồ chi lực cùng tự thân thiên phú, nàng mỗi ngày đều tại kiên trì không ngừng tại hoàn vũ bên trong kêu gọi đồng tộc đương nhiên, một mực dạng này không gián đoạn sử dụng phú, dù là nàng là chi linh tộc trưởng, cũng tự nhiên sẽ cảm thấy mỏi mệt. nhưng coi như những này, nàng lại cũng là chưa bao giờ dừng lại. tựa hồ chính mình nếu là gây mất tiêu gọi Cùng đồng tộc liên hệ liền cũng triệt để gây mất, Hoàn Vũ trung tướng chỉ còn lại có chính mình một vị ngoại tâm chi linh, hy vọng liền cũng gây mất. Cho nên nàng không dám có bất kỳ thỉnh phỏng. Chỉ là dù là như vậy, một tháng qua nàng cũng chưa lấy được qua đồng tộc nửa phần đáp lại, tất cả kêu gọi đều đã đá chìm nấy biển. Cái này khiến nội tâm của nàng dần dần có chút tuyệt vọng, một lần nữa giấy lên lửa lại có muốn dần dần, dần dập tắt xu thế. Bỗng nhiên đứt gãy bình thường tuyệt vọng cũng không đáng sợ, chân chính kinh khủng tuyệt vọng là loại kia tại lặng yên không một tiếng động ở giữa từ từ phát sinh, giống như là từng đao từng đao cắt thịt làm chỉ, nhất là cha tuấn. Không thể tin được, cũng không dám từ bỏ cả người đều đưa thân vào giày vò bên trong. Mỗi lần tại truyền âm tiêu gọi trước, ngạt nhi đều muốn trước nhìn một chút ngồi tại thần điện trước cửa cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Mặc dù một thế này hắn thân thể không tính xuất chúng, nhưng lưng nhưng như cũng là như vậy thẳng tắp, vĩ nạn, thần sắc vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ biến hóa. Cái này cho ngạt nhi có thể kiên trì nổi động lực. Chỉ bất quá ngẫu nhiên cũng tưởng niệm lầm bầm hắn hai câu gia hỏa này, vừa về đến liền cho ta phân phối nặng như vậy nhiệm vụ, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc hắn không có tâm sao? Chương 787 vô lượng 11 Chương 787 vô lượng 11 Mặc dù nội tâm hơi hoảng trách hai câu, nhưng Ngụy Nhi hay là bắt đầu hôm nay kêu gọi, dù sao chính sự quan trọng. Nghĩa linh cái gì tính tình, sương tại vạn năm trước nàng liền rõ như lòng bàn tay. Như thường ngày bình thường, Ngụy Nhi bày ra Huyền Ngọc Quan Tài Ngọc Thạch thành trận, sau đó thôi động trong thần điện tinh thần chi lực quan chú đến trong cơ thể mình, tận lực để Ngụy Tâm có thể trong tinh không truyền lại đến vô hạn. Chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Ngụy Nhi trầm rãi mở miệng, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, nhưng toàn bộ trong hoàn vũ lại đều đã vang lên thanh âm của nàng. Chỉ là lần này cũng cùng dĩ vãng một dạng, cho đến một nén hương sắp đốt đến cuối cùng, trong tinh không cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Nguyệt Nhi thần sắc lộ ra một vòng cô đơn, chuẩn bị im tiếng. Nhưng ngay lúc nàng sắp có hành động, đóng lại trận pháp thời điểm, một đạo thanh âm yếu ớt lại đột nhiên tại bên thai của nàng vang lên. Tộc giải, đây là độc thuộc về Nguyệt Nhi có thể nghe thấy thanh âm. Mặc dù yếu ớt, nhưng đối với hơn một tháng chưa từng đạt được mảy may đáp lại Nguyệt Nhi tới nói, một tiếng này tựa như là vương bức mặt hồ đột nhiên bỏ ra cự thạch, vang lên vô số bọt nước, kinh lôi của cuộn. căn cứ trong trí nhớ đối với đạo thanh âm này phân biệt, Nguyệt Nhi cấp tốc truyền âm mở miệng làm âm. Là người sao làm âm? Các ngươi ở đâu? Ta tìm các ngươi tìm rất lâu. Nguyệt nhi kích động gầm gét lên tiếng. Toàn thân đều không cầm được run rẩy, vui đến phát khóc. Ngay tại luyện hóa tinh hạch nghĩa linh cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt có kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như bởi vì cùng khế ước chi linh liên thông, cảm xúc ba động kịch liệt ngoạt nhi cũng ảnh hưởng đến nghĩa linh. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Ngoạt nhi. Mặc dù nghe không được Ngoạt nhi thanh âm, nhưng nhìn xem nàng giờ phút này vẻ mặt kích động, nghĩa linh cũng đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá sau nửa ngày, Ngoạt nhi nhưng dần dần yên ổn trở nên im lặng. Bởi vì trừ vừa rồi một tiếng kia tộc trưởng bên ngoài, vô luận nàng dùng như thế nào âm kêu gọi hỏi ý, cũng lần nữa không đến bất luận cái gì đáp lại. Tựa như đây hết thể cũng chỉ là hào giác của nàng, trên thực tế chưa bao giờ phát sinh. Ngạt Nhi ánh mắt nhìn về phía Nghĩa Linh, đem vừa rồi phát sinh sự tình tưởng tận cáo chi. Nghĩa Linh an tĩnh nghe xong, hơi ngầm nghĩ một phen đằng sau, mở miệng nói ra không nên gấp gáp Ngạt Nhi, như là đã nghe được đáp lại, vậy liền chứng minh các nàng khẳng định còn sống, chỉ là khả năng đang đứng ở đặc thù nào đó tình huống, bởi vậy mới một mực không cách nào liên thông. Chúng ta đợi thêm một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì, có thể đáp lại chúng ta, chứng minh các nàng cũng biết sự hiện hữu của chúng ta, có lẽ cũng sẽ làm một chút nếm thử. Ngạt Nhi nhẹ gật đầu. Sau đó dùng Hơi có chút trêu chọc ngự khí nói ra chủ nhân, ngươi cái này không phải là đang an ủi ta đi. Rất hiển nhiên, nghe được tộc nhân đáp lại để tâm tình của nàng cũng biến thành không sai, một tháng qua chô góp nhặt khói mù đều quét sạch xanh xanh. Nhưng nghe đến lời của nàng, Nghĩa Linh lại chậm rãi nhắm hai mắt lại ta muốn tiếp lấy luyện hóa tinh hạch. Có tin tức lại gọi ta. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người sang chỗ khác, lại không có quay đầu. ngắt Nhi thần sắc vì đó chi trệ. Nàng hướng về phía Nghĩa Linh bóng lưng làm cái mặt quỷ, hừ lạnh một tiếng, miệng nói không hiểu phong tình nam nhân. Thật thanh hòa thượng. Tu Di Hải vực Vô lượng đảo trước đây không lâu từng xuất hiện hải vực. Một nhóm bốn người từ ngàn giảm khoái trăng trong lầu liên tiếp bước ra, cung cấp tốc phủ thêm nhất trọng hiệp thần chi ý, lâm vào ẩn nấp. Bởi vì cũng có trước kinh nghiệm, hiệp thần chi ý cũng không có trở tại linh vũ trên thân, người sau chờ đợi nửa ngày cũng không có, cuối cùng bất đắc di chỉ có thể ở gây nên hải thú chú ý trước đó, hóa thành thủy nhân, chìm vào trong biển. Mà tại sau này, tất thanh tiền đi đầu một bước tiến lên, cung kính hướng về phía sau lưng đứng yên trong hai người vị tiên người khoác long bảo nam tử giới thiệu nói thánh thượng, đây cũng là sơn hải vô lượng quân phía trước đoạn thời gian ẩn hiện qua hải vực. Đường Thánh Tông hít thật sâu một hơi gió biển, quan sát bốn phía một chút, khẽ gật đầu đây là hắn lần thứ nhất ra biển. Trước lúc này, tổ ba người liền từng đối lại sau Quý Mục sẽ mời người nào lại tới đây từng có suy đoán. Bọn hắn cảm thấy lớn nhất có thể là mời đến một vị đế tinh, thậm chí là Quý Mục tự mình đến cũng có thể. Nhưng ba người làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn báo cáo đằng sau, Quý Mục vậy mà cho bọn hắn mời tới vị này. Đại Đường Thiên tử. Điều kỳ quái nhất chính là đối phương vậy mà đã ứng. Hắn không mang theo một binh một tốt bí mật do Phong Vân các cơ cấu trận pháp truyền tống một đường truyền tống đến nơi đây, tự mình hạ trận chỉ là để ba người cảm thấy không hiểu sự tình. Căn cứ nghe đồn, thiên tử tu hành không phải sẽ phạm thiên khiển a? hắn làm sao dám đến dính vào tiến loại chuyện này? Vô lượng đảo bên trong còn không biết tẩn chứa cỡ nào hung hiểm, cũng không phải bình thường tu sĩ liền dám vào bên trong, huống chi đường thánh tông hay là một kẻ phạm nhân thân thể. Chỉ bất quá coi như có phần đảm lượng này, cũng phải trước có bị vô lượng côn cải đặt tư cách đối với vị này đường thánh tông, linh vũ ba người đều không có hoài nghi hắn sẽ không lên được vô lượng đảo. Nếu là ngay cả hắn đều không được, cái tiêu nhân gian căn bản cũng không có ai đi cần chờ đợi bao lâu, vô lượng đảo mới có thể xuất hiện, bước vào hải vực sau đường thánh tông quen thuộc bốn phía một cái hoàn cảnh, sau đó nhìn về phía tất thanh thiền hỏi ngắn thì nửa tháng, lâu là mấy năm mấy trăm năm đều có. tất thanh thiền trả lời cái vấn đề này thời điểm hơi có chút xấu hổ. ba người bọn hắn không quan một thân nhẹ, ở chỗ này chờ tự nhiên không có quan hệ gì. nhưng đại đường thiên tử nếu là tại cái này nghỉ ngơi cái một năm nửa năm triệu đỉnh đều được loạn tung tùng phèo đi, cái này thật phù hợp a. dường như cũng cảm thấy có chút lâu, đường thánh tông khen như vậy là có chút lâu, nhưng ngay lúc hắn cái này âm thanh lời nói rơi xuống đồng thời, một tiếng dị hưởng đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa. tất thanh thiền, đỗ thanh. Cùng trong nước biển Linh Vũ đều là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cái này. Cùng một thời gian, Vô Tận Hải thú vượt qua mặt biển, Vô Lượng đảo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện hiện hóa tại trên mặt biển, nhân ngư công chúa Du Dương nhạc khúc thanh âm cũng là cách không truyền đến. Nó xuất hiện thời cơ quá mức xảo diệu, liền vừa vận tại Thánh Tông nói xong câu nói kia đằng sau, tựa hồ chính là chuyên vì hắn mà hiện thân bình thường, đồng thời cùng lần trước khác biệt chính là, lần trước nhân ngư công chúa là nằm ở hòn đảo chỗ cao nhất, thản nhiên thổi, lần này lại là đã đi tới Vô Lượng đảo bên bờ. Có lẽ là nhạc khúc có chứa pháp tắc tính, tại nhân ngư công chúa đình chỉ thổi đằng sau, tiếng nhạc vẫn như cũ đồng bình ở trong hư không mỹ diệu giai điệu bên trong nhân ngư công chúa hướng về thánh tông vươn trắng non tay ngọc giống như là đang nên tiếp bình thường. như vậy khác nhau đối đãi cảnh tượng làm cho tổ ba người đều là mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được trong mắt thấy đường thánh tông cũng là có chút giật bình thần chợt cười một tiếng hắn đưa tay giắt nhân ngư công chúa nhu đề bị đối phương lôi kéo nhẹ nhàng đẩy mạnh liền đạp ở vô lượng đảo kiên cố trên thổ địa không có bất kỳ cái gì hạ xuống cảm giác hoàn toàn chân thật cảnh tượng như vậy lại lần nữa đau nhói ba người mà tại tiếp ứng đường thánh tông đằng sau vô lượng đảo vậy mà lại lần nữa bắt đầu hương hóa Ngay lúc sắp biến mất không thấy gì nữa, ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, Đường Thánh Tông chậm rãi quay đầu nhìn ba người một chút, chợt hướng Nhân Ngư công chúa nói ra ta muốn mang ta lên bằng hưu. Chương 788, Vô Lượng 12. Chương 788, Vô Lượng 12. Nghe được Đường Thánh Tông thoáng có chút khác người yêu cầu, Nhân Ngư công chúa chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhoản miệng cười bằng hưu của ngài, tự nhiên là có thể lên đạo. Vừa dứt lời, nàng có chút những người, hướng về Tất Thanh Thiền ba người làm cái tư thế mời trong ba người tâm mặc dù riêng phần mình đoán thầm, nhưng cũng vẫn là liên tiếp leo lên vô lượng đảo, hoàn thành tiên sinh nhiệm vụ là một mặt, mẫu chốt là ba người cũng nghĩ nhìn xem trong truyền thuyết này thái cổ cự thú đến cùng có loại nào huyền diệu, mà tại một nhóm bốn người liên tiếp lên đảo đằng sau, đám người chỉ nghe được một tiếng huyết dài quanh quẩn ở giữa thiên địa, ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ đống nhiên trồi lên mặt biển, trong lúc hoàng hốt, đám người chỉ cảm thấy chính mình đứng ở cái kia thế gian đỉnh cao nhất, quan sát cả tòa nhân gian, cái kia nhà nhà đốt đèn, đình đài lầu cát, tứ châu thiên hạ, đều ở dưới chân. Nó nhìn trước mắt cái này cuồn cuộn một màn, Đường Thánh Tông không khỏi lên tiếng bắc Minh có cá kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết nó mấy ngàn giảm cũng. Hôm nay gặp mặt mới biết cổ nhân thật không lừa ta, này côn to lớn làm sao dừng ngàn giảm, mà tiếp theo một cái trước mắt, quái vật khổng lồ này chậm rãi huy động hai cánh, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng toàn bộ ngoại giới cảnh tượng lại tại phi tốc biến hóa, như là xuyên thẳng qua bình thường. Cùng một thời gian, vô lượng đảo cũng dần dần hư hóa trốn vào hư không, hoàn toàn biến mất tại trong vùng biển. mắt thường, thiên nhãn, linh nhãn, thần nhãn, tiên nhãn. Giữa phàm thế hết thể có thể đem làm thăm dò đồ vật, tại nó không chủ động hiện thân tình hữu dưới, đều là không cách nào bắt được nó bất kỳ tung tích nào. Bởi vì nó một cái vô cánh, liền có thể bay vọt ngàn năm. Tại Sơn Hải Vô Lượng côn trốn vào thời không trường hà đằng sau, nhân ngư công chúa mặt hướng đám người, lại lần nữa dùng tay làm dấu mời các quý khách xin mời đi theo ta. Đường Thánh Tông cũng không có trực tiếp khởi hành, hắn hướng về Vô Lượng đảo bên ngoài lại liếc mắt nhìn. Theo Sơn Hải Vô Lượng côn gia tốc, lục địa, sông núi, chúng sinh, thế gian vạn cảnh đều là phi tốc lướt qua, cuối cùng đã không thấy kỳ hình đồ có từng đạo khác biệt sắp thái tia sáng tại hòn đảo bầu trời cực nhanh cả tòa vô lượng đạo giống như là đưa thân vào màu sắc rực rỡ lưu tinh hình thành trong hải dương một bức tranh tình cảnh tại thời khắc này thế gian vạn vật sao mà nhỏ bé hết thảy tồn tại đều chẳng qua giống như là trong trường hà bọt nước bắn tung tóe ra từng cái bọt biển trong nháy mắt xuất hiện nhưng lại ở kế tiếp trong nháy mắt bị hạ một đạo bọt nước đập xuống bay này hai lần liền biến mất không thấy đường thánh tông ngưng thần quan sát lấy một màn này thật lâu không nói gì hắn biết mình chỗ yêu chúng sinh cũng bất quá là trong sông này tóe lên một đạo không chút nào thu hút bọt nước mặc dù ngắn ngủi nhưng lại đã là hắn toàn bộ tựa như bọt biển mặc dù ngắn nhưng lại có thể phản chiếu ra đầy trời tinh hà Phần kia trong chốc lát mỹ lệ để hắn nghĩa vô phản cố, vô luận cỡ nào nhỏ bé cùng ngắn ngủi, đều là thuộc về chính hắn thời khắc, là độc thuộc về hắn nhân gian. Trương Hà cuộn cuộn, nhưng hắn chỉ lấy thổi phồng. Khác bọn nước hắn mặc kệ, nhưng thuộc về hắn, nhất định phải là nhất lóe sáng một cái kia. Nhân Ngư Công chúa đối với Đường Thánh Tông ngừng chân cũng không từng biểu lộ ra vội vàng cùng thúc dục, chỉ là lặng lặng đứng hầu một bên, khoe miệng một mực treo ô luyện mỉm cười. Sau một lát, Thánh Tông thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhân Ngư Công chúa có thể, chúng ta đi thôi. Một đoàn người xuyên qua lấy màu hồng cánh hoa thành mộng ảo trong rừng đường ngọn, mặc dù không có ánh nắng. Nhưng đỉnh đầu lại có sáng tỏ thời không chiếu rọi hào quang. Xuyên qua cuối đường đằng sau, một tòa thông thấu lóe sáng cung điện thủy tinh tọa lạc tại Vô Lượng đảo trung tâm. Nơi này cũng là Linh Vũ ba người lần trước trông thấy nhân ngư công chúa thổi tiếng địch vị trí, là Vô Lượng đảo chỗ cao nhất. Chỉ là đến nơi này sau, để bốn người hơi có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này lại còn có người khác đó là một vị dáng người khôi ngô nam tử, một thân mùi rượu, giờ phút này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đầu vai dựa vào một cây xanh đen đụng vào nhau bàn lòng côn, tựa hồ là chống đỡ ngủ thiết đi. Tại trước người hắn Còn tán là số đàn trống rống bình rượu, thoạt nhìn như là say rượu chưa tỉnh. Liền ngay cả đám người đến động tinh cũng chưa từng chút nào đem hắn kinh động. Mà khi thấy rõ người này diện mạo đằng sau, Đỗ Thanh lập tức lên tiếng kinh hô tham lang đại nhân. Người này không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước tại Hỏa Thần đảo đồ yêu thánh đằng sau, đi ngang qua nơi đây, sau đó bị nhân ngư công chúa mời lên vô lượng đảo ứng liên thương. Bất quá đối với vô lượng đảo tặng cho cho tốt đẹp nhất chỗ, những cái kia qua lại chuyện tương lai, ứng liên thương đối với cái này lại hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ sống chính mình, chân đạp ngay sau đó, một yêu một gol, đo đạc sơn hải nhiều nhất lại thêm vài hũ rượu, trừ cái đó ra, hết thể đều là việc vặt bã, với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, nửa điểm đều đừng đến dính dáng. Mà cũng chính bởi vì vậy rượu ngon là thật không sai, mới khiến cho Ứng Liên Thương có ở chỗ này hơi ngừng chân lý do. Giờ phút này nghe được độ thanh thanh âm, Ứng Liên Thương con mắt có chút mở ra một cái khẽ hở, nhưng rất nhanh liền lại nhắm lại giống như có chút quen mắt là ai tới. Tính toán, ngủ tiếp một lát một hồi nhìn thấy nhân ngư kia còn phải lại muốn hai vào đường Thánh Tông ánh mắt tại Ứng Liên Thương trên thân có chút dừng lại chốc lát, mặc dù không có gặp qua người này, nhưng nghe đến tham lăng cái tên này cũng làm cho hắn biết trước mặt vị thanh niên này thân phận cái này vậy mà lại là một vị đế tinh đang chờ đợi đi ánh mắt lúc tại cách đó không xa trên cây lại chuyển ra một thanh âm a đây chính là khách quý ít gặp a ánh mắt của mọi người tùy theo nhẹ nhàng đã thấy một vị một thân đạo bảo màu trắng đạo sĩ từ trên cây nhảy xuống tới thân ảnh mạnh mẽ trực tiếp đi tới đường thánh tông trước mặt bẩn đạo tiêu diêu tử bài kiến thánh thượng đối với người này tên đã sớm như sống bên thai đường thánh tông chưa từng lãnh đạo cũng là chắp tay đáp lễ gặp qua đạo thánh tiền bối tiên nhân chi loạn sau chấm một mực tại phái người tìm tiền bối hướng đi lại một mực là không tin tức Không nghĩ tới tiền bối leo lên vô lượng đạo, chắc không được tìm không đến. Tiêu Diêu Tử cười ha ha một tiếng cái gì tiền bối không tiền bối, bất quá là ngốc già này mấy phần tuổi ta thôi. Bất quá bần đạo cũng là không phải vào lúc đó liền lên đạo, cũng là gần nhất mới bị lạc giao công chúa mời lên mở. So Thánh Thượng cùng mấy vị tiểu hữu sớm tới không được nhiều một hồi. Tiên nhân chi loạn, ta vì tránh né tiên đạo, trốn vào tự thân lĩnh vực, em chút liền không có đi ra. Thôi, không để cập tới việc này. Lần này Thánh Thượng nếu có thể được mời leo lên đảo này, liền chứng minh ngươi đã làm ra quyết định, đúng không? Đường Thánh Tông nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết tiêu diêu tử hỏi là cái gì. Trước khi đến hắn liền thông qua quý mục thư đối với leo lên vô lượng đạo cần thiết tư cách có hiểu biết. Có thể cải biến lịch sử đi hướng tư cách cũng không phải chỉ bằng vào một cái hoàng đế thân phận liền có thể có. Không phải vậy các châu các quốc gia, các triều đại đổi thay hoàng đế tập hợp một chỗ, cho dù là vô lượng đạo đều người trên đầy là mối họa. Chương 789, Vô Lượng 13. Chương 789, Vô Lượng 13. Chân chính để đường thánh tông có lên đạo tư chất nguyên nhân, là bởi vì ngày đó ở phòng tối hắn lựa chọn không giữ lại chút nào đứng tại đế tinh một phương, quyết tâm dẫn đầu nhân tộc phản công thiên giới nếu là hắn lựa chọn chu diệt thiên cương nhìn về phía thiên giới, như vậy lịch sử hướng đi liền sẽ không bởi vậy sửa đổi, mà là sẽ giống nhau thường ngày kéo dài tiếp đây cũng là tuyệt đại đa số đế vương tại ngay lúc đó loại kia tình trạng bên dưới sẽ làm ra lựa chọn, chỉ có tiên niên mới có thể giống đường thánh tông một dạng. vì phản kháng áp bách, thình lình áp lên cả tòa nhân gian, đi đọ sức một cái phiêu miệu tương lai. mà cũng chính bởi vì vậy, hắn triệt để trở thành có thể ảnh hưởng một thời đại đi hướng người, đồng thời cũng đã trở thành vô lượng đạo chân quý nhất khách nhân. nhìn thấy thánh tông gật đầu xác nhận, tiêu diêu tử mỉm cười đúng lúc này, đường thánh tông lên tiếng hỏi tiền bối kia ngài đâu? Tiêu Giao tử ý vị thâm trường đáp lại nói bẩn đạo lựa chọn tự nhiên là Tiêu Giao. Đường Thánh Tông một cái chớp mắt minh ngộ, không hỏi thêm nữa. Đúng lúc này, nhân ngư công chúa lạc Giao ở một bên hướng đám người khẽ không người hành lễ, chư vị quý khách đã tề chủ, có thể nhập thời gian điện một lần. Nửa ngày sau vô lượng liền có thể đến chỗ tiếp theo hà vực. Trong lúc đó nếu có cần có thể tùy thời tiêu gọi Giao Nhi. Nhưng vào lúc này nghe được nhân ngư công chúa thanh âm ứng liên thường bỗng nhiên mở mắt cái kia kia cái gì? Rượu của ta uống xong, lại cho ta đến bún đàn. Lạc giao mỉm cười đáp lại nói tham lang miệng hạ rượu giao Nhi đã cho ngài đặt ở thời gian trong điện, ngài có thể tùy thời đi lấy. Thời gian điện. Ứng Liên Thương ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cung điện thủy tinh, khẽ như mày. Chỗ kia hắn từng đi vào qua một lần, lúc gần lúc hiện, hắn rất không thích. Nâng cốc thả ở bên trong này, Ứng Liên Thương biết Nhân Ngư công chúa đây là cố ý vì để tránh cho chờ chút tất cả mọi người tiến điện chính mình còn ở lại bên ngoài đi ngủ, Nhân Ngư công chúa thỉnh lỉnh lựa chọn dùng loại biện pháp này nâng cốc đặt ở trong cung điện, để hắn không thể không đi vào cẩm. Dưới thân thể con cự thú này di động thời điểm, thời gian điện đi vào là ra không được, điểm ấy Ứng Liên Thương hay là rõ ràng, chỉ là biết tí biết, nhưng Ứng Liên Thương nhưng vẫn là đến đi vào cẩm. Dù sao ra khỏi nơi này đằng sau, coi như uống không đến rượu nơi này, Mà vô luận là ai, cỡ nào nhân vật nguy tiên, sơn hải vô lượng côn đều chỉ sẽ cài đặt một lần, cơ hồ không có ngoại lệ. Cho nên đối với ứng Liên Thương tới nói, rượu nơi này thế nhưng là cô phẩm, đi ra liền uống không đến. Cho nên đây là nhân ngư công chúa Trần Trụ Dương Ưu, hoàn mỹ nắm trong tay ứng Liên Thương nhu cầu, ứng Liên Thương hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tiện tay nâng lên xanh vân côn, đi đầu một bước đi vào thủy tinh trong cung điện. Tại hắn sau khi tiến vào, Đường Thánh Tông ánh mắt nhìn về phía người giao, hơi có chút tò mò hỏi không biết vô lượng côn tiền bối muốn mang bọn ta tiến về chính là cái nào triều đại cùng giới vực tại giải quyết phiền toái nhất một vị khách nhân đằng sau lạc giao tựa hồ tâm tình không tệ nghe được đường thánh tông nghe hỏi nàng chớp trước mắt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nhân giới, còn lại ngài nếu không đoán xem đường thánh tông hơi suy tư liên tiếp đi lên nói ra mấy cái triều đại danh tự nhưng lại đều bị bắt bỏ phía sau linh vũ mấy người cảm thấy có ý tứ cũng là gia nhập tiền đến nhưng đều là không có một cái nào có thể đoán đúng dường như cảm thấy không sai biệt lắm tiếp tục như vậy nữa có chút thất lễ lạc giao nói thẳng ra đáp án là đời đường đời đường mọi người đều là khe giờ mình Bọn hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng là cũng không có nghĩ tới cái này đi đời đường làm cái gì. Bản thân liền ở vào cái này chiều lại, chẳng lẽ còn có cái gì bọn hắn không biết bí mật sao? Đường Thánh Tông cũng là có chút yếu mày, nhưng vừa định hỏi lại thứ gì, lại trông thấy lạc Giao nhẹ nhàng lắc đầu nói ra Giao Nhi chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy rồi, còn lại các loại bệ hạ tiến vào thời gian trong điện đợi chút nửa ngày liền biết. Trừ Linh tiểu bên ngoài, Giao Nhi cũng ở bên trong chuẩn bị nước trà cùng linh quả, đều là từng cái giới vực linh khí nhất là rồi rào đồ vật. Các quý khách có thể một bên nhấm nháp một bên quan duyệt thời gian trong điện hình ảnh. Tiêu Diêu Tử ánh mắt quét về phía đường Thánh Tông cùng Linh Vũ mấy người, vừa cười vừa nói: "Đi thôi các vị, bần đạo mặc dù đi vào qua một lần, nhưng cái này dị thế linh quả, hay là chưa từng thưởng thức qua đâu. Thời gian điện chỉnh thể thông đấu, hiện ra từng đạo ngân quang. Tại đại điện hai bên trưng bày sáu tấm kỳ án, chính đối ứng ứng liên thương, Tiêu Diêu Tử, Đường Thánh Tông, Tất Thanh Tiễn, Linh Vũ, Đỗ Thanh sáu người, trừ cái đó ra, đối diện cửa lớn trong điện cũng trưng bày một tấm kỳ án, chỉ là phía trên cái gì cũng không có. Còn lại hai bên trên kỳ án đầy các loại kỳ chân dị quả, phần lớn đều là đám người bình thường căn bản cũng không từng nhìn thấy đồ vật." triện ra nồng đậm mùi trái cây. Trừ ứng liên thương kỳ án bên cạnh để đặt lấy hai vỏ linh cựu bên ngoài, còn lại năm người trên kỳ án để đặt đều là linh trà, từng sợi mở mịt hơi thở quấn quẩn. Chỉ là nghe bên trên một sợi hương trà, đám người liền cảm giác được tự thân kinh mạch cũng vì đó giãn ra, tu vi đều tinh tiến một tia. Phải biết, mọi người tại đây trừ một mực chưa từng hiện lộ cảnh giới đường thánh tông bên ngoài, còn lại tu vi thấp nhất đều là hợp đạo đỉnh phong, thuần một sắc bản thánh. Cấp bậc này đại năng hít vào một hơi hương trà liền có thể tinh tiến tu vi, thậm chí còn chưa từng cửa vào mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng đủ để chứng minh trà này chi chân quý, nhất định không phải phàm vật chỉ lần này vừa nghe, liền đủ để bù đắp được mấy tháng khổ tu. Nếu làm một chén phòng xong, có lẽ có thể tăng trưởng mấy năm chi công. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, đám người riêng phần mình sợ hai tháng phục, cho dù là như Tiêu Diêu Tử tu vi bậc này thông thiên nhân vật, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ bần đạo tới so với các ngươi sớm một chút. Nhưng lần trước vô lượng côn xuyên thẳng qua bần đạo tiến này thời gian điện, nhân ngư kia công chúa đúng vậy từng hào phóng như vậy, chịu xuất ra nhiều như vậy linh quả đi ra. Tối đa cũng chính là một ngụm linh trà. Lúc này ngược lại là dính các ngươi hết. Đường Thánh Tông năng trà lên phẩm một ngụm, cũng là tán thưởng lên tiếng tráng ngon. Tất Thanh Tiền ba người nhìn thấy Đường Thánh Tông đậu thủ, riêng phần mình cũng nghiêm túc, riêng phần mình cầm lấy một viên linh quả liền đặm, cửa vào ngọn nào tức hóa, răng môi lưu hương, vào trong bụng sau càng làm cho toàn bộ thân thể nội bộ đều luồn lên một dòng nước nóng, tràn đầy toàn thân đỗ thanh cắn một cái cảm khái giống như nói lửa sấm quả, ngược lại là hồi lâu chưa từng hưởng qua, đều nhanh quên mùi vị của nó. Vật này liền xem như đặt ở vạn năm trước thiên giới, cũng là vật cực kỳ hy hãn. Đế quân chuyến này không đến, ngược lại là có chút thua lỗ. Lúc này Tất Thanh đã cầm lên viên thứ hai linh quả. Cắn một cái đằng sau nói ra tiên sinh trong khoảng thời gian này vội vàng luyện hóa cơ vực, bây giờ đã đến mấu chốt giai đoạn, liền xem như nghĩ đến đoán chừng cũng tới không được. Đúng lúc này, lạc giao thanh âm đột nhiên từ hai người sau lưng văng lên, dọa hai người nhảy một cái hai vị quý khách nói tới vị kia đế quân cùng tiên sinh. Hẳn là chỉ vị kia thiên cương miệng hà đi. Cũng không phải chuyến này chưa đến, mà là vị đại nhân kia đã leo qua vô lượng đảo. chương 790, vô lượng 14. chương 790, vô lượng 14. Tất thanh tiền cùng độ thanh nghe vậy đều là sức s trong lúc nhất thời thậm chí đều quên suy nghĩ Nguyệt Giao tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau hắn đã leo qua hai người chăm miệng một lời Nguyệt Giao nhẹ nhàng gật đầu chợt lại tăng thêm một câu bất quá mặc dù đã leo qua đảo nhưng này vị đại nhân nếu như muốn lần nữa đến vô lượng cùng Giao Nhi cũng đều là mười phần nguyện ý hoan nên. Đỗ Thanh cùng Tất Thanh Tiền hai mặt nhìn nhau người trước cùng Quý Mục làm bạn thật lâu sau một mực tại cây đàn hương trong thế giới nhưng lại chưa bao giờ biết được Quý Mục đang qua vô lượng đảo sự tỉnh mà tại Đỗ Thanh thức tỉnh trước đó Tu Di Hải thậm chí còn chưa từng giải trừ cấm chế Quý Mục lại là ở nơi nào trèo lên nào suy tư một cái trước mắt, Đỗ Thanh nhớ tới một loại khả năng, hướng bên cạnh ngay tại vì chính mình thêm trà lạc giao hỏi đế quân đại nhân vâng kiếp trước tới qua. lạc giao cười cười, nhưng là chưa từng minh xác đáp lại, ngược lại lại đi là vị kế tiếp quý khách thêm trà. tất thanh tiền cùng Đỗ Thanh nhất nhau, riêng phần mình bất đắc dĩ lắc đầu để hai người không nghĩ tới chính là, nhân ngư công chúa đúng là hướng bọn hắn rõ ràng biểu lộ ra nguyện ý vì quý mục phá lệ cử động, tựa hồ là để hắn lại lần nữa lên đảo. lần trước sơn hải vô lượng côn cố ý tại ba người trước mặt hiện lộ lại không mời bọn hắn, có lẽ liền tổn lấy muốn cho bọn hắn báo cáo tâm tư. nghe được lần nữa đến mấy chữ này mắt, ứng liên thương thai khẽ nhúc đích ánh mắt hướng Lạc Giao nhìn lại, đồng thời chỉ chỉ chính mình ta không được. Lạc Giao mỉm cười lắc đầu thật có lỗi tham lang nguyên hạ. Liên Giao nhi cá nhân mà nói, là mười phần nguyện ý mời ngài lần sau lại đến. Nhưng vô lượng từ đầu đến cuối, nguyện ý cài đặt lần thứ hai người từ xưa đến nay cứ như vậy một vị. Ứng Liên Thương hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng trong miệng ực mạnh một ngụm rượu lớn, chợt đem vỏ rượu không hướng trên kỳ án một đập không có rượu, lại đến một vỏ. Biết tính tình của hắn là thẳng tới thẳng lui loại kia loại hình, Lạc Giao thần sắc không thay đổi, Tôn Nhu đáp lại nói cái này đến. Đúng lúc này, ngồi tại Ứng Liên Thương cách đó không xa đường Thánh Tông đệ chén trà xuống. Tuấn về giao nhi hỏi chấm mặ mọi hỏi một chút, "Giao nhi tiểu thư cùng vị này vô lượng là quan hệ như thế nào?" Lạc Giao nghe vậy nao nao, còn chưa từng đáp lại, liền có một tiếng hùng hồn thanh âm nam tử vang vọng trong đại điện nàng là của ta phu nhân. Ánh mắt của mọi người đều là hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại đã thấy một vị có một đầu màu xanh đậm tóc dài nam tử từ chỗ cửa điện đi đến. Dáng người của hắn cao gầy, ngũ quan hình dáng rõ ràng, khí chất thanh lãnh, ánh mắt lạnh nhạt, có loại siêu thoát thế sự xa cách cảm giác. Nhưng riêng lấy hình dáng tướng mạo mà nói, hắn hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì tỉ vết. Mà nghe được lời của hắn, Lạc Giao gương mặt xinh đẹp đỏ lên quay đầu đoán trách chừng mắt liếc hắn một cái khách nhân đều tại ngươi nói cái gì đó nam tử khỏe miệng có chút dương lên lên một vòng đường cong tựa hồ lạc giao là duy nhất có thể làm cho nội tâm của hắn dâng lên gợn sóng tồn tại một lát sau nam tử đi tới thượng thủ vị trí ngồi ở không có bất kỳ cái gì nước trà linh quả trưng bày kỳ án trước mặt hướng đám người chợt nói ra ta là vô lượng chính là các ngươi dưới thân con tự thú này giao nhi hẳn là đều đã hướng trư vị giới thiệu qua ta bản thể của ta các ngươi hẳn là đều đã thấy qua không cần lắm lời giờ phút này nếu tất cả mọi người là hình người vậy ta liền cũng lấy hình người hóa hiện nói như vậy khách nhân đến ta là không lộ diện cơ bản đều là do phu nhân ta tiếp đại vô lượng nói đến đây lời nói một trận nàng rất khéo hiểu là người đúng không đám người nghe vậy thần sắc đều là hiện ra một vòng cổ quái nhưng vẫn là rất cho mặt mũi riêng phần mình gật đầu dù sao đây chính là một tôn sống không biết bao lâu thái cổ cự thú. mặc dù không biết hắn cụ thể tu vi gì nhưng ở đây đám người cho dù là thêm tại một khối đoán chừng đều không đủ hắn một cái ngón tay nghiền đây chính là một cái có thể tùy ý xuyên thẳng qua thời đại xem nhân gian thiên đạo cầm chế như không siêu cấp đại năng có thể không gây hay là không gây thì tốt hơn đối với phản ứng của mọi người vô lượng tựa hồ rất là hài lòng khe gật đầu Mà nhìn thấy hắn lộ diện cũng chỉ là vì làm chuyện loại này, lạc dao sắc mặt dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, tức giận mở miệng vô lượng. Nói chính sự. Vô lượng ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút nghiêm túc mấy phần, nói tiếp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chư vị hẳn là ta gánh chịu cuối cùng một nhóm khách nhân. Tại sau này, ta sẽ tại thời đại này tới điểm kết thúc, đem tất cả thời gian đều trả lại tại thế giới này. Cho nên lần này ta liền cũng hiện thân cùng chư vị thấy một lần, xem như cuối cùng cùng thế giới này làm cáo biệt. lời vừa nói ra lạc dao trên gương mà xinh đẹp hồng nhuận vươn vứt cấp tốc biến mất thần sắc nổi lên một vòng cô đơn mà trong đại điện cũng lâm vào một đoạn thời gian rất dài tĩnh mịch không người mở miệng mọi người đều bị vô lượng ngắn ngủi mấy câu nữa bên trong bao hàm kinh người tin tức gây kinh hãi cuối cùng một nhóm khách nhân tới điểm kết thúc sơn hải vô lượng côn dạng này cự thú, nguyên lai like cũng là sẽ tới điểm kết thúc sao nó chẳng lẽ không phải là vĩnh hằng tồn tại mà lại vì cái gì hết lần này tới lần khác là thời đại này nó là tự chủ diệt vong hay là thụ ngoại lực ảnh hưởng nhìn thấy trên mặt mọi người thần sắc Vô lượng thản nhiên thở dài, ta biết chư vị giờ phút này nội tâm có lẽ có rất nhiều nghi vấn, nhưng không ngại cứ chờ một chút. Đáp án rất nhanh liền có thể hiện ra tại trước mắt các ngươi. Một lát sau, vô lượng chậm rãi ngẩng đầu nhìn, tới. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh đầu. Lớn như vậy mái vòm thủy tinh đột nhiên biến hóa, từ màu sắc rực rỡ lưu tinh màn trời dần dần chậm dần, tựa hồ là ngoại giới cự thú tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm, cuối cùng cho đến dừng lại. Mà tại triệt để dừng lại một khắc này, có quan hệ với thời đại này hết thể diện mạo đều chậm rãi hiện ra tại thời gian điện mái vòm thủy tinh bên trong để Đường Thánh Tông có chút kinh ngạc chính là hắn vậy mà tại trong đại điện thật thấy được trường an xem ra nhân ngư công chúa trước đó lời nói đi hướng đời đường lời nói không qua nhưng theo thủy tinh lộ ra hình ảnh không ngừng biến nào đường thánh tông lông mày cũng không tự kìm hãm được một chút xíu nhớ lại bởi vì hắn phát hiện chính mình nhìn thấy mặc dù là hàng thật giá thật đời đường nhưng hết thể lại cùng chính mình vị trí tựa hồ có chút khác biệt trong hoàng cung hắn nhìn đằng sau đến một cái cùng mình cực kỳ tương tự nhưng lại có thể khẳng định không phải là của mình đường đế trải qua sau khi quan sát thánh tông dần dần phát hiện nơi này tuyệt đối không phải mình biết cái kia lời đường mà là một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt Những người khác tự nhiên cũng quan sát được dị dạng. riêng Phần mình ngưng thần suy tư đúng lúc này, cung điện thủy tinh hình ảnh nhất chuyển. Sơn Hải vô lượng côn bản thể tại đời đường trên không xoay một vòng, chợt động nhiên chìm vào đoạn này trường hà chỗ sâu, đi hướng đằng sau thời không. Sau đó không lâu, một bức hoang vu, rách nát thế giới chậm rãi hiện ra tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy một màn này thê lương cảnh tượng, Linh Vũ nghẹn nào hỏi cái này. Đây chẳng lẽ là tương lai cảnh tượng? Vô lượng lắc đầu đây là vòng trước Sơn Hải tương lai, nhưng lại chưa chắc là các ngươi. Chương 791. Vô lượng người năm. Chương 791. Vô lượng người năm bên trên một vòng. Cho dù là Tư Lịch sâu như Đỗ Thanh sống gần vạn năm tinh tộc, lúc này cũng là nhịn không được thuật lại một lần vô lượng lời nói trong đầu chúng dũng trong đại điện lại lần nữa lâm vào vĩnh cửu lặng im. Hồi lâu sau Đường Thánh Tông lên tiếng lần nữa không biết ta hiểu có phải hay không chính xác chúng ta chỗ Sơn Hải cũng không phải là duy nhất nó cũng tại Luân Hội vô lượng nhẹ nhàng lắc đầu là cũng không phải Tất Thanh Tiền có chút ôn quyền xin hỏi tiền bối lời này giải thích thế nào vô lượng dùng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ gõ kỳ án nhưng giọng nói có lẽ cũng không thể đem nó vẹn vẹn xưng là Luân Hội căn cứ ta đối với mười mấy trọng sơn biển giới biến hóa quan sát. Dùng các ngươi nhân tộc lại nói, cùng nói là luân hồi, nó càng giống là tại truyền thừa cùng sinh sôi. Giống như là các ngươi trong nhân tộc mẹ con cùng sư đồ, nhưng có chút khác biệt chính là, mỗi một cái Tân Sơn biến sinh ra, tất nhiên muốn lấy Cựu Sơn biển hết thể làm chất dinh dưỡng, mới có thể thành tựu Tân sinh. Cả hai ở giữa không thể cùng tồn tại. Mà các ngươi hiện tại trong mắt thấy, chính là thế giới mới sinh ra đằng sau cựu thế cảnh tượng. Nó vị trí thời gian không phải đi qua cũng không phải tương lai, ngay tại lúc này. Đã từng nó cũng từng có huy hoàng, tựa như các ngươi hiện tại thời đại mở dạng vui vẻ phồn vinh nhưng bây giờ đây hết thảy đều trở thành qua lại mây khói, tìm không được bất kỳ tung tích nào. các ngươi hiện tại trong mắt thấy một màn này, ta theo thói quen đem nó mệnh danh là thập nhất sơn hải. vô lượng lời nói để đám người rung động không hiểu, đẩy ngã bọn hắn di vang đối với thế giới tất cả nhận biết. bọn hắn nhìn xem trong cung điện chiếu mà ra hoàng vu địa vực, một cỗ hoảng sợ chi ý từ đám người ở sâu trong nội tâm riêng phần mình bắn ra, vùng đi không được. thập nhất sơn hải, vậy cái này chẳng phải là chứng minh bọn hắn ngọn núi này biển thế giới là thứ 12 vòng. trước lúc này còn bất luận, chí ít lấy sơn hải vô lượng côn ký ức, thế giới chí ít đã trải qua cái này 12 vòng luân chuyển. Vậy bọn hắn hiện tại thế giới có còn hay không luân hồi? Nếu là còn có mới thứ 13 sơn hải thế giới sinh ra, chẳng phải là nói rõ bọn hắn thế giới này cuối cùng cũng sẽ trở thành thế giới mới chất dinh dưỡng, vạn sự vạn vật đều sẽ được hấp thu hầu như không còn, không còn tồn tại. Đường Thánh Tông nhìn về phía Vô Lượng, thanh Niêm ẩn ẩn mang tới một phần bội vàng vô lượng tiền bối, ngài có thể từng đến tương lai đi qua. Vô Lượng nghe vậy trầm mặc chốc lát, đáp lại nói đây cũng là ta ở đây hiện thân cùng các ngươi gặp mặt nguyên nhân. Ngay từ đầu ta đã nói, tính mạng của ta sẽ tại thời đại này tới điểm kết thúc, cho nên nơi này chính là ta tương lai có thể đến được hạ. Lại sau này đi một chút, ta liền không có ở đây. Có thể từng biết nguyên nhân, một mực chưa từng mở miệng Tiêu Diêu tử nói chuyện. Vô lượng lắc đầu thiên phú thần thông của ta mặc dù có thể xuyên thẳng qua thời không, nhưng lại không cách nào trực tiếp xuất hiện tại có một ta khác tồn tại địa phương. Cho nên ta không có khả năng trực tiếp thăm dò cái chết của mình bởi vì chết về sau bởi vì bản thân liền không tồn tại, cho nên càng thêm không cách nào thăm dò. Ta có khả năng đến được hạ, chính là hiện tại. Tiêu Diêu tử nhíu mày suy tư một cái chớp mắt, lại lần nữa hỏi tiền bối kia có biết bây giờ cách ngài tới điểm kết thúc thời gian, đại khái là lúc nào. Vô lượng có chút tính toán một chút. Nói ra theo các ngươi nhân tộc tuổi thọ mà tính, đại khái là một năm rưỡi về sau. Thời gian này vừa ra, thời gian điện bên trong bầu không khí lập tức một mực. Mặc dù vốn không quen biết, nhưng nghe nói một vị từng trải qua trải qua mười mấy vòng sơn hải biến thiên cự thú muốn tại trước mắt của bọn hắn đi hướng tiêu vong, đám người nội tâm hay là khó tránh khỏi dâng lên một cô bi thương cảm giác. Loại tồn tại này đều sẽ tiêu vong, còn có cái gì là có thể vĩnh tồn? Vô Lượng nhìn thấy đám người thân sắc, đột nhiên cười kỳ thật không cần như vậy. Ta sinh ra tại đệ nhất sơn biển thế giới, tính được cho tới bây giờ, đã trải qua 12 vòng thế giới biến hóa. Đây là một cái dài đang đẵng lưu trình cũng rất cô tịch. Ngưng nói, Vô Lượng tại lúc này đột nhiên nhìn về phía Lạc Dao, trong ánh mắt lộ ra một vòng lưu hòa nếu không phải tại Đệ Cửu Sơn biện thời điểm, ta gặp Dao nhi, cũng làm bạn đến bây giờ, chỉ sợ ta sớm tại nửa đường liền đi không nổi nữa. Lạc Dao chót mũi chua chua, khoe mắt thẩn hiện nóng ánh lệ quang, có chút quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng Vô Lượng thời khắc này ánh mắt. Nàng sợ chính mình xa vào đi vào, rốt cuộc đi không ra ngoài. Vô Lượng cười cười, chợt tiếp tục nói tại ta mà nói, sinh tử giới hạn không có ý nghĩa gì. Tính mạng của ta sớm đã tại lần lượt tuế nguyệt thay đổi bên trong, tiêu hao hầu như không còn. Thế gian không có người nào có thể chân chính vĩnh sinh, coi như có được vô hạn thọ nguyên, cuối cùng sống sót cũng chỉ bất quá là một bộ xác không thôi, nội tại như đã mục nát, lại cùng người chết có gì khác. Từ cái thứ Ba Sơn Hải Biến Thiên bắt đầu, ta liền dần dần cảm giác được mình tại đi hướng tiêu vong, cảm giác này đến vòng thứ bảy Sơn Hải Hủy Diệt thời điểm mãnh liệt đến cực hạn. Cho tới bây giờ một vòng này, mặc dù ta còn sống, nhưng ta cảm giác mình đã giống như là cái kia mục nát cây khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ thối nát. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ta nhưng thật ra là tán Đồng Sơn Hải Thiên Đạo Bỏ đi thần hồn ký ức cách làm. Một cái sẽ không bởi vì luân hồi mà vong lại người, cùng vĩnh sinh cơ hồ không có khác biệt, mà người như vậy đến cuối cùng, nhất định sẽ đi hướng chân chính tịch diệt. Hắn biết chun chút lộ sát thành so với các người trong miệng Thiên tộc còn muốn càng thêm chết lặng tồn tại, không có bất kỳ sự tình gì có thể dẫn ra sự hăng hái của bọn họ, dục vọng sớm đã làm hao mòn, sinh cùng tử đem đồng thời trên người bọn hắn hiện ra, có thể xưng là gì động mộ địa. Vô lượng ánh mắt từng cái quét về phía mọi người tại đây, cuối cùng tại lạc giao trên thân dừng lại, từng chữ nói ra nói cho nên ta rất may mắn, ta còn có thể chết ở chỗ này mà không phải trở thành phiêu phù ở thời không trường hạ bên trong một bộ sắc không, có mấy lời hắn cũng không có nói ra đến, mà là tại đáy lòng quanh quẩn nhưng những này kỳ thật đều không phải là trọng yếu nhất. chân chính để cho ta sợ sệt là ta ngay cả người tồn tại đều dần dần bắt đầu coi là bình thường. một vạn năm, một trăm không không không năm, trăm vạn năm, sơn hải luân hồi ta có thể hay không cuối cùng nhìn người cuối cùng sẽ cùng người qua đường một dạng bình thường. ta sợ sệt dạng này. nghe được vô lượng lời nói, lạc giao lao đi khỏe mắt nước mắt, chậm rãi quay tới, nhẹ nhàng gật đầu giao nhi biết. chậm đợi chốc lát, đường thánh tông hướng vô lượng hỏi tiền bối, có gì cần chúng ta làm sao? Vô lượng nhẹ nhàng lắp đầu cần các ngươi vì ta làm sự tình rất ít ta chuyến này chủ yếu vẫn là muốn cho các ngươi làm một cái cảnh cáo ra sao cảnh cáo vô lượng thần sắc có chút nghiêm túc mấy phần căn cư ta trước đó đối với 11 vòng Sơn Hải thế giới quan sát các ngươi một vòng này có rất nhiều không giống nhau lắm địa phương chương 792 ngày cũ di khách chương 792 ngày cũ di khách các ngươi thế giới này có rất nhiều cũng không thuộc về trước mắt thế giới này dị khách Mặc dù ta cũng không biết bọn hắn đang lưu đầu cái gì nhưng có thể khẳng định là có bọn họ các ngươi thế này tuyệt sẽ không an bình Tiêu Diêu Tử như như mày, hỏi những ngày dị khách, sẽ không phải là chỉ. Vô lượng ánh mắt nhất chuyện, chầm rãi gật đầu chính là như ngươi suy nghĩ đồng dạng. Mặc dù mỗi một vòng sơn hải thế giới luân chuyển cựu sơn biển chúng sinh đều sẽ chết hết, nhưng vẫn vẫn sẽ có một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể bằng vào tự thân chi lực cùng các loại mưu lợi biện pháp đào thoát nguyên thế giới hủy diệt, nhảy vọt đến vòng tiếp theo sơn hải bên trong. Những người này có một cái xứng hảo, ngày cũ di khách. Ngày cũ di khách đám người liên lặng nhai nuốt lấy mấy chữ này mắt, tâm tình hơi có chút nặng nghề. Bọn hắn đột nhiên phát hiện bọn hắn trước đó hiểu biết thế giới bất quá chỉ là một góc của bằng sơn có rất rất nhiều tồn tại kinh khủng chiếm cứ tại chỗ sâu không lộ ra trước mắt người đời nhưng lại chi phối hết thảy tại những tồn tại này trước mặt bọn hắn còn rất non nớt lúc này vô lượng thanh niên tiếp tục quanh quẩn tại mọi người bên thay những ngày ngày cũ di khách cùng ta chỉ là mượn nhờ lực lượng thời không trốn vào không thể chạm đến chi vực tránh đi hủy diệt còn sống các biệt là chân chính bằng vào tự thân ngạnh kháng xuống thế giới mới đối với cựu thế cấp lấy thốn vệ đến nơi này trong bọn họ có một ít người có thể sẽ bởi vậy nhận lấy các loại không cách nào chữa trị tổn thương thậm chí biến thành phạm nhân cũng có thể nhưng cũng tuyệt không thể coi nhẹ bọn hắn tồn tại những này nhận tổn thương còn tốt. Phạm là Bảo lưu lại nhất định thực lực mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Những tin tức này để mọi người tại trước đây không lâu vừa mới hơi buông xuống đi tâm lại lại lần nữa treo lên đố thanh nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi đám người nội tâm đều là muốn hỏi vấn đề tiền bối. Loại tồn tại này tại chúng ta một vòng này có bao nhiêu? Vô lượng chậm rãi vươn năm ngón tay theo ta được biết thực lực bảo tồn tương đối hoàn chỉnh này cũ di khách sẽ không vượt qua số lượng này. Chỉ là đơn thuần sống tạm đến hậu thế, nhưng tự thân hết thảy đều bị tước đoạt tồn tại có lẽ sẽ vượt qua trong người. Cái này còn chỉ là tại ta bản thể chỗ vượt qua thời gian khoảng cách xuất hiện ngày cũ di khách, trên thực tế sẽ còn càng nhiều. Đường Thánh Tông trên mặt nguyên bản treo mỉm cười dần dần biến mất, trở nên không gì sánh được nương trọng. May mắn lần này đáp ứng quý một mời, leo lên đảo này, nếu không những bi văn này đến bây giờ hắn đều hoàn toàn không biết đọc qua bất luận cái gì cổ tịch cũng sẽ không đối với cái này có chút ghi chép. Bởi vì những khách nhân này sinh mệnh chiều dài bản thân liền siêu việt thế giới này, tại bọn hắn xuất hiện trước đó, sách đều thậm chí còn chưa từng xuất hiện. Một cái hoàng đế, thậm chí là một thời đại, đối với những người này mà nói đều quá mức nhỏ bé. Giờ phút này nghe được vô lượng cảnh cáo, Đường Thánh Tông chỉ cảm thấy trước đó chính mình thân ở nguy thất mà hoàn toàn không biết. Một biết khác. Tiêu Diêu Tử cũng là thần sắc ngưng túc, nhưng cơ hội này tiếp lấy hướng vô lượng hỏi tiền bối nói tới 5 người này, ngài có thể từng tận mắt thấy bọn hắn. Thực lực của bọn hắn như thế nào? Vô lượng trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chậm rãi mở miệng trong 5 người, ta biết và tận mắt đánh qua đối mặt tồn tại cũng chỉ có hai vị. Còn lại ba vị có lẽ là ẩn tàng quá sâu có thể là quá mức cường đại, ta chỉ ở thời không trường hà bên trong có chút liếc thấy qua một sợi tung tích, đằng sau lại muốn tìm thời điểm nhưng lại không có. Lấy năng lực của bọn hắn. Nếu có thể lừa gạt qua thiên đạo vượt qua đến đời sau, như vậy đồng thời xóa đi tự thân tại thời không trường hà bên trong tồn tại vết tích cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Thậm chí bản thể của ta tại một vòng này sơn hại chết có lẽ cùng những người này cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao ta tại hôm nay hướng các ngươi để lộ ra bọn hắn tồn tại. Cái này cùng bọn hắn điệu thấp thần nốt lý niệm trái ngược. Vô lượng hơi hợt kể rõ tử vong của mình, giống như là đang nói một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể đám người trầm mặc chốc lát, Đường Thánh Tông lên tiếng lần nữa hỏi đã như vậy, tiền bối kia biết hai vị kia dị khách có thể hay không thuận tiện cáo chi một chút vô lượng nhẹ gật đầu đây cũng không phải là cái gì đáng đến giấu giếm sự tình trên thực tế hai vị này bản thân cũng tại thế giới của các ngươi lưu lại rất nhiều vết tích so với mặt khác ngày cũ di khách hai vị này động tác tương đối tập nập, chẳng phải để ý ẩn nút vô lượng vừa nói một bên đưa tay nhẹ nhàng bớt theo động tác của hắn một vị đạp ở tàu thuyền phía trên người khoác áo tơi lão ông chậm rãi hiển lộ thân ảnh đứng ở thời quang điện trung ương người này cụ thể là từ đâu một vòng sơn hải bên trong nhảy ra ta chưa từng biết được chậm khi đi tới hắn liền đã nhảy ra sơn hải ở ngoài Danh tự đối với tồn tại bậc này mà nói từ lâu không có ý nghĩa. Chúng ta lợi dụng lao ông xưng hô hắn đi. Tại nào đó một vòng sân hải, hắn còn từng đối với ta biểu lộ ra hiếu kỷ, muốn lên đảo một lần. Nhưng lúc ấy ta đối với bất luận một vị nào ngày cũ di khách đều duy trì cực mạnh cảnh giác, cho nên lúc đó cũng không từng đáp ứng cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Ai? Lúc đó lao phu thế nhưng là vì thế khó qua rất lâu mọi người ở đây đều là chăm chú tại tưởng tận xem xét cố này lao ông huyễn tượng thời điểm. Đột nhiên bất thình lình nghe được một câu như vậy. Mọi người đều là sững sờ, bao quát lạc dao ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều là hướng về vô lượng nhìn lại dường như đều là tưởng rằng hắn đang thao túng, nhưng khi ánh mắt của mọi người hội tụ đằng sau, lại trông thấy vô lượng thời khắc này thần sắc ngưng trọng và phần, chính như lâm đại địch nhìn mình huyễn hóa ra hư ảnh ngươi. Lao ông huyễn tượng gật đầu, ánh mắt khắp nơi trận trên thân mọi người dạo qua một vòng, riêng phần mình dừng lại một trận, cuối cùng lại lặp lại trở về đến vô lượng trên thân cùng thời đại này người nói những thứ này người thật nghĩ kỹ. trải qua ngay từ đầu kinh ngạc đằng sau, vô lượng cấp tốc chấn định. dù sao cũng là trải qua 12 vòng sơn hải cử thú, còn không đến mức bị đối phương một đạo thuật chấn trụ. hắn đã nhìn ra đây chỉ là một bộ hàng linh huyễn hóa, cũng không có tính nguy hiếp chỉ cần mình muốn chính mình tiện tay liền có thể đem nó mẫn diện dù vậy có thể tùy thời đem tự thân ý chí dáng lâm tại chính mình hiện hóa chiếu ảnh bên trong cũng là một loại cực kỳ nghịch thiên năng lực mà ở thời điểm này đám người cũng rốt cục phát giác được khác thường đạo này bị vô lượng tiện tay ngưng tụ ra huyễn ảnh hắn vậy mà có ý thức của mình đồng thời còn có thể mở miệng tự thân còn không biết thân ở chỗ nào nhưng lại có thể vượt qua vô tận không gian tại người khác ngưng tụ trong huyễn tượng dáng lâm ý thức đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại chương 793 hoàng hoàng uy chương 793 hoàng hoàng thiên uy trong lúc nhất thời, đám người hô hấp cũng vì đó ngưng trệ. liền ngay cả một mực tại uống rượu không hỏi thế sự ứng liên thương đều buông xuống ở trong tay bình rượu, ánh mắt rơi vào cái kia đạo lao ông viễn ảnh trên thân. nhưng lao ông tư không chút nào từng để ý tới đám người thần sắc, ánh mắt một mực đặt ở vô lượng trên thân, tựa hồ muốn có được đáp án của hắn. vô lượng trầm mặt một cái trước mắt, chậm rãi gật đầu ta chạm đến chính mình điểm cuối cùng, muốn an trí một chút hậu sự. lao ông ung dung thở dài ngươi đây cũng là tội gì? rất sớm trước đó lao phu liền cùng ngươi đã nói, nếu ngươi không muốn chết, trên đời này liền không ai có thể giết chết ngươi. Ngươi một mực đem chúng ta những này ngày cũ di khách coi là đại địch, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu không có thật trải qua sinh tử tuyệt cảnh, ai muốn ly biệt quê hương, bỏ qua hết thể đi vào một nơi xa lạ. Chúng sinh đều là đang cầu sinh tồn, chúng ta tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Vô diện khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt hử, nói thật dễ nghe. Các ngươi hẳn là sẽ không không rõ ràng. Đến của các ngươi sẽ dẫn phát trước mắt một vòng này Sơn Hải dung chuyển, gia tốc một vòng này Sơn Hải hủy diệt. Nói đến phần sau. Vô lượng sắc mặt bên trên đã dần dần mang tới một phần tàn khốc. Từ biết được xác nhận có các ngươi những này cựu thế gì khách bắt đầu, ta liền phát hiện có các ngươi chỗ sơn hải luôn hồi hụi diện tốc độ một mực tại sớm. Mãi cho đến vòng thứ 11 sơn hải, nó bị diệt tốc độ so vòng thứ nhất sơn hải trước thời hạn chín thành, tuổi thọ 10 không còn một. Các ngươi có thể xác định đây hết thảy đều cùng các ngươi không có quan hệ a? Lão ông nghe vậy trầm mặc, nhưng cái này trầm mặc liền đã là đáp án. Nhưng đối với hai vị siêu cấp đại năng ở giữa biện luận cùng cãi luận, còn lại mọi người ở đây lại là căn bản không dám xem vào, ngay cả thợ mạnh cũng không dám, chỉ là như pho tượng bình thường ngồi ở một bên mắt nhìn. Sau một lát, lão ông than nhẹ một tiếng, chậm rãi đáp lại nói mặc kệ là cái nào một vòng sân hải, nó thọ nguyên lại dài, cuối cùng chẳng lẽ còn có thể đào thoát hủy diệt ta? Nếu là không có khả năng, sớm có thể là chỉ hoán lại có ý nghĩa gì? Huống hồ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thế giới này có vấn đề a? Một vòng lại một vòng hủy diệt cùng tân sinh, nó là đang làm gì? Nó muốn diễn hóa thành bộ dáng gì? Thiên đạo đến cùng tại dấu cái gì? Nó thật không có đủ dục vọng à? Hay là nói đây hết thảy chỉ bất quá đều là tại bị thai trùng trông? Ngươi không muốn biết chân tướng? Như người ta như vậy vạn vật sinh linh đặt mình vào trong đó, coi như có mạnh đến đâu cũng bất quá là một sợi cho tàn, tùy thời đều có thể tiêu tán, ngươi không muốn thay đổi đây hết thảy. Mặc dù sống không có ngươi giải, nhưng lão phu cũng coi là đã trải qua không ít sơn hải luân hồi. Lão phu ẩn ẩn có chút dự cảm, một thế này là có khả năng nhất nhìn thấy những ngày chân chính bí ẩn một thế. Dừng bước tại đây ngươi thật cam tâm. Lão ông liên tiếp vấn đề để vô lượng khẽ nhíu mày mặc dù một thế này cùng lúc trước mấy vòng hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng ngươi vì sao có thể như vậy chắc chắn? Lão ông cười ha ha, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a? Lần trước trời, một tiếng ầm lôi minh vang vọng, toàn bộ vô lượng đạo phát sinh cực kỳ mãnh liệt rung động một đạo cực kỳ trắng diện, như là thông thiên chi trụ bình thường lôi đỉnh đột nhiên đánh rớt, đem toàn bộ thời gian thần điện trong chốc lát bổ ra một đạo dữ tận vết rách. Mang theo cực hạn ba động hủy diệt lôi đỉnh khí tức trong nháy mắt xuyên thấu qua khe hở chui vào trong thần điện, giống như là có ý thức tự trụ bình thường cấp tốc, tốc tìm được lao ông, chợt đống nhiên đánh rớt. Đối mặt kinh khủng như vậy thiên lôi, chỉ là dáng lâm một sợi ý thức lao ông huyền ảnh căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ là trong nháy mắt liền bị chém thành một sợi khói xanh, biến mất không còn tâm tích. Mà trước đó, thời gian thần điện bị lôi trụ chém đứt thời khắc, vô lượng cấp tốc vung tay lên, tính cả lạc dao ở bên trong đem mọi người nhất cử đập bay ra thời gian thần điện bên ngoài đi. Mà tại sau này, toàn bộ thời gian thần điện hoàn toàn bị lôi đỉnh chi vũ bao phủ, trừ một mảnh chói mắt lôi quang, rốt cuộc không nhìn thấy trong đó cảnh tượng vô lượng. Lạc dao hô to lên tiếng, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nội vàng. Mặc dù thời gian trong thần điện vô lượng chỉ là hóa hiện, nhưng thời gian thần điện nhận như vậy tổn thương muốn không ảnh hưởng đến Sơn Hải vô lượng côn bản thể là tuyệt đối không thể. Nhưng lo lắng sau khi nàng ấy lòng cũng đầy là hãnh nhiên, Lao ông rốt cuộc muốn nói cái gì? Vậy mà dẫn tới thiên đạo tức giận, giáng xuống loại cường độ này thiên lôi, đây là chưa nói xong tình hồ dưới. Nếu là thật, chờ hắn nói xong, lạc Giao không chút nghi ngờ Tu Di chân thân cũng có thể giáng lâm, đem nơi này hết thể nhân vật còn sống đều đều chôn vùi ở chỗ này. Lão ông muốn nói tin tức tuyệt đối chạm đến chân chính Sơn Hải cấm kỵ, không phải vậy tuyệt không có khả năng như vậy. Thậm chí lạc Giao hoài nghi lão ông có thể là cố ý bởi vì vô lượng hướng đường Thánh Tông một nhóm để lộ ra ngày cũ Di khách tồn tại, cái này đã chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng. Bởi vậy lão ông thông qua loại phương thức này dẫn tới thiên đạo, cũng coi là đối với vô lượng cảnh cáo. Lôi tuy mạnh, nhưng Sơn Hải vô lượng giờ phút này vị trí dù sao tại Hoàng Vu Sơn Hải. Thiên đạo dù là lại tức giận, có thể bắn ra tới lực lượng cũng có mức cực hạn, có rất nhiều hạn chế. Trên thực tế, dựa theo lạc giao cùng vô lượng trước đó dự tính, thiên đạo hẳn là căn bản là không có cách vượt qua thế giới hạ xuống trình độ này ba động. Có thể có được thực lực thế này, tất nhiên là trước mắt thứ 12 sơn hải thiên đạo. Nhưng vô lượng cùng đám người vị trí lại tại 11 sơn hải, giữa song phương cách nguyên một tòa thế giới. Dù vậy, thiên lôi nhưng như cũng bổ vào trong vùng thế giới này. Hôm nay phát sinh hết thảy vừa xa khỏi bọn hắn mong muốn, thiên lôi không chỉ có tới, hơn nữa còn mạnh đáng sợ. 12 sơn hải thiên đạo ẩn giấu đi quá nhiều mặc dù lo lắng vô lượng nhưng lạc giao biết mình ở chỗ này sẽ ngược lại liên lụy vô lượng cho nên chỉ là một cái chớp mắt nàng liền làm ra quyết đoán nàng đưa tay nhẹ nhàng một chiêu phù quang lực ảnh một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh thuyền nhỏ xuất hiện ở đường thánh tông một đoàn người trước mặt đây là vô tận tuế nguyệt đến nay lấy nàng tự thân chỗ chút bỏ tâm vậy chế tạo mà ra thuyền nhỏ là nàng tự thân phòng hộ mạnh nhất đồ vật có thể so với nghịch lần của rồng xuyên qua mảnh này lôi đỉnh chi hải không phải việc khó nơi đây đã không an toàn nữa các quý khách xin mời nhanh chóng lên thuyền giao nhi sẽ mang các ngươi rời đi nơi này Biết được sự tình khẩn cấp, đám người cũng đều là động tác lưu loát, liên tiếp leo lên trời nhỏ. Lạc Dao cuối cùng hướng thời gian thần điện phương hướng nhìn thoáng qua, chợt không do dự nữa, điều khiển thuyền nhỏ hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt cực nhanh. Tại xuyên thẳng qua trong quá trình đám người ẩn ẩn liếc thấy một tôn tắm rửa tại trong lôi đỉnh chi hải cự côn, nó tựa hồ hết sức thống khổ, phát ra từng tiếng thê lương tiếng rùng, phần lưng đã bị thiên lôi đánh cho một mảnh máu thịt bè bè ở thời điểm này, trốn vào hư không thiên phú đúng là hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ có thể một chút một chút bị động cứng rắn chịu. Mọi người đều là trực quan cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thiên uy khó giỏ, Mà tại xuyên thẳng qua thời khắc Thỉnh thoảng có một sợi tán giật lôi đình đánh vào trên thuyền nhỏ, trong nháy mắt liền để toàn bộ thuyền nhỏ một trận chấn động của cuộn, xoay tròn không thôi. Toàn lực điều khiển phi chu lạc giao càng là đại thổ ra một ngụm máu tươi, rõ ràng nhận lấy thương thế không nhẹ. Cái này còn chỉ là tàn mát lôi đình, uy lực so đánh vào sơn hải vô lượng côn trên người chân chính tiên lôi phải yếu hơn gấp trăm lần nghìn lần. Khó có thể tưởng tượng tôn này thái cổ cự thú giờ phút này ngay tại thừa nhận dạng gì đau đớn. Chương 794. tinh không chi bí. Chương 794. tinh không chí bí. Lạc dao đáy mắt ẩn hiện lại quang, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiên nghị. Nàng biết đối với Vô Lượng tới nói, một năm rưỡi cơ hồ giống như là lầm trung trước một khắc. Mà tại Lâm Trung trước đó, Vô Lượng mời những này trước mắt thời đại người lên đảo nhất định là có nó nguyên do. Từ Phương Tài thời Quang Thần Điện bị thiên lôi bổ chúng Vô Lượng cũng là trước tiên bảo hộ đám người cử động cũng có thể nhìn ra dị dạng, hắn đem những người này nhìn rất nặng. Cho nên giờ phút này lạc giao vô luận như thế nào, cũng tuyệt không thể để những người này xảy ra chuyện. Cũng may chuyến này Sơn Hải Vô Lượng côn tại cuối cùng thời khắc trở về đến bình thường thời gian vị trí, chỉ là chỗ Sơn Hải giới vực khác biệt. Nếu không nếu là kế thiên lôi đằng sau lại gặp gặp báo táp thời không đó mới thật là thập tử vô sinh coi như có được tâm lân phi chu cũng là không có nửa phần tác dụng. Có lẽ cũng chính bởi vì dự cảm được một màn này, sơn hải vô lượng quân mới bản năng mang theo mọi người tại thời không trường hà rời rạc một vòng đằng sau về tới nguyên bản thời không. Sau đó không lâu, lạc giao điều khiển tâm lân phi chu rơi vào thập nhất sơn hải hoàng vũ trên đại địa. giờ phút này đám người cách lôi chỉ chỗ vương vị đã cực xa, cơ hồ khoảng cách nửa tòa đại lục. chỉ bất quá bởi vì sơn hải vô lượng quân hình thể quá mức khổng lồ, cho nên cho dù là ở chỗ này, đám người cũng có thể ẩn, ẩn trông thấy sơn hải vô lượng quân thân ảnh khổng lồ kia tại trong lôi chỉ lưu động của quận, nhất thời đều là trợ mặc có thể nói cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày chỗ gặp phải sự tỉnh so với bọn hắn cả một cái nhân sinh chỗ từng nghe nói điều kỳ quái nhất sự tình cộng lại đều là sắc vẹn vẹn dùng ngọc ảo đều đã không đủ để hình dung cho đến hồi lâu sau thiên lôi ba động mới dần dần dừng hết thể dần dần trở nên yên nắng vĩnh hằng hoang vu cùng cô tịch lại lần nữa bao phủ đại địa lạc giao không chần chờ chút nào tại thiên lôi biến mất trong nháy mắt liền xuất ra tâm lân phi chu nhảy lên chuẩn bị tiến về điều tra đúng lúc này đường thánh tông cùng tiêu diêu từ các loại nam châu người riêng phần mình nhau cuối cùng cũng là lựa chọn liên tiếp đạp vào phi chu Dù sao Sơn Hải vô lượng côn nếu là thật xảy ra chuyện, bọn hắn thậm chí ngay cả làm sao trở về cũng không biết. Mà tại lạc giao điều khiển phi chu bay trở về trên đường đi, Đường Thánh Tông một mực tại túi đầu suy nghĩ. Trong đầu không ngừng bậy biện ra trước đây không lâu thời gian trong thần điện biến ảo không ngừng trảng cảnh đó là vô lượng bản thể mang theo bọn hắn xuyên qua rất nhiều thế giới. Kỳ thật tại vô lượng lên tiếng nhắc nhở trước đó, Đường Thánh Tông cũng đã nhìn ra thứ 12 Sơn Hải tồn tại rất nhiều dị dạng địa phương, cùng lúc trước mấy lần luân hồi có rõ ràng khác biệt. Nhất là tươi sáng một chút chính là. Hắn vậy mà chưa từng tại bất luận cái gì một vòng Sơn Hải thế giới, nhìn thấy tinh không. Trước lúc này Thời không thần điện tổng cộng hoán đổi 12 vòng sơn hải thế giới hình ảnh, đây là sơn hải vô lượng côn sinh mệnh chiều dài tổng cộng, là nó có thể vượt ngang xa nhất khoảng cách. Nhưng trừ cuối cùng một vòng này, cũng chính là đường thánh tông nhóm người này chỗ sơn hải thế giới bên ngoài, trước mặt 11 vòng vậy mà đều chưa từng xuất hiện tinh không. Dị thường này có chút quá mức rõ ràng. Vậy cái này thêm ra tới tinh không lại là cái gì tồn tại? Về sau Hữu Tâm lưu ý phía dưới, hắn cũng chưa từng tại bất luận cái gì sơn hải phát hiện qua đế tinh thân ảnh, tựa như bọn hắn vốn cũng không tồn tại này một dạng. Mặc dù ngoại giới thời gian vẹn vẹn đi qua một ngày, Nhưng thời gian thần điện tại chiếu ảnh hình ảnh thời điểm nội bộ thời gian cơ hồ giống như là dừng lại, cái này cho Đường Thánh Tông đầy đủ quan sát thời gian. Hắn xác nhận mỗi một vòng sơn hải đều tồn tại người tương tự, giống như là kính tượng chiếu giỏi, cũng như luân hồi lưu chuyển. Tựa như là hắn ngay từ đầu nhìn thấy vị kia cùng mình cực độ tương tự Đường Hoàn một dạng. Mặc dù không phải cùng là một người, nhưng ở một số phương diện nhưng lại cực độ tương tự. Chương 795, Tu Di hình bóng 1. Chương 795, Tu Di hình bóng một Đường Thánh Tông thậm chí thấy được cùng mình phụ thân, cũng chính là tiên đế cực kỳ tương tự người. Chỗ nhận biết tuyệt đại đa số đều có thể tìm tới chiếu giỏi Nhưng vô luận Đường Thánh Tông làm sao tìm được tìm, lại đều không có tại những Khát Sơn Hải thế giới, tìm tới cùng bí mục tương tự tồn tại. Cái này khiến Đường Thánh Tông nội tâm dần dần xác định, Tinh không cùng Đế Tinh là thoát thai từ sơn hải bên ngoài hoàn toàn mới tồn tại. Mặc dù không biết cái này cụ thể ý vị như thế nào, nhưng tương lai thế cục biến hóa bên trong, Tinh không tất nhiên sẽ chiếm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí, không thể coi thường. Chính suy nghĩ lúc, Lạc Giao đã điều khiển Tâm Lân Phi Chu về tới Sơn Hải Vô Lượng Côn cách đó không xa. Giờ phút này Tôn quái vật khổng lồ đã không còn trôi nổi, mà là toàn bộ thân thể đều chìm ở phía trên đại địa, nhìn có chút hấp hối. Như mộng ảo vô lượng hòn đảo từ lâu không thấy, bị thiên lôi triệt để trôn vùi thành cho, chỉ có nước ra thời không thần điện còn còn sót lại lấy một chút cơ cấu. Cự côn phần lưng giống như là bị mưa to tệ một lần bùn đất một dạng, hoàn toàn mơ hồ và buộn. Nhưng ngạnh kháng cố này giống như diệt thế thiên kiếp mà chưa chết, đã đủ để chứng minh tôn này thái cổ cự thú cường đại. Phi Chu chưa hoàn toàn rơi xuống đất, lạc giao liền từ phía trên nhảy xuống tới, bay vọt đến Sơn Hải vô lượng côn trước người, thật sâu ôm lấy nó, tiếng khóc như hồng thủy vỡ đê. Mặc dù là ôm, nhưng cả hai hình thể hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, Sơn Hải vô lượng côn cũng không nhìn thấy lạc giao thân ảnh bất quá lại có thể cảm nhận được nàng tồn tại được rồi không sao một đạo tràn ngập lấy tang thương cùng thanh âm mệt mỏi tại lạc giao bên thay vang lên nhẹ nhàng an ủi nàng từ ta lựa chọn nói ra những bí văn này bắt đầu ta cũng đã đối với cái này chuẩn bị kỹ càng chỉ là không nghĩ tới trả thù sẽ đến nhanh như vậy bất quá lao ông có lẽ hay là lưu thủ không phải vậy hắn hoàn toàn có cơ hội đem câu nói kia nói xong dẫn tới hoàn chỉnh thiên đạo như thế ta điểm cuối cùng cũng không phải là một năm sau mà là hiện tại đổi thành mặt khác ngày cũ di khách đoán chừng liền không có phần này thiệt tâm A có lẽ là sớm có dự cảm cho nên ta mới cái thứ nhất niệm tỉnh hắn danh tự Sự tình xa so với trong tưởng tượng của ta phức tạp. Dù là sống tạm lâu như vậy, cũng chưa từng chạm đến Sơn Hải chân tướng, thậm chí càng sống càng là mê võng. Lần này Sơn Hải luân hồi liền ngay cả thiên đạo bản thân, có lẽ đều là có vấn đề, bằng không thì cũng không cách nào giải thích nó tại sao phải mạnh như vậy. Mạnh thậm chí có chút đáng sợ. Nguyên bản ta cho là mình đã rất tới gần nó, hiện tại phát hiện hay là quá mức ý nghĩ hao huyền. Thôi, Giao Nhi, mang những khách nhân lên đây đi. Ta sợ ta một hồi không có khí lực dẫn bọn hắn trở về. Lạc Dao lấy tay nhẹ nhàng lau lau nước mắt, trở lại nhìn về phía mọi người trầm mặc các quý khách, xin mời lên nào trước đây không lâu, tại Sơn Hải vô lượng côn tại thập nhất Sơn Hải gặp Thiên Lôi Hoành Kích cùng thời khắc đó 33 ngày phía trên, buồn bực ngán ngẩm đang đánh chập mắt vô diện đột nhiên bừng tỉnh, nghe được tiếng vang này triệt toàn bộ thiên địa tiếng vang, vô diện kinh nghi bất định cấp tốc đứng dậy từ chỗ đỉnh núi nhìn xuống dưới, lại loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu lôi vân, còn lại cái gì cũng nhìn không thấy. thế nhưng là tại mảnh này thế giới hoang vu, làm sao lại có mây xuất hiện? từng bước một đạp càng toàn bộ thế giới vô diện tự nhiên là biết được thế giới này chân chính diện mạo, bất đinh xuất hiện cái mây, thấy thế nào đều rất hoang đường mà lại trong tầng mây kia ẩn ẩn xuyên thấu qua tới khí tức cũng làm cho vô mặt không cầm được du lên, từng bị quý mục kéo lấy cứng rắn chịu qua thiên lôi vô diện tự nhiên biết cố khí tức kia đại biểu chính là cái gì, cái kia không chỉ là một đám mây đó còn là phiến kết vân, có thể đây không phải là thiên đạo mới có bản sự a, thế giới này đều hoang vu thành bộ dáng này, thiên đạo làm sao có thể còn sống? Vô diện nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng trong khoảng thời gian này nàng đã dần dần quen thuộc một việc, gặp chuyện không quyết hỏi liền xong rồi, chính mình tốn sức ba lạp đi tìm kiếm có thể là suy tư không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì liền không có tiểu nhân không biết sự tình. Kết quả là tại quan sát một trận đằng sau, Vô Mặt không có chút gì do dự, trở về liền đem đồng dạng ngủ say cờ Thánh Tiểu Nhân cho lay tỉnh tiền bối. Xảy ra chuyện lớn, tỉnh. Bởi vì đuổi tới đỉnh núi đằng sau, trừ chờ đợi cơ bản không có những chuyện khác, cho nên quý ngôn Phong cũng không cần một mực duy trì lấy Tiểu Nhân chỉ đường. Vì giảm xuống hao tổn, hắn để vô diện chỉ ở có việc thời điểm lại thông qua Tiểu Nhân liên hệ hắn. Thời gian khác Tiểu Nhân đều sẽ lâm vào nửa ngủ say trạng thái. Dù sao tại cửu u toàn bộ Hồng Trần Giáo đều hứng chịu tới đối bắt, hắn cũng cần bảo tồn một chút thực lực. Giờ phút này, tại Vô Mặt không ngừng lay động phía dưới. Quý ngôn phong quân cờ tiểu nhân dần dần mở mắt chuyện gì, hỏi ý lời nói vừa mới bật thốt lên liền im bặt mà dừng. Trong ngay mắt kế tiếp, cờ thanh tiểu nhân đống nhiên mở to hai mắt nhìn, đống nhiên ngẩng đầu hướng ra bên ngoài nhìn lại đây là. Nhìn thấy phản ứng của hắn, vô diện nội tâm cũng là cả kinh đang muốn mở miệng hỏi thứ gì, lại nghe thấy bên thay cờ thanh tiểu nhân gấp giọng hạ lệnh thừa dịp nó lực chú ý không ở đây ngươi trên thân, trốn đi, nhanh, trốn đi vô diện một mặt mở miệng. Nàng nhìn trung quanh, cười khổ một tiếng tiền mũi, ta có thể tránh đi đâu a? Tựa hồ cũng là ý thức được vấn đề này, cờ thánh trầm mặc chốc lát, chợt thở dài một tiếng mở miệng thôi, hay là trốn không thoát ta vừa dứt lời, cờ thánh mục ánh sáng có chút nhìn về phía dưới núi, nhẹ giọng tiêu một tiếng vực sâu tiền bối, thỉnh cầu giúp ta một chút sức lực. tại vô diện kinh ngạc dưới ánh mắt, không có bất kỳ cái gì thân ảnh hiện hiện, nhưng lại có một đạo thanh lãnh giọng nữ trầm rãi từ đỉnh núi quanh quẩn ngươi nghĩ kỹ, nương theo lấy đạo thanh âm này, một cỗ cực hạ lũ lãnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho vô lạ mặt sinh dùng mình một cái. lúc đầu lấy nàng cảnh giới cùng bây giờ hồn thể trạng thái, muốn so có nhục thân thời điểm chịu rét rất nhiều, nhưng ở cố này ưu lãnh khí tức trước mặt, nàng lại giống như là trong nháy mắt đưa thân vào vạn tái băng sơn trong trung tâm, trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt đều sơ cứng nàng chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy khí tức băng hàn. Mà tại trên bả vai nàng nghe được giọng nữ hỏi ý Quý Ngôn Phong lắc đầu không có dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nhưng ta không còn cách nào khác. Trong mặt thật lâu đằng sau, thanh lãnh giọng nữ lại lần nữa truyền đến ta có thể đem bản thể của ngươi chớp mắt đưa đến đây, nhưng làm sao trở về không phải ta có thể quản. Quý Ngôn Phong nhẹ gật đầu lẽ ra như vậy. Một bên vô diện cho dù là tại toàn thân run rẩy trạng thái, nghe vậy cũng là chậm rãi mở to hai mắt nhìn thuần gian truyền tống. Nguyên lai like đây là có thể làm được sao? Trong óc nàng tràn đầy kinh ngạc, nếu quả thật có thể làm được. Vậy mình dọc theo con đường này, bị những này tội đều tính là gì? Chương 796. Tu Di hình bóng 2. Chương 796. Tu Di hình bóng 2. Chỉ bất quá nội tâm mặc dù nói thầm hai câu, nhưng vô diện trên mặt lại là không dám chút nào hỏi, chỉ là bảo trì im miệng không nói. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, giỏi về xem xét thời thế, xu lợi tránh hại. Hiện tại kỳ thánh tiền bối ngay cả bản thể đều chuẩn bị muốn truyền tống tới nơi này, rõ ràng muốn phát sinh lê gớm đại sự ở thời điểm này chất vấn đối phương, đây không phải là chờ lấy đối phương tới thu thật mình. Hỗn hổ trước đó dưới núi cái kia cổ kinh khủng khí tức. Vô diện ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng đoán kết quả để nàng chỉ là tưởng tượng liền toàn thân run rẩy, không còn dám hướng xuống kéo dài. nếu là thật sự, nàng hôm nay thật còn có thể sống được đi ra nơi này à? coi như kỳ thánh tiền bối mánh khóe thông thiên, nhưng đối mặt loại kia hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, thật có thể hộ nàng không ngại à? chết như thế nào còn không phải yên tĩnh à? vô diện nội tâm bồn chồn, một mặt bi thương, thậm chí hận không thể trực tiếp chạy ra nơi đây. nhưng nàng biết đây hết thề cũng chỉ là yêu cầu xa vời, chính mình sớm đã bị đối phương lên phải thuyền giặc, muốn nửa đường thoát đi là tuyệt đối không thể nào. nàng vẫn nhớ ký trước đó ký kết hôn khế lúc. Thế bên trên viết trái với điều ước trùng trị người danh tự chính là Kỳ Thánh vừa mới đề cập vị kia vực sâu. Căn cứ cả hai vừa rồi giao lưu, vực sâu là một vị rõ ràng có năng lực đem thánh hồn loại cấp bậc này tồn tại từ một thế giới trực tiếp truyền tống đến một thế giới khác siêu cấp đại năng. Loại năng lực này vô diện nghe đều không có nghe nói qua. Trong ấn tượng nàng biết được trận pháp truyền tống có thể truyền tống xa nhất khoảng cách, cũng bất quá là tu di giáo thánh giai truyền tống trận. Loại cấp bậc kia truyền tống trận pháp có thể trực tiếp vượt qua hơn phân nửa tu di hải vực tiến hành truyền tống nhưng thậm chí đều không thể trực tiếp vượt qua hai tòa đại lục, cần phải mượn rất nhiều hải đảo tạo dựng truyền tống nền móng đang tiến hành chuyển kéo dài truyền tống khoảng cách. so với vực sâu trực tiếp dự định vượt qua sơn hải thủ bút, quả thực là một trời một vực. lại có lời nói chính là quý mục trong tay cây đàn hương thế giới, vật kia vô diện đến nay đều chưa từng nghĩ rõ ràng đó là cái gì cấu tạo, nhưng riêng lấy truyền tống khoảng cách mà nói, hoàn toàn chính xác không có có thể siêu việt vật này. hết lần này tới lần khác nó còn chưa không phải một kiện truyền tống pháp bảo. bất quá cho dù là cây đàn hương thế giới, cũng không có khả năng cưỡng ép vượt qua hai thế giới, thậm chí ngay cả chân núi cùng chân núi khoảng cách đều không thể vượt qua. Vô Diện là chân chính biết đoạn đường này đi tới khoảng cách, bởi vậy mới có thể càng phát cảm nhận được câu kia chớp mắt truyền tống phân lượng. Những đại năng này thủ đoạn, vừa xa khỏi nàng nhận biết, mà đối phương còn có thứ hai thánh quân thân phận, chấp trưởng cửu u trên dưới tất cả động không đáy, có thể sương mệnh môn, Tồn tại bực này làm trái với điều đức trưởng trị người, nàng nào dám trốn, lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Một cái ngây người công phu, một bàn tay liền nhẹ nhàng đập vào vô diện đầu vai, đưa nàng giật này mình. Trở lại xem xét, đã thấy một cái hoàn chỉnh bĩ phong đứng ở phía sau mình, chính một mặt bình thản nhìn xem nàng nói thầm cái gì đâu. Vô Diện con người bỗng nhiên co rụt lại cái này đã truyền tống đến đây, không chỉ có như vậy, vô diện còn chứng kiến tại quý ngôn phong sau lưng đứng thẳng một bóng người xinh đẹp, thân ảnh của nàng có chút hư ảo, tựa hồ cũng là như là hồn thể một dạng tồn tại, nhưng lại có chút khác biệt. nàng như ưu lan giống như thanh lãnh, đôi mắt thâm thủy như bầu trời đêm yên tĩnh, tuyệt mỹ gương mặt không có bất kỳ cái gì ba động cùng thân sắc, thậm chí hơi thoáng, trong lúc phát tay mang theo một loại xa cách mỹ cảm, giống như từ trong vô hình mở ra một đạo lĩnh vực, để cho người ta hoàn toàn không dám đến gần. khiếp sợ nữ nhân này khí thế, vô diện kìm lòng không được lui lại mấy bước. trải qua vừa rồi nói chuyện với nhau. Vô Diện tự nhiên biết trước mắt vị nữ tử này là ai, cứu lại một vị Thánh Quân, Vượt Sâu. Nhưng từ đối phương thực lực biểu lộ ra cùng trước mắt khí thế đến xem, người này tựa hồ cờ hòa thánh một dạng, đều cất giấu thứ gì, thực lực chân thật có lẽ xa không chỉ mặt ngoài triển lộ những thứ này, mà đối với Vô Diện do xét, Quý Ngôn Phong cùng vực Sâu đều chưa từng có nhiều để ý tới nàng. Hai người một trước một sau đi tới đỉnh núi, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới. Một lát sau, Quý Ngôn Phong chậm rãi mở miệng có năm chắc đối phó a, xác một mực không có bất kỳ biến hóa nào, vực Sâu nghe vậy đúng là tự rêu cười một tiếng. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa ta. Nàng chậm rãi vươn tay, lộ ra nàng hư ảo thông thấu hồn thể ngươi cho rằng ta là thế nào biến thành cái dạng này. Quý ngôn phong giang tay ra, mỉm cười một tiếng tiền bối mạc đương thật. Tại hạ chỉ là hòa hoãn một chút bầu không khí thôi, thực không dám giễu giếm. Ngài đứng tại ta phía sau, kỳ thật khiến người ta cảm thấy vẫn rất lạnh. Vực sâu nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh dần dần lui ra phía sau biến mất hy vọng ngươi chờ chút đối mặt tha thời điểm, cũng còn có thể giống như vậy nói nói cười cười. Quý ngôn phong mỉm cười vậy ta coi như tiền bối những lời này là tại chúc phúc ta. A vực sâu phát ra một tiếng cười khẽ, chợt hoàn toàn biến mất không thấy. Quý Ngôn Phong khoẹt miệng lộ ra một vòng đùa cợt cái này hù chạy, hắn ánh mắt chết đi, rơi vào một bên vô diện trên thân sợ a, sợ. Ngươi ngược lại là thành thật, vô diện khỏe miệng giật một cái ta không có tiền bối thông thiên bản sự, tự nhiên sẽ sợ. Có bản lĩnh liền hữu dụng. Quý Ngôn Phong hỏi ngược lại nàng một câu, liên tưởng đến sẽ phải đối mặt, vô diện trầm mặc. Quý Ngôn Phong lắc đầu, thở dài mở miệng đứng ta phía sau đi, một hồi không nên mở miệng nói chuyện. Vô diện nghe lời nhẹ gật đầu, thậm chí từ giờ khắc này bắt đầu liền ngậm miệng lại, việc quan hệ sinh tử, nàng tự nhiên không dám thất lễ. Quý ngôn phong khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng hướng dưới núi nhìn lướt qua. Giờ phút này phía dưới kiếp Vân khí tức đã yếu bất không ít, tựa hồ đã tới hồi cuối. Tựa hồ là cái kia trong cõi u minh ý chí cảm nhận được chán ghét cùng mệt mỏi, không tiếp tục bắt lấy tôn kia cự thú không thả. Lôi đình dần dần dừng. Tha tựa hồ trước kia liền biết chính mình tìm không phải chính chủ, chẳng qua là vì phát tiết lựa giận thôi. Tha bây giờ có thể chiếu đến bên này, lực lượng dù sao cũng có hạn, không còn giống như trước như vậy thuận buồm xuôi gió, muốn chân chính giết chết cái này ra dày thịt béo cự thú có chút khó khăn, mà lại cũng không cần thiết. Cho nên đang phát tiết một phen đằng sau. Tha dần dần thu tay lại, nhưng không có lập tức rời đi. Màu đen, như là giống như hỗn độn kiếp vân dần dần hội tụ ở đỉnh núi đến đều tới, liền trở về nhìn một chút đi. Sơn Hải vô lượng côn thừa dịp thời gian này thở dốc một trận, sau đó cấp tốc mang theo đường thánh tông bọn người rời đi, về tới thập nhị Sơn Hải. Hứa Tiểu chưa từng náo nhiệt như vậy qua thập nhất Sơn Hải lại lần nữa trở về yên lặng, mà tại mảnh này vĩnh hằng trong yên lặng. Thuộc về đỉnh núi Giao Phong vừa mới bắt đầu 4. Thập Nhất Sơn Hải, tu di sơn đỉnh. Hoang cánh đồng hoa bên trong, Quý Ngôn Phong quanh chân ngồi ngay ngắn, nạp điều tức, vô diện đứng hầu tại phía sau hắn nhưng thỉnh thoảng nắm chặt tay bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương Ngay tại mảnh này dày vò bên trong, một mảnh mây đen hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thần sắc hở hơn thân ảnh. Chương 797, Tu Di hình bóng 3. Chương 797, Tu Di hình bóng 3. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này trong ngay mắt, vô diện trong đầu run một tiếng, như là bị ngũ lôi vanh đỉnh. Cái này nguyên lai chính là tu di ý chí chân diện của ca. Có thể cái này, làm sao có thể? Nàng kém chút liền quên quý ngôn phong bản giao cho nàng không để cho nàng lên tiếng cảnh cáo, lên tiếng kinh hô, nhưng cũng may cuối cùng vẫn là sinh sinh nhịn được mà khi thấy rõ đạo thân ảnh này trong nay mắt, quý ngôn phong phảng phất cũng triệt để ở trong lòng ấn chứng cái gì, lộ ra một vòng thở dài. mà đối với nơi này có người tồn tại, tha rõ ràng đối với cái này cũng là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, bởi vậy có chút run lên như vậy một cái trước mắt. một lát sau, tha không nhìn vô diện, ánh mắt rơi thẳng vào quý ngôn phong trên thân, đạm mạc mở miệng ngươi không nên tại cái này. quý ngôn phong lặng im nửa này, chậm rãi mở miệng kỳ thật ta cũng không muốn. nói đến, cái này còn muốn nhờ ngươi ban tặng. tu di hóa thân cũng không có cùng hắn tranh luận vọng, ánh mắt vượt qua hắn cùng vô diện, rơi vào hai người sau lưng mảnh kia hoang vũ hoa điển bên trên. Mặc dù tha không nói gì, cũng chưa từng biểu lộ ra cái gì, nhưng vô diện nhưng dù sao cảm giác tha giống như đang cười. Chỉ là đối phương tản mát khí tức quá mức khủng bố, mặc dù tha tựa hồ đã tại hết sức thú liễm, nhưng vẫn là để vô mặt không dám nhìn thẳng, thậm chí có loại tùy thời phải quỳ lạy trên mặt đất ý nghĩ đây là tới từ sâu trong linh hồn run rẩy. Thân thể mỗi một chỗ, mỗi một cái cấu tạo đều tại tuyên cáo trước mặt đạo thân ảnh này khủng bố. Tha là vạn vật chủ nhân, sơn hải chí tôn, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Như vô diện tồn tại bậc này, tha tại một ý niệm liền có thể khống chế, sinh tử đều là ở tại bàn tay ở giữa. Ngay từ đầu người không biết không sợ, vô diện ngẩng đầu nhìn tha một chút, nhưng bây giờ lại chỉ nhớ kỹ loại kia cảm giác khủng bố, để nàng tưởng tượng liền toàn thân run rẩy. Mà trừ cái đó ra hình dáng, nửa điểm không có nhớ ký đồng thời hiện tại cái kia cô dưới sự sợ hãi, nàng cũng vô pháp lại ngẩng đầu. Tha căn bản cũng không lo lắng có người nhìn chăm chú chính mình. Phạm nhìn thẳng tha người, tất nhiên sẽ tại thần hồn chỗ sâu khám khắc lên sợ hãi ân ký, vĩnh viễn đều sẽ thần phục tại tha ý chí phía dưới, sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Cái này thuần túy chúng sinh bản thân bảo vệ bản năng. Làm trái tha người, vĩnh thế tịch diệt đương nhiên, người nam nhân trước mắt này ngoại trừ Coi như có thể tại đối phương trong thần hồn gieo xuống sợ hai hạt giống, tha cũng sẽ không làm. Bất quá hắn thật không nên xuất hiện ở chỗ này, người muốn mang đi nàng, ngó nhìn mảnh kia hoang vu hoa điện, tha hỏi như thế đạo. Quý ngôn phong lại lần nữa trầm mặc. Mặc dù rất muốn cho mình kiếm chút màn mũi, trở về nói cho vực sâu chính mình hoàn toàn không sợ hãi tên trước mắt này, vẫn như cũ nói nói cười cười. Nhưng chân chính đối mặt tha, Quý ngôn phong mới phát hiện chính mình căn bản làm không được. Có thể duy trì đứng thẳng cũng tự nhiên nói chuyện với nhau đều đã là đối phương không có sát tâm chỗ hạ xuống ban ân. Mà lại đối phương chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấu mục đích của hắn. Đồng thời thẳng vào chủ đề hỏi ý ngự khí cũng không phải là chất vấn, càng giống là lão Hưu ở giữa nói chuyện. Nhưng chính là tầm thường như vậy, càng là để Quý Ngôn Phong toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Nhìn thấy Quý Ngôn Phong chưa từng đáp lại, Tha biết được đáp án, thần sắc cũng không gặp hỉ nộ. Tha chậm rãi cất bước, thân ảnh dần dần vượt qua Quý Ngôn Phong cùng vô diện. Khi ba bên sai chỗ trong nháy mắt đó, vô luận là vô diện hay là Quý Ngôn Phong, trong nháy mắt đều là dùng mình, toàn thân siết chặt. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, Tha lại chỉ là chậm rãi trở lại, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Quý Ngôn Phong đầu vai ngươi biết không? Lần trước nếu như ta có thể cứu nàng, căn bản không cần chờ đến bây giờ nàng chỉ là cái huyễn ảnh, một cái vĩnh viễn không cách nào hoàn thành ước định. ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi muốn cầm nàng đi làm cái gì a? bàn tay kia nhẹ nhàng, giống như là mây mù khoác lên đầu vai cảm giác, cơ hồ không có gì trọng lượng. nhưng quý ngôn phong lại cảm giác được chính mình thật giống như bị thi triển định thân thuật một dạng, căn bản không thể động đậy. nếu là có thực thể, hắn giờ phút này tất nhiên đã mồ hôi rơi như mưa. nhưng xuất phát từ trong lồng ngực một màn kia dần dần bay lên lửa giận cùng tự tôn, quý ngôn phong gian nan quay đầu, ánh mắt cùng tha nhìn thẳng, cho dù run rẩy, nhưng vẫn như cũng lộ ra một vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười nếu đã bỏ đi cần gì phải đến ra vẻ quan tâm, ta không hề từ bỏ, lời này tựa hồ chạm đến tha vậy ngược, làm cho tha đột nhiên gầm lên giận dữ. một tiếng sấm rền bỗng nhiên vạch phá bầu trời, vang vọng tại toàn bộ hoang vu Tân Hải. ba người đỉnh đầu mây đen áp đỉnh, phong lôi nhấp nô. tựa hồ đang trong nháy mắt kế tiếp, tha liền muốn đem chọn ngọn núi đỉnh triệt để hóa thành lôi chỉ đứng tại quý ngôn phong phía sau vô diện sắp khóc đi ra, ca a không cha, ta cha xuống a. người nhanh dỗ dành tha a, nhưng vô diện vô luận như thế nào vội vàng, nàng cũng chưa từng quên quý khuyên bảo, một mực chưa từng mở miệng đối mặt tha, nàng thậm chí không có mở miệng đàm lượng. Sợ mình há miệng trong nháy mắt kế tiếp liền sẽ bị đánh thành mảnh vỡ đối với chuyện như thế này, nàng từ đấy lòng bội phục cờ Thánh. Hắn lại còn dám trào phúng đối phương. Mặc dù tha dáng rất hoàn toàn chính xác giống người kia, nhưng cũng không thể chơi như vậy đi. Trêu chọc qua sau, Quý ngôn Phong phảng phất nhận mệnh bình thường, chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy ý đỉnh đầu tiếng sấm nhấp nô, hắn cũng giống như nhập định bình thường, không quan tâm. Một màn này để tha cảm giác có chút quen thuộc, giống như tại trước đây không lâu cũng phát sinh qua. Nhưng lần này thiên lôi rơi xuống, nhưng liền không có cái gì hồn thể nói chuyện. Cái kia chính là triệt triệt để để di vong. Dã hỏa này lại còn dám bạn thể tới là chắc chắn chính mình sẽ không giết mẹ nhà hắn. Cuồng vọng, tha con mắt nhắm lại, chậm rãi đưa tay. Nhưng ngay lúc tha muốn triệt để đem nơi này trôn vùi thời khắc, tha lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, có chút như đầu. Một đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt ngậm lấy bi thương, chính không lời nhìn xem chính mình. Tha động tác trong nháy mắt cứng ở, cái kia nâng lên tay làm thế nào cũng rơi không đi xuống. Sau một lát, tha chậm rãi thu tay về, nhìn về phía quý nguyễn phong, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, ngươi hẳn là may mắn tới là ta mà không phải hắn. Không phải vậy ngươi những cái kia tâm kế đem không dùng được. Trước đó ta từng dưới đáy lòng cho các ngươi lưu lại ba lần cơ hội. Đây là một lần cuối cùng. Đừng lại đến mạo phạm ta." Tha ánh mắt đạm mạc, thanh âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng lại đều khó mà che giấu trong lời nói kia bao hàm sát ý mà đang nói xong đằng sau. Tha ánh mắt cuối cùng hướng về hoa điền phương hướng nhìn qua, chợt không có chút gì do dự, hóa thành một mảnh mên mông vân lãng xuyên qua đỉnh núi chớp mắt đi xa, dần dần biến mất ở đây phương trong thế giới. Mà cho đến tha rời đi rất lâu, trên đỉnh núi ba người cũng không hề nhúc nhích. Cho đến hồi lâu sau, Quý ngôn phong chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, cả người hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống xuống dưới tiền đối. Cách gần nhất vô diện lập tức tiến lên đỡ lấy. Dù là giờ phút này song phương đều là hồn thể, nàng cũng rõ ràng cảm giác được trên người đối phương truyền đến nặng nề cùng run rẩy cảm giác. Chương 798. Cả thế gian bừng bừng phân chấn. Chương 798. Cả thế gian bừng bừng phân chấn. Thời khắc này Quý ngôn phong thậm chí không cách nào điều khiển tự thân, có thể thấy được vừa rồi hắn đến cùng tiếp nhận cỡ nào áp lực. Tại tu di ý chí sau khi rời đi, cảm giác mệt mỏi như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong một hồi lâu, Quý ngôn phong mới chậm rãi đứng dậy, thở phào một cái chúng ta lần này vận khí không tệ. Vô diện vốn định đoán thầm hai câu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Tu Di ý chí mang đến cảm giác cát bách, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý. Dù sao có thể tại hắn dưới tay sống sót, không phải vận khí lại là cái gì. Nhưng vào lúc này, Hải Vân Yên chậm rãi trôi dạt đến Quý Nôn Phong bên cạnh, vô diện thức thời lui lại. Hải Vân Yên trong mắt dường như rưng rưng, nhìn về phía cửa thành nói gió, liền không có cái khác biện pháp sao? Mây khói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Quý Nôn Phong khẽ thở dài. Hải Vân Yên chậm rãi nhắm mắt, hóa thành một trận khói nhẹ về tới Quý Nôn Phong treo đeo mặt dây bên trong. Quý Nôn Phong trầm mặc chốc lát, chợt từng bước một đi hướng hoa điện, bóng lưng cô tịch mà cứng chắc. Vô Diện đi theo tại phía sau hắn, hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh, nội tâm có mọi loại nghi hoặc. Chỉ là nhìn xem Quý ngôn phong thời khắc này trạng thái, nàng lại có chút không dám hỏi. Nhưng theo một khoảng cách đằng sau, Vô Diện cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng trước tiền nói. "Ý miệng, tốt, tu di hải vực." Một mảnh đại lục mênh mông đống nhiên xuất hiện ở Thần Châu cùng Bắc Châu trong hải vực ở giữa, đó là sơn hải vô lượng côn thân thể trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Nó giờ phút này thậm chí đã hư nếu không cách nào hoàn toàn trốn vào hư không, chỉ có thể lấy loại phương thức này, đem hơn phân nửa thực thể hóa hiện, trở thành khối này đại lục mới. Một màn này tự nhiên đưa tới hai bên bờ rất nhiều đại năng tu sĩ chú ý, nhưng cũng may Sơn Hải vô lượng côn bốn phía xuống lại đại lượng hải thú hộ vệ, trong lúc nhất thời căn bản không người dám tại tới gần. Trước lúc này, Sơn Hải vô lượng côn mỗi một lần hiện hóa hô hấp chỗ phun ra ngoài linh lực huyết khí không biết nuôi sống bao nhiêu hải thú, trở thành bọn chúng tiến hóa thời cơ. Vạn vật có linh, bọn chúng hiện tại cũng hóa thân thành Sơn Hải vô lượng côn trung thành thị vệ, bất luận kẻ nào tới gần đều sẽ trả giá bằng máu. Mà tại Sơn Hải vô lượng côn lật ra trên sống lưng, Tiêu Diêu Tử, Đường Thánh Tông, ứng Liên Thương cùng Linh Võ Tổ ba người một đoàn người lại lần nữa bước lên lạc giao tâm vậy phi thuyền. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, tại Đỗ Thanh cùng Tất Thanh thiền trong tay, còn riêng phần mình ôm một đoàn tản ra quang mang linh bát. Trong bát chỗ thịnh, là ngay tại trước đó vô lượng để lạc giao từ tự thân bởi vì bị thiên lôi bổ ra lộ ra cổ sống bên trong ngạnh sinh sinh rút ra cổ thú tinh hoa, tuyệt đối thánh duyên. Linh bát đều là đặc thù pháp khí chứa đồ, chân thực trang bị tinh hoa số lượng kỳ thật xa không chỉ hai bát, mà là cực kỳ khổng lồ, như là hai tòa hồ nước. Bực này phân lượng, ở thiên phú đầy đủ tình huống dưới, chỉ ít làm 10 vị bán thánh trở lên loại cường giả cấp bậc kia nhập thánh thời cơ đều dư xài đây là từng phần số lượng cực nặng quả tạm. Dạng này số lượng có tùy Cho dù là đối với Sơn Hải vô lượng côn mà nói, cũng là một loại lớn lao hao tổn, thậm chí đủ để làm bị thương căn bản của nó đô Thanh cùng Tất Thanh Tiền mừng cái này Linh Bác giống như là ôm một khối nung đỏ quấy hẳn. Bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vô lượng đến cùng tại sao phải cho bọn hắn như vậy phân lượng của sống tinh hoa? Rút một phần hai phần có thể, nhưng đây có phải hay không là nhiều lắm? Đây quả thật là bọn hắn có thể cầm a? Lại nói tiên sinh đến cùng là lúc nào lên đảo? Hắn chẳng lẽ vụng trộm đem vô lượng thu hoạch khế ước chi linh phải không? Nhưng cái này sao có thể? Sơn Hải vô lượng côn liền xem như ở tiên sinh thời kỳ toàn thịnh, làm tiên cương đế quân thời điểm, tại cảnh giới trên thực lực cũng là có thể bình khởi bình tọa tồn tại, hoàn toàn không tại chư thiên tiên chủ phía dưới, thậm chí còn có chỗ siêu việt. mà nếu bàn về tư lịch, sơn hải thế giới càng là không có tồn tại có thể cùng sánh vai, cho nên nó kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy. vậy cái này là vì cái gì? đường thánh tông, tiêu diêu tử nhìn về phía hai cái này linh bát, cũng là riêng phần mình ánh mắt lấp lẹ. thánh duyên đích thật là nhân tộc cần thiết, thậm chí có thể nói là nhu cầu cấp bách, nhưng khổng lộ như thế số lượng tạo cho, tự nhiên cần tương ứng hồi báo. bọn hắn có thể xuất ra cái gì? cái gì lại là đối phương cần có? coi như đem toàn bộ đại đường quốc kho tất cả quý hiếm dị bảo đều lấy ra, đoan chừng cũng đều không thể nhập nó mắt. ngay tại đám người nội tâm suy nghĩ thời khắc, sơn hải vô lượng côn truyền âm nói ra thánh này duyên độc tạm vị đại nhân kia, thỉnh câu truyền cáo một tiếng, vô lượng hy vọng có thể cùng hắn lại lần nữa gặp mặt một lần. đường thánh tông cùng tiêu diêu tử liếc nhau, suy tư một lát, riêng phần mình cười ha ha đã như vậy, chúng ta liền thay tiên sinh cảm ơn tiền bối. nếu đối phương đều chỉ mặt gọi tên, vậy liền để quý mục đau đầu đi thôi. đỗ thanh cùng tất thanh hai người mồ hôi đều nhanh xuống, trong lúc nhất thời cầm cũng không phải thả cũng không xong đúng lúc này, một bên linh vũ mở miệng theo ta đối với tiên sinh hiểu rõ, nếu là hắn hôm nay ở đây, khẳng định cũng là sẽ cẩm. đỗ thanh cùng tất thanh tiền nghe vậy nghĩ nghĩ, phát hiện hoàn toàn chính xác có lý. như vậy kỳ ngộ, lần này không tiếp, lần tiếp theo lại lên cái nào tìm đi. đối với quý mục tới nói, trước mắt tăng lên chính mình cùng nhân tộc thực lực tổng hợp sự tình đồng dạng đều đặt ở chủ vị, cho nên coi như sơn hải vô lượng côn có mục đích của mình, buổi này hắn cũng phải cắn. thật có cái gì, ngày sau trả lại, lấy sơn hải vô lượng quân vị cách, là không thể nào chờ lấy bọn hắn xin chỉ thị xong đang làm quyết định mà lại đối phương để lạc giao trước rút thủy sống cử động, tựa hồ cũng không có cho bọn hắn quyền cử tuyệt. một đoàn người cuối cùng vẫn là cầm cố này quà tặng rời đi. lạc giao chở bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền về tới nam châu đại lục đối với sơn hải vô lượng côn trọng thương ngưng lại tại trước mắt hải vượt sự tình, đám người tạm thời cũng bất lực. cũng may tôn này thái cổ cự thú cho dù là trọng thương cũng không phải thường nhân có thể trêu trọng. mà tại một bên khác cuối cùng gần một năm sau, thân ở nam châu quý mục cũng đi đến hắn hơn phân nửa luyện hóa hành trình, cùng đường thánh tông một nhóm cơ hồ trước sau chân về tới trường an đây là nam châu còn sót lại cuối cùng một tòa không có và ở lọ cờ địa phương. Giờ phút này, cây đàn hương thế giới, một tòa đại lục mênh mông xuất hiện ở lọ cờ nội cảnh bên trong. Khi Nam Châu tuyệt đại đa số châu phủ địa vực đều bị quý mục luyện hóa về sau, thất ở lọ cờ bên trong cơ hồ cùng ngoại giới đã nhìn không cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ là nơi này biên giới không có tu di hải tồn tại, mà là một mảnh hỗn độn, nhưng tương tự cũng không có yêu tộc quấy nhiễu. Mấy chục vạn đường quân có thể tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, chuyên chú vào lắng động tăng lên cảnh giới. Giờ phút này lọ cờ bên trong linh khí nồng đậm phảng phất để cho người ta như là đưa thân vào linh khí hình thành trong hải dương. Cho dù là chưa bao giờ cảm giác qua linh khí phàm nhân lão giả, Trong này ngâm hơn mấy tháng, cảnh giới đều có thể đạt tới nhập hư. Nếu là ở nơi này hoài thai 10 tháng, gia đời hài nhi càng là trực tiếp chính là tiềm long thất trọng, căn bản không cần như dị vãng tu sĩ như vậy khổ tu, từ căn cơ bên trên liền hơn xa dị vãng. Chương 799. Tiên sinh hồi kinh. Chương 799. Tiên sinh hồi kinh. Bởi vì Đường Thánh Tông trước đó bố cục, lấy quan phụ chi lực chuyển tụng Quý mục sự tích, khiến cho Dương Danh Nam Châu. Cái này khiến bây giờ phương Nam Thiên Hạ đối với Quý mục tiên cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Dưới tình huống như vậy, Quý mục luyện hóa hành trình cực kỳ thuận lợi, một đường thông suốt trong thời gian một năm, thường thường hắn chưa đi tới một chỗ, chỉ là vừa từ bên trên một tòa quận thành xuất phát, hạ nhất tòa quận thành bách tính liền đã nghe tin lập tức hành động, đường hẻm đó lấy, tại người như vậy tâm tích lũy phía dưới, luyện hóa quân cờ địa vực căn bản không cần bao lâu thời gian, dài nhất cũng sẽ không vượt qua hai ngày, ngắn thì trong nháy mắt, cái này khiến hắn tự thân hạo nhiên chi đạo cũng càng ngày càng hướng tới đại thành, một đường tăng nhanh đột phá táo bạo chi khí cũng tại cái này dài dằng giặc hành trình bên trong dần dần lắng động, càng phát ra nội liễm. Thời khắc này quý mục cách thánh gia chỉ có cách xa một bước nếu để cho hắn hiện tại đối mặt một năm trước họa thánh đầu rồng với nhiêu, căn bản không cần lại chật vật như vậy, hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió hướng đối. Tại đang đi đường, hắn cũng tại quả xếp bên trong không ngừng tu tập lĩnh hội các sư huynh lưu cho hắn 72 loại đại đạo, bây giờ có thể nắm giữ tập được đạo pháp đã vượt qua hơn vẫn nữa, cũng thỉnh thoảng lẫn nhau kết hợp vận dụng. Dù là không tá trợ cây đàn hương thế giới cùng quá trắng ngựa binh quyết gia trì, chỉ bằng vào tự thân chiến lực, hắn cũng có năm chắc đối đầu thành ra, thậm chí có thể ổn ép một đầu. Thực sự không miễn chi thánh. Một năm nay, hắn thường xuyên đem tự thân cảnh giới áp chế đến minh đạo, sau đó tại không sử dụng thánh khí tình huống dưới đem cây đàn hương trong thế giới tất cả bán thánh cường giả đều đánh một lần, cuối cùng thậm chí còn lấy một địch đa số đánh lọ gờ bên trong cường giả khổ không thể tả. Nghe tiên sinh mà biến sắc, trừ quý tiểu thạc bên ngoài, còn lại bán thánh cường giả đến phía sau là mỗi đương quý mục ý thức dáng lâm tìm cái địa phương giấu đi. Không hắn mỗi một lần cùng quý mục quyết đấu đối phương sử xuất đều là hoàn toàn mới chiêu thức cùng đạo pháp, để đám người mỗi lần chuẩn bị ứng đối con đường đều triệt để thất bại. Thế thì còn đánh như thế nào? Không chỉ có là quý mục tự thân chiến lực biến hóa tăng lên, tại vây quanh nam châu đại lục các nơi đi đến một vòng đằng sau. Cây đàn hương thế giới cũng dần dần tiến hóa đến vương khí cực hạn, thậm chí có cực kỳ nồng nặng thánh luận, chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để lỗ sắc thành thành khí. Cái này thần bí dị bảo tăng lên mang đến tăng thêm là cực kỳ rõ rệt, thậm chí kéo theo cả tòa Nam Châu. Vô luận là đường quân hay là bất tính, tất cả thân ở Nam Châu chúng sinh bởi vì cùng cây đàn hương thế giới dung hợp đều ở trong đó bắt đầu một vòng trên tu vi cường lực bộc phát đây là đối bọn hắn tiềm năng triệt để phong thích. Nếu là đem lên giới linh khí mức độ đậm đặc cùng trước kia hạ giới làm so sánh, đại khái là 101 trình độ, chỉ thấp không nhiều. Bởi vì linh khí mỏng manh cho nên nhân gian tuyệt đại đa số tu sĩ coi như ra sức khổ tu cũng ít có có thể tu luyện trí cao cảnh người chỉ có số rất ít thiên tư tung hoành lại có đại nghị lực cùng số mệnh người mới có thể cuối cùng phá cảnh nhập thánh trừ cái đó ra ngay cả minh đạo trở lên tu sĩ đều tại số ít vạn người không được một nhưng bây giờ trải qua cây đàn hương thế giới linh lực tăng thêm trên giới linh khí so sánh đã đạt đến 10 so 6 trình độ tiếp cận trình độ đã đạt đến một nửa thậm chí còn đang nhanh chóng vượt qua cái này khiến vì đột phá tu vi chỉ có thể đau khổ tìm kiếm tài nguyên nhân gian tu sĩ trực tiếp diễn ra một trận giếng phun thức tu vi bùng phát. Trong năm ấy bọn hắn đột nhiên phát hiện, đi đến cuối tu đạo chí lộ giữa bất chi bất giác lại bị người thêm lên. Việc này không khác tái tạo, để tiên sinh tên lại lần nữa bay vụt đến đỉnh phong. Cái này ngắn ngủi trong một năm Nam Châu mới tăng minh đạo cảnh trở lên cường giả, là qua lại trong vòng 10 năm đột phá tới cảnh này tổng cộng, thậm chí còn sẽ vượt qua. Ngay cả bán thánh đều mới tăng không ít, lập ngôn nhập hư càng là vô số kể, khắp nơi trên đất đều là đối với dung hợp địa vực sự tình, Nam Châu một nửa người là bởi vì ngưỡng mộ tiên sinh tên, nguyện ý đi theo, còn có một nửa thì là tại nhìn thấy chân chính thực tế chỗ tốt đằng sau. Chỉ để không còn đối với dung hợp địa vực sự tỉnh cầm ý kiến phản đối đến tận đây, toàn bộ Nam Châu thiên hạ các nơi châu phủ đối với tiên sinh đến đều là từ đáy lòng hoan nghênh, nhập vào lọ cờ cũng là vui thấy kỳ thành. Mang ngày hôm đó, quý mục cuối cùng kết thúc một năm hoàn du hành trình, về tới đại đường trung tâm. Giờ phút này, Trường An trước cửa, Từ Tu Di Hải trở về không lâu đường Thánh Tông vừa mới đưa tiễn là giao liền bận biệu không ngừng mang theo bách quan ra khỏi thành 30 dặm nên đón tiên sinh vào thành. Hiện tại quý mục tiên tại Nam Châu càng là một loại biểu tượng, tự nhiên không có khả năng lãnh đạo. Có nghe nói việc này Trường An bách tính chen chúc mà tới. Hội tụ đi theo tại bách quan phía sau, ở cửa thành trong ngoài hóa thành một đạo như như trường long đội ngũ. Mọi người vẻ mặt đều là mang vui sướng cùng chờ mong chi ý vô luận là đối với triều đình hay là đối với trường an máy tính, đây đều là đang nên tiếp một trận thông thiên tạo hóa. Thậm chí tuyệt đại đa số người nội tâm đều đang nghi lấy, làm sao mới đến phiên trường an? Trong đám người, Trần yêu ti người cũng thỉnh lình xuất hiện. Khi Trắng thi thi nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh áo trắng ung dung không đội từ chân trời lúc đi tới, nội tâm không khỏi lộ ra một vòng cảm thán đã từng thiếu niên kia, bây giờ đã trưởng thành là có thể làm cho khắp thiên hạ tu sĩ cũng vì đó nhìn lên thậm chí dựa trình độ. Cố Lục hình hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo trắng thi thi ống tay áo, không ngừng hưng phấn nói đến rồi đến rồi. Tổng tí đại nhân hay là một dạng phong thái chiếu người, không thể không nói, hôm nay Quý mục Hứa là thật hao tốn trong một giây lát công phu, nhìn so ngày thường phải nghiêm túc rất nhiều. Lưng đeo ngọc bội, phát đường ngọc châm, cầm trong tay quả xếp, song kiếm bản thân, bầu rượu nơi tay. Bộ pháp không nhanh không chậm, đôi mắt bình tĩnh không lay động. Khiêm Khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc, xa xa nhìn qua khí chất làm lòng người sinh kính phục nhưng lại không mất cảm giác thân thiết, hấp dẫn vô số mùi thơm dai nhân ánh mắt. Tại một mảnh trong tiếng hoan hô, Quý mục chậm rãi đi đến vụ cận đúng lúc này đường thánh tông không có chờ đến hoàn toàn đến gần mà là đi nhanh mấy bước tiến lên giắt quý mục tay lên tiếng cao giọng nói cung nên tiên sinh vào thành hành động này để hậu phương bách quan trong mắt riêng phần mình lấp lóe cũng trong đám người nhấc lên trận trận reo hò trong ngay mắt kế tiếp bách quan riêng phần mình xếp thành dài hàng cùng nhau không người cung nên tiên sinh vào thành quý mục nhìn đường thánh tông một chút nhìn xem hắn giờ phút này không gì sánh được trang trọng nghiêm túc thần sắc nội tâm không khỏi cười ha ha nếu không phải trước đó bắt chuyện qua hắn kem chút liền tin sợ dĩ như vậy cao điệu làm việc Tự nhiên là Đường Thánh Tông vì có thể tiến thêm một bước, đem Quý Mục Thanh Danh Triệt để đề cử đến đỉnh phong, dạng này có thể tốt hơn dung hợp luyện hóa tòa này, một nước khí vận hội tụ đô thành. Quý Mục vốn cho là chính mình sẽ trước một bước trở về, đang còn muốn trong thành hơi sự tình chờ đợi một chút, chỉ là không nghĩ tới Đường Thánh Tông bên kia vậy mà lại trở về nhanh như vậy, cũng không biết thánh duyên tới tay không có. Chương 800. Phòng tối hội đàn 1. Chương 800. Phòng tối hội đàn 1. Tại cung Đường Thánh Tông sánh vai bước vào trong thành thời điểm, quý Mục ánh mắt có chút liếc qua đám người, nhìn thấy lão Hữu Hoa Nguyệt thần sắc tự hào, bờ môi nhẹ nhàng phảng phất là đang nói có thể a tiểu tử ngươi ánh mắt nhất chuyển. hắn lại thấy được đỗ thanh linh vũ tất thanh tiền ba người đứng tại một khối riêng phần mình thần sắc dị dạng lại ánh mắt cùng mình đối mặt thời điểm còn hơi né tránh đến một bên tựa hồ không dám cùng hắn đối mặt quý mục thấy thế hơi có chút nghi hoặc lợi dụng truyền âm phương thức hướng bên cạnh duy nhất một vị bóng người hỏi bệ hạ các ngươi tại vô lượng đảo thượng đều gặp cái gì hồi tưởng lại trước đây không lâu đủ loại đường thánh tông than nhẹ một tiếng nhất thời đúng là không biết nên từ chỗ nào nói về một lời khó nói hết các loại tiến vào cung rồi nói sau nha quý mục hiếu kỳ nhẹ gật đầu đúng lúc này Đường Thánh Tông đột nhiên hỏi một câu ngươi trưởng nào thì trèo lên vô lượng đảo. Quý Mục nghe vậy lộ ra một vòng ngạc nhiên đang vô lượng đảo. Lúc nào? Nhìn thấy Quý Mục rõ ràng không giống làm bộ phản ứng, Đường Thánh Tông khẽ nhíu mày người không có leo qua. Quý Mục chăm chú nhớ lại một phen, lắc đầu nói không có. Bất quá cũng có thể là ta tiền thân trèo lên, ta không nhớ ra được. Đường Thánh Tông nghe vậy khẽ vút cằm, lâm vào suy nghĩ. Hai người không nói thêm nữa, bọn hắn cùng nhau tại trường An Bách Tính trong tiếng hoan hô, một đường xuyên qua cửa thành cùng phố giải cuối cùng đi vào hoàng cung. Mới vừa vào điện, chỉ còn lại có hai người sau. Đường Thánh Tông một thanh liền đem hai tay khoác lên Quý Mục đầu vai, mười phần dùng sức nắm chặt, đồng thời không kịp chờ đợi mở miệng nói ra sơn hải thế giới không chỉ một, thiên đạo mạnh đáng sợ, mà lại đã sớm thức tỉnh. Chúng ta chuẩn bị còn xa xa không đủ. Ngắn ngủi ba câu nói, tại Quý Mục trong thai lại như là ba tiếng kinh lôi. Hắn chậm rãi đẩy ra Đường Thánh Tông, nhéo nhéo mi tâm chờ một chút, để cho ta chậm rãi. Đúng lúc này, một vị thân mang đạo bảo thân ảnh đẩy ra cửa điện đi đến. Thấy rõ người này sau, Quý Mục thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc, Tiêu Diêu tử từ tiền lối. Tiêu Diêu tử đầu tiên là hướng Đường Thánh Tông có chút chất tay chợ ánh mắt rơi vào quý mục trên thân, lộ ra một vòng ý cười bẩn đạo gặp qua tiểu tiên sinh. Quý mục ôm quyền đáp lễ đúng lúc này. Đỗ Thanh, Tất Thanh Thiền, Linh Vũ ba vị đồng dạng lên đảo bán thánh cũng liên tiếp đi đến, đồng thời còn vừa dô vừa lửa đem ứng liên thương cũng mời tới nơi này. Giờ phút này leo qua vô lượng đảo đương thế nhân gian cường giả đã đều tề tụ. Tại mọi người đều sau khi đi vào, Đường Thánh Tông chậm rãi khép lại cửa điện, sau đó dẫn đầu mọi người đi tới phòng tối, mở ra trận pháp cách âm cuối cùng ngồi xuống đến. Chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên là Thánh duyên phận phối 10 vị nhân tuyển. Quý mục nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt đung nhiên mở to hai mắt nhìn các loại mọi vị. Hắn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngay tại lúc này, cách đó không xa ngồi xuống đỗ thanh cùng tất thanh tiền đầu lệch ra cả người bốn. Hao phí mấy canh giờ đám người riêng phần mình kể ra bộ túc, mới rốt cục đem chuyến này phát sinh rất nhiều chi tiết đều cáo chi quý mục. Khi biết được sơn hải thế giới xa không chỉ một vòng đằng sau, quý mục đầu tiên là chấn kinh, chợt lại lâm vào thời gian rất lâu trầm tư. Hắn đầu tiên suy nghĩ là thiên tộc biết chuyện này sao? Phía sau nghĩ lại phía dưới, quý mục cảm thấy là không biết, bằng không thì cũng không có khả năng một mực mão lấy kình muốn người khống chế ở giữa. Nhưng Ngọc Hoàng có biết hay không những bí ẩn này, còn còn nghi vấn. Vị tiên chủ này ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, có lẽ đã sớm biết được việc này, thậm chí có Mưu đồ cũng có nói. Sơn Hải giới nước rất sâu. Mặc dù Quý Mục cơ hồ đã làm đến nhân gian vô địch, nhưng cách biết được Sơn Hải toàn bộ bí ẩn sự tình rõ ràng còn kém một khoảng cách. Mà hoang Vu Sơn Hải tồn tại, cũng làm cho Quý Mục trong lúc bất chợt liên tưởng đến cái gì. Tây đàn hương thế giới món thần khí này tồn tại, có khả năng hay không chính là Sơn Hải thế giới nào đó một vòng huyền hóa. Chỉ bất quá lấy phương thức nào đó bị giữ lại cái này cũng giải thích vì cái gì nó sẽ như thế đặc thù huyền diệu thế gian không có bất luận cái gì một vật có thể tới sánh vai. nhưng người nào có thể đem cái này nguyên một vòng sơn hải thế giới đều nhét vào cái này lọ cờ bên trong tại chân chính trên ý nghĩa làm đến lấy giới tử nạp tu di Bực này thu bút, viễn siêu quý mục tưởng tượng mà quý mục dung hợp luyện hóa tiến hành nói theo một ý nghĩa nào đó có thể hay không giống như là đang cướp đoạt trước mắt thế giới này ý nghĩ này để quý mục có chút không rét mà run về phần đem món bảo vật này cho mình phụ thân cũng là càng ngày càng thần bí càng ngày càng để quý mục có chút nhìn không thấu mà lao ông là ngày cũ di khách sự tình được lại là duy nhất không để cho quý mục cảm thấy ngoài ý muốn một sự kiện. Vị cường giả bí ẩn này vị cách, ngay từ đầu hắn liền lánh hội qua. Chỉ là để quý mục có chút không rõ ràng cho lắm chính là, hắn tại sao lại vừa ý như thế chính mình? Cho dù là chính mình tiền thân thiên cương, tại bực này tồn tại trong mắt tối đa cũng bất quá là vị cường giả cùng giai, căn bản không cần chủ động lấy lòng đồng thời luận tư lịch đối phương là có thể xa xa vung đế tinh cùng thiên tộc vô số đầu đường phố tồn tại. Trên người mình đến cùng có cái gì là đối phương sợ cầu? duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là quý mục là sơn hải trong thế giới tân sinh duy nhất biến số là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại nhưng đây cũng là vì cái gì mình rốt cuộc đặc thù ở đâu rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp điệp ra tại một hồi để quý mục nội tâm nhất thời phân loạn không gì sánh được liên tưởng đến rất nhiều khả năng chỉ là đều chưa từng xác nhận trừ cái đó ra sơn hải vô lượng côn thái độ đối với hắn cũng rất để cho người ta suy nghĩ vừa ra tay chính là mười đạo thánh duyên khó tránh khỏi có chút quá mức doanh người ai sẽ đem tự thân cốt tùy rút ra đi giúp đỡ một ngoại nhân dù là sơn hải vô lượng côn nói với mọi người sinh mệnh của mình muốn đi đến cuối cùng chỉ là đang làm một chút chuẩn bị, quý mục cũng chưa từng tin hoàn toàn. nó rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì? chết thật cần chuẩn bị a. vậy con có ý nghĩa gì? đồng thời những này cùng mình lại có quan hệ thế nào? nói thật, quý mục đối với loại này không rõ lai lịch sự tình có loại bản năng kháng cự. nhưng lần này không giống nhau lắm. bởi vì đối phương cho thật sự là nhiều lắm. nếu có thể bởi vì những này thánh duyên để nam châu xuất hiện mười vị thánh nhân, cái này sẽ có thể nhất cử đặt vững nam châu ở hạ giới bá chủ địa vị, tiến tới càng nhanh chỉnh hợp tứ đại bộ châu. vì đó sau lượng giới chi tranh làm chuẩn bị, nam châu càng mạnh. Trình hợp tứ châu chỗ chảy máu liền sẽ tăng ít người tương lai tộc thực lực tổng hợp liền sẽ giữ lại càng nhiều phân qua tặng này giống như là tái tạo quý mục không có khả năng cái gì biểu thị đều không có nếu đối phương chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình vậy cái này một mặt chính mình là nhất định phải đi Phong tối mọi người tại sau khi thương nghị phát hiện linh võ tổ ba người tại lên đảo trước chỗ gặp phải đủ loại khó khăn trên thực tế đều chẳng qua là sơn hải vô lượng quân vì dẫn quý mục tiến về nhưng quý mục cuối cùng lại bởi vì luyện hóa quân cờ làm lý do đem đường thánh tông mời đi nếu không có như vậy Sơn hải vô lượng côn có lẽ còn chưa nhất định sẽ rút ra từ thân tủy sống cung cấp nhân gian đây chỉ là nó cuối cùng rơi vào đường cùng lựa chọn. Chương 801. Phòng tối hội đàm hai. Chương 801. Phòng tối hội đàm hai. Vô luận như thế nào, muốn giải khai phần này nghi hoặc, có lẽ chỉ có Quý mục cùng Vô Lượng tự mình gặp mặt mới có thể biết được. Xem ra chuyến này tại Luyện Hóa Trường ăn sau, lại muốn đi Tu di Hải đi tới một lần. Một khắc đều không được ngừng. Quý mục căm thầm cảm khái một câu chính mình là cái lao lực mệnh đối với 10 vị thánh duyên nhân tuyển. Trải qua đám người thương nghị phía dưới, cuối cùng do triều đình, yêu thi, thánh nhân học cùng Vô vi xem, Bảy Âm Tông, Na Lạn Đa Tự, Tinh tộc, Phong Vân Các, Linh tộc, quân Lôn thế lực khắp nơi đều ra một vị đỉnh phong cường giả cấp bậc bán thánh làm nhân tuyển đây là Đường Thánh Tông lần đầu nhảy qua Bách Quan, đơn độc lấy tu sĩ thân phận tự mình làm ra quyết định. Bởi vì hắn biết những này thánh duyên thuộc về khắp cả nhân gian tu sĩ, mà không phải vẹn vẹn thuộc về triều đình. Trong đó triều đình chiếm cứ danh nghịch chỉ có hai vị, nhìn như không ít, nhưng nếu là quan tướng phủ cùng giang hồ làm so sánh liền có thể nhìn ra chênh lệch. Nếu là đem việc này giao cho Bắc Quan Thương Thảo, thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng Thương Thảo ra kết quả nhưng bây giờ thời gian chính là hết thề đồng thời tại ngay sau đó có quý mục tồn tại hết thề đều bất việt rất nhiều thực tế tới nói những này thánh duyên bản thân liền là sơn hải vô lượng côn đưa tặng cho quý mục đại giới cũng là do việc khác hậu bổ đủ thế lực khác cũng chỉ là được nhờ tuy nói quý mục cũng coi là triệu đình đại quan nhưng tính chất không giống nhau lắm kể trên những thế lực này đều tồn tại có khả năng nhất nắm chặt cơ hội mượn nhau thánh duyên phá cảnh nhập thánh đỉnh phong bản thánh cường giả nhập thánh thời cơ sao mà trọng yếu một tơ một hào cũng không thể lãng phí cho nên đám người nhất định phải tránh cho vạn vô nhất thất nhóm đầu tiên nhập thánh cường giả nhất định phải ở thiên phú mạnh nhất trong đám người kia tìm về phần chư vị đế tinh đường thánh tông không có chỗ nào mà không phải là thần có người có đại khí vận thánh duyên tại bọn hắn mà nói cũng không quá tăng nhiều ích mượn nhờ vật này nhiều nhất có thể làm cho bọn hắn tại nhập thánh thời điểm càng thêm thuận lợi nhưng cái này kém xa cho những người khác dùng để phá cảnh dù sao những người này cũng đều là hạ người tâm cao khí nạo cũng không cảm thấy mình thành thánh cũng cần mượn nhờ ngoại lực tại thánh duyên phận phối nhân tuyển thương nghị thỏa đáng đằng sau đám người lại xác định đằng sau thế lực khắp nơi cần hoàn thành nhiệm vụ đường thánh tông đại biểu triều đình sẽ phái ra sứ giả đi hướng các châu trao đổi đồng minh sự tình, tiện thể do xét các đại lục thực lực đồng thời thao luyện binh mã, mời chào thiên hạ năng nhân dị sĩ nhập quân cũng có thể là trấn yêu thi, vì đó sau nhất thống bốn tòa thiên hạ làm chuẩn bị. Tiêu Giao Tử cũng từ nhận một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, do xét Tu Di Hải Vực, cũng để cho người ta có chút ngoài ý muốn muốn đi ứng liên thương. Hạ giới bên trong, Hải Vực yêu tộc đồng dạng là một cố không thể bỏ qua lực lượng, mặc dù hai năm trước Hải Vực chi chiến thánh thú loại cấp bậc này đã yêu đồng dạng bị tiên nhân mang đi không ít, nhưng không thiếu cũng sẽ có một chút cá lò lưới. Những tồn tại này không chói đến trên cùng một con thuyền, ngày sau chính là cái tuyệt đại thai hoàng ngầm, không thể coi thường mà lấy tiêu giao tử thực lực cùng đạo pháp, nguy cơ tứ phía tu di hải với hắn mà nói chính là tới lui tự nhiên địa phương, tùy hắn đi dò xét không có gì thích hợp bằng. Về phần quý mục dưới trướng xuất lĩnh rất nhiều thế lực, đang toàn lực bồi dưỡng tông môn tu sĩ tăng lên cảnh giới sau khi, cũng muốn riêng phần mình tổ kiến một chi giang hồ đội ngũ, tham dự không lâu thanh lý tu di giáo dư nghiệp nhiệm vụ. Tu hành sau khi, cũng không thể quên thực chiến. Về phần quý mục bản nhân, trong khoảng thời gian này thì chỉ có một việc tỉnh, dung hợp trưởng an. Đây là chuyện quan trọng nhất, tại sau này, còn muốn mặc khác chỉ cần một bước này vượt qua, Nam Châu liền chân chính hóa thành bền chắc như thép, tiến có thể công lui có thể thủ, quý mục hoàn toàn có thể lẻ loi một mình mang theo lọ cờ đi hướng cái khác bộ châu, linh hoạt đa dạng, nhưng trên thực tế lại là mang theo nguyên một tòa đại lục truyền thống chi môn tùy thời có thể lấy triệu hoán lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật trợ lực. nếu là lại dùng quá trắng ngựa binh quyết đối địch, bốn tòa thiên hạ đem không người có thể anh kỳ phong, tây đàn hương thế giới vào lúc đó đoán chừng cũng có thể tiến thêm một bước, triệt để hóa thành thánh khí cấp bậc tồn tại, đến lúc đó sẽ dẫn phát cỡ nào biến hóa cũng còn chưa biết, nhưng nhất định là cực kỳ rõ rệt tăng thêm. hóa thánh đằng sau nhất định là một trận chất biến cả tòa thiên hạ bởi vì trận này không coi là bao nhiêu nghiêm chỉnh hội đảm mà triệt để hòa lạc quan phủ giang hồ bách tính từng cái khác biệt địa vực cùng người khác nhau bảy đều tại hướng về một cái phương hướng dùng sức tăng lên điên quan tự thân mà bọn hắn tu luyện thổ nạp khí tức lại có thể trả lại cây đàn hương thế giới tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn một cái hoàn toàn mới tích cực hướng lên thế giới ngay tại cấp tốc phát triển phòng tối hội đảm đằng sau đám người riêng phần mình phân tán đi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ nhưng mục tiêu cuối cùng nhất lại cuối cùng rồi sẽ sẽ quy về một chỗ các hành nói đường vạn đạo đồng quy thiên hạ đại đồng giải phóng sơn hải Một lát sau Đường Thánh Tông cùng Quý Mục đi tới toàn bộ trường An thành trung tâm. Hai cái vừa kinh lịch một phen đi xa người không có bất kỳ cái gì muốn nghỉ ngơi ý tứ, một lòng nghĩ luyện hóa trường An sự tình. Vì thế Đường Thánh Tông thậm chí khởi động hộ thành đại trận đến trợ Quý Mục một chút sức lực. Một tòa cực kỳ kim quang chói mắt gắn vào toàn bộ phía trên thành trì, chín đầu uy nghiêm kim long hiển hóa chiếm cứ, bệ nghệ tư phương, giống như là một tôn cự thú thức tỉnh, hướng lên bầu trời phát ra một tiếng bảo. Thấy tình cảnh này, Quý Mục con ngươi có chút co rút lại. Phải biết, ngay sau đó tham dự trận này khởi động, nhưng không có bất luận một vị nào Đường quân cùng trường An tu sĩ, mà là chỉ có Đường Thánh Tông một người lấy lực lượng một người, một mình dẫn ra có thể phòng ngự thánh giai đại năng hộ thành đại trận, cái này cần linh lực tổn chữa chính là một cố cực kỳ khổng lồ số lượng. Đường Thánh Tông bản nhân nên thực lực gì? Ngay tại Quý Mục suy nghĩ thời khắc, Đường Thánh Tông thanh âm như thường hỏi cần bao lâu. Quý Mục nhìn thoáng qua trong tay lọ cờ, cảm thụ một phen nói ra nhiều nhất mười ngày. Đường Thánh Tông nhẹ gật đầu đầy đủ. Thiên sinh an tâm luyện hóa, chấm tự thân vì người hộ pháp. Có chấm long vận bản thân, có lẽ luyện hóa tiến cảnh sẽ nhanh hơn một chút. Từ khi gặp Sơn Hải vô lượng côn đằng sau, biết được một chút Sơn Hải bí ẩn, Đường Thánh Tông nội tâm liền có cố vội vàng cảm giác. Mặc dù hắn thấy được khắp thiên hạ tu sĩ bách tính đều đang không ngừng tăng vọt cảnh giới, nhưng Vưu Tử cảm thấy chưa đủ. Thế giới chân chính to lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, thậm chí liền ngay cả bọn hắn coi là đại địch tiên tộc bản thân đoán chừng đều chưa từng biết được toàn cảnh. Cái này khiến hắn đối tự thân cùng đại đường thực lực tổng hợp đều có loại cấp thiết muốn muốn tăng lên cảm giác. Thánh nhân đến bao nhiêu đều chế ít, càng nhiều càng tốt. Quý Mục sớm một chút luyện hóa Trường An, hợp lại bên trên Nam Châu cuối cùng một khối, cây đàn hương thế giới linh khí mức độ đậm đặc liền sẽ càng nhanh lại lần nữa bay vút một cái cấp bậc, đại đường tu sĩ tốc độ tu luyện cũng sẽ bởi vậy nước lên thì rồi lên. Cho nên đây là Đường Thánh Tông, ngay sau đó nhất là Cường Điệu muốn phối hợp Quý Mục hoàn thành sự tình, sự tình khác đều có thể trước để qua một bên đi hướng Tam Châu sứ giả đã phái ra, đằng sau chỉ cần chậm đợi kết quả liền có thể. Nghe được một tiếng kia đầy đủ Quý Mục liền biết được duy trì hộ thành trận pháp 10 ngày đối với Đường Thánh Tông tới nói hẳn không có cái gì độ khó, hắn có thể yên tâm mượn nhờ đối phương long vận đến dung hợp Trường An. Chương 802, Tinh tộc tiếng vọng. Chương 802, Tinh tộc tiếng vọng. Thở sâu sau, Quý Mục tự thân linh lực vận chuyển, đột nhiên quán chú tiến cây đàn hương thế giới. Hắn toàn thân áo trắng, Ngồi ngay ngắn ở trường An Trung Tâm, Đường Thánh Tông một thân Long Bảo màu vàng, chắp hai tay sau lưng đứng ở phía sau hắn, đỉnh đầu cũng có Kim Long vây quanh. Một toa quen thuộc, bên ngông thế giới hư ảnh đống nhiên dáng lâm tại toàn bộ Trường An Thành trên không, chậm rãi hạ xuống gián bảo. Như vậy to lớn cảnh tượng tự nhiên đưa tới toàn bộ Trường An Thành chấn động. Mấy chục vạn người liên tiếp đi ra sân nhỏ, ngóng nhìn bầu trời cảnh tượng, ngơ ngác xuất thần. Cũng may cho đó, trải qua quan phủ gián tiếp thông cáo, Trường An Tu sĩ đối với quý mục cùng Đường Thánh Tông việc cần phải làm đều có một chút hiểu rõ, bởi vậy cũng không có xuất hiện bối rối, ngược lại riêng phần mình trên khuôn mặt đều ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Ngay tại trường An Thành hiển hóa thế giới hư ảnh cùng một thời gian, Trường An Thành một chỗ trên tấm bảng viết hoa phụ trong sân, một nam một nữ riêng phần mình đứng lặng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt phản chiếu lấy sáng chói kim quang màn trời ca, động tinh này, thật sự là vị tiên mục ca ca chỉnh tới a. Hoa Kiến liên hai năm này đã chỗ mã duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt xanh trong suốt như lưu ly, li, nhu thuận tóc đen tùy ý khoác rơi đầu vai, đón gió bay múa, giống như là bên bờ sông phất động mặt hồ mềm liễu. Nghe được lời của muội muội, Hoa Nguyệt chỉ là cười một tiếng. Hắn biết đối phương tự nhiên không phải không tin. Những năm này Quý Mục Thanh danh sớm đã hưởng dự đại giang nam bắc. Hoa Kiến Liên có thể nói là một đường nghe tên của hắn lớn lên. Nàng chỉ là không thể tin được, lợi hại như vậy thiên đại nhân vật, vậy mà thật cùng các nàng có chỗ gặp nhau. Nếu không phải chuyện này là chân thực phát sinh, Hoa Nguyệt Kỳ thật chính mình cũng không thể tin được, đến nay đều có loại đưa thân vào bên trong giấc mộng cảm giác. Giờ phút này, Hoa Nguyệt chỉ chỉ trên trời cảnh tượng, cười đối với mọi mọi nói ra về sau tìm vị hôn phu liền theo ngươi mục ca ca dạng này tiêu chuẩn đến, không phải vậy ca của ngươi ta không để vào mắt. Hoa Kiến Liên lật ra cái lương mít không muốn để cho ta gả đi ngươi cứ việc nói thẳng. Thinh môn chỗ sâu, thái nhất thần điện. Thời gian qua đi hơn 2 tháng đằng sau, Ngọt Nhi rốt cục lại nhận được tộc nhân hồi âm tộc trưởng cứu, hồi âm vẫn như cũ rất ngắn, phía sau giống như là bị cái gì quấy nhiễu thôn vẻ bình thường, chỉ có liên tiếp để Ngọt Nhi vì đó cao mày tạm âm tiếng vang, hoàn toàn nghe không rõ ràng. Nhưng này cái cứu chữ để Ngọt Nhi rất là để ý các ngươi gặp được cái gì, hiện tại thế nào? Để cho ta cứu ngươi, ngươi ngược lại là đem tinh không phương vị nói cho ta biết ta. Nhưng phía sau vẫn như cũ là liên tiếp khó nói nên lợi vang lên sẵn sần, căn bản không rõ đó là cái gì hàm ý theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhưng âm thanh này thậm chí đối với Ngọt Nhi tạo thành trình độ nhất định tổn thương để nàng cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Thế là tại lại nếm thử một phen đằng sau, Ngạc Nhi không thể không gián đoạn truyền âm, đóng lại trận pháp tăng thêm. Quen thuộc an tính cảm giác truyền đến, Ngạc Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng luốt vuốt hơi nở đầu, sau đó đem nơi đây chuyện phát sinh cáo tri nghĩa linh đúng lúc gặp lúc này, Lý Hàn Y Ýệ cũng kết thúc tu luyện, đã lâu trở lại trong thần điện tìm nghĩa Linh. Nghe được Ngạc Nhi lời nói, Lý Hàn Y Ýệ ma quyền sát trưởng, lộ ra một vòng vẻ kích động xem ra đây là gặp được nguy hiểm à. Vừa ta hỉ nhạc trải qua có một chút thành cửu, nên thử một chút thân thủ thời điểm. Nghe được hỉ nhạc trải qua ba chữ này, một bên nhẹ nhõm bản năng lui về sau hai bước, thần sắc lộ ra một vòng kiên kỵ. Lý Hàn Y Nhi vừa định giải thích đây là cải tiến sau hỉ nhạc trải qua, cùng lúc trước đã rất là khác biệt, lại bị một bên nghĩa linh thỉnh linh lên tiếng đáp lại đánh gậy thử một chút thân thủ. nghĩa linh khoẹt miệng lộ ra một vòng đùa cợt ngươi cho rằng tình tộc cảnh giới đều là ngươi ở nhân gian thời điểm gặp phải tu sĩ, thánh giai trong mắt bọn hắn, cũng bất quá chính là vừa mới bước vào con đường tu hành mau đầu tiểu tử, có thể làm cho bọn hắn gặp phải nguy hiểm thậm chí hô cứu mạng nhân, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ứng phó đến? liên tiếp lời nói đem Lý Hàn Y thì hỏi bị cho vắng, hắn vừa mới tu hành có thành tựu lại thêm tinh không buồn kể nghe được có khác sự tình tự nhiên sẽ lộ ra kích động lại nhất thời ở giữa quên cân nhắc những này ân Lý hàn Y gãi đầu một cái vậy chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao nói không chừng đây là cuối cùng một chi tinh tộc Ngạn Nhi ánh mắt cũng là nhìn về phía nghĩa linh mặc dù nàng biết nghĩa linh nói có đạo lý nếu là tinh tộc thật gặp phải cái gì lại địch lấy bọn hắn hiện tại ba người chi lực thật đúng là chưa hẳn có thể thay đổi cái gì nhưng nàng ở sâu trong nội tâm hay là bản năng muốn đi trợ giúp nàng thật không muốn toàn bộ tinh không cuối cùng chỉ còn lại có chính mình vị này kẻ đầu cơ tộc trưởng thấy hai người ánh mắt đều là rơi xuống trên người mình Ngã Linh có chút bất đắc dĩ nói câu bây giờ nhìn ta cũng vô dụng thôi. Các ngươi biết bọn hắn ở đâu à? Ách, Ngạn Nhi cùng Lý Hàn Y lìa mắt nhìn nhau, tới một mức độ nào đó có chút kinh người tương tự nói như vậy. Chủ nhân, ngươi đồng ý đi chi viện. Ngã Linh nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là đi xem một chút tình huống. Băng vào chúng ta lực lượng bây giờ trợ giúp có chút không quá hiện thực. Bất quá chờ lần tiếp theo truyền âm liên hệ, ta có lẽ cũng có thể đem khối này tinh hạch mạnh vỡ luyện hóa, đến lúc đó cũng coi như có một chút sức tự vệ, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Về phần tinh tộc, có thể hô cứu mạng, mà không phải để cho chúng ta rời xa chứng minh chuyện mức độ nguy hiểm đối bọn hắn tới nói còn chưa từng đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ, chỉ là cần nhất định tiếp viện liền có thể giải quyết. Mặc dù chúng ta rõ ràng ngay cả tiếp viện lực lượng đều không đạt được, nhưng đi trước nhìn xem tình huống mới quyết định cũng không muộn. Có chút nguy hiểm, chưa chắc phải nhất định là địch nhân tạo thành. Ngưng nói, Nghĩa Linh liếc qua Lý Hàn Yiyi, lên tiếng lần nữa uống hồ coi như đánh không lại, tìm chúng ta hay là không, có vấn đề. Nghe được câu này, Lý Hàn y hơi có chút tự hào, nhưng lại cảm thấy mình giống như nhận lấy rèm pha ta chẳng lẽ chính là chuyên môn dùng để chạy chỗ sao? Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn mang lên ngươi? ngay tại hai người ở chỗ này đấu võ mồm thời khắc, một bên ngoẹt Nhi thai màn khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe đến cái gì, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. nàng một cái lắc mình về tới ở giữa thần điện, mở ra pháp trận gia trì, để tự thân năng lực thiên phú đạt được tốt hơn tam phúc. thấy được nàng động tác, Nghĩa Linh cùng Lý Hàn Y cũng đình chỉ cãi nhau, ánh mắt đi theo Ngọt Nhi động tác hành động. một lát sau, Ngọt Nhi nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói ra lam âm đưa nàng chỗ chi này tình tộc tọa độ truyền âm cáo chi tại ta. mặc dù nhận lấy không biết lai lịch quá nhiễu, nghe không phải hoàn toàn rõ ràng, cũng không phải là tuyệt đối tinh chuẩn tọa độ, nhưng ít ra biết đại khái tinh vực. ở đâu? Lý Hàn Yielian nắm chặt song quyền ở trước ngực giữa trời một đập, trong mắt chiến ý hiện lên. Ngoắt nhi ánh mắt nhìn về phía Nghĩa Linh ngay tại giếng tốc tinh vực, cách chúng ta rất gần. Chương 803: Giếng tốc tinh vực 1. Chương 803: Giếng tốc tinh vực 1 giếng tốc tinh vực. Nghĩa Linh nghe vậy khẽ nhíu mày. Sự tinh phát triển tốc độ so với hắn trong dự đoán phải nhanh rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng lần tiếp theo truyền âm thông tin chí ít cũng cần vượt qua một thời gian, nhưng không ngờ chỉ là đi qua không đến nửa canh giờ, đối diện truyền âm liền lại kết nối vào. Xem ra vì thông tin bên kia tinh tộc có lẽ cũng là đã làm nhiều lần cố gắng. Ngã Linh ánh mắt có chút quét về phía ngoài điện ngọn núi, tinh hạch mạnh vỡ luyện hóa, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng muốn chờ ngươi luyện hóa xong à? Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Lý Hàn ý ở một bên lên tiếng hỏi. Thời suy nghĩ một lát sau, Ngã Linh lắc đầu không, chúng ta trực tiếp lên đường. Ngạn Nhi chấp trưởng trong thần điện trụ cột, vận chuyển pháp trận kết nối, chúng ta trực tiếp lấy tinh hạch làm vật dẫn bay đi Diêm tốc, Trên đường luyện hóa, nghe được muốn đi cứu viện đồng tộc, Ngạn Nhi thần sắc lộ ra phân chấn, nhẹ dựng lên nhào về phía Ngã Linh, tựa hồ là muốn thân hắn một gụm, nhưng cuối cùng lại bị người sau lấy tay lay đến một bên thời gian thần cấp, lên đường thôi Ngạn Nhi. Nhất định phải cùng Lam Âm chỗ chi này tinh tộc bắt được liên lạc, dạng này chúng ta mới có thể có biết càng nhiều mặt khác tinh tộc hạ lạc. Nếu là lần này thất bại, lần sau chúng ta chưa hẳn liền còn có thể tìm tới cùng tinh tộc liên hệ. Nghĩa Linh ăn nói có ý tứ hạ lệnh, ngoạc nhi nhếch miệng, hừ một tiếng, sau đó tức giận xoay người điều khiển thần địa đi. Nghĩa Linh dường như đối với cái này sớm thành thói quen, sắc mặt không có thay đổi gì, ánh mắt tiếp theo chuyển hướng Lý Hàn Y Li áo lạnh, tốc độ của ngươi nhanh. Dùng ngươi tiêu giao quyết ở phía trước mở đường, sớm điều tra có hay không nguy hiểm chỗ. Ta để Lọt tận thông trong tinh không cùng cảnh giới tăng lên đến bán thánh trước đó có lẽ còn không bằng mắt thường bên trên tìm kiếm nếu là gặp phải địch nhân lập tức trở về thông tri không cần lỗ mãng xuống vào Lý Hàn Y lìa nhẹ gật đầu không phải liền là trinh xác thôi ta hiểu nghĩa Linh khẽ vớt cầm không sai biết vậy liền lên đường thôi ta cũng chuẩn bị tiếp tục luyện hóa tinh hạch mình vỡ đang đi ra ngoài điện trước đó Lý Hàn Y lìa đột nhiên quay đầu nhìn về phía nghĩa Linh ngoài miệng nói chúng ta không biết lượng sức nhưng trên thực tế so với ai khác đều gấp ngươi cũng không có nhìn như vậy lý trí máu lạnh nha nghĩa Linh lắc đầu đừng ba hoa nhanh lên đường đi tại Lý Hàn Y sau khi rời khỏi đây nghĩa Linh mới u nhiên thở dài ta nếu là thật lý trí Vạn năm trước tại các ngươi quyết định xâm nhập thiên giới cứu người lúc liền nên liều chết đem các ngươi cả lại cũng sẽ không để các ngươi luân lạc tới bây giờ kết cục như thế. Bất quá ngược lại là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lần này ta tuyệt sẽ không để chuyện giống vậy lại lần nữa trình diễn. Diễm Túc tinh vực. Một chỗ đen kịt hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì quang mang địa phương. Nơi này phảng phát triển để cùng ngoại giới ngăn cách, không nhìn thấy bất luận cái gì cái khác tinh thần ánh sáng, đồng thời cũng nghe không đến ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Hắc Ám, tĩnh mịch đáng sợ. Ngay tại mảnh Hắc Ám này trong yên tĩnh, một thanh âm bất thình lình vang lên lâm âm. Thế nào? Đây là một đạo hùng hồn giọng nam. Mặc dù hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nhưng ở mảnh này yên tĩnh trong thế giới lại là giống như tiếng sấm, sinh sôi không ngừng. Chờ đợi một hồi lâu, bên kia mới chuyển đến đáp lại, còn kèm theo một trận rất nhỏ mỏi mệt thở dốc thanh âm hay là nghe không rõ ràng. Bất quá ta đã hết sức đem chúng ta nơi này tọa độ phát ra ngoài, cũng không biết đối phương có thể hay không nghe thấy. Hùng hồn giọng nam yên lặng một lát, chậm rãi nói ra thử một chút liền có thể, không cần quá mức để ý. Tình trạng của ngươi thế nào? Hắn biết đối phương trong khoảng thời gian này vì đem thanh nhã đi một mực tại cưỡng ép lấy cấm thuật bay vụ tự thân cảnh giới, nhờ vào đó đến để cao thiên phú cường độ. Dù vậy Thu hoạch vẫn như cũ không tốt, chỉ có tại số rất ít thời gian mới có thể nghe được một hai tiếng kêu gọi, cơ hội không cách nào cấu thành giao lưu. Lam âm thở dài một tiếng đáp lại nói ta không có gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Chính là cấm thuật sử dụng quá mức tấp nập tiêu hao quá độ, khiến cho thiên phú hiệu dụng cũng dần dần yếu bớt. Bang vào ta trạng thái hiện tại, muốn đem thanh âm truyền đi cơ hội là không thể nào. Hùng hồn giọng nam an ủi không sao, ngươi đã tận lực, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đằng sau sẽ hay không mời đến trợ giúp, nhìn tinh không phải chẳng còn tại phù hộ lấy chúng ta. Lam âm nhẹ nhàng ngân một tiếng. Trập dường như còn có chút không yên lòng, lại lần nữa hỏi một câu ta trước đó truyền âm ba động, hẳn là sẽ không dẫn tới bọn chúng đi. Hung hồn giọng nam trầm tư chốc lát, chậm rãi đáp khả năng không lớn. Dạ Xoa bộ mũi cho mặc dù luôn luôn rất linh, nhưng muốn nghe được mẹ tâm chi linh thanh âm vẫn còn có chút coi trọng bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ còn không tin chính ngươi thiên phu à? Lam Âm thanh âm có chút u buồn cũng không phải không tin, chỉ là nơi đây quá mức ly kỳ quỷ dị, chúng ta du lịch tinh không vạn năm đều chưa từng nghe nói gặp được. nơi đây mấy trăm năm, đến nay đều chưa từng hoàn toàn thăm dò nơi đây quy tắc, cho nên ta sợ sẽ, sẽ có cái gì ngoại lệ. Mấy trăm năm trước, bởi vì bị Dạ Xoa bộ đuổi theo, Làm Âm chỗ một chi này tinh tộc ngộ nhập một mảnh tinh không lạc lưu, cuối cùng bị cuốn đến nơi đây. Mặc dù có thể mạng sống, nhưng cũng bị triệt để vây ở nơi này, không cách nào thoát ly. Uy dị chính là, mảnh hắc ám này không gian tồn tại rất nhiều hạn chế, cùng loại với pháp tắc, một khi đụng vào liền sẽ biến mất. Chi này tinh tộc bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng, mới thăm dò nơi đây một ít quy luật. Trong đó dễ dàng nhất xúc phạm một đầu, chính là nơi đây không thấy được đến sáng ngời. Ngay từ đầu hạn chế này để vội vàng không kịp chuẩn bị tinh tộc cơ hồ giảm quân số một nửa. Thi triển thuật Pháp chiếu sáng tinh tộc người cơ hồ đều biến mất không thấy, đến nay không biết sinh tử. Trừ cái đó ra, còn lại một nửa tinh tộc tại đằng sau mấy trăm năm bên trong còn thăm dò gần 10 loại không có khả năng đụng vào hạn chế. Một khi quá giới, mặc dù không bằng mở ra sáng ngời liền sẽ biến mất như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ phát động đủ loại kiểu dáng ly kỳ đại giới. Không có gì hơn Lam Âm sẽ lo lắng chính mình như vậy truyền âm sẽ bị dạ xoa nghe thấy, bởi vì tại cái này quỷ dị địa phương. Sự tình gì cũng có thể phát sinh không biết phát giác được. Lam âm bất an, hùng hồn giọng nam lấy chắc chắn ngựa khi nói ra nơi đây quy tắc đồng dạng sẽ tác dụng tại dạ xoa bộ. Không phải vậy bọn chúng đã sớm tìm tới chúng ta. Nếu chúng ta có thể bình yên đến bây giờ, chứng minh bọn chúng đuổi theo chúng ta thì đến. liền đồng dạng bị nơi đây cản trở. Tinh không cũng không giống như sơn hải thế giới như vậy sẽ cho bọn chúng chỗ dựa. Ở chỗ này thiên đạo vô dụng. Lam âm thanh âm mang tới một vòng ngáy náy thật có lỗi nhược lê. Lúc trước nếu không phải ta khăng khăng muốn cho ngươi dẫn đầu tộc nhân đi giải cứu đỏ âm bộ tộc, chúng ta bây giờ cũng sẽ không. Dừng lại hùng hồn giọng nam chủ nhân nhược lên nghe vậy trùng điệp thở dài. Chương 804. Diễm túc Tinh vực 2. Chương 804. Diễm túc Tinh vực 2. Trong bóng tối, nhược lê tiếng thở dài chậm rãi quanh quần lời này của người ta tại mấy trăm năm này bên trong đã đã nghe ngươi nói vô số lần, lỗ hai đều nhanh lên kén. Hồng âm là của ngươi tộc nhân, cái kia nhược hi nàng xuất lĩnh nhất hệ kia tinh tộc không phải ta tộc nhân. Hỗ trợ chúng ta đây không phải còn chưa có chết đâu thôi. Không chỉ có như vậy, người cũng cho chúng ta quỷ thần xui khiến cứu thành công. Hiện tại chỉ còn lại thoát khỏi phía sau đám này quấn người chó săn, thoát ly nơi này, hết thảy liền đều hoàn mỹ. Tất cả đều vui vẻ, có cái gì tốt nói xin lỗi. Ngươi hẳn là học một ít, ngươi vị kia Hồng Âm Tỷ Tỷ tỉ tính tỉnh, rõ ràng mới cứu nàng một mạng, lại vừa thấy mặt liền đem chúng ta mắng cầu huyết lâm đầu, lúc đó khí ta kém chút quay đầu bước đi. Trải qua nhược lên một phen ăn đuổi, làm âm không khỏi bật cười lúc này sách Tỷ Tỷ của ta, ngươi thật là biết ăn đuổi người. Bất quá ngươi hẳn là không vong ngã bọn họ bị vây ở chỗ này mấy trăm năm đều không có đi ra ngoài đi. Nơi này lấy lực lượng thần hồn căn bản do xét không đến biên giới, hướng bất kỳ một phương hướng nào đi cũng đều đi không đến điểm cuối cùng. Nếu là thật dễ dàng như vậy thoát ly, chúng ta chẳng phải là đã sớm đi ra. Không người nhìn thấy nơi hẻo lánh, nhược lê khệ miệng giật một cái đây không phải đã liên hệ với đồng tộc rồi sao? Tin tưởng rất nhanh liền có người tới cứu chúng ta. Căn cứ suy đoán của ta, căn bản không có khả năng tồn tại lớn như vậy không gian hắc ám. Chúng ta hẳn là chỉ là bị một loại nào đó cao vị pháp tắc không gian cho không trụ, nói không chừng chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có động qua. Cũng có thể là nơi này tựa như là một cái từ nội bộ rất khó đi phá vỡ vỏ trứng, bất quá nếu là có ngoại lực quá nhiễu, có lẽ liền không giống với lúc trước. Chỉ là hy vọng người tới có thể thông minh một chút, không cần trực tiếp liền một đầu đâm vào tới. Như thế sẽ chỉ làm bị vây ở chỗ này người trở nên càng nhiều, trừ cái đó ra không có nổi chút tác dụng nào. Nghe được cái này, Lam Âm giống như là trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì, mở miệng nói cái này hẳn là sẽ không. Têu gọi Ngoại Tâm Thanh Âm nếu như ta không nghe lầm lời nói, hẳn là đến từ Ngoại Mà Ma tộc trưởng. Nàng chỗ phụ thuộc tinh tộc, thế nhưng là vị kia thái nhất đế quân. Trong Hắc Cám tĩnh mịch rất rất lâu đằng sau, Nhược Lê không thể tin Thanh Âm đàm thoại mới lại lần nữa chuyên đến chuyện lớn như vậy ngươi làm sao hiện tại mới nói. Ngô ta quên. Mặc dù đưa thân vào trong bóng tối, nhưng nếu Lê Phảng phất Như cũng nhìn thấy Lam Âm thổ lộ lấy đầu dí dọn bộ dáng, Hắn hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến sắp đến trợ giúp có thể là đế quân cấp bậc đại nhân vật, Nhược Lê vẫn như cũng là phân chấn không gì sánh được đã bao nhiêu năm a. Rốt cục có đế quân tin tức. Nhược Lê thân thể ở trong hắc cám run nhẹ nhẹ. Nhưng một lát sau, hắn lại cảm thấy có chút nghi ngờ hỏi không đúng, người xác định đế quân nhất định tại vị kia. Ngoại ma tộc trưởng bên cạnh. Đó là tự nhiên. Lam Âm một mặt đương nhiên nói vì cái gì. Nhược Lê tất nhiên là không hiểu chỉ cần là ngoại âm chi linh, người nào không biết ma tộc trưởng cùng thái nhất đế quân là trời đất tạo nên một đôi, luôn luôn như hình với bóng. Năm đó năm vị đế quân nén giận cùng nhau đánh vào thiên giới trước đó. Bởi vì không xác định có thể hay không trở về, Thái Nhất Đế Quân đem ngoẹt mà tộc trưởng Phong Tồn tiến hắn trong thần điện, cũng không tiếp phân liệt tự thân tinh hoạch đem hắn bọc lại thủ hộ, chạy vào tinh không, không có bất kỳ tồn tại gì có thể tìm tới vị trí của nàng. Chỉ có cùng nàng ký kết qua khế ước Thái Nhất Đế Quân trở về tinh không thời điểm có thể cảm ứng được phương vị, mới có thể ở trong tinh không tìm tới cũng tỉnh lại tộc trưởng. Việc này tại Ngoẹt Âm Chi Linh bộ tộc mọi người đều biết, cho nên nếu không phải Thái Nhất Đế Quân thức tỉnh tìm tới tộc trưởng, ta hiện tại làm sao có thể có thể nghe thấy tộc trưởng kêu gọi. Nhược Lê không hề nghĩ tới Ngoẹt Âm Chi Linh bộ tộc lại còn có bực này bí văn trước đó hắn mặc dù tin đồn thất thiệt từng nghe nói thái nhất đế quân bên người một mực đi theo một vị tuyệt mỹ ngoài tông bộ tộc khế ước chi linh nhưng một mực chưa từng hướng phương hướng kia suy nghĩ qua. bất quá những chuyện này đều không trọng yếu chỉ cần có thể xác định truyền âm đối tượng bên cạnh đứng đấy một vị đế quân cái này đầy đủ mặc dù nhược lê cùng hồng âm chỗ nhược hy bộ tộc đều lệ thuộc vào nam hoàng dưới trướng đối với thái nhất đế quân nhất hệ sự tình không lắm quen thuộc nhưng cái này cũng không hề chậm trễ đế quân hai chữ tại cái này vô tận đủ ám bên trong cho hắn vô tận chấn tinh tộc khổ vì rắn mất đầu lâu vậy bọn hắn mỗi một cái chi hệ mỗi người đều tại khát vọng năm vị tinh quân trở về. Hoài niệm lấy vạn năm trước bọn hắn xuất lĩnh mọi người quát tháo tinh không, hoành hành không sợ, nhưng lại làm cho thiên tộc không thể làm gì thời gian. Cái này vạn năm bên trong, bởi vì ngũ đại đế quân quay về sơn hải luân hồi, tinh tộc từ từng cái khổng lồ tộc đàn phân tán số tròn vạn chi 10 người đến trăm người khác nhau chi hệ, bắt đầu trên vạn năm đảo vong hành trình. Từ đó tinh không hóa thành thiên tộc lớn nhất một tòa bãi săn, tùy ý săn đuổi tàn sát. Khó có thể tưởng tượng tinh tộc tại cái này vạn năm bên trong tiếp nhận cái gì. Bọn hắn thật quá khát vọng tìm về ngày xưa tôn nghiêm, phản công trở về, chỉ là lại một mực không cách nào làm đến. Nguyên bản tinh tộc tại trên chỉnh thể thực lực liền yếu tại thiên tộc, mượn nhờ tinh không phù hộ mới lấy duy trì cân bằng, ngũ đại đế quân không ở phía sau, phần này cân bằng bị nhất cử phá vỡ. Mặc dù không đến mức trực tiếp diệt vong, nhưng muốn vượt qua cuộc sống an ổn là tuyệt đối không thể. Tại trong lúc mấu chốt này, đế quân cái tên này xuất hiện đối với nhược lê dạng này tinh tộc nhân ý vị lấy cái gì có thể nghĩ ách. Nghe được bên thai dần dần tăng thêm tiếng hít thở, làm âm đang muốn nhắc nhở một chút đối phương đế quân trạng thái bây giờ có lẽ cũng không có trong tưởng tượng của hắn mạnh như vậy. Lại tại lúc này, một đạo mới thanh âm trong lúc đó tại giữa hai người vang lên. Đánh gậy làm âm hai người các ngươi nếu như thế có rảnh rỗi không ngại tìm kiếm một chút nơi này biên giới đâu. Thật đúng là dự định vĩnh viễn đợi ở chỗ này a. Nghe được đạo này hơi có chút bất đắc dĩ thanh âm, Nhược Lê cùng làm âm câu là kinh hỉ lên tiếng Nhược Hy ngươi rốt cục trở về. Hồng Âm đâu? Ta tại cái này một tia mang theo lấy thanh âm mệt mỏi từ nơi không xa truyền đến Hồng Âm tỷ tí, các ngươi lần này đi rất lâu a, có phát hiện cái gì sao? Làm âm lên tiếng hỏi cái chỗ chết tiệt này ngay cả cái ghế đều tìm không đến. Hồng Âm dạo qua một vòng, đầu tiên là mang một tiếng, trận mới đáp lại nói ai, hướng một cái phương hướng đi hai năm, cơ bản không có gì hữu dụng phát hiện cũng hoàn toàn sợ không tới bên dưới, giả xoa ngược lại là gặp được không ít, sối quậy. May mắn mà có nguyện tâm chi linh tiên phú chuyên âm, không phải vậy chúng ta đều không nhất định có thể tìm trở về. Nhược Hi ở một bên cảm khái nói gặp phải giả xoa. Nhược Lê đột nhiên giật mình, vội vàng hỏi nói không bị thương tích gì đi. Các ngươi là thế nào trốn qua bọn chúng đội bắt? Hồng Âm cười lạnh cái chỗ chết tiệt này còn cần làm sao trốn? Ai dám động đến dùng linh lực phát ra qua mang? Bắt gặp cũng bất quá chỉ là cầm binh khí xuống lại chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta không lên tiếng sau đó phong bế khí tức thần hồn, tất cả mọi người liền đều là mù muốn đi đâu đi đâu. Chương 805, Diễm túc tinh vực 3. Chương 805, Diễm túc tinh vực 3. Nghe được hồng âm thanh âm, Nhược Hy cũng ở một bên nói bổ sung ẩn tàng đằng sau, chúng ta có thể thông qua lam âm ngoại âm thanh nghiêm xác nhận phương vị tìm đến đến các người, nhưng dạ xoa bộ liền không có tương tự tồn tại. Tại chúng ta phong bế khí tức thần hồn lui lại biến mất sau, chúng ta có thể nghe được bọn chúng riêng phần mình trong hắc cá một trận giận mắng, nhưng lại bắt chúng ta không có cách nào. Mặc dù mảnh không gian này khốn trụ chúng ta, nhưng không thể không nói, nó cũng hoàn toàn chính xác bảo vệ an toàn của chúng ta. Nhược Lê nghe vậy lúc này mới an tâm. Chốc lát đằng sau, Nhược Hi lên tiếng hướng hai người hỏi "Chúng ta đi trong khoảng thời gian này, các ngươi có cái gì phát hiện à? Sẽ không phải chỉ là đang tán gẫu đi?" Mặc dù là đặt mình vào trong hãm cám, Nhược Lê cùng Lam Âm cũng giống như cảm nhận được Nhược Hi cái kia sắc bén ánh mắt có một cái tin tức vô cùng tốt. Nhược Lê lập tức đoạt tại Lam Âm mở miệng trước đó nói ra là cái gì. Nhược Hi mở miệng ngươi đoan xem. Lăng Nha lăng nhằng, "Mau nói, tìm không thấy ghế đã đứng ở chỗ này mấy trăm năm hồng âm táo bạ quát." Nhược Lê khỏe miệng lập tức co lại. Nhưng đối mặt cái này chủ, hắn trong lúc nhất thời cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao cũng là muội muội người âm thầm thở dài. Nhược Lôi đành phải gần nửa năm qua thường xuyên nghe được kêu gọi, đếm thử thông tin sự tình đều cáo chi trở về hai người kêu gọi. Hồng âm hơi ngẫm nghĩ một trận thanh âm này ta giống như cũng nghe đến, bất quá ta Thiên Phú không có lam âm mạnh, ở chỗ này lại nhận lấy cái này Tả Môn không gian hạn chế ngăn cách, chỉ có thể nghe thấy một chút mơ hồ thanh âm, nhưng hoàn toàn nghe không rõ nói cái gì. Nguyên lai like đó là Nguyệt Nhi tộc trưởng đang kêu gọi chúng ta. Thái Nhất Đế Quân thật sẽ chạy đến cứu chúng ta sao? Nhược Hi có chút không dám tin tưởng hỏi. Chờ đợi vạn năm Tuế Nguyệt quá xa xưa, để Nhược Hi trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng Đế Quân trở về một ngày này thật sẽ đến phản vật đặt mình vào mộng ảo, càng làm manh liệt hy vọng, thường thường càng là dễ dàng cho người ta tuyệt vọng. Tại cái này vạn năm bên trong, tinh tộc bọn họ khắc sâu cảm nhận được câu nói này chân lý, cho nên ngược lê cũng không dám cho muội muội khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ là thấp giọng nói ra chậm đợi một đoạn thời gian liền biết kết quả. đều đã đợi lâu như vậy, cũng không kém mấy ngày nay. Nhược hi nhẹ nhàng ngân một tiếng, chợt liền nghĩ tới nhà mình cái kia yêu trêu cợt người đế quân, khẽ thở dài một tiếng mặc dù lúc đó tất cả mọi người rất phiền hắn, nhưng không có hắn ở một vạn năm này bên trong, thật rất quặn cứ thời gian cũng biến thành dài dằng dặc đau khổ đứng lên. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn lúc đó có lẽ là thật cố gắng muốn cho chúng ta mang đến sung sướng đi. Có thái nhất đế quân tin tức, cũng không biết hắn thế nào. Thân là cùng một tinh thần gia tộc xuất thân tinh tộc chi hệ, Nhược Lê tự nhiên biết nàng nói ai. Trong đầu không tự kìm hãm được nổi lên cái kia đạo phóng đặng không bị trói buộc, ưa thích ngưỡng thiên trưởng cười thân ảnh. Nhược Lê nhẹ nhàng thở dài nam hoàng đại nhân. Hát sĩ. Ngay tại trong tinh không rời rạc dò xét Lý Hàn Y liếc vướt vướt cái mũi, thần sắc lộ ra một vòng nghi hoặc ai lại đang sau lưng vụng trộm mắng ta đâu. Lắc đầu, Lý Hàn Y tạm thời đè xuống việc này chuẩn bị tiếp lấy bay về phía trước một đoạn trước khoảng cách, làm hậu phương thần điện nô ra một đầu con đường an toàn. Nhưng ngay lúc hắn vừa muốn động thân thời khắc, một tiếng tiếng vang quanh minh bỗng nhiên ở hậu phương truyền đến. Lý Hàn Yiyi bỗng nhiên quay đầu đúng lúc này trong nháy mắt, hắn toàn thân bỗng nhiên bị một trận cực kỳ mãnh liệt chói mắt kim quang và sóng khí bao phủ. Quang mang này như là thái dương bình thường, đem phụ cận tinh vực trong nháy mắt chiếu rọi thoáng như ban ngày. Cùng lúc đó, một cô cực kỳ mạnh mẽ uy nghiêm khí tức cũng bỗng nhiên khuếch tán, cho Lý Hàn mang đến áp bách cực mạnh cảm giác. Tại phong bạo cùng trong quang mang, hắn nhịn không được huýt sáo a, tiểu chọc đầu có thể thôi. Khí thế có đủ sau đó không lâu, tất cả quang mang chấp mắt thu liễm, tàn mát khí tức cũng đều khép về, nghĩa linh thân ảnh xuất hiện ở trong tinh không, nhưng tinh hạch đã không tại. cuối cùng mấy tháng, hắn rốt cục triệt để luyện hóa dung hợp khối này tinh hạch mạnh vỡ, so với hắn trong dự đoán phải nhanh hơn không ít. bây giờ cảnh giới của hắn một bước lên trời, từ số không trực tiếp vượt qua đến bản thánh, cách thánh giai cũng chỉ có cách xa một bước đồng thời cùng cái khác đế tinh có chỗ khác biệt chính là nghĩa linh là duy nhất có hoàn chỉnh ký ức đế quân. ý vị này qua lại kinh nghiệm chiến đấu cùng tiên giai đạo pháp với hắn mà nói đều là tiện tay nhặt ra, căn bản không cần võ đạo truyền thừa. mà dạng này nghĩa linh có được bán thánh cảnh giới có khả năng phát huy ra thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố, không có khả năng lấy bình thường bán thánh nhìn tới. Bởi vì cho dù là thánh nhân bình thường, cũng căn bản không thể nào là hắn hiện tại đối thủ. Trong thần điện, nguyệt nhi thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện tại chỗ cửa điện, nàng ngó nhìn nghĩa linh bóng lưng, trong mắt dần dần ướt át, lộ ra hóng ánh lệ quang. cái kia vạn năm trước quát tháo tinh không, bình tĩnh tỉnh táo, đánh đâu thắng đó thái nhất, trở về. Mà tại luyện hóa tinh hạch mảnh vỡ đằng sau, nghĩa linh không có dèn dỗi đi cảm giác tự thân lập lại lấy được tu vi, hướng phía sau một cái vung tay liền đem lớn như vậy thần điện thu nạp tiến vào chính mình trong tay háo đây là một thức tên là tụ lý cản khôn huyền diệu tiên pháp. Hoàn toàn có thể thay thế bất luận cái gì không gian chữa vật tồn tại. Tại hắn toàn thịnh thời kỳ triển khai phép thuật này, thậm chí có thể trực tiếp trang bị tinh thần. Tại sau này, Nghĩa Linh một cái lắp mình liền xuất hiện ở Lý Hàn Yiye bên người, đem người sau giật lại mình. Tu vi sau khi đột phá, Hán Phật môn 6 thông hiệu dụng cũng đã nhận được cực lớn trình độ tăng lên, cùng ngày xưa căn bản không thể so sánh nổi. Nhìn thấy đối phương giờ phút này triển lộ ra tốc độ, Lý Hàn Yiye bên trong lộ ra một vòng chiến ý so một lần. Nghĩa Linh vốn muốn tự tuyệt, nhưng tưởng tượng so đấu tốc độ hành động này chính hợp hắn bây giờ muốn làm sự tình, bởi vậy hơi suy nghĩ liền tán đồng nhẹ gật đầu tốt. Bất quá thua ngươi muốn đem ta thân này tăng bảo cho ta tám, Lý Hàn Y liền nghe chút, cười ha ha u, tự tin như vậy, được a, vậy ngươi thua liền tẩy ta thân này là bảo, một cái cắt đùi cũng không thể có. Nghĩa Linh khẽ vút cằm, xem như đáp ứng, bởi vì tự thân dung hợp tinh hạch mảnh vỡ dẫn động khí tức tàn mát, động tinh không nhỏ. Nếu là tinh vực phụ cận có thiên tộc tuần tra quân, tất nhiên sẽ bị dẫn tới. Cho nên khi bên dưới việc cấp bách chính là muốn đuổi mau rời đi nơi này, chuyển rời đến địa phương an toàn đây mới là Nghĩa Linh đáp ứng cùng Lý Hàn Y so đấu tốc độ chân chính lý do. Nếu là ở thường ngày, này nhàm chán việc và hắn căn bản sẽ không để ý tới. Giờ phút này, song phương đổ ước đã thành. Hai người riêng phần mình đứng lặng tinh không, Nghĩa Linh ngón tay một cái phương hướng một canh giờ làm hạt định, xem ai thân vị càng xa. "Tốt." Lý Hàn gì tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, hai người thân ảnh cũng đã đồng thời biến mất tại trong vùng tinh không này. Chương 806: Tám bộ long chúng một. Chương 806: Tám bộ long chúng một. Ngay tại hai người biến mất không lâu sau, thậm chí còn có chưa từng vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, một chiếc toàn thân tản ra kim quang phi chu đỗng nhiên đột nhiên giáng lâm tại mảnh tinh vực này, tản ra uy nghiêm khí tức, như định hại thần châm giống như lơ lửng trong tinh không đúng vậy. Chiếc phi thuyền này cũng không phải là một chút xíu ban tới, mà là trong lúc bất chợt xuất hiện ở nơi này, giống như là trực tiếp vượt qua không gian. Mà tại phi thuyền kia cạnh ngoài, khảm nạm lấy từng mảnh từng mảnh chặt chẽ lẫn phiến màu vàng, thoạt nhìn như là vải rồng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn rung động nhẹ nhẹ, làm cho cả phi thuyền màu vàng nhìn tựa như là vật sống bình thường đây là thiên giới tám bộ chúng bên trong lòng chúng nắm giữ tiên thuyền Kim Long Hào. Thuyền này vô luận là tại trên phòng ngự hay là phương diện tốc độ, đều có thể xứng tiên giới số 1. Trừ phi là đại La Kim Tiên trở lên loại cấp bậc kia công kích, nếu không lấy chút bỏ rồng làm ngoại bộ phòng hộ Kim Long Hào rung động cũng sẽ không rung động truy cập mà tại phương diện tốc độ, Kim Long Hảo trừ thường ngày phi hành bên ngoài, còn có thể trực tiếp xác định vị trí xuyên qua không gian, khóa tinh vực đi thuyền. Theo một ý nghĩa nào đó, người sau đã thoát ly bay khái niệm này. Giờ phút này, tại Kim Long Hảo trên phi thuyền, một vị toàn thân hất lên kim giáp, đầu có hai sừng tiền tướng trong tay chống một thanh trường kiếm, uy nghiêm đứng lặng phía trước bưng bong thuyền ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng không có vật gì phía trước tinh không, khẽ nhíu mày đã chậm một bước a. Ánh mắt của hắn có chút chuyển hướng bên cạnh nao nà. Một đạo dáng người khôi ngô thân ảnh tiến lên một bước ôm túi đầu tướng quân. Ngươi dùng lục tượng dụng cụ dò xét một chút nơi đây, bắt một chút chi này tình tộc linh khí đi hướng. Là. Ngao Dạ lĩnh mệnh mà đi đại khái một khắc đồng hồ sau, hắn thần sắc hơi có chút hoang mang đi mà quay lại tướng Quân, kết quả đi ra. Nói, nơi đây linh lực tàn mát, cơ bản đến từ một vị. Phạm Gia Tu sĩ, Kim Long Hào thuyền trưởng, đồng thời thân là Long chúng 12 thần tướng một trong Ngao Giang kem chút cho là mình nghe lầm cái gì dai. Phàm giai. Phạm dai, Ngao Giang lâm vào một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, chợt mở miệng ngươi đang cùng bạn tướng đùa giỡn hay sao? Ở thiên tộc tiên thần trong mắt, cảnh giới không cao hơn Thánh giai trở xuống tồn tại, gọi chung là Phạm giai cũng chính là mang ý nghĩa hắn điều khiển Kim Long Hảo phí lớn như vậy tình xuyên toa không gian tới đuổi bắt cũng chỉ là một vị đến từ thế gian sâu kiến cái kia trước đó cố khí thế kia là chuyện gì xảy ra cố khí tức kia thậm chí cách hư không liền đưa cho hắn cực lớn áp bách lại thế nào khả năng chỉ là phạm dai. nghe được Ngao Giang lời nói Ngao Dạ tương đối bình tĩnh mở miệng tướng quân mặc dù cái này thật có chút khó có thể tin nhưng cái này đích xác là lục tượng dụng cụ phản hồi về tới kết quả Ngài cũng biết nó chưa bao giờ phạm sai lầm qua Ngao Giang thâm hút khẩu khí những mày hỏi thế gian tu sĩ không cửa đều chưa từng vượt qua lại thế nào khả năng đi vào tinh không Cho dù là tinh tộc sở sinh, tại thai bên trong dưỡng thần 10 năm, dáng sinh thời điểm hơi tu tập, cũng rất nhanh liền có thể vượt qua phàm giai. Cho nên trong tinh không, căn bản cũng không nên xuất hiện cảnh giới này tồn tại. Ngao Giang không có yêu cầu xa vời đối phương trả lời, bởi vì hắn biết cái này không có kết quả, cho nên hắn càng giống nói là cho mình nghe. Sau một lát, hắn lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng việc này lộ ra quỷ dị, người này linh lực quỹ tích đi hướng là bên nào? Bắt trở về hỏi một chút liền biết. Ngao Dạ trầm mặc chốc lát, thâm thẳm trả lời lục tượng dụng cụ không có bắt được đối phương đi hướng. Ngao Giang nghe vậy sững sốt một chút, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn thẳng Ngao Dạ ngươi là tại nói với ta, chỉ là một cái phạm giai tu sĩ, trốn khỏi cực phẩm thần khí do xét. Ngao Dạ cảm nhận được một cỗ lớn lao áp bách tướng quân, ta kỳ thật cũng không trách lục tượng dụng cụ cùng Ngao Dạ. Nghĩa Linh ba người đang thoát đi nơi đây thời điểm, Ngặt Nhi bị Nghĩa Linh liên tiếp thần điện cùng nhau cất vào trong tay áo, đương nhiên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lý Hằng Y Di tiêu giao quyết càng là nhạy thoát lẽ thưởng tồn tại, không nhận bất luận cái gì trói buộc, cũng sẽ không lưu lại vết tích. Về phần Nghĩa Linh. Hắn thần thông thông, căn bản cũng không cần vận dụng linh lực, thậm chí tại không có đủ tu vi thời điểm đều có thể thi triển, lại thế nào khả năng lưu lại vết tích. Bất quá may mắn ngao giang là thiên tộc người, vẫn luôn có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo, sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo. Cho nên cuối cùng tại tự mình điều khiển lục tượng dụng cụ dò xét một phen đằng sau, ngao giang phát hiện ngao giả nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, liền liền bỏ qua hắn. Chầm tư sau một lát, hắn trầm giọng hạ lệnh làm cho kim long hào trên trăm vị rồng tốt đều phân tán, ba người một tổ, cầm Thiên Lý nhãn hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm. Một khi phát hiện người này bóng dáng, lập tức thông qua thuận phong nhị truyền tin, bản tướng biết điều khiển kim long hào lập tức vượt qua không gian đuổi bắt. ở thiên giới có rất nhiều lấy khí nhập đạo tiên thần chế tạo ra đồ vật đều là có chứa rất nhiều huyền diệu. ngao giang trong lời nói nhắc tới thiên lý nhãn và thuận do hai, tự nhiên không phải chỉ thiên giới cái kia hai viên đại tướng, mà là những này lấy khí nhập đạo tiên thần dùng hai vị này đại tướng đạo pháp chi lực phòng chế mà ra đồ vật cũng chia ba đẳng cấp. thánh, thần, tiên, phân biệt đối ứng thiên giới trí bảo đồ vật ba đẳng cấp đương nhiên tại cái này phía trên còn có các đại thiên chủ trong tay cầm giới khí, chỉ bất quá cấp độ kia đồ vật không có chỗ nào mà không phải là trấn vực chi bảo tự có một phương pháp tác sẽ không tùy tiện vận dụng triển lộ trong đó đẳng cấp cao nhất thiên lý nhãn cấp bậc đã đạt đến tiên khí cấp bậc năng lực hiệu dụng thậm chí có thể siêu việt nguyên thân nhưng kim long hào bên trên nắm giữ lại phần lớn đều là cấp thấp nhất thánh giai bất quá thắng ở số lượng nhiều kim long hào trên trăm vị dồng vệ cơ hồ có thể làm được trong tay mỗi người có một cái băng vào vật này dù là cách xa nhau lấy cực xa khoảng cách cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của đối phương thuận phong nhĩ chỉ có một cái nhưng cấp bậc đã đạt đến thần giai nắm giữ tại ngao giang trong tay tùy thời tiếp thu rồng tốt thông tin tại tâm chi linh bộ tộc đều bị tinh tộc lừa gạt chạy tình hôn dưới Bọn chúng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến thực hiện cự ly xa truyền âm. Lục Tượng dụng cụ cấp bậc cao nhất đã đạt đến tiên khí cấp bậc, ở thiên giới cũng coi là cực kỳ hi hữu dị bảo. Ngao Giang mệnh nhân cầm thiên lý nhãn tản ra tìm kiếm, rõ ràng là muốn dùng loại này rộng tung lưới phương thức, đến bắt được cái tiêu quỷ dị xuất hiện tại tinh không phạm giai tu sĩ. Nếu là đặt ở ngàn năm trước, hắn có lẽ còn không dám làm việc như vậy, dạng này cực dễ dàng bị du lãng tinh không tinh tộc lần lượt đánh tan. Nhưng bây giờ trong tinh không đã càng ngày càng khó lấy tìm tới tinh tộc tung tích, tự nhiên không cần như vậy cẩn thận. Coi như thật gặp phải nguy cơ, tất cả rồng tốt mệnh bài đều tại Kim Long hào phía trên. Một khi vỡ vụ, Ngao Dạng có thể trực tiếp biết được vị trí của bọn nó cũng điều khiển phi chu đột tới. Còn nếu là xuất hiện ngay cả nó đều không đối phó được địch nhân chuyện kia coi như nghiêm trọng. Mệnh bài của nó đồng dạng phong tồn ở thiên giới long chúng đứng đầu trong tay, nếu là tử vong, bên kia đồng dạng sẽ biết được, cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Chương 807, 8 bộ long chúng hai. Chương 807, 8 bộ long chúng hai. Thiên tộc chính là nương tựa theo dạng này, mắt xích chí vóng, tại cái này vạn năm bên trong đội bắt vô tận tinh tộc, đánh bọn hắn ở phía sau tới dọa dễ không dám hoàn thủ, coi như có thể địch cũng không dám trực tiếp ra tay giết người. Dù sao dạng này một mực triệu hoán đến phía sau, thiên giới có thể gọi ngọc hoàng, mà tinh tộc cũng đã gọi không đến đế quân. Cứ như vậy, kim long hào bên trên trên trăm vị rồng tốt tại giáp lớp học cấp tốc trình hợp, sau đó lấy ba người làm một tổ, mang theo pháp khí hướng về từng cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Từ khi tinh tộc phân tán tinh không đằng sau, thiên tộc cũng rất ít duy trì vạn người cấp bậc trở lên đại quân, mà là đồng dạng phân tán thành tượng như bây giờ trăm người tuần tra đội ngũ ở trong tinh không truy đuổi. Trong đó số lượng nhiều nhất một chi tuần sát quân cũng sẽ không vượt qua ngàn người. Giờ phút này kim long hào bên trên tất cả rồng tốt đều ra ngoài chỉ còn lại có ngao giang một người đứng ở đầu thuyền, yên lặng chờ đợi. kim long hào mỗi một lần xuyên thẳng qua đều cần hao phí cực kỳ khổng lồ tiên linh chi lực, hao phí lớn như vậy đại giới, ngao giang tuyệt sẽ không để cho mình cứ như vậy tay không mà về. bất luận cái tiêu phàm giai tu sĩ là thần thánh phương nào, nó đều tất nhiên muốn đem đối phương đổi bắt trở về. dù sao tại tinh tộc khó mà tìm kiếm hiện tại, chiến công thế nhưng là càng ngày càng khó toàn muốn. ngay tại kim long hào bên trên đại lượng rồng tốt ngoại phái cùng một thời gian, nghĩa linh cùng lý hàn y lý cơ hồ đồng bộ tại trên một viên tiên thạch đứng vững vàng thân hình. lý hàn y thì rãi thở ra, nói ra thế hỏa không phân thắng bại vậy thật đúng là đáng tiếc nghĩa linh không mặn không nhạt trả lời một câu ngươi cứ như vậy muốn cho ta giúp ngươi giặt quần áo nghĩa linh không tiếp tục cùng lý hàn y dí ba hoa quay đầu mắt nhìn hậu phương hắn khẽ nhíu mày thông qua tăng phúc qua đi thiên nhắn thông hắn ẩn ẩn thấy được phía sau có bóng người tại hướng về bọn hắn bên này đuổi theo mặc dù tốc độ không bằng bọn hắn nhưng chỉ cần dừng lại bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn nghĩa linh khẽ nhíu mày chúng ta lại so một lần hắn đối với lý hàn y nói ra lý hàn y dí nghe vậy đột nhiên giật mình ngươi nhất định phải ta giúp ngươi giặt quần áo đừng ba hoa bắt đầu đi vừa dứt lời nghĩa linh thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Hàn Y gì thấy thế thần sắc quính lên hắc, người nào chạy, tâm đường ngày sau. Lý Hàn Y liền ngừng lại, tùy ý nghĩa linh lướt qua bên người mình ở phía trước cách đó không xa, nghĩa linh có chút dừng bước làm sao, nghị Kỳ muốn giúp ta tẩy áo choàng. Lý Hàn Y gì không có trả lời lời của hắn, mà là trực tiếp mở miệng hỏi không sai biệt lắm có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì đi. Mặc dù bất cần đời, nhưng cái này cũng không hề tương đương ngu dại. Từ nghĩa linh lần thứ nhất không có so với kết quả đằng sau lại liền đưa ra lần thứ hai, Lý Hàn Y gì liền phát hiện đến không được bình thường ấn tượng bên trong. Đối phương cũng không phải một vị lòng háo thắng cường liệt như vậy người, trên thực tế Nghĩa Linh lần thứ nhất đáp ứng hắn liền đã để hắn rất là ngoài ý muốn. Tại sau này, hai người mỗi một lần tốc độ so đấu đều là ngang tay, mà Nghĩa Linh thì tại mỗi một lần phía sau đưa ra lại đến một trận. Mắt thấy đã 6, 7 lần, Lý Hàn Ilya rốt cục nhịn không được ngừng lại. Nghĩa Linh cũng không có trực tiếp đáp lại Lý Hàn Ilya lời nói, mà là trước giật giật chính mình tăng bảo, nói nghiêm túc ngươi đến cho ta tẩy áo choàng. Lý Hàn Ilya lập tức giận không chỗ phát tiết ta đây không phải là không chạy nỗi ngươi, ta là. Mặc kệ, dù sao ngươi thua. Nghĩa Linh dị thường bình tĩnh, tại nhìn thẳng hắn một trận đằng sau. Lý Hàn Y giống như là thua trận, bất đắc gì giống như đáp được được được, tắm một cái tẩy, không cần vận dụng pháp thuật phụ lục, ngươi đáp thủ tẩy. Ngươi Hàn đi. Lý Hàn Y trên trán nổi cơn xanh, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Mà tại xác nhận chuyện này đằng sau, nghĩa Linh Phảng phất mới yên lòng, chậm rãi mở miệng phía sau có người đang đuổi chúng ta. Lý Hàn Y đột nhiên giật mình người nào? Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là là ba vị thiên giới long chúng, tám bộ chúng bên trong mạnh nhất một chi. Cái gì? Lý Hàn Y đối với cái gì long chúng cùng tám bộ chúng cơ hồ hoàn toàn không có khái niệm, nhất thời nghe có chút mờ mịt. Ngã Linh trùng điệp thở dài xem ra đằng sau muốn để Ngọt Nhi đến cấp ngươi hồi ức một chút tiên giới tương quan tin tức. Hiện tại ngươi chỉ cần biết đó là chúng ta hiện tại rất khó đối phó địch nhân là có thể. Lý Hàn Y gì nháy nháy mắt rất khó đối phó, đó chính là còn có biện pháp đối phó, đúng không? Ngã Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có phủ nhận. Bất quá ngay sau đó hắn liền nói ra nếu là chỉ có cái này ba cái, có lẽ còn có thể mượn nhờ Ngọt Nhi cùng thần điện chi lực quấn nhau một phen. Nhưng ta hoài nghi bọn chúng chỉ là mấy cái đầy tớ thôi, chỉ là được phái tới tìm vị trí của chúng ta. Thiên tộc tuần tra quân không có khả năng chỉ có một vài người như thế. Phía sau tất nhiên đi theo một chi đại quân, còn có lãnh đạo ông trời của bọn nó đem băng vào chúng ta thực lực bây giờ, chính diện đụng tới bọn chúng thập tử vô sinh. Lý Hàn Ilya nhíu mày ngẫm nghĩ nửa ngày, bọn hắn bây giờ cách chúng ta có bao xa? Nghĩa Linh hơi đánh giá một chút nói ra, nếu là lấy bọn chúng tại tinh không hành động tốc độ, muốn đuổi kịp chúng ta đoán chừng ít nhất phải một ngày, bất quá không bài trừ bọn chúng mang theo một loại nào đó tìm kiếm loại chi bảo, có thể sớm hơn phân nửa khoảng cách phát hiện chúng ta. Lý Hàn Ilya vướt, vướt lông mày, chợt hỏi chúng ta bây giờ còn tại đi hướng tỉnh túc trên đường a. Tại? Lý Hàn Ilya nhíu nhíu mày, trước đó truyền âm Tình tức nơi này tình tộc có khả năng cũng tao ngộ nguy hiểm. Nếu là lại đem đám người này dẫn đi qua thế nhưng là quá sức ga. Nghĩa Linh liếc mắt nhìn hắn, ta không đồng ý ngươi một mình đi dẫn tới bọn chúng. Từ ta đột phá không bao lâu bọn chúng liền xuất hiện tại phụ cận đi theo tình huống đến xem. Những này long chúng tất nhiên cũng có, có thể nhanh chóng ở trong tinh không ghé qua trí bảo, ưu thế của ngươi rất khó phát huy, mức độ nguy hiểm rất lớn. Lý Hàn Y thì hai tay mở ra vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh cũng đánh không lại, dẫn dắt rời đi cũng không được. Một mực đi xuống dưới lại có khả năng bị bọn chúng làm sủi vậy rứt khoát ta không bằng nằm ở chỗ này chờ bọn chúng tới chờ chết tốt. Nghĩa Linh có chút nhíu mày, nhưng hắn lúc này cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Coi như hai người từ bỏ đi hướng tỉnh tốc tinh vực, cũng sẽ không thay đổi lòng chúng tiến lên con đường. Vô luận như thế nào, những này long chúng tiến vào tỉnh tốc cơ hồ đều là tất nhiên sự tình. Trừ phi có người trước lúc này liền đem bọn chúng dẫn dắt rời đi, nếu không cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vây ở tỉnh tốc tinh tộc không có gặp phải bất cứ địch nhân nào. Nhưng khả năng này mười phần xa, và nếu không để ta đi. Ngạch Nhi thanh âm sâu kín từ nghĩa Linh trong cửa tay háo truyền ra. Mặc dù bị thần thông đặt vào, nhưng nàng cảnh giới dù sao còn ở đó, có thể cảm giác được tình huống ngoại giới chỉ là thanh âm của nàng vừa mới truyền ra liền bị nghĩa linh lên tiếng bác bỏ không được thanh âm cực lớn đem hắn chính mình cũng giật nảy mình thật lâu tĩnh mịch đằng sau lý hàn y dùng mang theo chút ghét bỏ con mắt nhìn nghĩa linh một chút chợt quay người đi tiểu gia ta đi gặp một hồi nghe đồn này bên trong tiên nhân nhớ kỹ sớm một chút đem người cứu ra chương 808 tám bộ long chúng ba chương 808 tám bộ long chúng ba quỷ túc tinh vực cùng tỉnh túc tinh vực chô giao giới ngao dạ dẫn đầu hai vị long tốt cầm thiên lý nhãn ở trong tinh không du đảng mặc dù nói là du đãng nhưng là thuận một cái phương hướng trực tiếp tiến lên mỗi khi tiến lên mấy ngàn dặm, ngao dạ liền sẽ sai người dừng lại, lấy thiên lý nhãn tuần tra một lần bốn phía. Nếu là đem thiên giới thánh khí cùng nhân gian làm so sánh, riêng lấy công hiệu đến xem, thánh giai thiên lý nhãn cùng nô nguyên lưu lại quả xếp trên lệ không xa, đồng dạng là có thể cách không thăm dò. Bất quá thiên lý nhãn tồn tại khoảng cách nhất định hạn chế, mà quả xếp thì chỉ cần là ở nhân gian, cơ hội không có không thấy được đồng thời quả xếp là nô nguyên sen lẫn thánh khí, có ý thức tự chủ, cùng những này sản xuất hàng loạt đồ vật có tươi sáng khác biệt. Một vị tu sĩ lấy suốt đời tâm huyết chối đổ bê tông đồ vật, cũng chỉ là chế tạo đồ vật là hoàn toàn không giống mới dù là cùng là thánh khí cũng có chứa rõ ràng giới hạn. Chính yếu nhất chính là có ý thức thánh khí có được bình thường tiên giới thánh khí không có độc nhất vô nhị tính trưởng thành có thể đi theo ký chủ trưởng thành tùy theo tiến hóa. Cho nên cho dù là ở thiên giới, nhân gian thánh nhân nắm giữ sen lẫn chi khí như cũ chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, sẽ không bị hoàn toàn thay thế. Trong đó chịu qua thiên giới khí tức luẩn dần, cuối cùng tiến hóa đến thần khí thậm chí cấp bậc cao hơn tiên khí đồ vật đều không phải số ít, đồng thời luôn luôn lưu lại chân chính quý giá đồ vật cũng xưa nay không vẹn vẹn chỉ là món kia thánh khí, mà là trong đó 72 đầu tiền đồ tươi sáng điểm này cho dù là đem cấp bậc cao nhất thiên lý nhãn lấy ra cũng là không cách nào so sánh. Giờ phút này, tại Thiên Lý Nhãn tìm kiếm phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm tinh vực đều vọt tại Long Tốt trong lòng bàn tay, tùy ý quang Hân duyệt. Bất quá lần này Thiên Lý Nhãn chỗ hiện ra trong tấm hình cũng không có cái gì, chỉ có tinh không cô tịch u ám hoàn toàn như trước đây. Cầm trong tay pháp bảo Long Tốt nhìn ngao dạ một chút, hỏi nhị ca, càng đi về phía trước liền đến tỉnh tốc tinh vực, chúng ta còn tiếp lấy được sao? Ngao dạ hơi ngâm nghĩ một chút, cảm thấy chuyến này đi ra rõ xét khoảng cách đã đủ xa, nhưng nghĩ đến tướng quân chuyến này chuyển thống đi ra cái gì chiến công đều chưa từng mò được, cứ như vậy tay không trở về khẳng định không tốt lắm. Thiên tộc người mặc dù phần lớn đối với các loại dục vọng đều hạ xuống thấp nhất, nhưng đối với có thể đổi lấy tu đạo tài nguyên chiến công, hay là có không ít thiên tộc muốn giành. Cho nên trí ít mình không thể cái thứ nhất trở về. Suy nghĩ sau một lát, Ngao Dạ hướng vị kia Long tốt nhẹ gật đầu đuổi. Nhưng ngay lúc ba người vừa mới chuẩn bị khởi hành thời khắc, vị kia Long tốt trong tay lại đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt, làm cho ba người động tác đều là một trận. Long tốt túi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên mở miệng thiên lý nhãn có phản ứng. Kỳ thật không cần nó lên tiếng nhắc nhở, Ngao Dạ tự nhiên biết Thiên lý nhãn phát ra quang mang ý vị như thế nào. Ba người cấp tốc tiến đến một khối lộ ra thiên lý nhãn hướng về nội bộ chiếu mà đến cảnh tượng nhìn lại chỉ gặp một vị thân mang đạo bảo bạch tuấn thân ảnh trốn ở một khối ở trong tinh không trôi nổi thiên thạch phía sau lén lén lút lút thăm dò bốn chỗ thăm viếng một lát sau nhìn thấy không có người nào đằng sau hắn mới cẩn thận từ thiên thạch sau đi tới sau đó nhanh chóng chạy đến tiếp theo khỏa thiên thạch phía sau cũng giấu ở phía sau mượn thiên thạch trôi nổi quán tính lại lần nữa tiến lên một khoảng cách cảnh tượng như vậy làm cho thông qua thiên lý nhãn hoàn hoàn toàn đều xem tại trong mắt ba vị long chúng một trận trầm mặc qua hồi lâu trong đó một vị long tốt mới chậm rãi mở miệng hắn đang làm gì ngao dạ khổ tư hồi lâu cuối cùng không lắm xác định đáp lại nói, có thể là tại chạy trốn đi, chạy liền chạy thôi, có cần phải như vậy? khả năng an toàn, hắn sẽ không coi là dạng này chúng ta liền không nhìn thấy hắn đi. có lẽ thật sự là như vậy, dù sao Phạm giai Tu sĩ, không biết Thiên Lý nhãn tồn tại cũng là bình thường. thoại âm rơi xuống, ba người một trận trầm mặc, bởi vì lời nói này chính bọn chúng đều không tin. sau một lát, trong đó một vị Long Tốt mở miệng nói ra đây chính là Phạm giai Tu sĩ phong cách hành sự à? trực giác của ta nói cho ta biết, đây khả năng cùng Phạm giai Tu sĩ không có quan hệ gì. Ngao Dạ bình thản đáp lại vậy chúng ta tay cầm Thiên Lý nhãn Long tốt chặn ngang lời miệng đuổi à. Ngao Dạ nhẹ gật đầu mặc kệ người này cỡ nào cổ quái cuối cùng đều là muốn đuổi bắt trở về giao cho tướng quân định đoạt có cần hay không thông chi tướng quân không cần một cái phàm giai tu sĩ chúng ta ba người trực tiếp đem nó mang về liền có thể thanh âm cơ hồ đồng dạng bình thản không có gợn sóng ba người thương nghị thỏa đáng trong nháy mắt cùng nhau biến mất tại chỗ cũ hướng về Thiên Lý nhãn hiển hóa ra phương vị đuổi theo tỉnh túc tinh vực biên giới Lý Hàn Y bám vào Thiên Thạch phía sau tận lực lựa chọn một cái rời xa tỉnh túc tinh vực nhưng lại sẽ không thái thái thanh giảng phương hướng phiêu đáng. Tuy nói trước đây không lâu xoay người động tác hắn tự giác rất tiêu xái, nhưng bây giờ một thân một mình đằng sau, nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút rụt rè. Chính mình phải đối mặt thế nhưng là tiên nhân a. Lúc nào, hắn Lý Hàn Y có lá gan lớn như vậy. Chỉ bất quá tuy nói như thế, hắn hiện tại cũng không thể trở về. Dứt lời đúng là chính mình đặt xuống, sám xỉn trở về cũng quá mất mặt đi theo Thiên Thạch Phiêu. Đáng đồng thời, Lý Hàn Y cũng không quay đầu, mà là dùng thần thức dò xét một chút hậu phương, phát hiện đến bây giờ cũng vẫn như cũ không từng có người cùng lên đến. Nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một vòng nghi hoặc cùng lo lắng đám người kia sẽ không không đội kịp chính mình đi mình đã đầy đủ thả chậm tốc độ, cơ hội là hoàn toàn căn cứ tu sĩ cùng giai chạy trốn tốc độ đến đi. dù vậy, đến bây giờ hắn cũng không thấy được mấy người kia bóng dáng. nếu như mình hạ lớn như vậy quyết tâm, còn xuống như vậy tiêu xài nói, cuối cùng địch nhân nhưng không có dẫn đi. cái kia trò cười nhưng lớn lắm, lại như thế lại phiêu đáng đại khái một canh giờ. ngay tại Lý Hàn Y Di nghĩ thầm chính mình muốn hay không hơi trở về một khoảng cách nhìn xem thời điểm, thân thức của hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. tại hắn tự thân thân thức có khả năng kéo dài cực hạn khoảng cách, ba đạo khí thế cực kỳ khủng bố thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong tinh không chỉ là nhìn thấy một chút, hắn tràn ra đi một sợi thần thức kia liền chớp mắt bao diệt, để trong đầu của hắn một trận nói nói. Lý Hàn Y dị tâm thần du lên, tới. hắn giả bộ như chấn kinh bình thường, cấp tốc để mấy phần tốc độ nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói hay là như là rùa bỏ bình thường hướng về phía trước chạy tới. vừa mới tới gần mạnh tinh vực này, chấn vỡ thần thức theo dõi ngao dạ hơi nhướng mày hắn biết chúng ta tới, mau đuổi theo. ba vị long tốt hóa thành ba đạo lưu quang, xa xa đi theo Lý Hàn Y d thân ảnh cũng dần dần thuận tỉnh tinh vực biên giới chạy xa, trong bất chi bất giác một chút xíu cách xa tỉnh tinh vực. Lý Hàn Y gì một mực không có chạy quá nhanh, thậm chí chưa từng hóa mây, mà là duy trì lấy tự thân một mực ở vào đối phương thần thức có thể dò xét đến khoảng cách. Chương 809, Tám Bộ Long Trùng Buốn. Chương 809, Tám Bộ Long Trùng 4. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là Lý Hàn Y tính chơi nổi lên, mà là hắn cũng không có quên nhiệm vụ của mình, hắn là vì đem Long Trùng dẫn đi, mà không phải đơn thuần vì thoát khỏi bọn chúng. Chỉ bất quá dạng này đuổi theo ra một khoảng cách, ba vị Long Tốt liền dần dần đã nhận ra dị dạng, bởi vì mỗi khi bọn chúng cảm thấy cũng nhanh muốn đuổi kịp người này thời điểm, liền lại sẽ ở trong bất chi bất giác bị kéo ra một khoảng cách. Mỗi khi coi là không đổi kịp thời điểm, đối phương nhưng lại gần ngay trước mắt. Long chúng tự nhiên không phải là ngu dại hạng người, năm lần bảy lượt, tự nhiên đều đã nhận ra không đối. Trong đó một vị long tốt hướng về Ngao Dạ nghi hoặc mở miệng hỏi nhị ca, phàm giai tu sĩ có thể chạy qua chúng ta à? Ngao Dạ tự thân cũng là mang rất nhiều lo nghĩ, bất quá xuất hiện trong tình không phàm giai tu sĩ bản thân liền đầy đủ không hợp lý, so sánh dưới, đối phương có một chút đặc dị cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tính, có lẽ người này là chủ tu nhanh một trong đạo tu sĩ, không sao, hắn chạy không được bao xa. Cái này một cái chạy không được bao xa chính là nửa ngày đợi tới phía sau. Ba vị Long chúng thậm chí không thể không bạo phát tốc độ cao nhất ở trong tinh không truy đuổi. Nhưng tất cả những thứ này đều tại đối phương biến hóa thành một chùm bạch khiết vân khí đằng sau triệt để vô vọng. Ba vị Long chúng tại sau đó thậm chí có chút kinh ngạc phát hiện tốc độ của đối phương đối với bọn chúng trạng thái hiện tại cơ hồ là nghiền ép tức. Không chỉ có như vậy, nếu là gặp phải một mảnh thiên thạch, vành đai hành tinh loại hình địa vực, ba vị Long chúng còn phải lách qua có thể là động thủ dọn đường, nhưng đối phương vậy mà trực tiếp sẽ xuyên qua đi. Bọn chúng giống như là đang truy đuổi lấy một cái hoàn toàn không có đủ thực chất, đúng nghĩa hồn bất quá sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần vỗ tay cũng là ba vị long chúng muốn bắt sống trở về nguyên nhân ngao dạ thậm chí mấy lần giơ tay lên muốn thi triển thần thông tiên phú chặn đường hành động của đối phương đừng đi nhưng cuối cùng cũng đều đông xuống ba vị quát tháo thiên giới long chúng nếu là ngay cả cái sống phạm giai tu sĩ đều bắt không quay về đối với bọn chúng tới nói ném không mất mặt có lẽ không trọng yếu nhưng cái này rất có thể sẽ để tướng quân hoài nghi giá trị của bọn nó thế là tại lại truy đuổi một khoảng cách đằng sau ngao dạ đột nhiên ngừng lại tựa hồ là biết nó muốn làm cái gì còn lại hai vị long chúng cũng riêng phần mình ngừng lại phía trước đã xông ra tốt một khoảng cách Lý Hàn Y gì cảm thấy sau lưng có chút tàn tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. khi thấy đuổi theo nó ba người đều ngừng lại, nội tâm của hắn lộp bột một tiếng. không phải là chính mình chơi quá mức, những người này mất đi kiên nhẫn, không có ý định đuổi đi, cái này không thể được. Thiên tộc kiên nhẫn không phải là vô hạn sao? Lý Hàn Y gì lo âu trong lòng vừa mới hiện hiện một cái chớp mắt, liền bị hắn cấp tốc chặt đứt. hắn nhìn phía sau cảnh tượng, một chút xíu ha to miệng cái này. tại Lý Hàn Ý thời khắc này trong tâm mắt, ba vị vừa rồi nhìn còn tương đối bình thường long tốt giờ phút này thân hình một trận nhúc nhích biến hóa cũng cuối cùng mở rộng là ba tôn chiếm cứ tại trong tinh không vĩ ngạn Thần Long. Bọn chúng tương tự cự mãng, người khoác lân tiến, phản chiếu lấy uy quang, hình thể khổng lồ, tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Trong đó hai tôn thần long lân giáp hiện lên màu vàng đất, một tôn xanh biếc, rõ ràng muốn so mặt khác hai tôn khí thế mạnh lên không ít. Long chúng có nó tự thành một thể chủng tộc cấp bậc. Hoàng Long, Thanh Long, Ngân Rồng, Kim Long, phân biệt đối ứng tiên giới tiên nhân, Lục Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thiên chủ tứ cảnh. Mà ba vị này long chúng bên trong Theo thứ tự là hai tôn hoàng long cùng một tôn thanh long ý vị này, Lý Hàn Y lý tương đương với tại đối mặt hai vị lục tiên cùng một vị thiên tiên, hơn nữa là chiến lực rõ ràng xuất chúng long tộc. Khi ba tôn thần long ánh mắt chậm rãi rơi vào Lý Hàn Y trên người thời điểm, thấy lạnh cả người lập tức từ đỉnh đầu hắn mắt đến bàn chân, từ khi lĩnh ngộ tiêu diêu một đạo đằng sau, đã lâu, thời khắc sống còn cảm giác đúng là nơi này tế trong nháy mắt hiện hiện. Cái này đã không chỉ là thánh uy, mà là thực sự thượng tiên uy năng, viễn siêu hắn gấp mấy trăm lần tồn tại kinh khủng. Đồng thời không có nhận bất luận cái gì áp chế, hoàn toàn hoàn chỉnh trạng thái, liền ngay cả quý gia đời này cũng còn chưa từng tao ngộ qua. Lý Hàn Y lập tức tê cả da đầu, nội tâm giận mắng, đáng chết con lừa chọc, ngươi chỉ nói long chúng long chúng, ai biết long chúng là thứ độ gì? Ngươi nói thẳng đây là chân long không phải thôi, không trần chờ chút nào. Nhìn thấy đối phương hóa rồng trong nháy mắt Lý Hàn Y cũng trong nháy mắt hóa mây, xoay người chạy. Lại thế nào cũng hắn cũng biết hiện tại tình huống không phải hắn có thể xử lý, chạy trốn đã là hắn duy nhất có thể nếm thử sự tình. Nhưng ngay lúc lúc này, ngao dạo biến thành thanh long trong mũi phun ra một sợi bạch khí, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của nó trong nháy mắt hóa thành một đạo địa quang, vọt tới Lý Hàn Y trước người. Lý Hàn Y thấy thế toàn thân run lên. Ba người này hóa rồng đằng sau, tốc độ cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần mà không chỉ. Đây mới là bọn chúng chân chính hình thái, là thuộc về Thiên Nhân Tám Bộ chúng bên trong mạnh nhất long chúng cậy vào. Bởi vì bọn chúng là rồng. Vạn yêu chi vương, tại lúc qua Lý Hàn Y bên người thời điểm, hóa rồng ngao dại duỗi ra vướt rồng liền hướng về hắn hóa hiện đoàn vân khí kia chụp tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hàn Y điều khiển vân khí đang bị nắm đến trước đó chủ động tản mát từ long trảo trong khe hở mạo hiểm di chuyển. Một cái nữa lách mình lúc, Lý Hàn Y thân ảnh đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm thiên thạch cỡ lớn phía sau, cũng ngắn ngủi hiện ra thân hình. Giờ khác này ở phía sau lưng của hắn, đạo bào của hắn đã bị xé nước mở một đạo thật dài lỗ hồng. Làm vô vi xem sư thuốc cấp bậc nhân vật trọng yếu, trên người hắn đạo bào có không thua tại đỉnh tiêm vương khí sức phòng ngự, nhưng cái này tại đối phương bốt rồng trước mặt không có triển lộ ra mảy may tác dụng, thậm chí đơn giản giống như là cắt đầu hũ bình thường. Đây là tại đối phương không có sát tâm, chỉ là nhẹ nhàng vô một cái tình hồn dưới. Lý Hàn Y tâm đột nhiên lạnh một nửa, mà xuất hiện ở chỗ này một cái chớp mắt đằng sau Hắn không có chút gì do dự liền lại lần nữa hóa mây đúng lúc này, một cái đuôi rồng đống nhiên quất vào hắn chỗ phụ thân trên thiên thạch, mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt đem cái kia như là một toàn núi lớn giống như thiên thạch rút thành một tầng trạng thái xương mù bột phân buôn. Ngay tại Lý Hàn Y Di trình diễn sinh tử truy đuổi cùng một thời gian. Nhân gian, Tu Di Hải mới vừa từ trường an xuất phát, mang theo ứng liên thương ra biển không lâu, Tiêu Diêu Tử dường như cảm ứng được cái gì, khẽ ngẩng đầu. Giờ phút này bầu trời đêm tĩnh mịch, tinh hào quang chiếu tại trên mặt biển, nhấc lên trận trận ba quang. Nhìn thấy Tiêu Diêu Tử dừng bước, ứng liên thương cũng ngừng lại tiền bối, xảy ra chuyện gì? Tiêu Diêu Tử thu tầm mắt lại, cười lắc đầu vô sự. Diễm Túc tinh vực cùng Lý Hàn Y vừa sau khi tách ra, nghĩa linh ngựa không dừng bó, thi triển thần túc thông tốc độ cao nhất chạy đến nơi này. Nhưng đến nơi này đằng sau, để hắn hơi kinh ngạc chính là, nơi này vậy mà hoàn toàn không có chút nào dị dạng, vô luận là cầu viện tinh tộc hay là có khả năng tồn tại thiên tộc, toàn diện ở chỗ này đều không có mảy may vết tích. Cho dù là vận dụng thiên nhãn tìm kiếm, kết quả cũng sẽ không có cái gì cả biến. Nơi này tĩnh mịch đáng sợ, giống như là chưa bao giờ có người bước chân qua nơi đầy một dạng. Nghĩa Linh đưa thân vào trong tinh vực, lông mày thật sâu ở cùng nhau. Chương 810, Thái nhất một chỉ. Chương 810, Thái nhất một chỉ. Tại đến tương cận địa điểm đằng sau, Ngụy Nhi cũng từ nghĩa Linh trong cửa tay áo bay ra, hiện hóa tại trong tinh không, bốn chỗ tìm hiểu. Nhưng ở nhìn một vòng đằng sau, ánh mắt của nàng dần dần trở nên cùng nghĩa Linh cơ hồ trên lệch không xa, một dạng nghi hoặc phía mày. Một lát sau, nàng nhìn về phía nghĩa Linh hỏi nếu không ta dùng ngoại tâm thử một chút. Nghĩa Linh nhẹ gật đầu. Lúc đến bây giờ, cũng đừng không cách khác. Ngoại tâm có thể lúc trước vượt qua tinh vực thành lập nhất định kết nối, bây giờ vị trí càng gần, nói không chừng sẽ có thay đổi gì. Ngã Linh đem Thái Nhất Thần Điện từ ống tay háo phóng ra, tại Ngoẹt Nhi đi vào mượn nhờ tiên lực tăng thêm truyền âm thời điểm, hắn lấy Thiên nhãn nhìn về phía sau lưng trước đây không lâu tới phương hướng. Thiên nhãn có khả năng bắt phạm vi bên trong, ba vị kia long chúng đã chuyển hướng, cũng không có hướng phía tỉnh túc tinh vực tiến lên. Nhìn Lý Hàn Y đã thành công đưa chúng nó dẫn đi, chỉ là từ so sánh thực lực của hai bên đến xem, Ngã Linh biết Lý Hàn Y dù là có tiêu giao quyết tồn tại, cũng rất khó cùng bọn chúng quần nhau quá lâu. Nếu là hỉ nhạc trải qua tu luyện có thành tựu, có lẽ có thể đủ nhiều ra một phần sức tự vệ, nhưng cái này còn xa xa không đủ bởi vì nghĩa linh biết theo đuổi bắt bọn hắn không có khả năng chỉ có ba vị long chúng cho nên nội tâm của hắn cũng không tự kìm hãm được dâng lên một vòng nội vàng việc cấp bách hẳn là đem nơi đây tinh tộc giải cứu ra sau đó bằng tốc độ nhanh nhất mang theo một chi cường đại đội ngũ đi gấp rút tiếp viện lý hàn ý nhìn tinh tộc ở đâu nơi đây quỷ dị có chút vượt qua nghĩa linh tưởng tượng vô luận là thiên nhãn thiên nhĩ số mệnh toàn diện nhìn không thấy nghe không đến thậm chí biết trước không thấy bất cứ sự vật gì liền tốt có một mặt vô hình vô tướng tưởng ngăn tại trước mặt hắn ngăn cách lấy hắn hết thảy thăm dò các loại tường nghĩa linh con ngươi có chút có vào hắn tựa như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó phủ đuổi thật lâu trong trí nhớ thiên cương tại vạn năm trước từng có một lần đề cập với hắn đầy miệng đó là tại một lần tuần sát tinh không đằng sau hắn phát giác được trong tinh không nhiều hơn một chút dị dạng đồ vật cũng bởi vậy sinh ra một chút sầu lo hắn tựa hồ va vào một mảnh tuyệt đối hắc ám chi vực nơi đó tựa hồ không có biên giới cũng không có bất luận bóng người nào cuối cùng nương tựa theo đối với tinh không quyền hành không chế thiên cương mới khó khăn lắm từ nơi đó thoát thân chẳng qua là khi hắn trở lại đằng sau muốn lại đi lúc tìm kiếm vùng không gian kia lại biến mất liên đối loại kia cảm giác khác thường cũng đều không thấy mà trước kia Tinh không chưa bao giờ xuất hiện qua loại vật này. Lúc đó Thiên Cương chỉ nói cho Thái Nhất một người, chỉ bất quá còn không đợi bọn hắn giải quyết chuyện này, năm vị đế quân liền bị ngọc hoàng lấy Dương Như mời vào núi biển trọng độ luân hồi. Nếu như nói trong tinh không có đồ vật gì là để nghĩa linh cũng cảm thấy xa lạ nói, như vậy Thiên Cương đã từng gặp phải vùng không gian kia, có lẽ coi như một cái. Ngay tại nghĩa linh hồi ức thời điểm, Ngoại nhi từ trong thần điện đi ra, thần sắc mang theo hoang mang nói ta có thể mơ hồ nghe được một chút động tĩnh, nhưng lại không cách nào hoàn toàn nghe rõ, tựa như trước đó tuyệt đại đa số truyền âm châu nghe thấy ý nghĩa không rõ tạp tâm một dạng cảm giác giống như các nàng cách chúng ta rất gần, nhưng lại cách rất xa. đây là chuyện gì xảy ra? có lẽ cảm giác của ngươi là đúng. nghĩa linh có chút trầm tư đằng sau nói ra vậy các nàng ở chỗ này sao? có lẽ. vừa dứt lời, nghĩa linh hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói ấn ký đó là độc thuộc về hắn đế quân tinh ấn. nếu ngẹt nhi thiên phú không được, vậy hắn liền muốn muốn biện pháp khác. cảnh giới đột phá tới bán thánh sau, đã từng làm đế quân hắn tự nhiên cũng có thể vận dụng này. mà bằng vào tinh ấn cùng tinh tộc ở giữa liên hệ, nghĩa linh cảm thấy có lẽ có thể đột phá tầng kia bức tường vô hình. nhìn thấy no chân thực diện mạo. Một lát sau, Nghĩa Linh bắt đầu ở trong tinh không chậm rãi cất bước. Khi đi đến một cái thường thường không có gì lạ vị trí thời điểm, hắn lại từ từ ngừng lại, đón lấy trước người hư không, cũng rọi ra hai ngón, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái phá. Cùng một thời gian, thái nhất thần điện đột nhiên quang mang đại thịnh, và năm trước góp nhặt tiên lực giống như thủy triều tuôn ra, cũng đều rót vào trong trong cơ thể của hắn, tụ tại đầu ngón tay. Một vòng cực kỳ sáng chói kim quang từ Nghĩa Linh đầu ngón tay nổi lên, tản ra vô địch uy năng, trong nháy mắt mở rộng hư không, đem đen kịt hoàn vũ điểm ra một đạo giống như mạng nứt ra khe hở. Vẹn vẹn một kích này, Ngọt Nhi truyền âm để mà ra chỉ mấy tháng đều chưa từng hao tổn bao nhiêu tiên khí tổn lượng trong nháy mắt tiêu hao còn thừa không có mấy, chỉ còn lại một kích chi lực. Mà Nghĩa Linh vừa rồi trong nháy mắt đó triển lộ uy năng, cùng vạn năm trước thời kỳ toàn thịnh không nói cung cấp, nhưng cũng trên lệ không được quá xa. Mà chính là cái này đế quân một kích, chỉ để đánh xuyên một mực ngăn cản tại trước mặt bọn hắn bức kia tưởng. Tại Ngọt Nhi có chút trường lớn ánh mắt bên dưới, một cô đến cực điểm hỗn độn cùng hắc ám động nhiên từ trong khe hở mát như xương bình thường trong nháy mắt đem nghĩa Linh nuốt hết. Nguyệt Nhi thấy thế dần mình, thần xác trong nháy mắt do trấn phấn cùng khâm đội biến thành lo lắng cũng không có bất luận cái gì trần chờ đuổi theo thân thể trong nháy mắt chui vào tản mát đi ra trong hấp vụ sau khi đi vào ngật nhi phát hiện tầm mắt của mình trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối giống như là đưa thân vào mặt hải cái gì đều không thể nào nhìn thấy càng nhìn không thấy nghĩa linh thân ảnh cảm giác này để nàng lòng sinh sợ hãi trong khi bối rối nàng điều khiển đầu ngón tay đang muốn bản năng điểm một sợi linh hỏa chiếu sáng lại tại lúc này nghe được nghĩa linh bình thản thanh âm ở một bên truyền đến cái gì cũng không cần làm ngặt nhi như giật điện rút tay trở về nhưng thần sắc có chút ủy khuất ta ta nhìn không thấy ngươi thở dài một tiếng Trong nháy mắt kế tiếp, Ngụy Nhi đột nhiên cảm thấy có một cái hơi có vẻ mềm mại nhưng lại kiên định hữu lực tay rắc bàn tay của mình dạng này có thể sao? Ngụy Nhi sửng sốt một chút. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ để nàng trong nháy mắt an tâm lại. Tĩnh mịch trong Hắc ám, Ngụy Nhi một chút xíu triển lộ ra dáng tươi cười, tại không người biết được trong góc xinh đẹp như hoa ẩn. Nghĩa Linh bình tĩnh ở trong Hắc ám nhìn chăm chú một màn kia dáng tươi cười hồi lâu, phản phất muốn đem nó khắc ở linh hồn của mình chỗ sâu. hắn thiên nhãn khiến cho hắn cũng không thụ nơi đây hạn chế, cái này khiến hắn rất cảm thấy may mắn. Trước đó ngăn cản hắn dò xét chính là vừa rồi bức kia không thể gọi tên tưởng. Nhưng bây giờ bức tường kia đã bị hắn nương tựa theo thái nhất thần điện bên trong bao hàm tiên lực cho phá vỡ. Phật môn thần thông dần dần khôi phục cũng không trở ngại chút nào, cho nên hắn thấy được tồn tại ở này rất nhiều tồn tại, từ đó cũng biết nơi đây không thể lộ ra ánh sáng. Tại trong hắc ám này, hắn là duy nhất có thể nhìn tới người. Nhưng ở sau đó không lâu, Ngạch Nhi phảng phất hậu chi hậu dắt giống như lên tiếng hỏi chủ nhân, ngươi tại nhìn ta sao? Nghĩa Linh thu hồi ánh mắt không có. Ngươi xuất ra không đánh lừa dối. Chương 811. Vui vẻ chi chủng. Chương 811. Vui vẻ chi chủng đi, nơi này tốt nhân hẳn là chờ chúng ta đã lâu yên lặng hồi lâu sau. Nghĩa Linh lôi kéo Ngạn Nhi tay hướng sâu trong bóng tối đi đến. Ngạn Nhi hồ nghi hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nhưng nàng không có thiên nhãn, ở trong hắc ám cái gì đều không nhìn thấy. Mà tại nàng không thấy được địa phương, Nghĩa Linh thần sắc vẫn như cũ bình thản. Nhưng ở bình thản bên ngoài, khoe miệng của hắn tựa hồ dương lên một vòng cực kỳ nhỏ không thể thấy độ cong. Diễn túc tinh vực bên ngoài, một sợi vân khí tại đá vụn chi vụ cường hoành mặc mà qua, không có bị dung hợp có thể là đánh sơ xác. Mà khi nhìn đến đồng bạn dùng long vị hút xong lần này đằng sau, ngao dạ hợp thời lên tiếng nhắc nhở có chút phân tức, đừng đánh chết mới vừa xuất thủ Long Tốt vừa định ứng nói, nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác khác thường. Trong nháy mắt kế tiếp, nó Long Hóa sau khỏe miệng đột nhiên không bị khống chế có rúm đứng lên hà. Ngao Dạ cũng cảm thấy một chút dị dạng, ánh mắt có chút quay lại. Nhưng khi tầm mắt của nó rơi vào vị kia Long chúng trên người trong nháy mắt, vị kia Long chúng lại đột nhiên bỗng nhiên cười ha ha ha ha ha ha không ha ha không ha ha ha ha ha ha ha. Vị thần này rồng trong nháy mắt trong tinh không không ngừng quay cuồng, khí tức trên thân cuồng bạo tàn mát, có rúm vô tận thạch. Mặc dù nó giờ phút này là đang cười, nhưng nó trong mắt lại là vô cùng rõ ràng lộ ra sợ hãi thậm chí liền ngay cả nỗi sợ hãi này bản thân đều để nó cảm nhận được càng sâu sợ hãi nó là thiên tộc nó không biết cười nó là thiên tộc nó làm sao có thể cảm nhận được sợ hãi một bên khác Long Tốt nhìn thấy đồng bạn như vậy đồng dạng lòng sinh nghi hoặc nhưng chỉ là một cái trước mắt cảm giác giống nhau liền đồng dạng tại nó đấy lòng dâng lên chỉ là kiên trì nhất sát liền rất nhanh cũng cười lên ha ha hai tôn quái vật khổng lồ ở trong tinh không không ngừng cuộn cuộn tiếng cười truyền vang tương tự liên giải có lẽ là cảnh giới duyên cớ ngao dạ là nơi đây duy nhất chưa chịu ảnh hưởng tồn tại nhưng nó mắt dọc lại là một chút xíu vì đó có vào Nội tâm đều là nghi hoặc không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho hai vị đồng bạn liên tiếp như vậy. Phản ứng của bọn nó không hề giống là thiên tộc. Sau một lát, Ngao dạ Nội Tâm nghĩ đến một loại khả năng, một cú cực kỳ sâu thẳm sợ hãi tại đáy lòng của nó sinh sôi, cũng bắt đầu một chút xíu đánh xuyên phòng tuyến của nó đồng bạn của mình bị vị kia phạm giai tu sĩ đồng thời chuyển hóa thành tinh tộc. Ý nghĩ này quá mức đáng sợ, nhưng sự thật lại tựa hồ như cứ như vậy vậy ở trước mắt, không thể nào tránh né. Trong lúc nhất thời, Ngao dạ thậm chí đều quên bỡi theo cái kia đạo vân khí. Nhân cơ hội này, Lý Hàn Y tại chỗ rất xa thân, có chút nhẹ nhàng thở ra mi tâm của hắn đồng dạng lóe ra một đạo uy nghiêm ân khí, đồng thời dưới chân phiêu đã một sợi màu hồng vân khí. nhìn mười phần quỷ mị đợi lâu như vậy, có thể rốt cục có hiệu lực. trước lúc này, từ ba vị long chúng cùng lý hàn y liệt đối mặt trong nấy mắt, thậm chí muốn sớm hơn một mực ngược dòng tìm hiểu đến lý hàn y lý phóng xuất ra thần hồn rõ xét sau đó bị chấn nát thời khắc đó cũng không đơn giản chỉ là thần hồn bị chấn nát đằng sau liền kết thúc, mà là thần hồn tại bị chấn vỡ đằng sau, vẫn như cũ lấy một loại rất khó phát giác phương thức phiêu tán thành trạng thái xương ngủ có thể là hình đường thẳng, bám vào tại ba vị long chúng chế thân, tựa như là bị rõ thổi tán. phấn hoa bởi vì quá mức yếu đất lại thêm bản thân liền rất khó phát giác ngăn cản tiêu dao đặc tính. Ba vị long chúng đúng là không có quá nhiều phát giác. Nhưng truy cứu ý nghĩa, là ba vị long chúng căn bản không chút nào để ý một vị phạm giai thủ đoạn của tu sĩ, giới tâm viễn không như trong tưởng tượng mạnh. Mà những cái kia thần hồn hóa thành phấn hoa, ẩn chứa vui vẻ một đạo cực hạn, đó là hỉ lạc trải qua để nhất trọng vận dụng, vui vẻ chi trùng. Từ lúc kia bắt đầu, Lý Hàn Y vẫn tại vận chuyển hỉ lạc trải qua đến đối với đối phương thực hiện ảnh hưởng. Nhưng có lẽ là trên lệch cảnh giới quá lớn nguyên nhân, cho dù là đã từng vị Tiên Nam Hoàng Truyền thừa đạo pháp cũng một mực chưa từng có hiệu lực, từ đó ảnh hưởng đối phương cảm xúc. Bất quá có lẽ là bây giờ tại truy đuổi trong quá trình, chỗ thời gian của quá khứ đầy đủ dài, lại thêm hỉ lạc đã tại Lý Hàn Y trong tay mặc dù yếu ớt, nhưng vị cách lại là cực cao, khiến cho rốt cục tại hiện tại khẩn yếu quan đầu này, thì lạc trải qua phát huy một chút như vậy tác dụng. Kinh này cũng không phải là lấy linh lực thôi động, cũng khác nhau tại bình thường đạo pháp, càng không đơn giản chỉ là thần hồn, mà là lấy pháp tác phương thức trực tiếp dẫn ra mục tiêu dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất vui sướng. Đây là đang trên ký ức, thậm chí là đối với tồn tại bản thân trực tiếp ảnh hưởng. Đây cũng chính là Lý Hàn Y gì bây giờ ứng đối mục tiêu là Thiên Tộc mới có thể chịu đựng thời gian lâu như vậy mới phát huy một chút hiệu dụng. Mục tiêu phàm là nguyên bản có một chút tình cảm, liền trực tiếp liền đã rơi vào hắn khống chế đây cũng là đã từng nam hoàng chỗ kinh khủng, thậm chí liền xem như đoạn tuyệt thất tình Thiên Tộc cũng vô pháp đào thoát tránh cho đạo này khống chế. Bởi vì Thiên Tộc theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tương đương quên mất thất tình, nhưng quên được chỉ là tình nguyên bản ký ức lại là tồn tại, chỉ bất quá dù coi như nhớ lại cũng tương đối không cảm giác. Nhưng vui vẻ một đạo chỗ kinh khủng ở chỗ Lý Hàn Y gì có thể lâm thời lấy tự thân nồng đậm ý vui mừng giao phó đối phương thậm chí một lần nữa dẫn ra những ngày tình cảm giống như là hạt giống hoa vùi sâu vào trong đất nhận lấy đổ vào khỏe mạnh trưởng thành hắn cung cấp hạt giống nhưng tất cả chất dinh dưỡng đều đến từ thổ nhưỡng bản thân hắn không hề giống là tại cùng người quyết đấu mà càng giống là tại gieo hạt từ chính độ nào đó tới nói vui vẻ chi trùng có thể làm cho thiên tộc một lần nữa nhớ lại di vãng không bị thiên đạo hấp thu thất tình lúc cảm giác cái này cũng không cần cường đại cỡ nào tu vi có thể là năng lực cùng loại với phụ đuổi đã lâu thốt nổ chỉ cần một chút xíu hỏa tinh liền có thể đem nó triệt để dẫn đốt mà có thể cấp tốc đem hỏa tinh dập tắt tồn tại ít càng thêm ít thử hỏi Tự thân chính là dễ cháy đồ vật, thì như thế nào đi dập tắt minh hỏa? Có thể nói, bằng vào cái này, Nam hoàng không chỉ có để nhà mình người nghe đến đa biến sắc, đồng thời cũng làm cho đứng tại hắn mặt đối lập địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt đối với tiên tộc, hắn là chân chính tiên khắc đồ vật. Tinh tộc có thể tại cùng trời tộc vài vạn năm đối kháng bên trong, một mực bảo trì tươi sống huyết dịch, Nam hoàng chiếm cứ trong đó hơn phân nửa công lao. Bởi vì tuyệt đại đa số tiên tộc đang câu động vui vẻ đằng sau, liền rốt cuộc trở về không được. Mà một lần nữa hóa hiện thất tình đằng sau, những này tiên thần tướng sẽ trở thành trời trong ngục một thành viên, tại thất tình lại lần nữa mai tận trước đó không có khả năng lại được thả ra. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Nam hoàng tại thượng cổ thời đại, nó khó giải quyết trình độ ở tiên tộc trong mắt hoàn toàn không kém hơn thiên cương. Thiên cương lấy lực ngưng tụ cùng tinh không quyền hành tại sơn hải bên ngoài mở ra lối riêng, đối kháng thiên đỉnh, nhưng còn lại bốn vị đế quân cũng đồng dạng không có kẻ yếu, không có chỗ nào mà không phải là thời đại thượng cổ chân chính tồn tại kinh khủng. Giờ phút này, xa cách vạn năm lâu nam hoàng, dễ dàng cho trong tinh không lại lần nữa triển lộ hắn uy năng. Cái thứ hai tồn tại trong tinh không lên tiếng cuồng tiếu cự long, chính là đối với hắn trở về chứng kiến, chương 812. Cường địch đã tới. Chương 812, cường địch đã tới. Trở thành nam hoàng địch nhân là may mắn mà bất hạnh, bởi vì hắn địch nhân cơ hồ xưa nay sẽ không đổ máu, nhưng lại sẽ lấy các loại phương thức quỷ dị thoát ly bọn họ tự thân không chế. Nam hoàng chưa từng có cái gì chân chính ý nghĩa thực tế bên trên năng lực chiến đấu, nhưng ở một số phương diện, hắn lại làm chi không thẹn là danh xưng chí tôn, hoàn toàn mở ra lối riêng, tự thành một thể đây cũng là lý hàn y lý tại hỉ nhạc trải qua tu luyện có thành tựu đằng sau, lần thứ nhất nếm thử vận dụng, mặc dù không lắm thuần thục, nhưng hiệu dụng lại là rõ ràng mặc dù hắn biết bởi vì cảnh giới quan hệ chính mình vui vẻ chi trùng tại trên người đối phương hẳn là tiếp tục không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ dập tắt nhưng cái này cũng không hề trọng yếu bởi vì nhiều khi chỉ cần một chút xíu không có ý nghĩa trợ lực liệu nguyên chi hỏa liền sẽ nuốt hết toàn bộ sơn lâm mà lực lượng nguồn suối cho tới bây giờ đều không phải là cái kia hỏa tinh mà là sơn lâm bản thân ngao dạ bình tĩnh nhìn chính mình hai vị cấp dưới một chút một ít thâm tàng tại ký ức chỗ sâu ý sợ hãi dần dần tràn ngập cái kia phảng phất đến từ vạn tái trước đó nhưng cố này ý sợ hãi chỉ là hiện hiện một cái chớp mắt liền để ngao dạ trong nháy mắt du lên cấp tốc cắt đứt chỉ bất quá nó nội tâm rất rõ ràng, nó nội tâm phòng ngự đã bị xé mở một đạo lỗ hổng. Thiên tộc tuyệt đối tỉnh táo, sẽ không thụ bất luận cái gì bên ngoài sự vật ảnh hưởng, nhưng cái này một ưu điểm bây giờ lại trở thành được điểm chí mạng. Vui vẻ chi trùng sẽ để cho nó nhớ lại hết thề cũng không từng phát sinh lúc cảm giác. Thực lực của đối phương không mạnh, thật chỉ là phong giai, mặc dù có chút cổ quái, nhưng lại tuyệt đối không có siêu việt cảnh giới này. Nhưng nó hiện tại cần đối kháng xưa nay không là đối phương, mà là chính nó bản thân, mà lại đối phương cái này quỷ dị năng lực để ngao dại liên tưởng đến cái gì, đây càng thêm phóng đại nó nội tâm không ngừng sinh sôi sợ hãi. Nam nhân này. Ngao Dạ nhìn xem lẳng lặng đứng ở cách đó không xa, Bình Thản nhìn xem bọn chúng đạo sĩ, nội tâm nổi lên thấy lạnh cả người đến tận đây, nó đã không còn bất luận cái gì chần chờ cũng chưa từng kinh thường. Trong nháy mắt một lần nữa hóa thành nhân hình, gõ nhẹ bên hai, cũng không có mảy may cùng đối phương chiến đấu dục vọng, nó trực tiếp lựa chọn cầu viện. Một trận muốn không nên xuất hiện ở chỗ này Thanh Lương Chi phong phất qua, Ngao Dạ trong nháy mắt cùng cầm trong tay Thuận Phong nhị chủ tướng Ngao Giang thành lập kết nối như thế nào. Đối diện truyền đến một tiếng đạm mạc lời nói, nghe được cái này âm thanh Bình Thản thanh âm, Ngao Dạ thân hình khẽ lên. Nó thậm chí có chút phẫn nộ với mình vậy mà không cách nào ngăn cản chính mình sinh sôi sợ hãi, cũng cùng lúc ý thức được cái gì? Hết thảy, giống như cũng không giống nhau ngao dạ. Ngao dạ trầm mặc hồi lâu, cho đến đối phương lại lần nữa truyền đến một tiếng mang theo nghi ngờ kêu gọi, nó mới hơi có chút khản khản mở miệng tướng quân. Chúng ta gặp phải vị kia phàm giai tu sĩ, vậy tại sao còn không đem hắn bắt trở lại? Thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Ngao dạ nuốt một ngụm nước bọt, kết lực ức chế tự thân thanh âm run rẩy quân. Người này vâng, Nam Hoàng. Nghe được cái tên này, đối diện lâm vào vĩnh cửu trầm mặc. Thật lâu, ngao thanh âm mới lại lần nữa truyền đến ngươi vẫn phải chứ? Ngao Dạ chờ mặc. Ngao Giang lên tiếng lần nữa, "Ngươi tại vậy chờ đợi bản tướng, Kim Long Hào lập tức tới ngay. Chỉ cần trở lại Thiên môn, hết thảy đều." Đông một tiếng, Ngao Dạ hướng về lỗ thai của mình đống nhiên một đập, cùng Tuần Phong nhị kết nối trước mắt gián đoạn. Ngao Dạ thần sắc lộ ra một vòng phức tạp, thậm chí mang tới một phần lạnh nhạt, "Chờ ngươi tới, sau đó trước tiên đem chúng ta đều giết ta." Hiểu rõ nhất Thiên tộc, cho tới bây giờ đều là Thiên tộc. Ngao Dạ biết, Ngao Giang nói tới hết thảy bất quá đều là kế hòa bình, bất quá là vì để cho mình lưu ở nơi đây, để cho nó đuổi bắt lấy cớ. Từ một cái sơ sẩy bị vui vẻ chi trùng mượn cơ hội lan tràn đến bây giờ nhớ lại thất tình cảm giác đằng sau, nó cùng thiên tộc liền đã không phải người một đường đương nhiên, nếu là nó đã sớm biết được chính mình chỗ truy đuổi đối tượng là Nam hoàng, cũng sớm làm ra ứng đối nói, kết quả cũng sẽ không như vậy đối với Nam hoàng bực này thiên thai cấp bậc tồn tại, sớm tại vạn năm trước tất cả chúng tiên thần liền nghiên cứu ra các loại biện pháp ứng đối, đem rơi xuống làm tình tộc khả năng xuống đến. Thấp nhất. Nhưng ở đế quân đã biến mất một vạn năm sau hiện tại, những này biện pháp ứng đối đã sớm bị phủ bụi, đến mức ngao dạ căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị, càng đừng đề cập biết đối phương sẽ xuất hiện tại tinh không nhưng việc đã đến nước này lại thế nào hối hận cũng không có ý nghĩa. Ngao Dạ thâm thâm nhìn thoáng qua Lý Hàn Y chợt cùng riêng phần mình khôi phục mấy phần tỉnh táo đồng bạn liếc nhau. Ba người chưa từng sẽ cùng Lý Hàn Y dì dây dưa, mà là chớp mắt biến mất tại trong tinh không đến không phải bọn chúng không muốn tìm hắn trả thù, chỉ là tại trì hoãn một hồi. Kim Long Hào sắp đến, Ngao Giang không có bất cứ chút do dự nào cùng thương hại. Nơi đây tồn tại hết thể hữu tình chúng sinh, đều chính là nó hủy diệt đối tượng đối với Ngao Dạ ba người rất quát rời đi. Lý Hàn sốt một chút, nhưng chợt đã nghĩ thông suốt trong đó phương pháp tinh tộc đây là lại nhiều ba viên đại tướng. Khóe miệng của hắn có chút dương lên nhìn như vậy đến, tiểu gia ta kỳ thật vẫn rất mạnh. Nhưng phần này vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu, sau một lát, Lý Hàn Yidia đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người chạy. Vừa rồi tại cuối cùng, lão Súc Sinh kia giống như kêu cứu binh, mà liên tại hắn quay người chạy trốn cùng một thời gian, trong tinh không đột nhiên nhấc lên cực kỳ mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt kế tiếp, một chiếc toàn thân tản ra kim quang phi thuyền trước mắt chống rông xuất hiện tại mảnh tinh vực này. Kim Long hảo. cùng một thời gian, vô tận ám vực bên trong, như lên một đám tinh tộc tao ngộ mấy trăm năm đều chưa từng phát sinh qua chiến đấu. Nhưng hết thảy đều không có bất luận cái gì sáng ngời phát ra, chỉ có thần binh giao thoa thanh âm ở trong hắc ám không ngừng quanh quẩn. Như Lê Thần tình lộ ra một vòng nội vàng, một bên căn cứ thần hồn truyền đến phản hồi đánh lui một vị vụng trộm đến gần dạ xoa một bên gấp giọng truyền âm nói không phải nói đã thoát khỏi bọn chúng sao? Bọn chúng là thế nào tìm tới chúng ta? Nhược Hy cho mày, nhớ lại trước đây không lâu một màn kia, cuối cùng không thể không xác nhận một sự thật đó chính là thành công của các nàng thoát đi, cũng không phải là bởi vì các nàng mẹ bén, mà là đối phương cố ý thả các nàng rời đi, vì chính là từng theo hầu đến đem bọn hắn một mẹ hút gọn giờ phút này, bốn vị tinh tộc chi hệ thủ lĩnh lấy thần hồn cảm giác, phát hiện bốn phía xuống lại dạ xoa số lượng chí ít không thua hơn 10 vị, cái này khiến tâm trạng của bọn họ mát lạnh. mặc dù không thể lộ ra ánh sáng cấm chế để song phương chiến đấu đều duy trì tại nhất định giới hạn, thời gian ngắn còn sẽ không có nguy hiểm nào đó, nhưng các loại nơi đây tụ lại dạ xoa càng nhiều, bọn hắn sẽ không còn thoát đi khả năng. nhược hy tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một bên chiến đấu một bên đang tự hỏi rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. dạ xoa có thể tại mảnh này hắc vực bên trong nhìn thấy, nhưng vào lúc này, lam âm ở một bên gấp rút truyền âm nói là dạ xoa đem bị ấn. Đối mặt thời điểm, nó khẳng định tại thần hồn của các người bên trên lưu lại ân ký. Coi chừng. Bọn chúng rất không thích hợp.